Chương 562: Dao động. Ngươi muốn cho ta giúp Đa Phương Bắc đem hồi giới dựng ra. Ta nói. Hồng Tây gật gật đầu, "Không tệ. Chúng ta Phương Bắc đạt được phía Nam tình báo, biết ngươi là nhân vật mấu chốt, nhưng bên cạnh ta vẫn là có rất nhiều người xem thường ngươi, không riêng gì ngươi liền bắt ra tướng đều xem thường, là ta đè xuống những này dị nghị, đem ngươi từ nhà bên kia làm tới. Vậy ngươi tối thiểu nhất cùng ta chào hỏi a." Ta nói, "Vô thanh vô tức đem ta từ trung tâm tắm rửa lấy tới kinh thành, ý gì nha? Chào hỏi ngươi có thể tới sao?" Hắn hỏi. Ta trầm mặc chỉ trống lạc. Nói thật ta phi thường xoăn suýt, ta bên này giúp nam phái tạo hô giới, quay đầu lại giúp phương Bắc dựng ra một cái, ta thành người nào? Lê ra lại như vậy tín nhượng ta. Hồng Tây cười đánh gãy ta, Lê gia tính nhượng ngươi. Có biết hay không ngươi cùng phí kỳ tại Lê ra sớm đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Là ngươi cái kia nhân tình, cũng chính là Lê phỉ, một mực dốc hết toàn lực tại bảo vệ các ngươi, bằng không ngươi cùng phí kỳ chết sớm tại làng du lịch. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Ta giật mình không nhỏ. Chúng ta phương Bắc là có rất nhiều so ra kém nam phái địa phương, nhưng là có một đầu, bọn hắn vô luận như thế nào cũng so bất quá chúng ta. Hồng Tây nói, đó chính là đối tín ngưỡng của ta, đối ta trung thành cảnh cảnh. Nam phái người chỉ có thể bị sử dụng, nhưng chúng ta phương Bắc lại xưa nay sẽ không ra một tên phản đồ, đây chính là lãnh tụ mị lực cá nhân. Ta nhìn hắn, Hồng Tây hiện tại đã là lao đầu, trên thân khí chẳng lại so với lúc trước tiểu thị tươi phải cường đại quá nhiều. Nếu như ngươi lê ra đại tiểu thư biết ngươi đi trung tâm tắm rửa, chẳng những hốt bị ngạn hương, còn đi tìm tiểu thư, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Hồng Tây cười tụng tìm nhìn ta. Ta một cỗ lửa bốc đi lên, ngươi đang ta. Lê Phỉ thân phận siêu nhiên, nhưng thực chất bên trong còn là tiểu nữ hài, Hồng Tây nói, chỉ cần là nữ nhân đều sẽ đối nam nhân vượt qua giới hạn số không tha thứ. Vậy ngươi nói cho nàng đi." Ta hầm hừ mà nói. "Nói thật trong lòng ta thật đúng là có điểm lo sợ bất an, Lê Phỉ vì ta làm nhiều chuyện như vậy, nỗ lực nhiều như vậy, mà ta còn đeo nàng đi trung tâm tắm rửa địa phương như vậy. Mặc dù ta không phải đi nơi đó tìm nữ nhân, nhưng vụn trộn hút bị ngạn hương, chuyện này xác thực trong giang hồ chơ chẽ. Nếu như tất cả mọi người biết Lê Phỉ đối tượng là cái hút độc kẻ nghiện, Lê Phỉ thanh danh cũng xong rồi." Hồng Tây không nói chuyện, đọng đưa xe lăn yên quan sát đến ta, mặt bên trên phơi ra một tia giảo cười. "Không, không, lão bằng hữu của ta Hồng Tây nói, "Ta sẽ không hướng lên ra hướng Lê đại tiểu thư tố giác hành vi của ngươi, tương phản ta còn muốn vì ngươi che gió che mưa, vì ngươi kiến tạo tốt nhất hình tượng." Ta Nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Hồng Tây gần từng chữ một, "Ta muốn để ngươi cưới được Lê ra đại tiểu thư, để hai người các ngươi kết thành vợ chồng. Ngươi hảo tâm như vậy?" Ta thị thảo. Ta đột nhiên có chỗ tỉnh ngộ, tựa hồ biết Hồng Tây mục đích. Ta lấy nhìn hắn, Hồng Tây cười tủm tỉm gật gật đầu, "Ngươi đoán được. Ta muốn để ngươi thành cho chúng ta phương Bắc tại Nam phái lớn nhất một cái nội ứng." Ta Giang Nan nuốt nước miếng, toàn thân không còn chút sức nào, chán nản ngồi trên ghế, đầu óc vang ong nội ứng cái từ này không dễ nghe. Hung Tây nói, Nam Bắc thông ra muốn tốt một chút, vì cái gì nam phái cùng phương bắc phải có thiên kiến bẻ phái đâu? Ha ha. Hắn cười cười, thông ra về sau liền tốt, phương bắc nam phái sẽ liên hợp lại cùng nhau, khắp thiên hạ người tu hành là một nhà nhà. Hắn nói, lão tệ, ngươi biết ta vì cái gì sử dụng thủ đoạn đem ngươi từ trong nhà lấy tới kinh thành sao? Chính là vì phòng ngửa tin tức để lộ ra đi. Người tại ta chỗ này, ngoại trừ mấy cái người thân cận nhất, lại không người biết được. Coi như ngươi cho chúng ta vẽ ra hôi giới pháp trận, ta cam đoan với ngươi phía nam cũng sẽ không có người biết ta nhìn chằm chằm sắp xếp sắp xếp giá sách, cảm giác đại đạo hoang đường, từ lý dương tự bạo lên, toàn bộ thế cục tựa hồ biến thành một cái siêu đại tuần qua, tất cả mọi người bị cuốn ở trong đó, thân bất do kỷ. Các ngươi không phải muốn loạn à, không phải từng cái tâm hoài quỷ thai sao, ta liền để các ngươi loạn xuống dưới tốt. Kỳ thật ta nội tâm không cự tuyệt cho ai hỏa pháp trận đồ, nam phái cũng tốt, phương bắc cũng được, đều chỉ là ta cùng Lý đại Dân thông hướng âm phụ công cụ. Chỉ cần cuối cùng có thể thuận lợi tẩy ghép bị nạn hoa, ai dựng hôi giới cũng không đáng kể. Nam bắc hai phái cùng một chỗ động thủ, còn có thể ra tăng sát suất thành công đâu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta nói Cho nam phái họa pháp trận đồ, ta dùng một tuần lễ thời gian, ở đây liền xem mau một chút. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Vẽ xong pháp trận đồ sau muốn tiến ta về nhà đi. Tiên tâm đi, Hồng Thất cười, ngươi không quay về ta cũng phải để ngươi trở về, đừng quên, ngươi mục đích cuối cùng nhất là muốn cùng Lê gia đại tiểu thư kết hôn, hồng bao ta đều chuẩn bị xong, trở lấy uống ngươi giọ mừng. Tìm cho ta yến lặng thất, ta muốn vẽ đồ." Ta nói. Hồng Thất nói, "Trước thông thả, ta dẫn ngươi đi hai cái địa phương." Hắn lái động xe lăn đi vào bên cạnh bàn, nhấn động nút bấm, thời gian không giải môn ở bên ngoài mở. Tiến đến hai người chính là Hoàng Đẳng cùng kia người y tám mỹ nữ. Hoàng Đẳng là phương Bắc người nói chuyện, cũng coi là một phương lãnh tụ, không nghĩ tới tại Hồng Tây nơi này giống như là gia nô đồng dạng. Hồng Tây tùy tiện theo cái nút bấm, hắn liền có thể lập tức hiện thân tại cửa chính. Có thể thấy được vừa rồi một mực chờ ở bên ngoài đợi. Y tá mỹ nữ đẩy Hồng Tây xe lăn, ở trên người hắn đóng đầu thật dày cho lông, Hoàng Đẳng cùng ở bên cạnh. Ba người ra cửa, ta còn ở phía sau ngốc nhìn xem, trên xe lăn Hồng Tây ho khan nói, ngây ngốc lấy làm gì, cùng đi. Chúng ta xuyên qua một đầu u ám hành lang, không có người, rất khó tưởng tượng tại Hồng Tây dinh thự, sẽ có loại tình hình này xuất hiện cuối hành lang là cửa sau, mở ra về sau. Đầy chơi tuyết lớn, một cỗ màu đen một mạc xe Audi ngừng tại cửa ra vào, cho dù ai cũng không nghĩ ra đây là uy trấn phương bắc tu hành môn phái đại lao tọa kỵ. Hoàng đằng giống như là thiếp thân ra đinh đồng dạng, đem sau cửa xe mở ra, ôm thắng yếu hồng tây phóng tới trong xe. Ý tá mỹ nữ đi theo lên chỗ ngồi phía sau. Hoàng đằng không có tư cách tại ngồi phía sau, đến phía trước vị trí kế bên tài xế. Ta ở bên ngoài nhìn xem một màn này, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, đầu vai đã mất đầy trắng. Trong xe truyền đến tiếng ho khang, long đầu ngập từ cửa xe bên trong ra, lão nhân thanh âm kháng, đi lên a. Lại người nốc, ta tử sau xe môn đi vào, cái này lúng túng, Hồng Tây ngồi ở kia một đầu, ở giữa là y tá mỹ nữ, ta ngồi tại cái này một đầu. Mỹ nữ xuyên siêu ngắn cùng loại xe cổ tơ lệ đồng phục y tá, hai đầu tất chân chân lộ ra. Nàng dù sao cũng là Hồng Tây nữ nhân, ta không dám có cái gì đường đột tiến hành, tận khả năng phòng ngừa cùng thân thể nàng tiếp xúc, xấu hổ nút ở nơi cửa xe. Cửa sổ xe rơi màn cửa, thấy không rõ tình huống bên ngoài. Có thể cảm nhận được xe tại khởi động. Bầu không khí phi thường ngột ngạt, ta hắng giọng nói, hạng như thế tuyết lớn đường khẳng định lấp, tinh thành liền, cái này không tốt, xe quá nhiều. Hồng Tây cười Chúng ta đi không phải phổ thông lộ tuyến, không có xe dành với chúng ta nói. Có ý tứ gì?" Ta hỏi. Không người trả lời. Ta xấu hổ cười cười, chính xoa xoa tay mũ tổng cộng đầu. Hồng Tây bông nhiên nói, "Lão tệ, không nghĩ tới ngươi còn tốt chiêu này." "Cái gì?" Ta nghi hoặc. "Nói thực ra, ngươi đi trung tâm tắm rửa làm gì? Trong coi Lê đại mỹ nữ, ngươi còn ăn vụng ăn?" Hắn nói. Ta thẹn quá hóa giận, "Ta căn bản không phải tìm nữ nhân, ta..." Ta dừng một chút nói, "Ta là đi hút bị ngạn hương, chỉ cần ngươi đem hồi giới pháp trận vẽ ra đến, bị nạn hương muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Hồng Tây nói, Dừng một chút lại nói, "Ngươi nhìn cái này mỹ nữ thế nào?" Hắn giữ chặt bên người y tá mỹ nữ tay nhỏ, mỹ nữ kia phi thường mềm mại, ngọt ngào cười, trong xe xinh đầy xuân quang. "Đương nhiên đẹp." Ta nói. "So Lê ra đại tiểu thư như thế nào?" Hồng Tây nói. "Đừng nói giỡn, ta không cao hứng. Ta đem nàng đưa cho ngươi." Hồng Tây bỗng nhiên dùng tay đẩy một cái mỹ nữ kia bà vai, y tá mỹ nữ đặc biệt ôn nhu giữ chặt tay của ta, tựa ở trên người của ta. Ta một nháy mắt mặt liền đỏ lên, nổi da gà lên một thân. Giống lửa cháy đồng dạng rút tay về, "Đừng làm loạn, đừng làm loạn." Ha, ha Hồng Tây cười hai tiếng. Nghiêm Nghị nói: "Ta Hồng Tây sở dĩ là Hồng Tây, sở dĩ có thể chưởng khống phương bắc. Cũng bởi vì nói chuyện nhất luôn cửu đỉnh, nói đến liền nhất định phải làm được. Ta nói, nữ nhân này hiện tại là của ngươi, đó chính là ngươi. Ngươi xử lý như thế nào ta mặc kệ, nàng là nữ nhân của ngươi." Ý Dĩ Tá mỹ nữ năm thật chặt tay của ta, dính tại trên người của ta, hướng phía gương mặt nhẹ nhàng mợ hơi. "Đã cho ta," ta nói, "kia để cái này mỹ nữ rời đi khống chế của ngươi, để nàng đi qua mình tháng ngày đi." Ha ha, Hồng Tây cười ha ha: "Lão tệ, ngươi làm sao tư duy còn giống đứa bé đồng dạng?" Cô bé này đi theo ta ngồi gần một năm mẹ xe des Benfè ra gì, mỗi ngày ở tổng thống bộ, trên thân không phải ạ mạn nhĩ chính là Tiffany, ăn chính là yến bảo tham gia cánh, một tháng gần 10 vạn chi tiêu. Hiện tại ngươi để nàng rời đi nơi này, trở lại cuộc sống của mình, mỗi ngày đi tàu đi ngầm trên đại công tác giao giữa chưa gọi thức ăn ngoài đi công ty đường Berlin. Mỗi ngày đếm lấy gạo vào nồi. Ngươi đây không phải giúp nàng, ngươi đây là hủy nàng. Ta nhìn bên cạnh mỹ nữ, y tá mỹ nữ nước mắt rưng rưng, các ngươi không nên đem ta ném, ca. Ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi, khẳng định để ngươi hài lòng. Trong lòng ta rung động mấy cái từ Cái gì tự tôn tự ái, không ngừng vươn lên, quyết trí tự cường. Đột nhiên cảm giác được những này từ tại bây giờ cái niên đại này vô cùng đơn bạc cùng tái nhợt, chỉ có ngốc thiếu cùng làm chuyển tiêu mới có thể đem những này từ mỗi ngày treo ở ngoài miệng. Ta nghĩ đến âm phủ địa ngục, nếu có một ngày tận thế thẩm phán, Hồng Tây bị áp lên thẩm phán này Diêm Vương ra hỏi hắn ngươi tại sao muốn giết hại phụ nữ đàng hoàng, sau đó để cái này người y tá mỹ nữ đi lên làm chứng. Hồng Tây hỏi lại ta hại nàng cái gì? Mỗi ngày xem nàng như công chúa đồng dạng ái, mỹ nữ cũng nói là Hồng Tây cứu vớt nàng, nói cho nàng cái gì mới thật sự là nhân sinh chỉ sợ Diêm Vương ra đến lúc đó cũng sẽ chôn váng, cũng sẽ chất vấn nhân sinh của mình xem, đến cùng cái gì là đối cái gì là sai. Ta nghĩ đến mình tu hành, tu hành cảnh giới nói trắng ra chính là học sẽ như thế nào thế giới này ở chung. Tiểu Hòa thượng tại thần thức chi cảnh bên trong đã từng đối đỉnh nói qua Phật pháp chính là ân tình. Như vậy như thế nào mới có thể tuân theo nội tâm của mình, phân rõ thiệt ác, đồng thời lại có thể bao dung lý giải xã hội này giá trị con đâu. Ta bỗng nhiên đối với mình cho tới nay tu hành, có rất sâu lo nghĩ cùng dao động. Chương 563, cùng nhân kế hoạch. Ta nhìn bên cạnh cô gái này, đối Hồng Tây nói, coi như ngươi đem nàng cho ta ta cũng nuôi không nổi, ta chính là cơm rau dưa, vậy không bằng đem nàng gửi ở ngươi cái này, chờ ta về sau lên kinh rồi nói sau. Hồng Tây không đang nhìn ta, thần thái dã rời đến cực điểm, chu ngạc từ từ nhắm hai mắt, tùy ý lao hẳng, tới chỗ gọi ta một tiếng. Hoàng đăng đáp ứng một tiếng, trong xe lại trở về yên lặng. Cô bé kia lôi kéo tay của ta không ngừng vuốt ve. Ta dù sao cũng là nam nhân, để nàng tay nhỏ mò được toàn thân như thiêu như đốt, hết sức khống chế chính mình. Hút bị ngạn hương kia là không có cách, con mắt đau. Nhưng nếu như lại hướng phía trước vượt qua một đạo ranh giới cuối cùng, đụng phải những nữ nhân khác, tính chất liền thay đổi. Ta cực lực nhắc nhở mình không muốn qua đường dây cao thế. Ta nắm tay từ tay của nàng rút khỏi đến, nhẹ nói, ta không cần, ngươi vẫn là phục thị ngươi lão ra từ đi. Cô bé kia bĩu môi, nước mắt rưng rưng nhìn ta. Ta mặc dù ngây thơ, nhưng cũng không ngây thơ, ta có tự mình hiểu lấy, biết một nữ hải không có khả năng tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong liền sẽ đối ta như thế dùng tình sâu vô cùng, ta cũng không phải lý mắn hạo. Nàng làm đây hết thảy đều là giả vờ, sở dĩ nàng sẽ đối ta như thế như vậy, hoàn toàn là vốn liếng ở phía sau vận hành. Ta mệt mỏi không chịu nổi, không có thần thông bất lực, vén màn cửa sổ lên một góc nhìn ra phía ngoài trình thành đầy trời tuyết lớn. Ta đối với nơi này không quen, cũng không biết mở đến đâu rồi. Chỗ đến không nhìn thấy xe của hắn. Mở đại khái một giờ, xe dừng lại. Hoàng Đăng ở phía trước nói, "Đến, xuống xe." Ta mở cửa xe xuống tới, tuyết còn không có ngừng, đã đến trung tâm thành phố, bốn phía là nhà cao tầng, đều là cực kỳ hiện đại hóa ký túc xá văn phòng. Mặc dù tung bay tuyết, trên đường phố vẫn là có vội và người đi đường đi qua, các cô nương xuyên thời thượng chống lạnh áo, ta đều không cứ gọi nổi bằng hiệu, tuyết lớn bên trong lãng mạn một cảnh. Hoàng Đăng kéo ra cửa sau xe, túy người đi vào đem hồng tây cơm ra. Hồng Tây giống Hoàng Đẳng Cha hắn đồng dạng nằm ở sau lưng của hắn. Ta nhìn cảm giác khó chịu, Hoàng Đằng dù sao cũng là một môn lãnh tụ, không đến mức như vậy đi, cũng quá bị rồi, ta người ngoài cuộc này lại không tiện nói gì. Đi theo đám bọn hắn tiến trong đó một tòa văn phòng. Văn phòng cao vút trong lây, tạo hình cực kỳ hiện đại, trở ra tại đại đường đã có người chờ, chuẩn bị tốt xe lăn. Hoàng Đẳng cẩn thận từng ly từng tí đem Hồng Tây phóng tới trên xe lăn, Hồng Tây nói, không muốn đi phía trước, từ phía sau nhân viên trên thang máy đi. Đại đường chỉ có chút ít mấy người bồi tiếp hắn, cùng một vây quanh văn phòng đằng sau. Hồng Tây quay đầu nhìn ta, lão thể ta đều là lo lắng cho ngươi. Phía trước có camera, ta nói cho bọn hắn biết đem ngươi xuất hiện ống kính toàn bộ xóa bỏ. Hắn giảo hoạt cười cười, ngươi từ chưa từng tới kinh thành, cũng chưa từng thấy ta. Chúng ta tiến thang máy, một nhóm mấy người không nói gì, trong thang máy ánh đèn ảm đạm, đứng đấy hình người như quỷ hồn, chỉ có Hồng Tây ngồi. Hắn trầm mục kịp lời, sắc mặt nghiêm túc. Ta thực sự chịu không được bầu không khí này, liền hỏi nơi này là địa phương nào. Đây là ta một cái sản nghiệp, rất sớm đã mua. Hồng Tây nói, chúng ta bây giờ muốn đi lầu 23, đến sẽ biết. Rất nhanh tới lầu 23, thang máy dừng lại. Y tá mỹ nữ nhấn động mở cửa, môn chậm chậm mở ra. Tại mở cửa thời điểm, Hồng Tây nói, "Cái này tòa nhà lớn bên trong chỉ có cái này, một bộ thang máy có thể đến 23 tầng, đối với những người khác tới nói, lầu 23 là một cái bị phong cấm mê. Nghe hắn nói như vậy, ta híp mắt nhìn ra phía ngoài. Cửa thang máy toàn bộ mở ra, ta mục có thể bằng nhìn thấy toàn bộ 23 tầng toàn bộ là không, ngoại trừ mấy cây thừa trọng trụ, địa phương khác trống giống, cái gì cũng không có. Tại tốc đất tốc vàng trong kinh thành tâm, một tràng hiện đại hóa văn phòng cao tầng, Hồng Tây thế mà đem toàn bộ một tầng toàn bộ để trống. Y tá mỹ nữ đẩy xe lăn. Những người khác đi theo ở đằng sau, chỉ có ta có tư cách tại Hồng Tây bên cạnh. Ta mặc dù bận bực, nhưng Hồng Tây không nói gì, ta cũng không hỏi. Một đoàn người cứ như vậy tại tầng lầu này bên trong dạo qua một vòng. Hồng Tây để y tá mỹ nữ đem hắn đẩy lên cửa sổ sắt đất trước, ta đứng ở bên cạnh hắn, chúng ta cùng một chỗ nhìn phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ tầm mắt cực kỳ khoáng đạt, kinh thành hiện đại hóa cao lầu san sát nối tiếp nhau. Cả tòa thành thị đều dẫm tại dưới chân, giăng khắp nơi đường đi bao phủ tại bầu trời xám xịt bên trong. Ta từng tại nơi này, ngay tại cái này cửa sổ trước, trải qua một nữ nhân. Hồng Tây nói, vẫn là lúc còn trẻ sự tình. Ban đêm đèn hoa mới lên, tại phía trước cửa sổ nhìn ra xa ánh đèn loáng ánh thành thị cảnh đêm, loại lực lượng kia cảm giác cùng chinh phục cảm giác không cách nào hình dung. Hắn thẳng hãng một cái, quay đầu lại nhìn ta, lao tệ, bằng hưu của ta rất ít, cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Thật sự là đem ngươi trở thành chi kỷ. Ngươi giúp ta đi, giúp ta đem hôi giới dựng ra, giúp ta trở về thanh xuân. Tối thiểu nhất cũng phải để ta cho già hồng gia lưu lại dòng dõi, hiện tại cái dạng này, có lòng không đủ lực. Ta sẽ giúp ngươi." Ta nói, "Ngươi dẫn ta đến nơi đây là có ý gì?" Liền vị nhớ lại quá khứ. Ha ha. Ông tây to Ngươi cảm thấy ta là đa sầu đa cảm người sao? Nếu như ta như vậy cảm tính, cũng liền đi không cho tới hôm nay bước này. Biết ta vì cái gì đem ngươi mang đến nơi đây sao? Ta muốn tại tòa nhà này tầng này dựng Hô giới. Cái gì? Ta giật nảy cả mình. Hôi giới là vô cùng nguy hiểm trận pháp, liên thông âm phủ. Lúc ấy ta tại Nam phái thời điểm, nghe Lê Phỉ nói, trận pháp này tương đương hung hiểm, cuối cùng địa điểm lựa chọn muốn phá lệ thật trọng. Hồng Tây là gan to bằng trời, vẫn là vô chi. Hắn thế mà đem dựng hôi giới địa điểm tuyển ở kinh thành phố xã trung tâm, do người nhiều nhất dày đặc nhất địa phương, hơn nữa còn là tại một tòa hiện đại hóa văn phòng bên trong. Một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Ta nhìn hắn, Hồng Tây về nhìn ta. "Để bọn hắn đi trước, ta có lời muốn nói với ngươi." Ta nói. Hồng Tây ngưng thần nhìn xem ta, đối những người khác phất tay, "Các ngươi đi ra ngoài trước." Hoàng đăng ở phía sau nhíu mày, "Hồng tiên sinh, nói bao nhiêu lần? Hồng tiên sinh là cha ta, hắn đã chết." Hồng Tây đột nhiên táo bạo, dùng tay vỗ xe lăn nắm tay. Hắn hô hấp dồn dập, ta thật sợ hắn cảm xúc quá kích, lập tức quá khứ. "Hồng công tử." Hoàng đăng đổi giọng, đề trấn tam không rõ lai lịch. Đoạn thời gian trước còn cùng những cái kia nam man quấy hợp lại cùng nhau. Ngươi hiện ở loại tình huống này, chúng ta không yên lòng chỉ để lại hai người các ngươi. Không có việc gì. Hồng Tây khống chế lại tâm tình của mình, bình tâm tĩnh khí, các ngươi đều lùi đến trong thang máy, không, có ta không cho phép ra. Hoàng Đăng lại muốn nói cái gì, người bên cạnh kéo kéo hắn, hắn thở dài đành phải coi như thôi. Chỉ chốc lát sau tất cả mọi người rút khỏi đi, toàn bộ một tầng lầu trống chân vắng vẻ, chỉ có ta cùng Hồng Tây hai người. Ngươi là nghĩ như thế nào? Ta nhìn Hồng Tây, ngươi khả năng không hiểu rõ hôi giới nguy hiểm, cổ nhân vì phong lớn nó, tạo một cái cự đại hắc khu vực. Hiện tại phục hồi như cũ dựng Hôi giới tựa như một viên lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc bom nguyên tử, không nói đến sụp đổ lại biến thành cái rằng gì, liền nói Hôi giới một khi liên thông âm phủ, âm tạo địa phủ ác quỷ nếu như đột phá pháp trận chạy đến Dương Gian làm sao bây giờ? Hồng Tây cười, chạy liền chạy ra khỏi đến chứ sao? Thiên hạ nhiều như vậy cao nhân người sợ cái gì? Ta tận lực tâm bình khí hòa, Hồng Tây, hiện tại liền hai chúng ta người, ta nói chuyện ngươi đừng ngại khó nghe. Hồng Tây làm thủ thế, nhưng dạng không sao. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình không có thuốc chữa, cho nên vỏ đã mẹ không sợ rơi? Muốn chết cùng chết, cũng như thế cái tín niệm. Ta nói Nếu như là loại tình huống này, ta không thể giúp ngươi. Mặc kệ ngươi làm sao áp chế ta, muốn mạng của ta, muốn cả nhà của ta mệnh, hủy ta danh dự, ta cũng không sẽ giúp ngươi." Hồng Tây chống long đầu ngạn, cười nhìn ta, "Ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy sao? Trên người ngươi có lệ khí." Ta nhìn chăm chú cặp mắt của hắn. Ta Hồng Tây không gọi được thiện nam tín nữ thiện trưởng nhân ông, nhưng cũng không phải lôi kéo toàn nhân loại cùng một chỗ ngọc đá cùng vỡ cùng nhân. Hồng Tây nói, trách trời thương dân tình hoài ta vẫn là có một chút. Ta hoàn toàn có thể để ngươi đem pháp trận bức họa hạ về sau đem ngươi đưa tiễn. căn bản không nói cho ngươi hôi giới tu kiên địa điểm. Nhưng ta vì cái gì vẫn là phải đem người mang đến nơi đây. Câu nói này đâm chúng ta, ta trầm mặt không nói. Hôi giới để ở chỗ này, có tại cái này bất đắc dĩ nguyên nhân. Hùng Tây nói, hôi giới khái niệm kỳ thật ta đã sớm biết, đừng quên, chúng ta Phương Bắc là trước tại Nam phái thăm dò Bạch Vân tự. Ngươi một mực dấu diếm không nói hòa thượng. Ta cũng biết hắn. Trong lòng ta giận mình, nhìn xem hắn. Ta tiếp xúc những người này, Lý Đại Dân, Chu Tước, Lê Môn, Triệu Thị vân Bây giờ còn có Hùng Tây, bọn hắn đều là người làm đại sự, bọn hắn tại dùng mình lối làm việc cùng tâm cơ dạ lên cho ta cực kỳ khác sâu khóa. Hồng Tây nói, chúng ta người một mực tại nghiên cứu Hôi giới, đã có sở thành. Hôi giới từ xưa liền tồn tại ở thế gian ở giữa, không đơn thuần là Bạch Vân tự một chỗ, địa phương khác cũng có. Ta giật nảy cả mình, nơi nào còn có? Đây chính là hôm nay ta muốn dẫn ngươi đi cái thứ hai địa phương. Hồng Tây nói, vì cái gì ta chọn tại trung tâm thành phố dựng Hôi giới, ngươi đến cái chỗ kia liền sẽ có đáp án. Mà lại, hắn dừng một chút, chờ đi xong cái này cái thứ hai địa phương về sau, ta muốn khắc nắm ngươi một kiện đại sự. Ta hỏi hắn chuyện gì? Hồng Tây cười cười không nói, lưu lại cái lo lắng. Hắn nói, đi thôi, chúng ta rời đi nơi này không còn sớm sửa, muốn đổi tại trời tối trước quá khứ. Ta đầy bụng Hồng Nghi, đẩy hắn xe lăn ra đến bên ngoài, những người kia đều đang đợi. Hoàng đang sắc mặt tâm trầm nhìn thấy Hồng rời khỏi phía Tây đến mới thở phào một hơi. Đi thượng tiện trai. Hồng Tây phân phó. Kia là địa phương nào? Ta hỏi. Một nhà tiệm đồ cổ. Hồng Tây nói, cửa tiệm kia lão bản cất chứa một kiện phi thường kỳ quái đồ cổ, là liên quan tới hồi giới. Trưng 564, cổ lão Minh Văn. Đám người ra cao ốc lên xe, lái trên đường thời gian rất lâu đến một chỗ, sắc trời đã mịt mờ đen lại, ở kinh thành ta hoàn toàn là cái dân đường, hỏi Hồng Tây đây là nơi nào? Trong Tây Thản nhiên nói, Phan ra vườn đổ cũ thị trường. Giờ phút này tuyết lớn rơi trời, mặt đất rơi một tầng màu trắng, gió cũng rất lớn, ngày thường hẳn là huyên náo náo nhiệt thị trường không nhìn thấy mấy người. Xe gian nan từ đông nam phương hướng đi vào, dừng ở bên đường, ta nhìn thấy bên cạnh là cái cổ hương cổ sắc tầng 2 lầu nhỏ. Cái này lầu nhỏ xen lẫn tại một đống phế phẩm lâu ở giữa, bên trái là tính vật dụng cửa hàng, bên phải là tiệm tạp hóa, đầy đất nước bẩn, bên trái đằng trước còn dựng cái phá lều. Trong hoàng hốt tựa hồ đi tới thập niên 90 khu ổ chuột. Đám người xuống xe, y tá mỹ nữ hầu hạ trên xe lăn hướng tây, đi đến tầng hai lầu nhỏ trước. Phía trên treo lấy khối biển gỗ, từ phải đến trái viết thượng tiện chai. Đẩy cửa vào, giống như là đột nhiên tiến vào một cái thế giới khác. Hoàn toàn không phải bên ngoài dơ giấy bẩn thỉu trinh lệnh phong cách. Trong phòng bố trí cổ hương cổ sắc, ngay ngắn rõ ràng, treo trên tường tranh sơn thủy, đồ cổ trên kệ trưng bày sứ bát sứ bát, còn có gốm màu đại đường. Liên liên đón khách cái bàn phần lớn là gỗ Phía trên văn khắc lấy rất cổ lao tuế Hàn Tam hiếu. Trong phòng có hai cái lao giả ngay tại thưởng thức đồ cổ, cầm một cái chén nhỏ dùng kính lúp chiếu vào, thỉnh thoảng nghiên cứu thảo luận hai câu. Trong đó một vị lão giả ngẩng đầu nhìn thấy chúng ta, đổi đột vàng đứng dậy, ừ. Đây không phải Hồng gia à, quý khách tới chơi à, mời đến mời đến. Một vị khác lao giả nghe được thanh âm, cũng ngẩn đầu nhìn chúng ta. Hắn như thế vừa có mặt, thâm ta nhảy bỗng nhiên ra tốc. Lao nhân này ta thế mà nhận biết. Đó còn là 4 tầng thế giới thời điểm, tại một cái khác tầng thế giới bên trong ta là canh cổng cương vị vương tiến tưởng, từng tại thanh thủy sông sở đến cổ hộ, cầm tới tiệm đồ cổ mời người thưởng thức, lúc ấy giúp ta nhìn hộp lao tiên sinh chính là trước mắt vị lao giả này, ta nhớ mang máng hắn gọi Hách sư phó. Chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn hẳn là thuộc về lão vương vị diện kia thế giới a. Ta chính nên đốc Hồng cây chỉ vào lúc trước tới lao giả nói, giới thiệu một chút, vị này là thượng tiện trai chủ cửa hàng, họ Nạp. Nạp sư phó trong nhà trước kia thế nhưng là tại cờ bát kỳ tử đệ, đại thanh không vong đặt đến bây giờ, Nạp sư phó kia ít nhất cũng phải là cái bối lặc, từ a ca cái gì. Nạp sư phó tranh thủ thời gian quắt tay, không dám nhận không dám nhận, cách mạng tân hợi đến bây giờ đều đã bao nhiêu năm, không để cập tới kia ngày nào. Hắn vội vàng vẫy gọi kêu lên hư hư thực thực hách sư phó lao đầu tới, ta cũng giới thiệu một chút, vị này là sư của ta, cùng ta xuất thân không sai biệt lắm. Một thân họ hách. Trong lòng ta kinh hãi, quả nhiên họ hách Hách sư Phó Nguyễn, các vị tốt, ta nhìn các ngươi là có chuyện đạm, sẽ không quá dậy, ta đi trước lầu 2 nhìn xem mặt khí. Hách sư Phó rất hiểu quy củ, cũng rất có nhãn lực gặp, gặp mặt liền cáo tử. Hắn quay người muốn đi. Ta vội vàng hỏi nói, "Hách sư Phó xin dừng bước, ta có một việc muốn hỏi một chút." Hách sư Phó quay đầu nhìn ta, "Tiểu hình đệ không cần khách khí như thế, có việc thì rằng. Xin hỏi ngươi có phải hay không đến từ Sơn Đông?" Ta hỏi. Hách sư Phó cười tủm tỉm nhìn ta, "Tiểu hình đệ gặp qua ta. Không sai, lão hủ là từ Yên Đài phụ cận chạy tới, năm trước bái phỏng sư huynh. suy nghĩ." tang nghi hoặc đến cực điểm, ta đã từng thấy qua thế giới kia lập trình viên, hiện tại lại gặp được thế giới kia Hách sư phó, thật muốn như thế bản bề đến, ta còn gặp qua hai thế giới hoàng đẳng. Chẳng lẽ cái này hai tầng thế giới người thật sự là tương hố là chiếu rọi, đồng thời tồn tại hai cái. Suy nghĩ hỗn loạn, cũng không biết cụ thể nghĩ cái gì, ta miễn cưỡng cùng Hách sư phó nói lúc còn rất nhỏ từng đi theo người trong nhà từng tới yên ải, hẳn là gặp qua Hách sư phó một mặt, khi đó quá nhỏ, vẹn vẹn lưu cái ấn tượng, không nghĩ quả là ngươi. Hách sư phó cười cười, ý vị thâm trường liếc lấy ta một cái, chuyển thân lên lầu 2. Hồng Tây không có hỏi tới chuyện này. Hắn đối Nạp sư Phó nói: "Lão Nạp, mang bọn ta vị bằng hữu này nhìn xem Hôi giới đi." "Mời." Nạp sư Phó làm thủ thế. Chúng ta một đoàn người bị Nạp sư Phó mời đến nội đường, bên trong không gian rất nhỏ, lại thả Trần lấy mấy sắp xếp đồ cổ đỡ, lại không cảm thấy chật trội. Nạp sư Phó đi vào tận cùng bên trong nhất, nơi này có cái không đáng chú ý cách sắt. Hắn từ trên cổ tay cởi xuống hắt thạch vòng tay, không biết làm sao chơi đùa, vừa ý mà dùng tay kia liên mở khóa an toàn cửa tủ. Hắn đưa tay đi vào từ trong tủ lấy ra một khối ngọc bội. Ta nhìn âm thầm buồn mực, ngọc bội kia là từ Hôi giới bên trong ra. Hôi giới còn có thể sinh ngọc thạch Còn đang nghi hoặc, nạp sư Phó cầm ngọc bội nói, "Các vị chờ một lát, ta đi lấy đồ vật." Ta thực sự nhìn không được hỏi, khối ngọc bội này không phải? Lạp sư Phó cười, "Tiểu huynh đệ có chỗ không biết, ta muốn đi cầm đồ vật giá trị lên thành, không nói đến thị trường giá trị bao nhiêu bạc, ẩn hình giá trị liền không thể đo lường, làm sao có thể đem nó thả tại ngoài sáng bên trên." Khối ngọc bội này vẹn vẹn cái chìa khóa, còn muốn tự dấu vật chi điệu đem vật kia lấy ra. Hùng Thế nói, "Lạp sư Phó làm việc ta là 100 cái yên tâm, phần này cẩn thận cẩn thận tỉnh, ta liền đặc biệt thượng thức hắn." Nạp sư phó cười cười để chúng ta chờ một lát, hắn từ nội đường vòng qua một cái bình phong đến đằng sau. Ai cũng không có nói chuyện tiếp, riêng phần mình ngồi. Không khí ngột ngạt, ta nghĩ thầm lão nhân này cái nào cẩn thận, chúng ta tới cái này nửa ngày liền nước bọn cũng không cho uống. Đang nghĩ ngợi, nạp sư phó từ sau tấm bình phong bước ra, trong tay ôm một cái đồ vật. Cái này đồ vật hoặc nhìn như là thanh đồng chế tạo một loại ấm, trên mảnh dưới thô, bụng trống ra, hai bên có cùng loại hình rồng nắm tay. Nhìn phi thường có lịch sử cảm nhận, nạp sư phó cầm rất tốn sức, hẳn là có phân lượng. Ông thấy nói, lão nạp, cho vị tiểu huynh này giảng giải một chút, đây là vật gì? Nạp sư phó đem cái này đồ vật thả ở trước mặt ta trên mặt bàn nói, "Vật này gọi Tề Hầu Khánh, đại khái là xuân thu lục vật, nhìn hình dạng là vật chứa, kỳ thật không phải, mà là một loại nhạc khí." Ta ngưng thần nhìn xem cái này khánh, hỏi nạp sư phó có thể hay không sở sở. Nạp sư phó lắc đầu, đem hai tay sáng cho ta nhìn, ta lúc này mới chú ý tới hai tay của hắn đều mang theo tơ mỏng bao tay trắng, có thể thấy được đối vật này như thế bảo hộ. Ta có chút hờ hững mở hỏi, "Thứ này cùng hôi giới có quan hệ gì?" Nạp sư phó nói, "Tiểu huynh đệ ngươi nhìn, này khánh hiện lên mặt hai tầng cấu." Hai cái tay cầm nhìn xem giống rồng, kỳ thật không phải rồng, mà là một loại nào đó âm thú. Cái gì thú? Ta không nghe rõ. Cái gọi là âm thú, chính là âm phủ quái thú." Nạp sư Phó giải thích. "Ta nhìn kỹ hai cái tay cầm, bộ dáng kia xác thực không phải rồng, đáng xem sọ hình dạng có điểm giống chó, ta đột nhiên tâm niệm vừa động, Điểm Ngục Huyền." Nạp sư Phó tới hào hứng, "Ừm, có chút ý tứ, tiểu huynh đệ này ngược lại là có thể suy một ra ba. Ta vừa nói âm thú, hắn liền có thể liên tưởng đến Điểm Ngục Huyền. Loại này âm thú cụ thể kêu cái gì đã không thể thì, đúng là trong truyền thuyết thủ hộ âm phủ đại môn thú." Hai cái tay cầm chế tắc là để cho tiện treo khênh câu, treo thật cao giữa không trung, tiến hành dở up dựng nện. Nghe nói loại này nhạc khí gõ ra thanh âm thanh thúy sáng tỏ độc đáo đặc sắc. Còn nghe nói làm gì, gọi ngay bây giờ nghe ngóng chứ sao. Ta nói. Nạp sư phó cười, tiểu huynh đệ thật biết nói đùa, đồ vật lưu truyền đến hiện tại nói ít 2000 năm có, bản thân sớm đã hư hao, chất liệu cũng bởi vì oxy hóa chờ nguyên nhân phát sinh biến hóa, coi như có thể gõ, cũng không phải năm đó động tĩnh. Ta không nói chuyện, nhìn chằm cái đồ chơi này nhịn. sư phó gặp ta nhìn nhợt thần. Hào hứng cũng đi lên nói ra, nghe nói cái này khánh chế tác nguyên lý là từ hôi giới bên trong đến, gõ ra thanh âm hoàn toàn không giống nhân gian. Năm đó Tề Quốc Quốc Vương được nghe này âm, kinh hô này khúc chỉ ứng thiên thượng có. Ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, tại Bạch Vân tự bên trong ở bên trong xem trạng thái bên trong ta từng thấy đến một bước đường thẻ. Dung thân thức đột vào, tiếp xúc đến đường thẻ sắc khối, liền cùng một chỗ là một bài tiếng trời chi khúc. Nhìn xem khánh, trong lòng ta nói không nên lời tư vị gì, cảm thấy huyền diệu đến không thể suy nghĩ, chẳng lẽ hôi giới bên trong thật tồn tại âm thanh nào đó, có thể gần như tiếng trời. Không nghĩ tới Ta nghe được đường thẻ thanh âm vờ ờ im mà cùng 2000 năm trước cung đình âm nhạc phù hợp. Ta nghi hoặc nói, vậy ngươi làm sao xác định ghi chép chính là hồi giới thanh âm? Đây chính là cái này khánh đáng giá nhất bộ phận." Lạp sư phó cởi, hắn đem khánh chuyển một chút, nhẹ nhàng nâng lên. Khánh phía dưới là giống ruột, tối tâm rậm rạp giống như ở bên trong khắc rất nhiều chữ. Lạp sư phó nói, hết thảy 165 cái minh văn, phù hợp loại này số lượng từ dụng cụ tại cổ đại tên gọi ật khí. Ngươi xem một chút minh văn cuối cùng bốn chữ." Hắn từ trong túi lấy ra tinh xảo đèn tin nhỏ cho ta. Ta lấy tới mở ra, đi đến chiếu. Thấy rõ những này minh văn Những chữ này một cái đều không nhận ra, từ trên xuống dưới hành thứ, từ phải phía bên trái sắp xếp, mỗi hàng chữ số không giống, nhìn cả bức chữ đại khái hiện ra hình quạt bộ dáng. Minh văn nội dung là cái gì? Ta hỏi. Nhìn cuối cùng bốn chữ, nạp sư Phó nói, ta dùng đèn tin cẩn thận chiếu vào. Cuối cùng 4 chữ miễn cưỡng phân biệt hình, không tính quá phức tạp, đại khái có thể đoán ra phía trước ba chữ, ba chữ này là dùng 32, cuối cùng còn có một cái cực kỳ bút họa cực kỳ rườm ra chữ, thực sự nhận không ra. Cái này có ý tứ gì? Dùng 32, xem có hiểu. Ta hỏi. Nạp sư Phó nói, đây không phải là ba hai, chữ thứ hai niệm khí, chữ thứ ba niệm thêm, cuối cùng một chữ là mệnh. Nối liền chính là dùng khí thêm mệnh. Ta dùng đèn tin chiếu vào, sờ lên cầm âm thầm suy tư. Nạp sư Phó nói, bốn chữ bên trong trọng yếu nhất một chữ là cái thứ hai khí. Người cổ đại biểu đạt khí, sớm nhất là dùng ba đầu tuyến, kỳ thật nhìn kỹ đây không phải là ba cái đường thẳng, ở giữa tuyến mang theo khối lượng, lấy chính là tượng hình ý tứ. Ý là, dưới ánh mặt trời mặt đất tiết ra khí, không lâu liền biến mất ở không trung, khí thể du động mà thành mây. Khí sớm nhất khái niệm chính là mây. Cái gọi là vân khí Trang tử Tiêu giao Du bên trong cũng nói, "Miểu cô xả núi thần nhân thừa vân khí mà tới." Hắn dừng một chút nói, "Bản này minh văn bên trong chỗ ghi chép khí, cũng không phải là mê ý tứ, khái niệm càng thêm phức tạp, nói chính là hô giới. Chương 565, dụ hoặc. Nạp sư Phó nói, "Căn cứ ban cố tại Bạch Hổ thông nghĩa bên trong nói, thiên địa người nguyên khí sở sinh, vạn vật chi tổ tiên có thái sơ, sau đó lại thái thủy, hình điểm báo đã thành, tên là thái tố." Thái sơ người, khí bắt đầu vậy, thái thủy người, hình bắt đầu vậy, thái tố người. Ông đây cười to, sư Phó lao học cứu khí chất lại xuất hiện. Chúng ta thể cao nhân cao trung đều không có trải qua, người nói chút hắn nghe không hiểu, nói thẳng đi đến cùng chuyện gì xảy ra." Nạp sư Phó nói, "Tô ta, tây hắn những năm cuối ra một bản kê vi thư, bên trong nâng lên thời kỳ thượng cổ liền có Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố khái niệm, cho rằng trời và đất đều là từ cái này ba loại khái niệm bên trong diện hóa mà thành, ba khí tương hố là hỗn độn. Thái Sơ vì trời là dương, Thái Thủy vì đất là âm, còn có một mạch tên là Thái Tố, biến thành chi vật tên là vật hồn. Nay vật hồn không phải âm không phải dương, vì kết nối âm dương thứ ba vật. Hồi giới." Ta nói. Nạp sư Phó đầu. Tối này cánh phía trên Minh Văn, liền khắc dấu lây liên quan tới hồi giới sự tình. "Viết cái gì?" Ta hỏi. "Nạp sư phó lớp đầu, rất nhiều chữ không nhìn rõ, dù vẫn là xuân thu lúc đạo ra mật ngữ, chỉ có thể phá giải ra một bộ phận, đại khái là miêu tả hồi giới tồn tại, mấu chốt nhất là nâng lên một đầu thiên niên cây ngữ." Ta nghi hoặc không hiểu, nhìn xem hồng tây, hồng phía tây chìm như nước nhìn ta. "Tiểu huynh đệ, ngươi đi lên nhìn." Nạp sư phó nói. Ta cầm đèn tin nhỏ hướng khánh rỗng ruột phía trên nhìn. Minh Văn chi trên có khắc một chút chỉ tốt ở bề ngoài đồ án, nhìn hồi lâu ta mới nhận ra tới. Giống như mấy người đang cùng lấy động vật gì đi lên phía trước. Cái này có ý tứ gì?" Ta nghi hoặc. Thiên nhiên cái đồ, chúng ta cũng không hiểu." Nạp sư phó nói, "Ngươi nhìn nơi này." Hắn dùng nhẹ tay nhẹ chỉ vào khánh một góc. Ta dùng đèn tin chiếu vào, nguồn sáng rơi vào mọc lên dị xanh đồng phiến bên trên, miến cưỡng nhìn thấy vẽ lấy một người. Người này diện mục mơ hồ, bởi vì có hơn phân nửa gì sắt ở phía trên, rất khó nhìn rõ. Lờ mờ có thể thấy được là chỉ riêng cái đầu. Không biết bản thân không có tóc, còn là cố ý như thế hoặc. Thừa như là người." Ta nói. Hôm tây phất, phất tay ra hiệu hoàng đẳng đẩy xe lăn đi tới. Hoàng đăng nói, "Tề Chân Tam, kỳ thật người này, người biết cái gì?" "Ta biết." Ta quả thực muốn bật cười. "Tiểu sử của ta thưởng thức nhất là thời xuân thu, quả thực chính là Bôi đen, hoàn toàn không biết thời đại kia cổ nhân." Hoàng đăng nhắc nhở ta, "Ngươi xem một chút bức tranh này bên cạnh chữ." Ta cầm đèn pin chiếu, tại tên đầu chọc này, người bên cạnh có một hàng chữ nhỏ, phần lớn mơ hồ không rõ, trong đó lại có một chữ cực kỳ rõ ràng. Nhìn thấy cái chữ này tay của ta cứng đờ, nguồn sáng rơi vào cái chữ này bên trên, thời gian rất lâu cũng không có lấy lại tinh thần. "Cái chữ này, lại là cái dài chữ." Ta phía sau lưng dần dần nức đấm. Toàn thân bước lên chiến tranh lạnh. Ngẩng đầu lại một trận mê muội, không có khả năng, đầu chọc thêm cái chữ giải, tên của người này vô cùng sống động. Đó chính là Giải Linh. Cổ của ta đều cứng rắn, cơ hội là máy móc thức nhìn xem Hoàng Đăng cùng ông Tây. "Ngươi nghĩ ra?" Hoàng Đăng khỏe miệng có chút có rúm, "Giải Linh? Làm sao có thể? Ta không thể tin được hết thảy trước mắt, hắn làm sao có thể xuất hiện tại ngàn năm trước đồ cổ bên trên?" Hoàng Đăng cái mũi hừ một tiếng, người hiểu không hiểu cái gì gọi cái ngữ, cái gì gọi là cái đồ, xem bói chính là tương lai chi tượng. Liên xem như như vậy đi. Giải Linh là chuyện gì xảy ra?" Ta nói, Hồng Tây nói: "Ngươi còn nhìn không rõ sao, thành tựu hôi giới nhân vật mấu chốt chính là hắn." Hoàng đang hư hừ hai tiếng: "Tề Chấn Tam, ngươi biết chúng ta vì cái gì ba ba tử lớn như vậy thật xa tốn sức thủ đoạn đem ngươi mời vào kinh thành sao? Ngươi kia hai lần kém xa, chúng ta thật đúng là trướng mắt. Chúng ta nhìn chúng chính là giải Linh." Giải Linh tại bên trong âm giới khổ tu, đây là người tu hành đều biết bí mật. Bây giờ có thể hạ trung âm khổ giới mời được hắn, chỉ có ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ đi sao?" Ta nhìn hắn. Hồng Tây nói: "Lão Tề, không nên cự tuyệt." Hạ Trung Âm khổ giới tìm tới Giải Linh rất nhiều người, nhưng cùng hắn quan hệ mất thiết, có thể thuyết phục hắn, chỉ có ngươi. Bắt ra tướng hiện tại sụp đổ, Giải Nam Hoa lại mất tích không gặp, ai cũng chênh lệch chút ý tứ, người chọn lựa thích hợp nhất chính là ngươi. Dạng này sự tình ta không làm. ta phi thường không cao hứng. Hung Tây thở dài nói, lão thể, còn nhớ do tại trong cao ốc ngươi hỏi ta một vấn đề. Nói dạng này hung hiểm pháp trận bố trí đang nháo thành thị ra chút chuyện làm sao bây giờ. Vậy ta hiện tại nói cho ngươi, căn cứ nghiên cứu hôi giới kết quả, hôi rồi muốn mở ra lúc hấp thu đại lượng năng lượng, cái này năng lượng không cách nào mượn trời mượn địa chỉ có thể mượn nhờ trung tâm trợ nhân khí. Nam phái có phải là muốn đem hôi giới dựng tại vùng núi bên trong? Haha, ha, như thế căn bản sẽ không thành công. Ta mệt mỏi không chịu nổi, từ trong túi lấy ra điếu thuốc, cũng mặc kệ người chung quanh, phối hợp đốt, các người yêu làm sao dạy vợ liền làm sao dạy vào đi. Hôm tây nói, ta đã nói với ngươi, ta có trách trời thương dân tình hoài. Không hy vọng ở trong quá trình này tăng thêm dết chóc. Hôi giới dựng đang náo thành thị, sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên ta cần một người áp trận, làm thành tiểu hôi giới tổng công chính sư, người này tuyển trì có giải linh mới có thể thắng mặc cho. Ta cười cười, ngươi không phải có hoàn tiền bối sao? Hoàng đang lúc này đến khiêm tốn lên. Khoát khoát tay, thuật nghiệp lưu chuyên công, cái này ta không làm được. Giải Linh mặc dù ta không tiếp xúc qua, Hồng Tây nói, bất quá cũng biết người này một chút tình huống. Hắn tính tình trầm ổn, có thần thông, rất sớm trước kia còn đang âm phụ tu hành qua. Có dạng này người đến vì Hôi giới công trình cầm lái, cùng người cùng mình đều có lợi, tối thiểu nhất hắn sẽ không trơ mắt nhìn xem Hôi giới đang náo loạn xảy ra vấn đề. Người đừng từ chối, Giải Linh rời núi bắt buộc phải làm, liền thiên kê đồ bên trên đều miêu tả lấy hắn. Ta hút tốc ngưng thần suy tư, Hồng Tây nói lời không tệ. Nam phái phương Bắc đều tại Đoạt Hôi giới công trình đều hy vọng ngay lập tức tiến vào bên trong, chuyện này đã ván đã đóng tuyển, tên đã trên dây. Vấn đề là tất cả mọi người đang sở tảng đá qua sông, xảy ra cái gì chỗ sơ suất không thể nào được chứ. Nếu quả như thật có thể mời được giải linh rời núi, vì hôi giới công trình áp trận cầm lái, đúng là một kiện đáng được ăn mừng sự tỉnh. Đám người không nói chuyện, ánh mắt đều rơi vào trên người của ta. Bọn hắn nhìn ta, ta cũng không vội mà tỏ thái độ, rút lê rút lê phát hiện khói bụi lớn, đầy bàn không có cái gạt tàn thuốc. Ta đang muốn há miệng hỏi nạp sư phó đột nhiên mắt phải bỗng lúc nhích, bắt đầu đau. Ta vội vàng hỏi mấy giờ rồi? Có người nói cho ta 6 giờ rưỡi. Mắt phải toàn tâm đau, đau đến ta đem thuốc lá trực tiếp cắm ở bàn gỗ tử đàn tử bên trên, nạp sư phó đau lòng kêu lên cái bàn. Ta đã đau đến mức hoàn toàn không để ý tới dạng này chi tiết nhỏ, hoàng đang ánh mắt rất độc, nhìn ta hỏi, người thế nào?" Ta đau đến không kềm chế được, muốn tìm địa phương an tĩnh, đem trong thần thức bị ngạn hương hút khẽ hấp, làm dịu đau đớn. Ta cố nén đau. Đứng lên hỏi nạp sư phó phòng vệ sinh ở đâu? Nạp sư phó chỉ chỉ lầu 2, ta hướng về phía người ở chỗ này ôm một cái quyển, nhưng sau đó xoay người hướng lầu 2 đi. Đến lầu 2 đối diện là đại sảnh, đô cổ trên cây bảy đầy khí. Hắc sư phó chính ngồi ở chỗ gần cửa sổ trước tinh tế thượng ngoạn một khối ngọa bác. Ta đau đến đầu góc một mơ hồ, hai cứ như nhân già, Hắc sư phó nghe được thanh âm đi tới, "Tiểu hòa tử, ngươi thế nào?" Ta khoát khoát tay, hỏi hắn phòng vệ sinh ở đâu. Hắc sư phó chính muốn nói gì, thang lầu đằng sau có người nói, "Hắc sư phó, người này bệnh gì cũng không có, chính là nghiện thuốc phạm bảo." Nghe thanh âm là hoàng đẳng, hắn thế mà theo sau. "Tiểu hòa tử ngươi hô động." Hắc sư phó khó có thể tin xem ta. Ta quay đầu lại hung hăng trừng hoàng đẳng một chút, lảo đảo tiến phòng vệ sinh. Tiện tay đẩy ra trong đó một cánh cửa đi vào. Giữ cửa chăm chú đâm chết, lúc này con mắt đau đớn cơ hồ đè ta bá phụ. Ta ngồi tại trên buồn cầu, xoa mắt, nghĩ dùng ý chí lực áp chế đau đớn, nhưng căn bản vô dụ. Mắt phải đau đớn đã so với lúc trước không biết lật ra gấp bao nhiêu lần, căn bản không phải thần kinh của con người có thể tiếp nhận. Ta hiểu được. Dùng bị ngạn hương gây tên mình, hướng về sau chuyển rời một ngày mắt đau, ngày thứ hai đau đớn liền sẽ làm tầm trọng thêm, ngày thứ ba sẽ càng thêm lật một phen. Ta hiện tại đã dùng bị ngạn hương hướng về sau đẩy hơn 10 ngày, đau đớn giống là quái thú đồng dạng tại thôn phệ con mắt. Tiếp theo mở rộng đến hốc mắt, lại khuếch trương đến nửa gương mặt. Bên trong giống như là có đồ vật gì mạnh mẽ đâm tới, ta đau đến cắn răng đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, "Thế chân tăng đừng kéo căng, cái này cho ngươi." Cửa nhà cầu phía dưới khe hở có người tiến dần lên đến hai cây tuyết trắng thuốc lá, khói thân không có bản hiệu. Chân trung trục. Ta nhặt lên nhìn một chút, người bên ngoài nói, "Đây là mới nhất bị ngạn hương, tương đương đủ tỉnh, hút đi." Ta giận tí mặt, bọn hắn coi ta là cái gì? Ta chịu đựng đau mở ra cửa nhà cầu, đem hai điếu thuốc ném ra, hét lớn một tiếng xéo đi. "Lão thể, ngươi đây là cần gì chứ?" Hoàng đang mỉm cười nhìn ta, xoay người nhặt lên hai điếu thuốc nhét mạnh vào trong tay ta, Hồng Công từ nói: "Ngươi bây giờ là bằng hữu của chúng ta, bằng hữu gặp được khó khăn xuất thủ tương trợ cũng là nên." Ngươi hừ hừ nhìn, cái này hai cây bị ngạn hương đều là trải qua cải tiến chủ loại, trong kinh nhân phẩm vị cao, bình thường mặt hàng không lọt pháp nhãn. Loại này bị ngạn hương bây giờ tại ba dặm đồn bên kia đặc biệt được hơn nên, giúp enở dồn bài văn mẫu nghệ phẩm mới hút, ngươi nếm thử đi, coi như giúp đỡ kinh thành ngành giải trí tay cầm mạch. Đau đớn đã để ta mất đi tôn nghiêm, trong tay của ta cầm hai điếu thuốc, toàn thân đang run rẩy. đi. Hút xong liền tốt. Ta biết ngươi đặc biệt thống khổ hiện tại. Phương đang hiền lành nhìn ta, khuôn ngữ hiền lành. Ta âm mặt quan đi nhà xí môn, chăm chú nhìn trong tay hai điếu thuốc. Mắt phải đau đớn từng đợt từng đợt như sóng chiều phong trào, như mũi nhọn hung hăng cắm ánh mắt. Ta ngồi tại trên buồn cầu đốt lên trong đó một điếu thuốc, thả ở trong miệng hung hăng hút miệng. Cái này một điếu thuốc xương mù vừa vào bụng bên trong, ta phát hiện sự tình không thích hợp, khói bên trong ngoại trừ bị ngạn hương hương vị còn có những thứ khác, bọn hắn tại làn khói bên trong sen lẫn đường thành phần. Ta muốn dừng lại, có thể trong nháy mắt mà tới khoái cảm mất. Không riêng thần trí của ta, cả người tựa hồ cũng tại cực độ dễ chịu bên trong phiêu dãng. Ta thật sâu hút vài hơi, không dừng được. Nhà vệ sinh phòng đơn bên trong tất cả đều là nồng đậm sương mù. Lúc này cửa mở, Hoàng Đăng cười tủm tìm đứng ở bên ngoài, thoải mái đi, bên trong có những vật khác." Ta ho khan một tiếng. Hoàng Đăng cười gật gật đầu, "Lợi hại a, rút ra." Trước kia trong vòng người thường nói đến vui tam đại bảo, lá cây lớn phấn hoa cây nấm. Người bây giờ hút chính là bị ngạn hương cùng lá cây hỗn hợp thể. Chương 566, người nhà giác. "Các người muốn làm gì?" Ta hét lớn một tiếng, từ miệng bên trong thuốc làn ném xuống đất, con mắt đau đớn kịch liệt chính tê tâm phế. "Không có gì." Hoàng Đăng cười nói, "Tề Chấn Tam là người tu hành." thần thức cường đại như thế, lại trải qua nhiều chuyện như vậy lịch luyện, khẳng định so với người bình thường mạnh. Yên tâm đi, sẽ không liên nghiệm, không có việc gì. Ta cố nén đau đớn, lảo đảo ra phòng vệ sinh, một đường mơ mơ màng màng xuống lầu. Nhìn thấy Hồng Tây, ta lúc này cũng không cần thiết chất vấn hắn, các ngươi phương Bắc liền làm như thế hạ lưu sự tình. Hồng Tây hỏi thế nào? Ta ở trước mặt tất cả mọi người, chất vấn Hồng Tây, hoàng đẳng vừa rồi cho ta bị ngạt hương, bên trong sen lẫn cái khác ma túy, đây có phải hay không là sai sự của ngươi? Hồng Tây nhìn ta, lão tệ, ngươi không cần phản ứng mãnh liệt như vậy. Lá cây loại vật này tại có vài quốc gia đã hợp pháp hóa, nó không giống với vật gì khác. Muốn nói như vậy liền không có ý nghĩa, người loạn sự. Đừng nhắc lên toàn bộ phương Bắc. Chúng ta người phương Bắc mới nhất là ngay thẳng, vì huynh đệ giảng nghĩa khí. Lại nói, coi như chuyện này có không làm địa phương, cùng cái khác người tu hành không quan hệ. Ta chịu đựng mắt đau, cả người đều nhức nổ, nhớ tới trước kia mình ngất tại không ai địa phương trộn hút bị nạn hương tình cảnh. Toàn thân nhiệt lưu phùng trào, cảm thấy mình thật sự là bẩn tiểu đến cực điểm. Tỉnh táo lại đi xem, mình đang lấy không dễ cảm thấy phương thức chính nhanh chóng xa đoạn. Ta chịu đựng đau đớn ôm một cái quyền, cáo tử xoay người rời đi. Hoàng đang ngăn lại đừng đi, lặng lẽ nhìn ta. Hông đây ở phía sau tầng háng một cái, lao thể lấy lại cục làm trọng, không muốn bằng người yêu ghét tạ hữu toàn bộ thế cục. Lao hoàng ngươi tránh ra. Để hắn suy nghĩ thật kỹ, bên ngoài trời lạnh để hắn hạ nhiệt một chút cũng tốt. Ta từ tiệm đồ cổ lão đạo ra, tuyết đã ngừng, ven đường lẽ lên đèn đường, bất tỉnh hoàng đèn chiếu sáng vào trắng ngần tuyết động bên trên. Ta chậm rãi từng bước tại băng lãnh trời đông giá rét bên trong chẳng có mục đích đi tới, con mắt đau đớn cực lực nhịn xuống. Ta hận mình không có nghị lực, vì sao lại sa đọa tại tư? Chịu đựng Trụ Đường ta cực kỳ tức giận, hung hăng đảo mình con mắt hai quyền, "Thương mạ để ngươi đau, để ngươi đau." Sơ sơ túi áo một phân tiền không có, ta là từ trong nhà bị hồng tây chụp tới, bây giờ có thể có kiện chống lạnh áo ngoài cũng không tệ rồi. Ta gấp bó chặt áo đông, đi tại bỏ hoang không có người ở trong hẻm nhỏ, còn đến run rẩy. Không có tiền không có có thân phận chứng không có điện thoại, một đêm này lại như thế dài dằng dặc. Bất quá tại lạnh lùng trên đường dài, để cho ta đầu óc xác thực thanh tình không ít, ta không ngừng nghĩ lại hành vi của mình, nghĩ đến nghiêm lên nguyên tắc, lòng không được mất hết can đảm. Ta cảm giác đời này xong, không biết đi tới khi nào, ban đêm càng ngày càng lạnh ít người đi thậm chí liền xe đều không có. Bên đường có một ít cùng loại quán ăn đêm địa phương, y nguyên loé lên chiêu bài đèn, kinh thành sống về đêm không lại bởi vì một trận tuyết lớn mà ngừng. Ta đối loại này xa hoa trụ lạc địa phương có rất sâu mâu thuẫn, vòng qua quán ăn đêm, trong đêm khuya mượn yếu ớt đèn đường, thấy được một cây cầu. Cây cầu kia rất lớn, có rất nhiều trụ cầu tử, ta nhìn thấy có người nhặt rác từ dưới cầu ra kéo lấy giấy sắt cái dương lại trở lại dưới cầu. Ta che lấy thấy đau mắt phải, dẫm lên tuyết thật đi vào dưới cầu mặt, nơi này có lẽ có thể qua đêm. Chu cầu phía dưới, tránh gió tránh tuyết địa phương rụt lại 4-5 cái người nhặt rác. Bọn hắn đều có riêng phần mình dựng dặn dịt tốt đều, có người xuyên quần áo rách nát đốt một đống lửa, đưa tay sưởi ấm. Nhìn xem tuyết dạ bên trong toán loạn ngọn lửa, ta là vừa mệt vừa đối lại đói lại khốn, con mắt còn đau triệt nội tâm. Ta run rẩy đi vào trụ cầu bên trong, đi đến đống kia lửa trước, đang muốn ngồi xổm xuống sưởi ấm, người nhặt giác kia vợ a im mà dùng chân cây đuốc dẫm diện, chừng ta một chút, sau đó tiến vào mình tốt lều. Ta ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem khói đen bốc lên hải quất người. Trong lòng nói không nên lời tư vị gì, người này làm sao này, liền một đám lửa cũng không nguyện ý chia sẻ. Lúc này sau lưng có nói âm thanh, bằng hữu Ban đêm không có đi ngủ rồi. Ta quay đầu nhìn, trong bóng tối đứng đấy một cái bần thiếu người nhạc giác, xuyên phá áo bông hai cánh tay cắm ở trong tay áo. Ta nói không có tiền qua đêm, chỉ có thể ở nơi này tìm một chỗ. Người nhặt giác với tay, đem ta gọi đến hắn tốt lều trước, đây là tấm ván gỗ tử dựng thành cùng loại ổ chó địa phương, chung quanh dán một đống phá bao chi đoán chừng là chắn khe hở, phòng ngừa gió lạnh rớt vào. Trên mặt đất rách dưới còn có một cặp lon nước nước trái cây cái bình loại hình đồ vật, có thể thấy được người này là dựa vào những này cái bình mà sống. Hắn mời ta tiến túp lều, bên trong không hướng bên ngoài lạnh như vậy. Thế nhưng quá sức, dù sao không phải phòng ở. Chúng ta ngồi đối mặt nhau, ta run rẩy, lạnh thêm đau, cơ hồ khiến ta không cách nào suy nghĩ. Người nhặt giấc tử phá chăn bông phía dưới lật ra một bình uống một nửa nhỏ đốt rượu đế, xoay mở cái nắp ực một hớp sau đó đưa cho ta. Ta không có tiếp, nơi này như thế bẩn, tản ra một cỗ mùi lạ, người trước mắt này lại như thế lôi thôi, hắn uống rượu bình ta còn thế nào uống. Ta do dự, người kia một mực rơ rượu nhìn ta. Ta thở dài, đột nhiên cảm giác đại đạo hoang đường, hết thảy đều giống như trật ngột. ngày còn đi theo Hồng Tây Du đi đang nháo trung tâm trợ nhà cao tầng, nhìn dưới chân dòng người xa hải nghe hắn giảng năm đó hào hùng cố sự. Trong mấy mắt Ta liền từ đám mây rơi xuống bụi đất, ban đêm ký túc tại trụ cầu từ dưới đáy, dựa vào người nhặt rác uống rượu còn dư lại sủi ấm. Ta tiếp nhận bình rượu, nhắm mắt lại ừ ngực ừ ngực rót hai cái tay rượu. Toàn thân phát ấm, con mắt giật giật tựa hồ bình hòa không biết, không giống lấy trước như vậy đâu. Người kia ha ha cười, không sai, nhìn ngươi xuyên như thế ngăn nắp, lại có thể uống ta rượu còn dư lại, nói rõ ngươi người này cũng không tệ lắm, rộng vắng. Hôm nay rượu này nếu như ngươi không tiếp nhận đi, ta khẳng định sẽ đem ngươi đổi đi ra, yêu ngủ cái nào ngủ đâu. Ta cười khổ không nói gì. Huynh làm sao rơi đến một bước này? Hắn hỏi. Không chờ ta trả lời, Hắn khoát kho tay, "Ngươi muốn cùng ta nói liền nói, không muốn nói coi như xong." Ta trầm mặc một lát, ta lên cơn nghiện ma túy, xa đoạn. Thiên hạ chi lớn không có nơi an thân, không biết làm sao lại đi vào nơi này. Hắn kinh ngạc nhìn ta, "Huynh đệ, ca ca ta là cờ nghiện, cuối cùng thành này tấm, cầu giả tử. Ngươi là hốt độc, so ta còn muốn lợi hại hơn." Nghe ta một lời khuyên, giới đi. Cuối cùng tuyệt đối là táng ra bại sản thế ly tử tán. Đạo lý ta đều biết." Ta giàu dĩ mà nói, hắn nâng cốc đưa cho ta, "Nói uống, uống." Ta lại uống một ngụm, uống xong lâm con mắt đau đớn tựa hồ tại làm dịu. Loại này làm dịu so với bị nạn hương gây tê thần thức muốn càng thêm bình thản, không kịch liệt như vậy. Ngươi biết ta đi như thế nào đến một bước này sao?" Người kia nói, "Lúc đầu ta là người nghèo rất cùng tôi, có một lần vấn mệnh, ta hỏi Coi Bói lúc nào có thể phát tài. Coi Bói hỏi lại ta, ngươi cảm giác được bao nhiêu tính phát tải, Ta nói 100 vạn đi. Coi Bói nói ta trong vòng một tháng nhất định có thể đạt được 100 vạn. Lúc ấy ta vui miệng không khép lại, bất quá kia Coi Bói tăng thêm cái như là, nói ta có thể phát tài nhưng là phú quý không có thể dài lâu, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, có cái văn tử gọi hoa trong gương, trong chồng nước Ta kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi sau đó thì sao? Người kia liêu liêu thời gian rất lâu không có tẩy tóc dài, uống một hớp rượu nói, "Thật sự là không nghĩ tới, liền tại cái kia giữa tháng, ta nguyên lai phòng ở muốn động rồi, có hai loại đền bù phương án, một cái là duy nhất một lần cho ngươi một tiền, còn có là cho ngươi mỗi tháng phòng cho thuê phí, ở bên ngoài thuê phòng, đến lúc đó có thể trở về rồi." "Tiểu huynh đệ, ngươi đoán phía trên duy nhất một lần cho bao nhiêu tiền? Ta nhà kia không nhiều không ít, vừa vặn 100 vạn." Hắn uống một hớp rượu, ta lúc ấy giật mình, tranh thủ thời gian lựa chọn phương án thứ nhất, cầm tới số tiền kia. "Ta người này cả một đời nhà mệ Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cầm tiền ta liền bắt đầu hồ nháo, thỏa thích hưởng thụ. Ta người này tốt kết giao bằng hữu, dẫn những huynh đệ kia nhìn dưới trời tiệm ăn lẩu xuyên ăn hải sản, có đôi khi dẫn bọn hắn đi trung tâm tắm rửa đi tiệm bỗ tóc tìm những cái kia tiểu thư gội đầu mỗi cái gì, chính là cái chơi, cả là có tiền. Ta nghe tâm lý ảm đạm, nhìn xem bên ngoài, sắp trời tối đen. Không biết là bị chuyện xưa của người này hấp dẫn, vẫn là uống rượu về sau gây tê lại não, con mắt co rúm nhưng cũng không thấy đến đâu. Kia người nói ra, ta đi phòng bài bạc chơi mặt trực, chơi máy đánh bạc, về sau đi theo đám bọn hắn cá độ bóng đá, chơi cá độ, nghiện càng lúc càng lớn. Về sau chơi bóng có người nói với ta 3 tháng hắn có nội bộ tin tức ta khi đó cực đến bỏ mắt tin hắn đem tiền còn lại đều cho hắn người cũng tin tưởng loại người này ta nói người kia cười khổ tại loại này hoàn cảnh bên trong đầu đã phát nhiệt căn bản khống chế không nổi người khác khuyên ta bỏ bài bạc ta nghe đặc biệt trói thai lão bà cũng cho ta đánh chạy về sau tiền cứ như vậy không có để người kia lừa ra đi kỳ thật cũng chính là cửa không có từ đến lấy tiền đến thua thành kẻ nghèo hèn cũng liền ngắn ngủi một hai tháng tiền trong tay giống như là mộtũ nước ta nhớ tới thầy bói hắn nói tiền tài của ta như hoa trong ương trong trong nước Thật sự là một có điểm không tệ. Ta nhanh đi về tìm kia thời bói, đã không có ở đây, về sau ta phi đi rất nhiều thời gian, nghe ngóng rất nhiều người rốt cuộc tìm được hắn. Hắn nói đến đây. Ta nhẹ nhàng nói, ngươi là lao tứ A Người kia chấn động, ngươi. Ngươi biết ta. Lúc trước coi bói cho ngươi chính là mẹo thần. Ta nói, có một cái dương, bên trong có con chim đều già mệnh bài. Hắn quả nhiên là lao tứ, kinh ngạc nhìn ta, kinh ngạc há to miệng. Coi bói cho ngươi người họ vu. Ta bổ sung nói, lúc ấy ngươi coi bói thời điểm, ta ngay tại hiện trường ta có loại cảm giác bất lực, mấy ngày trước hắn vẫn là bên đường người nhàn rỗi, lao vu đầu cho hắn đoán mệnh về sau, hắn cả đời vận mệnh đều bị sửa. Mà lại không thể tưởng tượng chính là, thời gian qua đi nhiều ngày, chúng ta thế mà ở trong hoàn cảnh này trùng phùng. Kinh thành trụ cầu, đầy trời tuyết lớn, hắn phong thấu xương, ta cùng hắn ngồi tại tốt lều bên trong, nhìn nhau không nói gì. "Chẳng lẽ người của chúng ta là ngươi?" hắn nói. "Người đợi ta." "Ta có chút ngoài ý muốn. Đã ngươi biết ta coi bói sự tình, thế thì dễ nói chuyện rồi, ta không có tiền về sau quay đầu lại tìm đến coi bó lão vu đầu." Lão Vu Đầu coi như nhân nghĩa, miễn phí vì ta lên một quẻ, hắn cầm vận mệnh của ta đến đằng sau tìm mèo thần giải độc. Lão tứ nói: "Ta biết mèo thần chính là tại tiểu Cường. Đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, từng trải qua khởi tử hoàn sinh, cùng mèo hồn kết hợp, thần thức có thể đoán trước tương lai." Lão tứ nói: "Mèo thần giải độc về sau, lão Vu Đầu nói cho ta, để cho ta đến kinh thành xin cơm nhặt ve chai, đến lúc đó sẽ gặp phải một cái có thể thay đổi ta mệnh vận người." Chương 567, bên trong âm. "Cải biến vận mệnh ngươi người là ta." Ta nói. Lão phát ra cởi mở tiếng cười, "Đại huynh đệ, chính là ngươi." Lão Vu đầu lúc ấy chuyển ta một phong thư, nói ta gặp được người kia về sau đem phong thư này giao cho hắn. Hắn trong túi lục lọi, xuất ra một phong bản tiểu thư tiến cho ta. Ta nhìn thấy phong thư miệng còn cần nhờ cao su bị lại, biên giới hoàn hảo không chút tổn hại, nói rõ những ngày này Lao tứ cũng không có mở ra nhìn lén. Hắn quan sát được ta hành động này, cười, yên tâm đi, ta hiện tại thông qua đại phú lớn nghèo sự tình minh bạch rất nhiều đạo lý là người. Bình thư đã nói nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, lão Vu đầu cho ta thư, ta bảo tồn hoàn hảo, một điểm nghi ủy đi suy nghĩ đều không có. Ta nói, ngươi tuổi tác lớn hơn ta, ta kêu một tiếng tứ ca. Tư ca, ngươi một khi tìm nhầm người không phải ta làm sao bây giờ, đừng chậm trễ tiền chỉnh của ngươi. Ta chính là cái kẻ nghiện, lên cơn nghiện ma túy. Nói đến đây lúc, ta nhìn thấy phong thư bên trên viết một hàng chữ. Ngửa yếu đốt tia sáng, thấy rõ phía trên chữ là: "Bên trong âm khổ giới tìm sư phụ." Tâm ta đột nhiên nhảy mấy lần, vội vàng đem thư phong mở ra, bên trong là một tờ giấy trắng, cái gì cũng không có viết, chỉ có một nhóm dùng bút máy chữ địa chỉ. Tia sáng có chút thảm đạm, ta rời mấy bước, đi vào tú́p liều bên ngoài, đối diện sáng nhìn. Phía trên địa chỉ cứ lại chính là ở kinh thành nơi nào đó, là một nhà thanh niên lưu điểm. Thế nào? Là ngươi đi." Phía sau chuyển đến Lao tứ thanh âm. "Ta đem thư bên trên địa chỉ cho hắn nhìn, ngươi có biết hay không nơi này?" Lão tứ nói, "Quá quen biết, cách nơi này không xa, nhà này lư điếm đằng sau không xa có vứt bỏ công trường, ta thường xuyên ở nơi đó nhặt ve chai." Ta vội vàng nói, "Mang ta đi." Lao tứ nhìn xem trời nói, "Sáng sớm ngày mai đi, ban đêm gió lớn đường trượt." Chưa chừng xảy ra chuyện gì. Trong lòng ta lo lắng, cảm thấy cái này cái địa chỉ quan hệ trọng đại, nói, "Đêm nay liền mang ta đi, ta cam đoan có thể thay đổi người cuộc sống bây giờ." Lão tứ lông mày nhảy lên, "Để cho chúng ta đợi một lát." Hán tiến vào tốt lều bên trong thời gian không dài ra nhiều chụp vào mấy bộ y phục chúng ta từ trụ cầu hạ ra hiện tại đã vào đêm trầm rãi từng bước thuận đường bên cạnh đi lên phía trước mắt phải có khi có thể cảm giác được cơn đau có khi có thể hơi tốt đi một chút ta vừa đi vừa mơ hồ, lại lạnh lại mệt lại đau nhiều lần kém chút ngã sắp xuống đều là lao tứ đỡ lấy ta Hán tử kia một đường đỡ lấy ta nhìn ta lạnh không được còn thoát y phục của mình mìnhànn tại trên người của ta chúng ta qua cầu hơn nửa đêm rốt cuộc tìm được nhà kia lưu điếm đếnữ cửa tiệm lao tứ run dậy không đi vào Nói cho ta hắn hiện tại quá keo kiệt, đi vào dễ dàng bị sân khấu nhìn thấy gây phiền thoái, để chính ta tiến. Vậy ngươi làm sao?" Ta hỏi. Lao tứ ngồi xổm ở lữ điếm bên cạnh trong nó hẻm, che đậy tay nói, "Ngươi đi đi, chúng ta tin tức của ngươi." Ta vô vô vai của hắn, trong lòng cảm thán, trưởng nghĩa mối nhiều giết trò bối. Cái này Lao tứ bất kể nói thế nào, tại ta gian nan nhất thời điểm có thể cho một ngụ rượu uống, có thể đổ ra cái ổ lều để cho ta ngủ, có thể cho ta khoác bộ y phục, đây chính là rất lớn ơn nước. Ta bọc lấy áo đông tiến lữ điếm, dựa theo trong phong thư viết địa chỉ, đi vào lầu 3. Xuyên qua hành lang đi vào bên trong khách phòng trước, gõ gõ cửa. Thời gian không dài tiếng bước chân vang động, cửa mở. Mở cửa lại là Lao Vu Đầu, hắn nhìn ta vui vẻ, "Nha, tiểu đệ sao ngươi lại tới đây? Ngươi tới vào lúc nào kinh thành?" Ta đem trong tay phong thư lộ ra đưa cho hắn nhìn, Lao Vu Đầu nháy mắt mấy cái nhớ tới, "Ngươi chính là tiểu Cường nói người kia. Mau vào, có lời gì nói tỉ mỉ." Ta khoát khoát tay, đem lão tứ tình huống đơn giản nói một lần, nói hắn còn ở phía dưới chờ lấy. Lúc này trong phòng truyền đến giọng trẻ con, "Cho hắn lấy chút tiền, để hắn đêm nay tại lữ điếm mở cái gian phòng ngủ đi. Trời rất là lạnh. Đừng ngủ chủ cậu." ta nghe được thanh âm là tại tiểu Cường, tình hình bây giờ không thể hỏi, lão Vu Đầu cho ta lấp một thanh tiền. Ta vội vàng xuống lầu tìm tới lão tứ, đem tình huống nói một lần, lão tứ cảm động cảm động đến rơi nước mắt. Ta mang theo hắn an bài tốt gian phòng ở, sau đó trở lại lão Vu Đầu nơi này. Vào phòng, trong phòng chỉ có hắn cùng cháu trai tại tiểu Cường tại. Tại tiểu Cường trạng thái tinh thần không sai, giống Tiểu đại nhân đồng dạng ngồi cạnh cửa sổ trên đế, đầu vai rơi con kia bất điểu. Ta đi qua đem thư phong đưa cho tại tiểu Cường, cái này có ý tứ gì? Các ngươi làm sao đến kinh thành đến? Tại tiểu Cường nói, đề không nghĩ tới có thể mang ta đến bên trong âm khổ giới tìm sư phụ người là ngươi. Ta không rõ. Tại tiểu cương nói, ta đã từng đã nói với ngươi đạt được bạch điều trải qua. Ta trong mộng đến bên trong âm giới, có người áo đen trong mộng tụ chim. Người kia hô sư đệ ta, nói cho sư phụ ta giao cho một con chim, làm nhập môn tín vật. Hiện tại thời cơ đã đến, ta muốn tới bên trong âm khổ giới đi tìm sư phụ. Ta chỉ ngây ngốc nhìn xem hắn. Hắn nói tiếp, ngày đó ta lại là mộng. Sư huynh tới tìm ta, nói mà sư thời cơ đã đến, nhưng ta hiện tại còn quá yếu, tiến bên trong âm khổ giới không thể thời gian quá dài, nhất định phải có người dẫn đường. Ta sau khi tỉnh lại, chiếm một quẻ, quẻ mặt rất kỳ quái, nói là có thể mang ta đến bên trong âm khổ giới người rơi ở kinh thành, người này không phải trực tiếp xuất hiện, mà là từ lao tứ đưa tới. Sau đó ta cùng ra ra ở chỗ này chờ. Không có nghĩ đến người này chính là ngươi. Ngươi ở trong mơ gặp được vị sư huynh kia cáo không có nói cho ngươi, sư phụ là ai. Ta hỏi. Nói, tại tiểu cường nhìn ta, sư phụ của ta họ giải, gọi giải linh, hiện tại ngay tại bên trong âm khổ giới bên trong tu hành. Ta kinh ngạc sững sở. "Không tây để cho ta đi bên trong âm khổ giới bên trong tìm giải linh." Tại tiểu cường còn nói ta là hắn tiến vào bên trong âm khổ giới tìm giải linh người dẫn đường, từ nơi sâu xa, tựa hồ có đầu nhìn không thấy manh mối đem ta trải qua sự tình đều nối liền nhau. Ta quay đầu nhìn lão Vu đầu, lão Vu đầu nói: "Đừng nhìn ta, các người muốn làm sao thì làm vậy, cháu trai này ta không còn được." Ta trầm ngâm một chút, đối với tiểu cường nói: người muốn quyết định tốt, liền theo ta đi, ta dẫn ngươi đi kiến giải linh. Nhưng là ngươi phải biết, đằng sau sẽ xảy ra chuyện gì ai cũng không nói được, có thể sẽ vô cùng nguy hiểm." Tại tiểu cường gật, gật đầu. Ban đêm ta liền lưu trong phòng. Cùng lão Vu đầu trên một cái giường, hơn nửa đêm cũng không ngủ, con mắt còn đang động đậy khẽ khẽ, một tia đau đớn. Trong bóng tối nhìn xem bay trên trần nhà vật điểu, nhớ tới ở xa phương Nam tệ tệ, tâm tình của ta đặc biệt thảm đạm, nghĩ tới hướng đủ loại, nước hồ giống như là chặn lấy tảng đá lớn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta mang theo tại tiểu cường hai ông cháu cùng lao tư ra, đem gian phòng lui, trực tiếp đi thượng tiễn trai. Chúng ta một đoàn người đi vào thượng tiễn trai chính đường thời điểm, nhìn thấy nạp sư phó đang cùng khách nhân nói chuyện gì, hắn nhìn thấy ta mỉm cười, tựa hồ đã sớm ngờ tới ta sẽ còn trở về, làm thủ thế để cho ta chờ một lát. Chúng ta mấy cái ngồi xuống, có người ngâm trà nóng, thời gian không dài, nạp sư Phó tới cười tủm tìm nói, Hồng gia quả nhiên liệu sự như thần, nói ngươi sáng sớm hôm nay chắc chắn sẽ trở về. Tối hôm qua trôi qua thế nào? Trong lòng ta hừ lạnh, hắn là cảm thấy ta sợ dĩ trở về là bởi vì hắn không được nhân tuốc. Ta không tâm tư giải thích cái gì, hỏi hắn như thế nào mới có thể tìm tới hung tây. Nạp sư Phó cười tủm tìm mời chúng ta từ cửa sau ra ngoài, ngoài cửa ngừng lại một cỗ xe đen, nạp sư Phó nói, Hồng gia nói, ngươi sáng nay nếu như trở về an vị lên chiếc xe này, lái xe biết đi đâu. Chúng ta lên xe, lái xe nhìn nhìn chúng ta mấy cái. Không có có thêm lời thừa thái, trực tiếp lái xe. Trong xe bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt, lão tứ nhẹ nhàng sờ sờ nơi này, lại sờ sờ nơi đó, thấp giọng hỏi ta đây là muốn đi gặp ai, cổ tay mà rất lớn sao. Ta nói, đi gặp một vị tiếng tăm lừng lấy kim chủ. Nếu như hắn coi cho ngươi, tùy tiện nói hai câu. Người đời này liên thỏa. Lão tứ lưng phấn xoa tay, hung hăng nói mình gặp may mắn, gặp được người tốt. Còn nói ta chân nhân bất lộ tướng, không nghĩ tới năng lượng như thế lớn. Ta phía sau không nói, sau đó phải gặp người chính là kim chủ. Cũng là hung lệ mãnh hổ, một nước vô ý liền sẽ phản vệ một nguồn. Đương nhiên lão tứ cái giai tầng này người, thông tây trên cơ bản là trúng mắt, hai người cũng sẽ không còn có gặp nhau. Cái này sáng sớm, tuyết rơi dày khắp nơi lại gặp phải đi làm giờ cao điểm, xe đầy là mối họa, chúng ta trên xe lắc lắc ung dung nhanh đến giữa chưa mới đến một chỗ hàng trước. Từ trong xe xuống tới, ta phát phát hiện mình con mắt thế mà bất chi bất giác không biết lúc nào không đau, không có mượn nhờ bất luận cái gì dược vật tình hun dưới, ta nhẹ nhàng thoải mái chịu đựng qua một đêm. Lái xe dẫn đạo chúng ta tiến hẻm, nơi này có một chỗ cùng loại vốn riêng đồ ăn đồng dạng địa phương, vào cửa sau có động tiến khác, là một chỗ rất tinh xảo chợ việc. Viện tử không lớn, bên trong trồng hoa mai, mấy người ngay tại đất tuyết bên trong thường mai. Ta nhìn thấy Hồng Tây cùng Hoàng đằng đều tại. Bọn hắn nhã hứng không nhỏ. Bên cạnh đặt vào cái bàn nhỏ, phía trên là ấm trà bát trà. Hồng Tây nhìn thấy ta tới, cười ha ha, lao tệ, ta liền nói ngươi không bỏ xuống được lao bằng hữu. Mặt ta sắc có chút khó coi, mang lấy mấy người bọn họ tới, gọn gàng giữ khoán nói, ta có thể giúp ngươi nhập bên trong âm khổ giới tìm giải linh. Nghi do ràng liền tốt, miễn đi lên trực tiếp tìm Hoàng Đẳng, an cho ngươi, nghĩ muốn bao nhiêu bị ngạn hương đều có thể. Hồng Tây nói, ta không nói thêm gì, chỉ là nói Sự tình làm quả đáng về sau ta phải đi, các ngươi đừng lấy cái gì phương Bắc Nam phái trói buộc chặt ta. Ngươi những cái kia bị ngạn hương ta cũng sẽ không cần. Hung Tây cười, tùy theo ngươi. Ta người này đặc biệt bao dung, nhất là lão bằng hữu, chỉ cần không cười ở trên cổ ta đi, làm sao đều theo ngươi. Ta không bất kể hắn là cái gì thái độ, kéo qua lão tứ, cái này là bằng hữu ta, hi vọng hồng ra ở kinh thành cho hắn tìm tốt đi một chút nghề nghiệp. Hung Tây khoát khoát tay, những sự tình này không muốn tìm ta. Lão Hoàng, lão tệ sự tình ngươi nhìn xem cho an bài một chút. Hoàng đang cười gật, gật đầu. Còn có, ta nói, chúng ta không đi được bên trong âm cổ giới. Ngươi phải nghĩ biện pháp đưa ta tới. Chẳng những đưa ta, còn phải đưa đứa bé này cùng một chỗ tới đó. Lúc này Hồng Tây mới bắt đầu nghiêm mặt đi xem tại Tiểu Cường. Chương 568, trở về. Đứa nhỏ này là lai là gì? Hồng Tây hỏi ta. Không đợi ta trả lời, tại Tiểu Cường mình nói ra, ta là giải linh đồ đệ. Hồng Tây cười, có chút ý tứ. Hắn ngưng thần nhìn ta, lão tệ, ngươi cái này bị tức giận đi ra ngoài một đêm đều xảy ra chuyện gì, làm sao mang về nhiều như vậy người thú vị. Nói đến phức tạp, ngươi đáp ứng yêu cầu của ta chính là, ta khẳng định đem giải linh cho ngươi tìm trở về. Hồng Tây gật gật đầu. Túc, đưa ngươi nhập bên trong âm khổ giới người ta đã tìm xong. Hắn để chúng ta đi vào trong phòng. Lão tứ xoa xoa tay không biết làm sao, hoàng đằng đại khái đã nhìn ra đây là người nào, vô cùng thiếu kiên nhẫn nói cho thủ hạ đem lão tứ lĩnh đi. Ta cùng tại tiểu cường ông cháu hai cái mời đến thư phòng, gian phòng này là dài nhỏ hình kết cấu. Trong phòng trống rỗng chỉ bày biện điện tờ, thờ phụng Bồ Tát, không có gì hơn hỏa, leng keng thanh thanh. Điện thờ bên cạnh có mấy đem ghế, trong đó một thanh ngồi một người. Đó là cái lão đầu, xuyến cho cũ lão bảo, bởi vì không có đâm bụi tóc nhìn qua không quá giống đạo sĩ. Hoa dâm tròm dâu dê, ngồi ở chỗ đó trỏng trắng mắt lật trời, miệng bên trong lại nhại ủ cục không biết đang nói cái gì. Hôm tây nói, vị này là Thịnh Khai Thịnh đạo trưởng. Kể từ khi biết Khánh Minh Văn xác định người kia là giải linh về sau, ta cũng đã bắt đầu an bài, từ Đài Nam ngàn dặm xa xôi đem Thịnh đạo trưởng xin mời đến kinh thành. Thịnh đạo trưởng là đài nam toàn chân quan đạo trưởng, tự tiện xem rơi âm, có thể dẫn người hồn phách tiến vào âm phủ. Cái này gọi Thịnh Khai lão đầu đứng lên, dùng tay vịn cái ghế, con mắt trắng dã, không nghĩ tới thật là một cái mù lòa. Hắn nghe thanh âm ôm cái quyển, dùng không quá thành thạo tiếng phổ thông cùng chúng ta chào hỏi. Hồng Thế nói: "Thì đạo trưởng, người muốn đưa người đã đến, nhìn nhìn lúc nào làm nghi thức tương đối tốt." Thỉnh khai tay bấm đốt ngón tay, chống dung tính một cái, trong một ngày âm dương điên đảo, giờ mùi vì âm dương giao hội, từ dương nhập âm thời đoạn. Nay trời 2 giờ rưỡi xế chiều, ngay tại nhà này bên trong, ta đưa các ngươi hạ trùng âm giới." Tại Tiểu Cường xen vào nói: "Sư phụ ta tại bên trong âm khổ giới." Nghe được câu này, Thỉnh khai lúc đầu mà không thay đổi mặt bỗng nhiên ngưng trọc lên, khổ giới vì bên trong âm cảnh giới bên trong hung hiểm nhất chi địa, tiểu lão nhân năng lực ta có hạn, chỉ có thể đưa các ngươi nhập bên trong âm, khổ giới chi địa tuyệt đối không thể đi. Ta đối với Tiểu Cường nói: Khổ giới ta dẫn ngươi đi. Ta hướng về phía Thỉnh Khai ôm một cái quyển, thịnh đạo trưởng, vậy liền làm phiền ngươi." Thỉnh Khai nghiêng lỗ tai nghe một chút, cười cười, "Dễ nói dễ nói, thu người tiền tài trừ hai họa cho người. Ta đi vào kinh thành chính là vì làm việc, sẽ hết sức đem sự tình làm tốt. Lúc đầu năng lực của ta có thể nhục thân phó linh, nhưng là bây giờ còn chưa hoàn toàn nắm giữ cái này thần thông, cũng không nguyện ý ở trước mặt những người này lộ ra, chỉ có thể nghe vị đạo trưởng này an bài." Thời gian thỏa đàm, Thỉnh Khai nói cho Hoàng Đăng phân phối mấy người trợ thủ, hắn muốn chuẩn bị một vài thứ. Cách buổi chiều còn sớm. Hôm đây mang theo chúng ta mấy cái trong sân ngắm hoa uống rượu, buổi trưa cùng một chỗ ăn xong bữa cơm rau dừa, đều là kinh thành nổi danh vốn riêng đồ ăn, hương vị thanh đạm, cũng là có từ có vị. Giữa trưa đơn giản nghỉ ngơi một lát, cái này đã đến xế chiều hơn 2 giờ đồng hồ. Mấy người chúng ta đến tỉnh khai đạo trưởng gián phòng. Xem rơi âm ta từng có mấy lần kinh nghiệm, quen thuộc, xuống dưới cũng không sợ cái gì, chỉ là hiện tại muốn dẫn lấy tại tiểu cường cùng đi âm. Bình thường tới nói, hai tử đi âm là dễ dàng nhất thành công, cũng là hung hiểm nhất. Bọn hắn dương khí yếu tâm trí chiến đến âm phủ nếu như nhận hoặc, rất có thể nhốt ở bên trong ra không được. Thỉnh khai đạo trưởng gian phòng đã bố trí xong, phía trước là bàn thờ, đốt lư hương, phía trước mở ra một bản màu vàng trang bản, hẳn là xem rơi âm dùng tiểu văn. Loại này tiểu văn tương đương với cổ đại thánh tử, có thể hiểu thành hiến cho âm phụ Diêm Vương gia tấu chương, đến người ta điệu bản sớm đến cùng tia lãnh đạo chào hỏi. Có người hướng hồng tây giải thích trên bản những pháp khí này công dụng, hồng tây nghe say xương nó lạnh. Cười nói với ta, lão thể, về sau hôi giới đạt thông, mọi người có thể thẳng vào âm phủ, liền không cần đến giống bây giờ như vậy rườm Ta âm thầm cười lạnh, hồi giới còn không có dựng ra liền đã nhiều như vậy thị thị phi, phi. Thật muốn có thể thông ám phụ, những người này không chừng có thể dạy vỏ ra cái gì tới. Bàn thờ trước đặt vào hai đầu bằng ghế dài, trên mặt đất phủ lên màu vàng phụ chú. Thình Khai đạo trưởng thay quần áo khác, một thân đỏ vàng hai màu dao nhau đảm bảo, mặt cũng rửa sạch. Nhìn tinh thần đầu liền không dũng, chỉ là con mắt vẫn là mù, đảo trong trắng mắt phối hợp thêm âm trầm biểu lộ, nhìn qua có chút dò người. Thình Khai đạo trưởng phân phó, người không có phận sự lui tới cửa. Cả trong cả quá trình bảo trì yên lặng cùng trật tự. Hông Tây khoát khoát tay, cái thứ nhất huy động xe lăn đến cổng, tất cả mọi người đi theo. Xem rơi âm loại thủ pháp này không tính là thường, Đài Loan cùng Hồng Kông các vùng có rất nhiều người có thể làm, hết lần này tới lần khác đại lục chỉ có cực ít hội. Trong lòng ta ẩn ẩn có chỗ lo lắng, nếu như về sau hôi giới dựng thành công, nối thẳng âm phủ, thật muốn ra cái gì đừng rẽ, đại lục người tu hành nếu như cả không rõ, chỉ có thể để Đài Loan Hồng Kông nhận bạn những cao thủ kia ra trận. Đến lúc đó còn không biết sẽ dẫn phát dạng gì thế cục. Dạng gì mau gió tanh mưa. Từ nơi này đến xem, hôi giới thứ này là họa không phải phúc bản thân cũng không phải là cái gì tường thụ. Ta đang nghĩ ngợi. Thịnh Khai đạo trưởng để cho ta cùng tại tiểu Cường đem giày để thoát, ngồi tại băng ghế dài bên trên, đỏ chân đạp trên đất phủ chú. Đạo trưởng nhóm lửa lưu hương, bên trong khói xanh mịt mở, hắn cúi người đến lưu hương phía trên, dùng tay bao lại sương ngủ, để khói bốc lên lan lộn đến trên mặt. Ta nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Thịnh Khai sắc mặt càng lúc càng thành, biểu lộ chưa nói tới giữ tợn, thậm chí không có gì đặc thù thần sắc, cứng ngắc giống như là mặt nạ ra người, nhìn người toàn thân không thoải mái. Một hồi lâu hắn rời đi lưu hương, trong tay nhiều hai cái màu đen bị mắt, đưa cho ta cùng tại tiểu Cường, phân phó chúng ta mang lên. Đạo trưởng xem mặt, nhẹ nói, "Một hồi ta cũng sẽ hồn phách xuất hiếu, tùy các ngươi cùng một chỗ nhập đông." Đến bên trong lâm giới, nhất định phải nghe chỉ huy, nhân quỷ khác đường hung hiểm không hiểu, chỉ phải nghe lời, ta sẽ đem hết toàn lực bảo đảm các ngươi trở về. Ta tiếp nhận bịt mắt, ôm một cái quyền, đạo trưởng làm phiền. Thỉnh khai nghiêng lỗ thai gật gật đầu, khách khí đáp lễ, không dám. Chúng ta đem bịt mắt bịt mắt, Thỉnh khai đạo trưởng ngâm tụng cùng loại môn nam ca khúc chú ngữ, giống ca hát đồng dạng. Mịn, đột nhiên sau ta chịu một chút, tốt như cái gì đánh đầu. Ta vừa muốn gọi, Thỉnh khai đạo trưởng tại sau lưng nói. An tâm chớ vội, đây là gõ hồn thẩm. Vừa gõ ra hồn, hai gõ ra phách, ba gõ nhập bên trong âm. Hắn một bên âm sướng chú ngữ, một bên dùng gõ hồn thẩm đấm vào đầu của ta, ta bị hắn lệnh đến trong mặt, trong hoàng hốt đột nhiên mở to mắt. Mình ngồi ở băng ghế dài bên trên, cảm giác cái nào cái nào đều không thích hợp, xung quanh tối tăm rậm rạp, không ánh sáng, lộ ra một cố không nói ra được linh ý. Chúng ta đến. Phía trước có người nói chuyện. Ta dùng sức lau lau mắt, cái này mới nhìn đến điện thờ tiền trạm lấy một vị đạo sĩ, Ngọc thụ lâm phong, cầm trong tay một con đàng tiêu đốt dài hương. Ngươi là? Ta nghi hoặc người kia cười, "Ta chính là Thịnh Khai." Chuẩn xác mà nói, "Ta là Thịnh Khai Tam Hồn thất trách, đã thoát ly Lô đỉnh nhập thân, tiến vào bên trong âm giới." Ta đứng lên nhìn xem hắn, cùng thân thể ngươi dáng dấp không giống. Thư tử thực sinh, không nên quá lấy tướng." Hắn nói, "Ta lúc này mới nghĩ đến, tại tiểu Cường đâu?" Tranh thủ thời gian quay đầu đi xem bên cạnh, cái này không nhìn còn khá. Sau khi xem giật mình tiêu lên, bên cạnh băng ghế dài bên trên cũng không có tại tiểu Cường cái bóng, mà là nằm sấp một con trai trai mèo đen. Con mèo này nhìn qua có chút lười biếng, hai mắt xanh biếc, râu ria run lên một cái, nháy mắt mấy cái nhìn ta. Ta chính trần chờ bên trong, đột nhiên không biết từ chỗ nào bay xuống một con bạch điểu, rơi vào mèo trên thân. Mèo hề hoải nâng lên móng vuốt, đi gãi gãi con kia chim. Lẽ ra mèo là chim thiên địch, nhưng cái này bạch điểu không có bay đi, mà lại an tâm để mèo gãi gãi. Ta quá khứ ôm lấy mèo đen, mèo đen meo meo hai tiếng, chợt động con mắt nhìn xem, bạch điểu rơi vào đầu vai của ta. Thần Khai đạo trưởng khe khẽ thở dài, không thể tưởng tượng, mỗi người các ngươi đều là có lai lịch, không có nghĩ đến cái này hài tử hồn phách là một con mèo. Ta cười cười, sờ sờ mèo đen đầu, mèo đen núp ở trong ngực của ta. Thần đạo trưởng ra hiệu chúng ta đổi theo hắn tràn rỡ tiêu đốt giải hương ở phía trước. Ta từng có một lần hạ âm kinh lịch, tự nhiên không chút kinh hoàng, theo hắn đi ra ngoài. Chúng ta đẩy cửa đến đi ra bên ngoài, cả viện trống giống, không nhìn thấy một bóng người, không nhìn thấy đầy đất tuy trắng. Bầu trời âm trầm ảm đạm, không có đám mây. Hiện ra hình cũ âm màu vàng. Ta ôm mèo, theo thỉnh Khai đạo trưởng ra viện tử. Đẩy ra cửa sân thời điểm, bên ngoài cũng không có thế giới hiện thực đường đi, mà là núi cao trung điệp. Bầu trời bay xuống lấy màu đen đông tuyết. Nhìn xem này tấm tình cảnh, ta kinh ngạc ngốc tại đó nửa ngày không có chậm qua thần, tình cảnh trước mắt để cho ta nhớ tới Bạch Vân tự tiểu hỏa thượng thần thức chi cảnh. Tiểu Hỏa thượng tại thần trí của mình bên trong tự hủy, lúc ấy thần trí của hắn chi cảnh bên trong ngay tại lúc này như vậy bay xuống lấy tận thế đồng dạng màu đen bong tuyết. Bây giờ lại tới đây, Hoàng Hốt nhớ lại chuyện lúc trước, trong lòng chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Thình Khai đạo trưởng mang bọn ta hướng thâm sơn xuất phát, chống vắng không người, khắp nơi đều là che trời quái thụ, trong rừng tối tăm dặm sâu không thấy đáy. Meo đen nuốt ở trong ngực của ta, meo meo kêu, mà đầu vai bạch điểu thì lộ ra cực kỳ nóng nóng, không ngừng nhảy tới nhảy lui. Ta cảm giác không thích hợp, gọi lại Thình Khai, đạo trưởng, đã đi, sự tình giống như không đúng lắm. Thình Khai đạo trưởng dừng lại, nghi hoặc không hiểu. Ánh mắt của chúng ta đồng thời rơi vào trong tay hắn Giả Hương. Căn này hương chính đang nhanh chóng tiêu đốt, so bình thường tốc độ nhanh có thể có gấp 3 4 lần, tiêu đốt bộ phận đã lan tràn đến Giả Hương 1 phần 3 khoảng cách. Thần Khai đạo trưởng sửng sốt một chút, nghiêm nghị nói, "Trở về." Chương 569, cầu. Ta vội vàng hỏi thế nào. Thần Khai đạo trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi, không có nói tỉ mỉ xoay người rời đi. Ta đổi ôm chặt mèo theo sau, Bạch Điểu giữa không trung bay múa, xung quanh khói đen mờ mịt, ẩn, ẩn giống như rừng cây chỗ sâu có âm thanh truyền đến. Bạch Điểu trước chúng ta một bước bay vào trở về trong sương mù, thời gian không dài lại bay trở về rơi vào Tịnh Khai đạo trưởng đầu vai, lo lắng mè loạn, chít chít kêu không ngừng. Ta cùng Tịnh Khai đạo trưởng đội vã đi trở về, bốn phía hắc vụ càng thêm dày đặc. Tây cối cơ hồ thấy không rõ, Tịnh Khai đạo trưởng cũng là như ẩn như hiện, nếu như không phải cầm trong tay hắn cây kia dài hương đầu nhang tại ẩn ẩn thiêu đốt lên, thật có khả năng đem hắn mất dấu. Đi không bao xa, hắc vụ bên trong cây nhang kia đầu đột nhiên ngừng lại, sáng sáng một đoàn trong bóng đêm phi thường dễ thấy. Ta nhẹ nhàng đi tới, đứng tại đạo trưởng bên cạnh, lườm lớp lo sợ hỏi thế nào. Thịnh khai đạo trưởng sắc mặt yếu ớt, hất hàm lên, chỉ chỉ phía trước. Ta huy động cánh tay muốn đem mê vụ phiến mở. Kỳ thật động tác này không có tác dụng gì, thuần túy là theo bản năng. Trong sương mù ẩn ẩn nhìn thấy không biết ở phía trước nơi bao xa, đen ngịt giống như có đám người tới. Đường núi tựa hồ cũng đẩy, lại nghe không được chuyển đến bất kỳ thanh âm gì, trước mắt cảnh này, cho người cảm giác tựa như là đang nhìn một trận phi thường náo nhiệt y mang phim. Ta cảm thấy kỳ quặc, mới vừa rồi còn không có một hai đường núi, làm sao như thế không lâu sau, không hiểu thấu tới như thế một đoàn đen người. Nơi này chính là bên trong ấm giới, chẳng lẽ đều là quỷ? Thính khai đạo trưởng bóp bấm ngón tay, nhẹ nói, phiền bãi. Ta vội vàng hỏi thế nào? Hắn nói: nay Thiên Kinh trong thành có người tại cũng cô hồn." "Có ý tứ gì?" Ta lo lắng để phòng hỏi. Đạo trưởng nói: "Cúng cô hồn là Phật gia thuần nữ, là một loại thi ăn quỷ đói pháp sự. Trải qua loại này nghi thức, sẽ để cho vô số quỷ đói siêu độ, thoát ly bên trong âm giới lại vào luân hồi." Hắn ngưng thần nói: "Kinh thành lịch sử lâu đời, oan hồn quỷ đói đầy đất đều là, định kỳ có cao tăng đại đức làm phương pháp này sự tình. Chúng ta xem như chúng thưởng, hôm nay chính gặp phải quỷ đói thi ăn. Vậy làm sao bây giờ?" Ta vội vàng hỏi. Thỉnh khai lắc đầu, không có cách nào, chỉ có thể trước tránh né mũi nhọn không muốn cùng bọn chúng tiếp xúc, nếu không chúng ta bản sự lại lớn cũng vô pháp từ đó âm thoát thân, về sau cũng lại biến thành du hồn giá quỷ. Mạch kín không cách nào đi, chỉ có thể hướng phía trước. Chúng ta vội vã đi lên phía trước, quay đầu lại nhìn, trong sơn đạo đen nghị tất cả đều là quỷ đói. Bọn chúng đi không nhanh, không xa không gần dán tại phía sau của chúng ta. Đường núi càng ngày càng khó đi, tự khúc 18 bản, cây cái gì đều không thấy được, đường núi biên giới là vách núi, thâm dò nhìn xuống yếu đất không biết bao sâu, từ phía dưới tản ra quần quần hắc khí ra. Chính đi tới, Thịnh Khai đạo trưởng kéo lại ta, hắn ra hiệu phía trước nhìn. Chỉ gặp cuối đường. Nông Vũ thổi tăng chỗ, có một tòa lơ lửng chi cầu. Để gió núi như thế thổi, cả tòa cầu đều tại nhẹ nhàng lay động. Kéo kẹt kéo kẹt vang. Sau lưng nhóm lớn quỷ đói tập kết mà đến, phía trước là như thế một tòa nguy hiểm tới cực điểm nát cầu. Kinh nghiệm của ta cùng thần thức năng lực ở cái địa phương này hoàn toàn không dùng được, có chút sợ hãi, hỏi thịnh Khai làm sao bây giờ? Đạo trưởng nói, cây cầu kia không thể lên. Vì cái gì? Ta hỏi. Nay cầu vì lục đạo luân hồi chi cầu, đạo trưởng nói, cũng không phải là bên trong âm giới bên trong, mà là có cao nhân trong kinh thành cách làm siêu độ những này quỷ đó luân hồi, mở ra thông hướng lục đạo chi môn. Qua cây cầu kia, người ta liền luồn hồi đi, lại cũng không về được. Ta khó khăn nuốt nước miếng, không thể nào, vậy làm sao bây giờ? Con đường phía trước không qua được, đường đi không cách nào về, tìm một chỗ giấu đi đi." Hắn nói, "Chúng ta quan sát một chút bốn phía, duy nhất có thể ẩn thân địa phương chính là hai bên khói đen che phủ hạ vân núi." Ta cùng đạo trưởng đi vào vân đường, ta xem một chút tối tăm dặm dặm vách núi chỗ sâu. Trong lòng bồn chồn, Thỉnh khai đạo trưởng hai tay khẽ chống địa, cả người bay lên, nhảy vào vách núi. Ta giật mình kêu lên, chờ nhìn chăm chú mới nhìn đến, hắn một cái tay nắm lại phía trên đá, cả người dán tại bên vách núi. Hai chân rất khó khăn giống tại cái gì bên trên, một cái tay khác bừng đã đốt tới một nửa dài hương. Ta khoa tay một chút, mình cái này hai lần tuyệt đối không dám giống hắn như vậy chơi, đang do dự đầu. Chỉ gặp sau lưng trên sân đạo, đen ngịt quỷ đói bầy tới gần, thấy không rõ bọn chúng là cái dạng gì, chính là cảm thấy quỷ dị. Ta đem mèo đen thả ở đầu vai, nhẹ dọn dặn dò để nó ôm chặt ta. Ta thuận đường bên cạnh một chút xíu hướng xuống mạch. Mặt đất giống như là vừa mới mưa, đặc biệt trước lớp, ta một bước không có giẫm ổn, vô số bùn đất nhao nhao hạ lạc, rơi vào dưới chân vực sâu bên trong. Ta tìm không thấy có thể đỡ chỗ ở, mất đi cân bằng, mắt nhìn thấy cũng muốn theo tảng đá cùng một chỗ rơi xuống. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cái tay bắt lấy ta. Ta miễn cứ ổn định lại thân thể, chính là Thịnh Khai đạo trưởng thời điểm then chốt tú một túm, ta áp sát vào trên vách đá dựng đứng, tâm phanh phanh nhảy. Tại tiểu cường mèo đen nằm sấp lên đỉnh đầu, ôm thật chặt đầu của ta. Bạch Điểu mất tung ảnh, đoán chừng một mực bay trên trời. Đúng lúc này phía trên truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Ta kỳ, hết sức khống chế thăng bằng của mình, ngẩng đầu đi lên nhìn. Phía trên hắc vụ càng thêm dày đặc. Mơ hồ nhìn thấy vô số hai chân, xuyên cũng không biết cái gì quẩn, chính từ đỉnh đầu đi qua, không, có ngưng lại, chạy về phía cách đó không xa cầu nổi. Ta nghiêm mặt miễn cưỡng hướng cầu nhìn lại. Một đoàn bóng đen bước lên lơ lường cầu. Tòa kia cầu tả hữu lay động, phát ra chi chi nhà nhà thanh âm, xem ra tùy thời đều có thể sụp đổ. Cầu kéo dài tiến hắc ám chỗ sâu, quỷ đói bảy đi lên dần dần không thấy được. Trước mặt quỷ biến mất không thấy gì nữa, quỷ phía sau còn đang chen chúc đuổi theo, cảnh cực kỳ đáng sợ. Ta thu hồi ánh mắt, đem mình dán tại bên vách núi, da đầu có chút phát nổ. Hiện tại cũng không có đường tài rồi chỉ có thể lơm lớm lo sợ trốn ở chỗ này, chờ lấy quỷ đói bầy đều siêu độ đi. Lúc này, ta nhìn thấy Thịnh Khai đạo trưởng ánh mắt trực lăng lăng nhìn lấy trong tay dài hương, thuận thế nhìn sang lập tức giật nảy mình. Căn này hương đã đốt không có 2 phần 3, còn lại ngắn ngủi một đoạn, còn đang nhanh chóng đốt, khói xanh mịn mờ. Đốt xong sẽ như thế nào? Ta nhẹ giọng hỏi. Thịnh Khai đạo trưởng nói, đốt xong sẽ tìm không thấy đường trở về, chúng ta liền không trở về được nữa rồi. Nơi này cách bên trong âm khổ giới vẫn còn rất xa. Ta hỏi. Thịnh Khai thở dài, trước đừng cân nhắc bên trong âm khổ giới chỉ cần cái này chẳng pháp sự có thể tại chúng ta hương hỏa đốt xong trước kết thúc liền cảm ơn trời đất. Lần này đi âm chỉ cần chúng ta có thể bình an trở về không coi là thất bại, còn có lần sau cơ hội. Ta sát xoa mồ hôi lạnh, tốt a. Đợi cũng không biết giải đến đâu thời gian, nhưng cái tia quỷ đói vẫn là vô cùng vô tận, đứng xếp hàng vây quanh chen lên lơ lường cầu. Tiếng bước chân một mực vang lên không ngừng. Ngắn mũi một đoạn hương đã đốt tới 1 phần tư. Thính Khai ngưng thần nói, "Tiểu huynh đệ, người dám không dám mạo hiểm? Đạo trưởng xin mời giảng." Thính Khai nói, "Ta ngâm một chú, có thể khiến quỷ đó trong thời gian ngắn không cách nào nhìn thấy chúng ta." Nhưng thời gian không thể dài, năng lực của ta chỉ có thể khống chế tại căn này hương đốt xong trước đó. Nói cách khác hương đốt xong trước, chúng ta nhất định phải đi trở về chỗ cũ. Ý của người là, một hồi muốn sen lẫn trong quỷ đói ở giữa trở về. Ta nuốt nước miếng. Không tệ. Hương đốt xong, không có ra ngoài đâu. Ta hỏi. Thỉnh Khai cười cười, chết không có chỗ chôn. Hiện tại tình thế bức tại dây cung bên trên không phát không được, Thỉnh Khai nhìn ta không có ý kiến, yên lặng trầm ngâm hai câu, để cho ta tiếp lấy hương, hắn vươn tay tại hai chúng ta trên trán các điểm một cái. Hắn nói, được rồi, đi, nắm chặt thời gian. Hắn cũng không thương lượng với ta, nhưng người leo ra ngoài vách núi, ta khẽ cắn môi chỉ có thể theo ở phía sau. Chúng ta lẫn vào quỷ đói bầy bên trong, những này quỷ đói không gặp tướng mạo. Nhìn qua chỉ là từng đoàn từng đoàn hắc khí ngưng tụ thành. Chúng ta đi ở trong đó, giống tiến vào tại đen nhánh nước sâu bên trong, chỉ trừ cổ ở bên ngoài. Ta dơ hương hỏa ở phía trước, thịnh khai ở phía sau, tại tiểu cường mèo đen ghé vào đỉnh đầu của ta. Chúng ta đoàn người này tương đương cái dị. Tại quỷ đói bầy bên trong ngược dòng mà đi. Ta khẩn trương nhìn lấy trong tay dài hương, càng đốt càng ngắn, cuối cùng chỉ để lại một đoạn đầu, còn buộc lên hòa quang. Trong núi nghịch hành đi đường núi. Đoan Trừng còn chưa đi ra một nữa, Hương hỏa đã đốt tới cuối cùng. Ta lòng này a một mực tại cổ họng treo lấy, không khỏi tăng tốc bước chân, chính đi tới bỗng nhiên thổi tới một trận gió lạnh, cây nhang kia thế mà vô thành vô tức diệt. Ta cùng Tịnh Khai đạo trưởng hai mặt nhìn nhau, lúc đầu đi về phía trước quỷ đói đội ngũ đột nhiên dừng lại, toàn bộ tràng cảnh giống như là thời gian độc lại. Đột nhiên, bọn chúng đồng loạt quay đầu, ánh mắt tụ tới, tất cả đều tại xem chúng ta. Ta cùng Tịnh Khai đứng tại quỷ đói ở giữa, một cử động nhỏ cũng không dám. Đói không có quỷ tướng mạo, chỉ có nồng đấm hắc khí, trong hoàng hốt tựa hồ toàn cũng mở miệng, cổ cổ hắc khí từ miệng bên trong phun ra ngoài. Bọn chúng rối ra vô số móng vuốt, tôi đi qua. Ngừng thở, ngồi xuống. Thịnh Khai hét lớn một tiếng. Ta tranh thủ thời gian học hắn bộ dáng ngồi xổm trên mặt đất, trung quanh tất cả đều là phế phẩm ổ quần, chen chen chịu chịu hướng phía chúng ta tới. Thịnh Khai ngồi xổm trên mặt đất, khó khăn từ quỷ đói ống quần ở giữa xuyên qua, ta đi theo phía sau của hắn, nhất thời cũng không dám buông lỏng. Chính gian nan ngang qua, cảm giác giống như bị dơ lên, hai chân cách mặt đất, càng nhấc càng cao. Chờ thấy rõ thế cục, ta thật sự là sợ hãi, chúng ta bị những cái kia quỷ đói giơ lên, nhấc đi phương hướng chính là cách đó không xa lơ lửng luân hồi cầu ta tại bọn chúng bất hạ không thể lập đậy, mắt thấy cách trở về phương hướng càng ngày càng xa, ngọn núi địa thế cũng càng ngày càng cao, chẳng mấy chốc sẽ đến luân hồi cầu. Uy đối bẩy không có ngừng, bọn chúng thế mà muốn mang lấy chúng ta cùng một chỗ đạp vào luân hồi. Chương 570, Thẩm Nhân. ta cùng Thịnh Khai đạo trưởng không cách nào dễ rựa, mèo đen lên đỉnh đầu meo meo gọi, ta gấp đầu đầy là mồ hôi, lớn tiếng hỏi Thịnh Khai làm sao bây giờ. Thịnh Khai sắc mặt nhìn không tốt, lắc đầu từ đầu đến cuối không nói chuyện, biểu thị không có cách nào. Ta ngẩng đầu nhìn về phía trước, sương phía trước ẩn xuất hiện tòa kia lơ lửng cầu, một khi đạp lên cây cầu kia liền sẽ không còn có đường lui. Từ đây tiến vào lục đạo luân hồi. Ta không thể ngồi chờ chết, liều mạng giải rủa. Nhưng phía dưới quỷ đói tóm chặt lấy chúng ta, nó trên người chúng khói đen xuất hiện, như là màu đen chập trùng sum ngầm. Lúc này liền đến lơ lửng cầu một bên, ta thật sự là cấp nhãn, Thỉnh đạo trưởng, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a. Thỉnh khai ngược lại là trấn định, huynh đệ, nhận mệnh đi. Hiện tại đầu nha diệt, ta là không có biện pháp nào. Ngươi còn không bằng hướng lao thiên ra cầu nguyện một chút, lại vào luân hồi có thể đi vào nhân đạo, tiếp sau đừng đầu thai thành cái xúc sinh. Ta một cỗ lựa bước đi lên, còn không tin cái này kỳ. Ta hữu dĩ dỗ không được, mắt nhìn thấy cách cầu bên cạnh càng ngày càng gần. Ta khuyên bảo mình tỉnh táo, như thế dãy rủ không phải biện pháp, ta tiến nhập nội thị trạng thái, muốn lợi dụng thần thức làm chút gì. Tiến vào thần thức chi cảnh phát hiện rất không thích hợp, thần trí của ta bên trong là hắc ám hư vô, cùng nguyên lai lấy nục thân trong trạng thái xem phi thường không giống, căn bản là không có cách điều dùng thần thức. Ta chỉ thấy một vùng tâm tối bên trong, một vòng kim Phật như ẩn như hiện tại phong đông, chính là văn thủ Bồ Tát Phật ấn phân thân. Nói cách khác, hiện tại duy nhất có thể tự cứu phương pháp, chính là lợi dụng cái này Phật đã phân thân. Ta do dự nửa ngày vẫn là quên đi, dù là nhập xuất sinh đạo luân hồi, ta cũng không có ý định dùng văn thủ Bồ Tát, lão nhân ra ông ta dùng một lần giá quá lớn, còn không bằng chết đi coi như xong. Lúc này đến lơ lửng cầu một bên, phía dưới quỷ đói bảy không có ngừng nút chân, như dòng lũ lên cầu. Xong, chúng ta thật lên luân hồi cầu. Tây cầu kia lơ lửng vắt núi, bốn phía hắc khi u tùm, nhìn xuống càng là sâu không thấy đáy. Cầu không biết dài bao nhiêu, một mực kéo dài tiến nồng đậm trong bóng tối, không biết con đường phía trước. Quỷ đói bảy một khi lên cầu, động đến càng nhanh, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước tuần, liền cùng châu chấu bảy nhìn thấy một mạng lớn hoa màu giống như Ta cùng Thịnh Khai đạo trưởng hai mặt nhìn nhau, đều mặt không còn chút máu, tại tiểu cường biến thành mèo đen thành thành thật thật ghé vào đỉnh đầu của ta. Ta xem một chút phía trên, không thấy bầu trời, toàn bộ một mảng lớn trời như là ngưng kết cùng một chỗ màu đen thạch. Thuận cầu càng chạy càng sâu, Thịnh Khai đạo thở dài, xong. Ta thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, cách đó không xa cây cầu kia đến cuối cùng. Đây là cầu gãy, cuối cùng địa phương lại hướng phía trước vượt một bước chính là sâu không thấy đáy vách núi. Quỷ đó bảy như là dòng lũ bình thường đã đến cầu cuối cùng, tiếp tục hướng phía trước tuân, nhao nhao nhảy xuống vách núi. Mắt ảnh. Những này quỷ đói kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bước chân không ngừng nghỉ, tất cả đều hướng nơi đó tuần, như là hồng thủy thiết áp nhảy vào vách núi. Ta sắc khóc, đạo trưởng van cầu ngươi, suy nghĩ chút biện pháp a. Ta làm xong dùng ra văn thủ bồ tát chuẩn bị. Thực sự không được chỉ có thể làm như vậy. Thình khai đạo thở dài, ta đến không quan trọng, sống như thế lớn số tuổi cũng nghi thoáng, chính là làm khó tiểu huynh đệ ngươi, tiếp sau luân hồi chuyển thế hy vọng có cơ hội gặp mặt. Chúng ta cũng coi là đồng hoạn đã qua, tiếp sau thành hảo huynh đệ đi. Ta kém chút không có khí đi tiểu, cái này đến lúc nào rồi, hắn còn nói lời như vậy. Thật sự là nghi thoảng. Còn kém 3 4 mét liền đến cầu gãy chỗ, ta tranh thủ thời gian tiến nhập nội thị, nhìn xem văn thủ bồ tát phân thân, chuẩn bị ngâm tụng chú ngữ. Vừa làm cái đầu, đột nhiên từ bầu trời xám xịt bên trong bay xuống một con chim. Ta dừng lại chú ngữ đi xem, kia là tại tiểu cường bạch điểu. Chim bay xoáy tại không trung. Phía trước chúng ta gặp nạn thời điểm đều không có tung ảnh của nó, hiện tại rốt cuộc kiên thân. Chim rơi vào đầu vai của ta, ta chính thất thần, cầu gây chỗ trận có người nói chuyện, sư lệ chớ kinh hoàng hơn, sư phụ để cho ta tới tiếp các ngươi. Quỷ đói bảy đột nhiên dừng lại, phản phất thời gian đình chỉ. Ta cùng Tịnh Khai đạo trưởng ngưng thân đi xem, tại cầu ghế cuối cùng chẳng biết lúc nào tới một lưng gù người áo đen, hắn nghịch quỷ đói bầy mà đến, giống như là cự thạch phân lưu mở quỷ đói. Đến chúng ta phụ cận, ta xem xét hắn liền sử sốt, hắn chính là Vương thị vĩ. Ta nhớ được tiểu tử này đi theo giải linh tại khổ giới tu hành, không nghĩ tới hắn chính là tại tiểu cường nói tới sư huynh. Xem ra giải linh đã chính thức thu hắn làm học trò. Vương thị vĩ mặc áo đen, trong tay dơ chiêu hồn tiên, ba vị mời đi theo ta. Hiện tại ta đã ngăn trở trận này siêu độ pháp sự, khả thi ở giữa không thể quá dài. Ta cùng Tịnh Khai đạo trưởng mau từ quỷ đó trên đầu leo xuống. Đi theo Vương thị Vĩ hướng mặt ngoài đi. Hắn ở phía trước, ta theo ở phía sau tâm kinh đạm hàn, trung quanh tất cả đều là như khói đen quỷ đói. Thật vất vả từ trên cầu đi xuống, thở vào một hơi, toàn thân run rẩy. Vương thị Vĩ dùng chiêu hồn phiên một chỉ, sương mù tản ra, trong núi lộ ra một con đường. Hắn ở phía trước dẫn đường, chúng ta theo ở phía sau. Vừa đạp lên đầu này đồn núi, Thịnh Khai đạo trưởng liền dừng lại không đi. Hắn ôm một cái quyển nói, hai vị, khổ giới chi địa không phải người thường có thể đi, ta thị không đi được đi. Vương thị Vĩ nói, đạo trưởng cùng một chỗ đi, nhập ra tùy tục. Đến cổ giới du lịch cũng là cơ duyên chỗ, kiến thức một chút không có gì, đối với ngày sau tu hành cũng có chỗ tốt. Thính khan mà người, cũng không giảm mọm, tốt ta. Chúng ta một đoàn người hướng đường núi đi, càng chạy càng là mê mang, chung quanh cổ mộ che trời, đen sâm chi khí tràn đầy không dữ. Hướng phía trước thời điểm ra đi liền cảm giác tựa hồ dậm chân tại chỗ, mà xung quanh trảng cảnh lại tại đầu chuyến tinh đi. Phi thường kỳ diệu. Bất tri bất giác ra thông sơn, bên ngoài là vô biên vô tận vùng quê, gió thật to, thổi lên vương thì vi trong tay cờ bay phất phới, hắn khó khăn ở bên trong buôn ta cùng Thịnh Khai không dám tụt lại phía sau, theo thật sát ở phía sau. Đi không biết giải đến đâu thời gian, đi vào một nơi, tứ phía vắng vẻ, trên vùng quê chỉ có một tảng đá lớn. Tảng đá đỉnh có một khối giống như là hình người quái thạch. Trung quanh gió thật to, thổi cho chúng ta cơ hồ mở mắt không ra. Vương Thỉ Vĩ dừng lại. Ta hướng tứ phía nhìn một chút, ngoại trừ chúng ta, không gặp những người khác ảnh. Con kia chim tại đầu vai của ta nhảy tới nhảy lui, chít chít réo lên không ngừng, ta nhất thời hoàng hốt còn tưởng rằng là tệ tệ đâu. Vương Thỉ Vĩ dừng ở cự thạch bên cạnh, trên mặt không lộ vẻ gì. Ta cũng không dám nói gì, chúng ta mấy cái sẽ chờ ở đây, gió cơ hồ đem ta thổi lên. Ta che kín bả vai lại chờ giây lát. Thực sự nhịn không được nói, Giải Linh ở đâu? Đã đến. Vương Thỉ Vĩ nói, sư phụ ngay ở chỗ này. Làm sao? Ta hỏi. Vương Thỉ Vĩ chậm rãi dơ lên chiếc hồ điền, chỉ vào trên đá lớn quả nhiên khối kia hình người quái thạch. Ngay từ đầu không có kịp phản ứng, đợi một chút mà đầu góc ông một chút nổ, ta chừng to mắt đập nói lắp bà nói, đây là Giải Linh. Là sư phụ. Vương Thỉ Vĩ nói. Ta cổ họng khanh khách vang, nhìn về phía Thịnh Khai đạo trưởng, đạo trưởng cũng là một mặt mờ mịt. Hắn nghi nói, người, người muốn tìm đã phong hóa rồi. Ta không thể tin được Giải Linh đã chết lại nói nơi này là bên trong âm khổ giới, đã là chết người mới có thể đến địa phương, làm sao có thể lại chết một lần. Đây là tình huống gì? Ta hỏi Vương Thị Vĩ. Vương Thị Vĩ nói, đây là sư phụ tu hành. Ta nhìn Giải Linh Hóa thành tảng Đá cảm xúc bành trướng, nhiều ngày không gặp, không nghĩ tới hắn đã mặt hướng Vương Đông Hóa thành tảng Đá. Ta thở dài, vỗ vỗ trên đầu mèo đen, tâm tình cực độ ảm đạm. Tại tiểu cường mèo đen từ trên đầu ta ẩn ngấp xuống đến, hướng về cự thạch vỗ tới, nghĩ bỏ lên trên tảng Đá đến phòng hóa Giải Linh bên người. Vương Thị Vĩ dùng chiêu hồn phiên ngăn lại đường đi của nó. Nặng nghe một giọng nói, "Sư đệ, không muốn đừng Mèo đen đứng trên mặt đất, nâng lên chân trước đối giải linh tượng đầu đá, meo meo kêu, trong giọng nói tràn đầy bi ai. Ta tâm tình phi thường hỏng bét, thật sự là có chút mất hết can đảm. Nhìn xem giải linh tượng đá, không biết tại sao có nghĩ cảm giác muốn rơi lệ. Ta nhịn nửa ngày lau lau con mắt, đối Vương thị vi ôn quyền, thôi được, biết giải linh là cái gì tình huống, xin đưa chúng ta trở về đi. Vương thị vi không có trả lời mặt hướng Phương Đông. Cùng tượng đá nhìn đồng dạng phương hướng. Ta thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, Thỉnh Khai đạo trưởng cũng đang nhìn. Phương Đông lúc đầu chìm vào hôn mê, đột nhiên xuất hiện một đạo sắc, giống như hào quang. Quan mang thoáng qua liền mất, tia sáng rơi vào phong hóa tượng đá bên trên, ta kinh ngạc nhìn thấy tượng đá mặt ngoài lạnh dung rơi cho, kế mà xuất hiện vô số tơ nện nhỏ bé vết rách. Thời gian không dài, vết rách chạy rộng tượng đá, rơi xuống tảng đá càng ngày càng nhiều. Chỉ nghe một tiếng vỡ ròn, toàn bộ tượng đá vỡ ra, rơi trên mặt đất vỡ nát. Trong viên đá lộ ra Hiểu do Linh. Ta há to miệng nhìn hắn, giải Linh khoanh chân ngồi tinh toán, đột nhiên đem mắt mở ra, trên đầu chọc lộ ra một tia làm số cười. Hắn rũi người một cái, đứng lên thả người nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Meo đen meo chạy tới thuận giải Linh ống quần bò. Giải Linh một thanh ôm vào trong lực, cầm mèo đen dưới nách đem nó để qua không trung, mèo đen tại không trung dương nhanh múa đuốt. Hạ xuống xong bị Giải Linh vững vàng tiếp được. Giải Linh giống ném hải tử đồng dạng, đem mèo đen liền ném 3 lần. Ta thực sự nhịn không được cười ha ha, thỉnh khai đạo trưởng trên mặt cũng có tiêu dung. Sư phụ, ngươi xuất quan. Vương thị Vĩ nói. Giải Linh cười gật gật đầu, ôm mèo đen nhìn ta, "Thế tưởng, tới A Thế nào gần nhất, lại mập, xem ngày sau tử không tệ." Hắn giống lao bằng hữu đồng dạng tán gẫu, thật lâu không có người gọi ta nguyên danh, ta mãi thôi thở dài, thật sự là một lời khó nói hết. Dạ Linh vô vô bợ vai của ta, giữ vương tinh thần tới. Có cái gì không qua được hạng. Thình Khai đạo trưởng tới ôm quyền, xin ra mắt tiền bối. Giải Linh cười ha ha, đạo trưởng, ngươi đây là mắng ta đâu? Ta người này đi, nhất không thích người khác dùng lời nói kính trọng, cái gì tiền bối à, ca a, nghe liền khó chịu. Ngươi đã có thể đến đó chỗ, nói rõ ngươi ta ở giữa là hữu duyên pháp, bả vai đầu đủ là huynh đệ, ngươi muốn thực đang muốn gọi, gọi ta một tiếng lao đệ đi. Lần này trải qua thiên tân vạn khổ tới tìm ngươi, nhưng thật ra là muốn đệ ngươi giời đuôi. Ta nói. Dạ Linh nói, ta liền biết, khẳng định không có chuyện tốt tìm ta. Các ngươi tầm hoàn tác nhạc thời điểm nghị không ra ta, xảy ra chuyện nhớ tới ta tới, tốt cho các ngươi chùi đít. Nói đi, chuyện gì? Hắn vừa nói xong, bỗng nhiên trực lăng lăng nhìn ta, rũa ra một ngón tay hướng mi tâm của ta, "À, ngươi chừng nào thì gặp qua Lý đại dân?" Chương 571, Hoàn Dương. Ta giật mình nhìn xem Giải Linh. Giải Linh cười nhìn ta, ánh mắt cũng không có ý chắc cứ. Hắn chính là có cái này năng lực, để cho người ta không đành lòng ở trước mặt của hắn nói láo, ánh mắt của hắn có đôi khi giống hải động dạng tinh khiết, thật sự là không cách nào tưởng tượng một cái trải qua nhiều như vậy nam nhân, ánh mắt sẽ như thế thanh tĩnh. Ta gật gật đầu thừa nhận nói, "Gà qua." Giải Linh cười, lý đại dân thế nhưng là cái dịu nhân. "Hắn tại thần trí của ngươi bên trong chôn thứ gì?" Nói hướng ta đến gần một bước, đầu ngón tay điểm tại mi tâm của ta. Ta giật cả mình, cảm giác được một dòng nước nóng tiến thần thức. Ta không khỏi nội thị, nhìn thấy một màn kém chút không có sợ thẻ ra quân, Giải Linh không biết lúc nào chui được thần trí của ta chi cảnh, hắn chắp tay sau lưng lái gió trong bóng đêm, giống như trang tử tiêu giao dù bên trong miêu tả, thừa vân khí ngự phi long mà du lịch hồ tứ hải bên ngoài thần nhân. Ta bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Giải Linh vẫn như cũ đứng tại trước mặt của ta, ngón tay chỉ tại mi tâm của ta người cũng không hề động. Ta hiểu được, đi vào ta thần thức chi cảnh chính là giải linh thần thức, thần chí của hắn có thể cố tựa biến thành hình tượng của mình. Ta tiếp tục nội thị. Giải linh thần thức đạp trên hư vô chi phong đi vào trôi nổi lư lương trước, đỉnh kia lư hương là Lý Đại dân lưu lại, bên trong là bị nạn hương. Hiện tại để cho ta hút không sai biệt lắm, liền thừa điểm nội tình. Giải linh mở ra lưu hương đi đến nhìn xem, thế mà đưa tay đi vào dọc theo vách lò phá vòng tiếp theo bị ngạn hương một phấn, hắn nhét vào mình miệng bên trong toát toát, cảm thán nói, tưởng, cái đồ chơi này cũng không thuần a, Lý Đại Nhân, cái này quỷ hẹp hỏi, cho ngươi cũng không cho nhất tốt." Cái kia, cái này Lư Hương ta lấy đi, trở về làm cái cái bô. Hắn ôm lấy Lư Hương, nhẹ nhàng nhất chuyện, Lư Hương càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành đầu ngón tay như vậy cái vật nhỏ, còn đang quay tròn luận chuyện, giải linh một ngụm nhét vào mình miệng bên trong. Hắn đang muốn đi, chợt thấy cách đó không xa kim sắp Phật tượng, ngồi ngay ngắn hát cám đám mây, quả thực dáng vẻ trang nghiêm. Hắn đạp trên hư gió trôi nổi quá khứ, ta ở bên trong xem trạng thái bên trong đi theo hắn cùng đi. Tôn này Phật đã phân thân, dùng một lần ta liền thống khổ một lần, bình thường cũng không thế nào chào đón, cảm thấy là vật bất tưởng, rất ít ở bên trong xem trạng thái hào hào năm đĩa. Giải Tầm ta đã năm chắc, nhìn hắn cử trọng nhược khinh đem Lý Đại dân Lư Hương lấy đi, trong lòng không nói ra được thâm khái. Giờ này khắp này ta đi theo hắn, đi tới Phật hướng mặt trước. Ta lần đầu tiên tới nơi này, phát hiện kim sát Phật tượng phía trước, hư vô trong bóng tối đứng thẳng bốn cái đỉnh thiên lập địa cây cột, nhìn không ra làm bằng vật liệu gì, quanh thân tuyết trắng, mỗi cây cột bên trên đều dẫn theo một câu thơ, chữ vàng viết thành, viết nội dung chính là Bạch Vân tự tiểu hòa thượng kia viên tịch trước lưu lại. Giải Linh chắp tay sau lưng đọc, thực tướng không để loạt lớn thứ biển, không gây năm bụi lục Đúng như tùy duyên giống như nước chảy, ngàn làn sóng vạn đạo tính trưởng tồn. Xem hết hắn cười ha, ha. Hướng về phía trời nói, "Tế tượng, đây là ai cho người lưu?" Tại thân thức chi cảnh bên trong ta còn làm không được giống giải Linh như thế có thể cố tự mình, liền không có cách nào trả lời, chỉ có thể làm nhìn xem hắn. Giải Linh nói, "Bài thơ này ý tứ đúng chỗ, đáng tiếp cảnh giới thiếu điểm." Vốn định lao viết lại, nhưng nghĩ đến cái này, bốn câu thơ cùng người có nguồn gốc, vậy liền giữ đi. Hắn đạp trên hư gió xuyên qua bốn cái bậc trụ, đi vào kim sát Phật tự trước, quan sát một lát nói ra, "Đây là văn thủ Bồ Tát Phật ấn phân thân, có phải là Lâm Nha Nha đầu kia cho ngươi cả?" Ta giật nảy cả mình, Dại Linh cùng Lý Đại Nhân đồng giọng Nhìn một chút lập tức liền có thể nói ra này Phật Lai lịch. Ngươi dùng cái gì đến cung cấp nuôi dưỡng nó?" Giải Linh nói, hắn cười cười khoát khoát tay, "Không dùng được cái gì cung cấp nuôi dưỡng. Ngươi đều phải trả giá rất lớn, cũng được, ta cùng Bồ Tát tâm sự." Hắn bay thăng lên, đến kim sắc Phật tượng trước mặt. Thật lớn Phật tượng cao hạ có thể có vài chục trượng, mà Giải Linh bất quá là nho nhỏ một người. Hắn đối bầu trời nói, tệ Tường, ta cùng Bồ Tát nói chuyện thiếm, ngươi cũng đừng dựng thẳng lỗ nghe lén, đi ra ngoài trước ở lại." Nói vung tay lên. Ta chính trị ngây ngốc nhìn xem, đột nhiên đầu một choáng, lại mở mắt lúc đã ra khỏi thần thức cảnh. Trước mắt vẫn là Giải Linh rối ra ngón tay lặp tác, một mực không có buông xuống. Ta vô ý thức hướng lui về phía sau một bước, Đông nhiên giải Linh con mắt chớp chớp, hắn tử thần trí của ta chi cảnh bên trong ra. Giải Linh nói: "Tế Tượng, vừa rồi ta cùng Bồ Tát Hàn Huyền trò chuyện. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Ta nhìn hắn. Cái thứ nhất, cái này Bồ Tát ta lấy đi, về sau không liên quan gì đến ngươi. Ngươi mời không được nó, đương nhiên cũng sẽ không lại gặp thống khổ." Giải Linh nói: "Còn có đây này." Ta hỏi. Giải Linh nói: "Còn có chính là nó tiếp tục lưu lại thần chí của ngươi chi cảnh bên trong, ngươi có thể tiếp tục dùng." Đương nhiên tao còn muốn mình tiếp nhận. Ta tim đập thình thịch, nói thật tôn này Bồ Tát thật sự là ác ngộng của ta, từ khi xin nó về sau, ta khoảng thời gian này đến nay trôi qua thần hồn điên đảo, loạn thất bắt ao, toàn bộ sinh hoạt tiết tấu toàn làm rối loạn. Nhất là con mắt đau, tuyệt đối tê tâm liệt phế, hắn không thể đem trọng mắt lấy ra ngoài. Hiện tại Giải Linh có biện pháp giải quyết nỗi thống khổ của ta, về sau cũng không tiếp tục thụ cái này số không tội, rốt cục có thể giải thoát. Nghĩ được chưa? Giải Linh nói, ta cái này đi vào đem Bồ Tát tu. Ta khoát khoát tay, để nó lưu lại đi. Giải Linh giống như có ý xem ta, hỏi vì cái gì. Ta nói Giả Linh, ngươi có người tu hành, ta cũng có ta tu hành. Tôn này Bồ Tát chính là ta tu hành, ngoài ta đến. Nếu như cái này liên quan ta đều không qua được, về sau cũng chưa nói tới tiến bộ. Giải Linh cười, dùng tay điểm điểm ta, "Đừng hối hận, đừng mạnh miệng." Sao cái gì hối hận? Ta cười hắc hắc, tăng thêm một câu, "Ta muốn thật hối hận, cái này Bồ Tát ngươi còn có thể thu a?" Giả Linh cười ha ha, Vương thị vĩ cũng theo cười. Chỉ có thịnh khai đạo trưởng hướng ta nhún mai. Giải Linh quay đầu đối đồ để nói, "Thị vi ta xuất quan liền mang ý nghĩa sắp đi ra ngoài, chính ngươi lại tại khổ giới tu hành đi." Vương thị vi quỷ trên mặt đất, quy cụ cho giải linh giật đầu, giải linh không lúc ních, để hắn dập đầu ba cái. Giải linh nói, nên ra ngoài thời điểm ngươi tự nhiên sẽ ra ngoài. Hắn ôm mèo đen, nói với ta, chúng ta đi thôi. Vương thị vi vẫn như cũ quỷ trên mặt đất, giải linh mang theo ta cùng Thịnh Khai đạo trưởng rời đi bình nguyên, trung quanh đầu chuyển tinh di biến thành núi cao, ra núi cao lại đến kinh thành. Kinh thành cùng bình thường nhìn không giống, bầu trời buông xuống, giăng đầy nặng nghề màu xám tầng mây, tựa hồ có thể đụng tay đến. Trước sau đường dài mênh mông, không nhìn thấy một bóng người. Nơi xa cao thủ cao ốc lặng lặng đứng sững. Bầu trời phiêu động lấy cùng loại bùi bặm màu xám mông tuyết. Ta biết nơi này là bên trong âm giới kinh thành, nói cách khác, nơi này là người chết thế giới. Tại trở về trên đoạn đường này, ta đơn giản đem hôi giới sự tình nói cho Giải Linh, Giải Linh sắc mặt có chút nghiêm trọng, hắn không nói gì, mang theo chúng ta về tới xuất phát lúc trong viện. Đi vào gian phòng, Thỉnh Khai đạo trưởng mang ta trở lại nục thân, chính hắn cũng trở về. Chúng ta chậm rãi mở mắt ra, trong phòng tia sáng rất tối, không quá thị hứng. Trải qua thời gian dài như vậy bên trong âm giới 43, đột nhiên trở lại trong hiện thực. Loại kia sa sút tinh thần còn không có hòa hóa lại. Chờ thích hứng trong phòng kia sáng. Ta nhìn thấy Cổng Hồng Tây bọn người, nhớ tới Giải Linh, quay đầu nhìn thấy hắn chính cười tủm tỉm ngồi ở bên cạnh trên ghế dài, trong tay lôi kéo tại tiểu cường tay. Tại tiểu cường quý gối giải linh trước mặt giật đầu, sư phụ ở trên. Giải Linh tương đương tiểu cường đập xong ba cái, đem hắn kéo lên, xem như chính thức nhậm môn. Giải Linh dối người một cái, Hồng Tây vạch lên xe lăn tiền đến, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Giải Linh, ngươi chính là Giải Linh a. Ngươi chính là Hồng lão bản. Giải Linh nói, kính đã lâu kính đã lâu, đã sớm được nghe đại danh của ngươi. Chúng ta Phương Bắc phái chỉ còn thiếu ngươi dạng này anh tài. Hồng Tây nói. Giải Linh cười Hồng Lão bản khách ký. Ta nghe nói giải huynh đệ là từ đó âm giới tới. Hồng Tây nhiều hứng thú nói. Đúng vậy. Ta hiện tại tu hành. Chính là các ngươi khắc cầu, giải linh nói, ta có thể không tá trợ hôi giới mài nụ thân phó linh. Ta nghe giật mình, kỳ thật ta cũng được, chỉ là tìm không thấy phương pháp, phải hào hào hướng giải linh thỉnh giáo một chút, nói không chừng ngày sau ta liền có thể không tá trợ bất luận người nào trợ rút, cả người vào âm phụ. Hồng Tây cười to, Lão Tể cùng ngươi nói dựng hôi giới sự tình a. Hôi giới không phải phúc tức họa. Giả Linh nói, thật muốn xây cũng không phải là không thể được, chỉ sợ liên lụy vào mỗi người đều muốn gánh chịu rất lớn nghiệp lực, thiên cơ về nào, thực sự nói không rõ ràng. Ta có thể giúp ngươi dựng ra, nhưng dựng ra về sau xuất hiện đủ loại hậu quả, Hồng lão bản liền muốn một người gánh chịu. Hồng Tây gượng cười hai tiếng, rẽ nói rẽ nói, người sống một đời, không làm một hai kiện tên lưu sự sách sự tình, luôn cảm thấy sống vô dụng rồi. Kỳ thật Hồng lão bản muốn phản lão hoàn đồng không phải là không có biện pháp, Giải Linh nói, ta có thể đưa ngươi luân hồi, lại vào lục đạo, đầu thai làm người. Đó còn là ta sao? Hồng Tây hỏi. Đời này dù khác phái chúng tồn, Giả Linh nói, Vậy thì không phải là ngươi, là một cái khác người mới. Hồng Tây lắc đầu, cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi, ta chết đi tự nhiên luân hồi mà đi, còn không bằng khi còn sống nhiều lắm chút chuyện. Hoàng Đăng ở phía sau chen vào nói, Giải Linh, ngươi có biết ta hay không? Hoàng Đăng. Giải Linh nhìn hắn, rất sớm trước kia ta gặp qua ngươi. Hoàng Đăng trên mặt có chút không thoải mái, có thể là nhìn thấy Hồng Tây coi trọng như vậy Giải Linh, trong lòng khó, hắn nói, ta hiện tại là Phương Bắc môn phái thủ lĩnh, mỗi ngày chuyện lớn chuyện nhỏ một tay, không so được ngươi rảnh rỗi như vậy mây giá hạ. Chờ làm xong một trận này, ta cũng cáo xin nghỉ, tìm một yên lặng địa phương tu hành. Đến lúc đó còn muốn hướng ngươi giải huynh đệ lãnh giáo một chút. Xuyệt. Một mực giữ im lặng tại Tiểu Cường bỗng nhiên giơ ra một ngón tay làm im lặng thủ thế. Tất cả mọi người nhìn hắn, Hoàng Đăng đối với hắn đánh gãy mình, một mặt không cao hứng. Hoàng Đăng coi như có hàm dưỡng, âm mặt nhìn tại Tiểu Cường. Tại Tiểu Cường dùng giọng trẻ con non nớt nói, "Các ngươi đã nghe chưa, vừa rồi có tiếng chó sủa." Hoàng Đăng mặt trong nháy mắt đỏ lên, tức sủi bờ mép, đứa nhỏ này rõ ràng châm chọc hắn là chó. Chương 572, Nhạt hoa. Đứa nhỏ này làm sao nói chuyện? Hoàng Đăng giận tím mặt. Tại Tiểu Cường nghiêm túc nói, "Thúc thúc, ngươi vừa mới lúc nói chuyện ta thật nghe được tiếng chó sủa." Trung quanh là giữ im lặng đám người, Hoàng Đăng khả năng cảm thấy mình phản ứng quá kích, sắc mặt nhìn không tốt miệng bên trong hừ lạnh, "Tiểu hai tử, không chấp nhặt với ngươi." Giải Linh, ngươi là sư phụ hắn đi, về sau hảo hảo dạy đứa nhỏ này làm người như thế nào?" Giải Linh sắc mặt lạnh nhạt, "Làm người như thế nào ta tự nhiên sẽ dạy, hơn nữa còn là nhập môn khóa thứ nhất, hoàng huynh nếu như muốn đến dự thính ta cũng hoan nghênh." giận dữ, tay vỗ vỗ xe lăn nắm tay, "Tốt tốt, mọi người đừng đứng đây nữa, dậy vào một ngày chắc hẳn mệt mỏi." Đến giờ cơm ta để bọn hắn chuẩn bị tiếp phong yến, mọi người đoàn tụ một đường, quân hùng hội tụ, sau này sẽ là hảo hùng đệ. Hoàng đang đẩy hồng tây xe lăn đi ra ngoài, chúng ta ở phía sau, giải Linh kéo lại ta thấp giọng nói, mặc kệ ngươi đáp ứng hồng tây làm cái gì, nghĩ biện pháp mau rời khỏi nơi này. Ta nhìn hắn, không biết hắn vì cái gì nói như vậy, ta sâu thở sâu, giải Linh nói tiếp, "Tệ tưởng, ta hỏi ngươi một vấn đề, người nghiêm túc trả lời." Thỉnh giảng, người có thể hay không vì một loại nào đó tín ngưỡng hoặc là lý niệm, kính dâng mình hy sinh chính mình?" Ta nhìn hắn, Giả Linh một mặt nghiêm túc, ta ngẫm lại nói, "Hẳn là có thể." Hắn cười, không có nói thêm cái gì. Hôm tây an sắp xếp rất phong phú tiệc tối. Trong bữa tiệc thỏa đàm, giải Linh Lưu lại trợ giúp hắn dựng ngôi giới. Nhiệm vụ của ta rất đơn giản, thời gian nhanh nhất bên trong vẽ ra hôi giới pháp trận đồ. Bức tranh này ta đã vì nam phái họa qua một lần, có sung túc kinh nghiệm, lần này khẳng định sẽ đặc biệt nhanh. Giờ phút này ta lòng chỉ muốn về, luôn cảm thấy ở đây đặc biệt kiềm chế, nghĩ mau rời khỏi. Đang lúc hắn đột nhiên mắt phải khẽ nhăn một cái, lại bắt đầu đau. Ta để đũa xuống, giữ im lặng, nhìn xem một bàn người cao đàm quát luận. Con mắt có run rất lợi hại, ta chăm chú nắm chân bàn, cực lực chịu đựng mạnh đau nhức. Lúc này đối diện Hoàng Đăng nói, "Lão tệ, đến, ta mời ngươi một chén, hôi giới như thành ngươi cư công chí vĩ, là đệ nhất công thần." Ta đau đến đầu góc thẳng mơ hồ, đứng lên cũng không nổi, Hoàng Đăng bưng rượu chén nhìn ta, khẩu khí hý ngược, "Lão tệ, không cho ca ca mặt muối, có phải không?" Ta tốt xấu cũng coi như phương bắt người tu hành người dẫn đầu, một chén rượu ngươi cũng không cùng ta uống, ta cũng là rộng thoáng người, không thể để cho hắn dùng lời nói bắt được, ta cố nén kịch liệt đau nhức bưng chén rượu đứng lên, tay rung động không ngừng, bên trong rượu liêu ra tới. Đừng nói chạm cốc, ta có thể bình ổn nâng cốc chén đưa ra ngoài cũng không dễ dàng. Hoàng Đăng cười, "Lão tệ, Ngươi làm sao, có phải là nghiện vào vào? Phạm vào liền nói cho Kaka. Phòng vệ sinh tại hành lang đem đầu đệ nhất ở giữa, ngươi đi trước, một hồi ta liền thuốc lá đưa qua cho ngươi. Ta cực lực khống chế nộ khí, con mắt lại đau toàn tâm, ta cắn thật chặt răng. Khống chế nâng chén tay phải không muốn rung dậy, chậm rãi đưa qua cái chén. Lúc này trên bàn rượu lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang nhìn ta, rượu giữa không trung lưu không ít. Đúng lúc này, ta tại dưới mặt bàn tay trái bị người nắm chặt. Ta nghiêng đầu đi xem, chính là ngồi ở bên cạnh Giải Linh, tay của hắn phi thường ấm áp, nắm chặt lòng bàn tay của ta. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, con mắt đau thế mà đang từ từ tiêu tán, mặc dù còn co lại co lại. So mới vừa rồi là mạnh hơn nhiều. Ta bình ổn đưa ra chén rượu cùng Hoàng Đăng đụng đụng, sau đó một hớp uống cạn, lộ ra đáy chén, đa tạ Hoàng, ca chiếu cố, chuyện của ta cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Hoàng Đăng quan sát đến ta, cười cười, "Tốt, huynh đệ sảng khoái." Ta tọa hồi nguyên vị, nói khẽ với Giải Linh nói tạ ơn. Giải Linh nói, lấy mắt phụng Phật đau đớn, bất kỳ cái gì biện pháp đều là gãi không đúng chỗ ngứa, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta không có quá lý giải hắn ý tứ, Giải Linh đem lòng tay ra, hay tại buông ra trong đáy mắt, mắt phải đột nhiên kịch liệt đau nhức, đau nhức còn giống như là thủy triều từ tất cả thần kinh hướng về ánh mắt xung kích. Ta cắn răng toàn thân run dậy, không có cầm chắc đũa rơi trên mặt đất. Đầy ba người đều đến xem ta, Hoàng Đẳng cùng Hồng Tây cười cười. Ta khó khăn nghĩ xoay người nhặt đũa. Một bên khác tại tiểu cường trước một bước giúp ta nhặt lên, đưa cho ta. Ta vỗ vỗ tay của hắn, đau đớn kịch liệt đã để ta không kiểm chế được. Giải Linh nói khẽ, không nên đem nó xem như đau đớn, mà muốn coi nó là thành đôi Phật đà thành tính công vụ. Đau đớn chính là thế gian nghiệp lực, ngươi tại Phật tổ trước thay Hồng Trần chúng sinh hóa giải nghiệp lực. Đây là đại từ đại bi dũng cảm túc chí sự tình, không cần đến che che, không cần đến độc lập gánh chịu, không cần đến dược vật tê liệt. Càng thương ngươi hẳn là càng cao hứng, đau một lần liền mang ý nghĩa ngươi siêu độ trong hồng trần một viên vọng tâm, một người liền lại bởi vì ngươi mà giải thoát mà vui vẻ. Giải linh lời nói này như một phen thanh lưu, để trong lòng ta thanh hẳn. Ta hướng về phía tại bàn người ôm một cái quyển, nói mình không phải mái trước cáo từ nghỉ ngơi, không nghĩ quay rầy các vị tụ hứng. Hoàng đang cười, gọi tới nhân viên phục vụ, nói cho bọn hắn hảo hảo phục thị ta, không muốn mạn đãi. Tới hai cái nữ phục vụ viên, một trái một phải đỡ lấy ta đến khách phòng. Ta nhìn Hoàng Đăng cùng Hồng Tây bộ dáng, bọn hắn khẳng định cảm thấy ta nghiện thuốc phàm vào, không thể tự chủ. Được các bọn hắn thích thế nào thì thế nào đi, không cần đến cùng bọn hắn giải thích cái gì. Ta đến khách phòng, nói cho nhân viên phục vụ đừng tới quấy rầy, ta muốn nghỉ ngơi. Lúc này có cái người nữ phục vụ từ trong túi lấy ra hai cây tuyết trắng thuốc lá đặt ở đầu giường, hướng ta cười cười, "Thế tiên sinh, đây là phía trên giao xuống cho thuốc lá của ngươi. Ngươi có cái gì đặc thù cần còn có thể gọi ta?" Ta phất phất tay ra hiệu các nàng ra ngoài. "Bọn ngươi đi, ta dựa vào tại đầu giường cầm lấy khói nhìn xem." Hoàng Đăng cũng tốt, Hồng Tây cũng được. Những người này làm việc không từ thủ đoạn, dùng tâm cực độc, muốn dùng ma tuy đến khống chế ta. Ta mặc dù bây giờ con mắt đau đến không được, nhưng hoàn toàn không có hốt dục vọng. Giải Linh vừa rồi kia lời nói đúng là điểm tình ta, đau là cái gì? Đau chính là tiêu nghiệp, không phải vì chính ta tiêu, mà là vì Hồng Trần Trư sinh tiêu. Ta đau một khắc liền sẽ giải cứu một người, đây mới thật sự là đại từ đại bi. Trong lòng ta tràn đầy bi thương, có một loại chưa từng có tinh thần trách nhiệm. Ta cầm lấy khói, lê lấy dép lê đi vào phòng vệ sinh, dùng cái bật lửa đốt thuốc. Thuốc lá toát ra một trận lục sắc hương ngủ, như quỷ mây xoay tròn, ta thuốc lá để ở một bên để chính nó tiêu đốt. Sau đó ta nhốt phòng vệ sinh môn, đến đi ra bên ngoài trên giường, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Con mắt đau liền thương nó, lần này ta không chống tránh, mà là lặng lặng hưởng thụ phần này đau, thử nghiệm dùng một loại phương thức khác tiếp nhận nó. Ta thông qua nội thị tiến vào thần thức, hiện tại mặc dù đau đến không kềm chế được, cả khuôn mặt đều tê tê, nhưng vẫn là cực lực nhịn xuống, dùng bình thản tâm thái đến quan sát đau đớn nguyên khởi chỗ. Thần thức chi cảnh mây đen xoay tròn. Ta làm một trận gió, ngự thần thức chi khí đi vào văn thủ Bồ Tát pháp tướng trước, phát hiện cực kỳ một màn kia người Văn thủ Bồ Tát tôn này phân thân pháp tướng, bởi vì là gây nên mắt đau đầu ngột. Ta ở trong lòng phiền muốn chết, tăng thêm trước kia đau thời điểm không cách nào ngưng thần nội thị, cho nên cho tới bây giờ không có dính qua nó bên cạnh. Hiện tại còn là lần đầu tiên bên phải mắt kịch liệt đau đớn thời điểm, thông qua nội thị đến văn thủ Bồ Tát pháp tướng phụ cận. Trước mắt là Bồ Tát cao mấy chục trượng pháp tướng, cả chiếc kim Phật giờ này khắc này chính tắm rửa tại một mảnh màu đen trong ngọn lửa. Đại hỏa mạnh mẽ thiếu đốt, nhưng không có hướng bốn phía lan tràn ra, chỉ là tại đốt Bồ Tát. Văn thủ Bồ Tát pháp tướng ngồi ngắn trong hỏa hỏa, như đồng tử khuôn mặt hiện ra một tia khổ sở. Xem ra đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Ta kinh tâm động phách nhìn xem, màu đen ngọn lửa nhảy lên động, Bồ Tát bao khỏa tại đại hỏa bên trong, từ liên hoa đài một nấu cho tới khi đỉnh đầu. Nhìn trong chốc lát, ta quan sát được một cái hiện tượng, đại hỏa ngọn lửa nhảy lên động là có quy luật, một giây đồng hồ chui lên đi hai lần, giống như là trái tim đồng dạng co vào chuyển hai. Trong lòng ta giận mình, vì cái gì cùng con mắt đau quy luật là giống nhau đâu? Mắt đau cùng hắc hỏa thiêu đốt tiết tấu cực kỳ tương tự, đại hỏa hướng lên vọt liền sẽ đau tới cực điểm, mà ngọn lửa hơi yếu, liền có thể đạt được thỉnh thoảng thư giãn. Ta bỗng nhiên minh bạch, bên phải mắt đau đồng thời Văn thủ Bồ Tát cũng không có nhàn rỗi, hắn tại gánh chịu đại hỏa thiêu đốt thống khổ. Cái này đoàn quỷ dị trùng tiên hắc hỏa hẳn là thế gian nghiệp lực biến thành nghiệp hỏa. Thật lâu trước Viên Thông trưởng lão từng cùng Khinh Nguyệt giáo thủ, tại thời khắc quan trọng nhất, Viên Thông trưởng lão dùng ra nghiệp hỏa đến đốt Khinh Nguyệt, lúc ấy ta ngay tại hiện trường. Cái gì là nghiệp hỏa đâu, chính là thế gian mọi loại khổ niệm ngưng tụ. Nhân gian lực quanh, nghiệp lực tùy thân, không có đốt mình chi tâm. Sao gặp người ở giữa nỗi khổ? Ta tại trong thần thức đón hắc nhìn xem Bồ Tát đại Hòa, nhẹ nhàng ngưng tụ, khổ vô biên trời làm bờ, nghiệp hỏa độ chúng sinh. Tiếng nói của ta theo thần thức chi phong rơi vào pháp tướng trước bốn cái màu trắng trên cây cột, cây cột khắc lấy Bạch Vân tự tiểu hòa thượng viên tịch trước lưu lại bốn câu kẻ ngữ. Giờ này khắc này trên cây cột chữ vàng đột nhiên sáng lên, bắt đầu một chữ tiếp lấy một chữ biến mất, hóa thành kim phấn tiêu tán tại thần thức trong cung phong. Đây là một loại Phật môn thần thông, nếu là có thể ngộ liền bằng được, cũng không lưu văn tự tướng. Chính là nói, người minh bạch đạo lý này, chữ lưu không lưu lại đến đã không có quan hệ gì, ngược lại mặt trước ý sẽ chói buộc chặt ngươi suy nghĩ bên dưới. Giống như là đến một châu thành thị xa lạ du lịch, Ngươi từng tới, ngươi gặp qua, ngươi trải qua liền tốt, không cần lưu văn tự cùng hình ảnh, ngươi không cần trước bất kỳ ai bao quát mình chứng minh ta đã từng tới, ngươi biết ngươi đã tới là được rồi. Thời gian không dài, tiểu hòa thượng lưu lại tất cả chữ vàng toàn bộ biến mất, hóa thành kim phấn theo gió mà đi, chỉ để lại trống chân bốn cái màu trắng dài trụ. Cảnh giới của ta vẫn chưa tới, thật muốn đến, cây cột cũng sẽ không lưu lại. Cây cột lưu ở trong lòng, nói rõ về sau còn sẽ có chư nâng lên. Ta là gió, trôi nổi không chung, nhìn xem đầy trời màu đen nhiệm hỏa, đại hỏa thiêu đốt thủ bộ tác. Bồ Tát khuôn mặt không thống khổ nữa, lưu lại một tia nhạt hoa mỉm cười trong 573, Tình địch. Bất chi Bất Giác tại trong thần thức ta nhìn Bồ Tát bị đại hỏa đốt cháy một đêm, hắn tại trong lửa an toàn mỉm cười, ta tại thiên không tĩnh quan tượng. Đợi đến màu đen nghiệp hỏa dần dần dập tắt, đau đớn hoàn toàn tiêu tán thời điểm, ta lúc này mới chợt hiểu như trường ngộ mới tỉnh. Ta từ từ mở mắt, bên ngoài trời sáng choang, Bất chi Bất Giác trên giường ngồi một đêm. Ta nhảy xuống giường, kéo màn cửa sổ ra, bên ngoài là kinh thành khó được trời xanh mây trắng, tuyết hổ kinh thành như nước chảy. Đẩy mở cửa sổ, một cơn sáng sớm gió lạnh vào. Ta rửa mặt, mở cửa phòng ra, nhìn thấy giải linh người để trần. Trên bờ vai dựng lấy khăn mặt còn buồn ngủ, nhìn thấy ta về sau từ trên xuống dưới nhìn xem, có thể a tệ tưởng, một đêm liền có mới khí tượng. Ta cười cười. "Ngươi cũng đừng quá mặt mày tỏa sáng." Giải Linh nói, "Thân ở đầm rồng hang hồn nên dấu rốt vẫn là phải dấu. "Đúng thế, đúng thế." Ta tâm lý nắm chắc. "Ta vừa nói, chúng ta cùng một chỗ đi xuống lầu dưới." Ta nói ra, "Ta hiện tại lý giải ngươi vì cái gì trợ giúp Hồng Tây dựng hôi giới." Nói một chút. Giải Linh nói, "Hôi giới đã tên đã trên dây bắt buộc phải làm. Ngươi không ngăn cản được cái này lớn xu thế, coi như có thể thay đổi Hồng Tây suy nghĩ, cũng bèn bèn phương Bắc mà thôi." đầu kia còn có nam phái tại tu kiến. vậy không bằng có ngươi trấn trận, có thể giám sát tình thế, không đến mức mất khống chế đến không cách nào thu thập tình trạng." Ta nói. giải Linh gật đầu, hôi giới không phải âm không phải dương, chính là thế gian loại thứ ba khí. Một khi dựng thành công, Liên thông âm dương, đến cùng sẽ như thế nào ai cũng không biết, sẽ khiến cái gì nhân quả cũng vô pháp dự đoán. Kỳ thật có một chút ngươi nghĩ sai, ta sẽ không ngăn cản Phương Bắc cùng nam phái dựng Hỗ giới, ta ngược lại cảm thấy thời cơ này phi thường tốt. Làm ra dạng này đột phá, đến thăm dò thế giới hiện thực biên giới. Ta kinh ngạc nhìn xem Giả Linh, phát hiện hắn nói ra lời nói này, mạch suy nghĩ vợ âm mà cùng lý đại dân có điều giống. Ta trầm mặt không nói, không biết nói cái gì cho phải. Giải Linh nói, người khẳng định không nghĩ ra ta vì cái gì nói như vậy. Ta mặc dù là Giải Linh, nhưng ta cũng không có tư cách đi ngăn cản người khác tại không trái với nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng tình huống giới đột phá cực hạn, ta chỉ có thể tận năng lực của mình cam đoan không sẽ xuất quỷ. Trước tiêu các loại kinh thế hai tộc phát minh, cái gì mang người phi thuyền, internet vân những vật này, vừa ra người đương thời nhóm các loại lo lắng, các loại hồng thủy manh thú luật, nhưng còn bây giờ thì sao, cải biến nhân loại tiến trình, thậm chí bao gồm vũ khí hạt nhân, Cái này là nhân loại văn minh tiến bộ đến tiết điểm này nhất định phải sẽ có lựa chọn, nó không giống với giết người phóng hỏa. Nếu như ta đi ngăn cản, đó chính là nhập ma. Ta nháy mắt mấy cái nói, hòa thượng ăn chay là tu hành, nếu như bức bách người khắp thiên hạ đều ăn chay, đó chính là ma. Đúng." Giải Linh nói, ngươi tu hành đến cảnh giới gì kia cũng chỉ là chính ngươi. Ngươi không thể dùng người yêu ghét, dùng mình tiên nhân tri đạo hạnh yêu cầu tất cả mọi người dạng này. Có gia trưởng yêu cầu Hải Tử học khiêu vũ học dương cầm, hai tử không nguyện ý liền ép buộc, một câu ta cũng là vì tốt cho ngươi, câu nói này vừa ra, liền đã nhập ma. Ngươi không biết Hải Tử thật chính muốn cái gì? chỉ là ngươi vọng tưởng hắn cần gì, sau đó lại cưỡng ép cho hắn. Đây chính là nhập vọng. Ta đây, không có tư cách làm toàn nhân loại phụ thân, cũng sẽ không đi xung làm nhân vật này, ta phải làm chỉ có thể là chứng kiến đoạn lịch sử này phát sinh, tận khả năng cam đoan sẽ không để cho càng nhiều vô tội bị thương tổn. Ta trầm mặt không nói, cảm xúc chập trùng, suy nghĩ rất nhiều. May mắn gặp được Giải Linh, giải khai ta nhiều ngày đến khúc mắc, thở phào một hơi. Mấy ngày kế tiếp, ta dùng tốc độ nhanh nhất miêu tả ra hôi giới pháp trận đồ. Hôm nay cũng coi như làm tròn lời hứa, không có hạn chế tự do của ta, an bài tay lái ta đưa về nhà. Ở ở kinh thành mấy ngày, gặp lúc trời tối có người đưa tới bị ngạn hương thuốc lá, ta không có tức giận ném ra, kia cũng là thất phu chi nộ. Ta tại nhà vệ sinh đem thuốc lá nhóm lửa, nhìn xem nó một chút xíu đốt không có. Nhiều lần ta nhìn thấy có phục vụ viên dọn dẹp ở phòng ở, đang kiểm tra phòng vệ sinh. Ta đoán chừng bọn hắn đều sẽ báo cáo nhanh cho Hồng Tây hoàng đang bọn hắn. Giải Linh nói đúng, thân cư hang hổ muốn giấu rốt, để bọn hắn cho là ta nghiện thuốc đã đến không có thuốc chữa tình trạng, đã là phía nhân. An toàn thoát thân đi vào nhà, nhớ tới kinh thành các loại chi tiết, thật sự là phạng giống như lại ngộ. Lão ba nhìn thấy ta giống trông thấy quỷ đồng dạng. Hắn hỏi ta đêm hôm đó sau khi ra ngoài, làm sao 4 năm ngày mới trở về, ở giữa liền điện thoại đều không đánh. Đến cùng đi đâu thế, về sau ra ngoài có thể hay không đánh cái bắt chuyện. Ta tốt một hồi ăn đủ, nói mình có chuyện bất đắc dĩ phải làm. Lão ba thở dài, "Tương tự, ta biết ngươi lớn, có mình một đám sự tình. Cha chỉ lo lắng à, đương nhiên có một ngày cũng giống như bây giờ ngươi đi không từ giã, cũng không tiếp tục xuất hiện. Cha đời này cứ như vậy dạng, chỉ có ngươi một đứa con trai, ngươi lý giải cha tâm tình đi." Ta tâm tình ảm đạm gật gật đầu. Nói, "Cha, về sau coi như ta có bất đắc dĩ tình huống nhất định phải rời đi ngươi." Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi thông tin, không cho ngươi lo lắng. Lão ba nhìn ta, hai tử, ta liền không thể thành thành thật thật sinh hoạt sao? Cha cũng không cầu ngươi lại phú lại quý, bình an liền tốt." Ta không nói gì, trong lòng ta ẩn ẩn có cái cảm giác, hôi giới tất nhiên có thể thành, có thể thành về sau sẽ dẫn phát hậu quả cũng tất nhiên phi thường lớn, không cách nào tưởng tượng, có thể sẽ cải biến rất nhiều người sinh hoạt cùng kết cục, ta hiện tại không dám làm bất luận cái gì cam đoan. Lão ba tử trong phòng ngủ xuất ra một bộ xếp xong quần áo, đây là ngươi mất tích đêm hôm đó có người đưa tới. Ta biết đây là Hồng Tây phái người khô, đưa quần áo ý tứ rất rõ ràng, tệ tưởng Ta biết nhà ngươi tình huống, đừng đua tâm điệu gian dảo. Ta đem quần áo chấn động rất xuống mở, bên trong rơi lấy điện thoại ra, mở ra mít của mấy cái, trong đó trọng yếu nhất chính là Lê Phỉ điện thoại. Ta vội vàng phát trở về, điện thoại vang lên thời gian rất lâu, bên trong chuyển tới một thanh âm, lại là thanh âm của nam nhân. Trong lòng ta khó chịu, Lê Phỉ điện thoại tại sao có thể có nam nhân nghe? Nam nhân kia ngược lại là nho nhã lễ độ, "Ngươi tốt, vị kia." Ta tìm Lê Phỉ, "Ngươi là vị nào?" Ta hỏi. Nam nhân kia cười, "Ta là Lê Phỉ vị hôn phu, ngươi chờ một lát." Nàng lập tức tiến đến. Lúc này trong điện thoại truyền đến tiếng tức chân, có người cầm qua điện thoại nói: "Ai bảo ngươi động điện thoại ta?" Nghe thanh âm là Lê Phỉ, làm ta phiền muộn chính là nghe thanh âm nàng không tính suy khí. Cũng là nho nhỏ giận dữ, cũng có thể là là ta nhạy cảm, dù sao chăm chào Cảo Tâm. "Đó là ai a?" Ta quát hỏi Lê Phỉ. "La Ninh." Hắn đến Lê ra. Lê Phỉ nói: "Hắn làm sao còn tự xưng vị hôn phu của ngươi? Ngươi không có nói cho hắn biết quan hệ của chúng ta." Ta chưa chớ nói. "Nói cho. Nhưng bây giờ hôn ước không có giải trừ, tư pháp lý bên trên hắn cũng coi như vị phu." Lê Phỉ nói. Ngươi cái này có ý tứ gì? Ta chua răng đều nhanh đủ. Ta cho ngươi đánh nhiều như vậy điện thoại, ngươi đi nơi nào? Vì cái gì không tiếp? Lê Phỉ ở trong điện thoại chất vấn. Một câu đem ta xẹp quả cả, ta hở ơ mở hừ nói, có chút việc, điện thoại mấy ngày nay không có thả ở bên người, trở về chuyện thứ nhất ta liền điện thoại cho ngươi. Ngươi muốn có thời gian liền đến một chuyến đi. Lê Phỉ nói, hôi giới không sai biệt lắm thành, phải làm lần thứ nhất pháp trận thí nghiệm. Ta thở dài, được, ta lập tức lên đường. Ngươi đừng tìm cái kia Lan Ninh dính Có thể cảm giác ra Lê Phỉ phi thường không cao hứng. Không ở trong điện thoại cùng ta mai thức, nói một tiếng mau tới đi. Để điện thoại xuống, ta thực sự ngồi không yên, cùng Lao ba cáo tử nói muốn tới phương nam đi một chuyến. Lao ba gật gật đầu biểu thị biết, hắn phản phất giản mua có thể có 10 tuổi. Man đêm buông xuống, trong phòng khách không có mở đèn, Lao ba cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi nhìn xem, bên trong quang ảnh chiếu dọi trên mặt của hắn. Ta ngồi ở bên cạnh hắn, nghĩ đến một vấn đề, thời gian dài như vậy đến nay, coi như ta có chút thu hoạch, có thể đồng thời cũng bỏ ra rất nhiều rất nhiều đại rối. Hôi giới, lên phỉ. Đây là trước mắt hai cái từ chốt. Xây thành hôi giới, cưới được lên phỉ. Ta liền rốt cuộc không tham gia chuyện giang hồ một lòng qua tốt tháng này đây là ta nho nhỏ mục tiêu hy vọng lao thiên có thể thành toán ta mua sớm lên vi cơ ở nhà qua cuối cùng một đêm ngày thứ hai thật sớm rời nhà bên trong đi sân bay ta lấy tốc độ nhanh nhất đến thành đô lung la lung lay ngồi lớn khách lại chạy đem gần nửa ngày mới đến Lê Gia làng du lịch ta vô cùng lo lắng đến cổng nhìn thấy giải Nam hoa phất tay ra hiệu ta trước khi đến liền đã liên hệ với hắn người đi đâu rồi giải Nam hoa nhìn thấy ta hỏi điện thoại cho người cũng không tiếp Lê đại tiểu thư những ngày này ngoài miệng đều có thể treo bình dầu nàg ở chỗ nào ta hỏi Giải Nam Hoa nói, "Ta vừa rồi để nhân viên phục vụ thông báo, cũng nhanh tới. Không nói trước những cái kia nhi nữ tình trường sự tỉnh, Hôi giới đã dựng hoàn tất. Phía chúng ta nói một bên đi vào trong, Giải Nam Hoa nói cho ta, những ngày này nam phái những cao thủ ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng đem Hôi giới pháp trận dựng không sai biệt lắm. Hầu thiên là ngày hoàng đạo, muốn tiến hành lần thứ nhất mở pháp trận thí nghiệm. Ta đem ta ở kinh thành kinh lịch nói cho Giải Nam Hoa, Giải Nam Hoa nghe trận mắt hốt hoồm, hắn không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Hắn thở dài, "Cũng tốt, anh của ta nói cũng không tệ, Hôi giới đã là bắt buộc phải làm, không ngăn cản được, thiên cơ khó dò." Lúc này đối diện ra một cỗ xe điện, tại bên người chúng ta dừng lại. Một vị nhân viên phục vụ tất cung tất kính, thể tiên sinh, đại tiểu thư cho mời, lên xe đi. Ta vội vã lên xe nói cho Giải Nam Hoa quay đầu trò chuyện tiếp, Giải Nam Hoa cười cười không nói gì, thẳng trở về. Xe điện mở đến lầu chính trước, người phục vụ kia dẫn ta không đi cửa chính, mà là từ phía sau cửa hồng đi vào. Bên trong là hắc ám hành lang, hương vị rất quái lạ, hẳn là phòng bếp phát ra. Hắn mang theo ta từ chật hẹp trên bậc thang đi, đi một nửa ta cảm thấy không thích hợp, là lê ra đại tiểu thư tìm ta. Người phục vụ kia dừng lại cười cười, lấy xuống trên đầu mũ Đó là cái rất xuất khí tiểu hòa tử, nhưng thật ra là nhà ta tiên sinh tìm người, cùng Lê đại tiểu thư không quan hệ, ta là lửa người đến. Nơi này là Hắc Cám thang lầu, trước sau không có cái gì đèn, kia sáng rất kém cỏi, ta để cao cảnh giác, vị tiên sinh kia. Lan Ninh, tiểu hòa tử nói, là ta tự tác chủ trương mời người tới, ta là Lan Ninh bằng hữu, muốn nhìn một chút có thể cấp đi hắn vị hôn thê nam nhân là dạng gì. Hắn nhìn ta trần trở, cười khẽ, làm sao vậy, đại anh hùng, sợ hãi. Chương 574, tiểu quỷ nhi. Không nghĩ tới ngươi chính là cấp đi lê phỉ người, hôm nay xem xét cũng không gì hơn cái này đi. Tiểu Hỏa tử hướng ta cười, "Ta cùng Lê Phỉ sự tình không cần đến các ngươi lợi bỉnh, cáo tử." Ta xoay người rời đi. Tiểu Hỏa tử đứng tại trên bậc thang nói, "Đến đều tới, không nhìn tình địch." Sợ hãi, ta hướng phía dưới đi hai bước, dừng bước, nội tâm do dự. Quay người đi thẳng một mạch rất đơn giản, lượng trước mắt tiểu tử này cũng không thể quấy nhiêu ta, bất quá thanh danh của ta liền xấu, đến lúc đó tiểu tử này cầm loa một tiên truyền, nói Lê Phỉ nhìn chúng tiểu bạch kiểm liền lan Ninh mặt cũng không dám gặp, là cái sợ hàng. Nam nhân sợ nhất dạng này khinh miệt, cũng được, không phải liền là Lan Ninh sao, cũng không phải Diêm Vương gia, núi lao biển lửa ta cũng phải sống Ta xoay người hướng về phía trên bậc thang người nói, phía trước dẫn đường. Ai, lúc này mới có chút ý tứ. Tiểu hòa tử không nhìn ta, đang đang đang đi lên lầu, ta ở phía sau đi theo. Thang lầu càng chạy càng là chợt hẹp đen sâm. Hẳn là thang trốn khi cháy, ta từ chưa từng tới nơi này. Như thế quỷ quái hoàn cảnh, không biết là bọn hắn cố ý hành động, vẫn là bản là như thế. Ta cũng mặc kệ, nhập ra tùy tục, bọn hắn cũng không thể đem ta chơi chết đi. Lên trên lầu là một đầu u ám hành lang, trống vắng không người, xung quanh im Tiểu hòa tử ở phía trước, ta ở phía sau đi theo, hắn cũng không sợ ta chạy, đoán chắc ta khẳng định sẽ cùng lên đến. Đến một gian phòng trước, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa. Một ứng thanh mà ra. Tiểu hòa tử đứng tại cửa ra vào, dùng tay làm dấu mời. Ta xem một chút hắn, nghĩ thầm nơi này coi như đầm rồng hang hổ cũng muốn đi vào sùng sáo. Đi tiến gian phòng, diện tích không lớn, mở ra cửa sổ, bên ngoài ánh nắng xuyên tấu vào. Không hướng bên ngoài như vậy âm trầm. Trong phòng trên giường ngồi một người, ta nghi hoặc nhìn một chút hắn, lại nhìn xem sau lưng tiểu hòa tử. Ngoại trừ ba người chúng ta, trong phòng không có người thứ tư, nhưng ta có thể phi thường khẳng định, trên giường người này tuyệt đối không phải trong truyền thuyết La Linh. Lan Ninh ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng liên quan tới vị này, Tình địch sự Tình Lỗ hai ta đều nhanh mải ra hồ dán. Phú Nhị đại, Ngọc thụ Lâm Phong, Trầm Tinh, Tiểu Thị Tươi. Lê Phỉ dù sao cùng hắn trố qua một đoạn, liền lê phỉ ánh mắt kia, người bình thường căn bản không vào pháp nhãn của nàng. Trước mắt trên giường người này, hoàn toàn cùng Tiểu Thị Tươi không đắp một bên, là cái hơn 40 tuổi thổ giáp hán tử, cao lớn thu kệch, mặc một bộ màu đỏ tăng bào, loại bỏ lấy đầu trọc, trên mặt có một đạo đường chéo dài sẹo, cực kỳ hung hãn. Để cho ta đặc biệt chú ý chính là, hán tử kia tăng bào xuyên được phi thường cổ quái, lộ ra một con bà vai. Loại này xuyên phương thức có chút dấu truyền ý tứ, nhưng hắn cũng không phải là dấu tăng, bởi vì trần trụi trên bờ vai hiện đầy tối tăm rậm rạp hình xăm, nhìn không phải cụ thể đồ án, lại không giống như là văn tự, quả thực quỷ dị. Vị. vị này là, ta đứng tại cửa ra vào không có đi vào, nghi hoặc hỏi. Tiểu tử kia ở phía sau nhẹ nhàng đóng cửa lại, lại cho khóa lại, cười hì hì nói, ta hiểu qua ngươi, ngươi gọi Tế Chấn Tăng, là Phương bác Bát ra tướng thành viên. Các ngươi bác lao có thể a, móng đuốt vươn đến chúng ta Phương Nam tới, rỗi liền rối đi. Thế mà đánh nhau lên lại tiểu thư chú ý Tế Chấn ngươi có biết hay không, Lê Phỉ cũng bởi vì ngươi Tại Lê Gia địa vị tràn ngập nguy hiểm, trưởng bối trong nhà kiên quyết phản đối nàng tìm một cái bác Lao đương lao công. "Đều niên đại gì, còn có như thế thiên kiến bệ phái, nói cái gì nam Bắc phân trị?" Cảnh giới là đủ thấp. Ta nói, tiểu hòa tử cười ha ha, "Tốt, tạm không nói nam Bắc, ngươi nếu là chúng ta La Ninh tình địch, vậy ngươi dù sao cũng phải bộc lộ tài năng chứng minh ngươi mạnh hơn hắn đi." Ta nhìn hắn, Lê thị không phải tùy theo chúng ta tranh tới tranh lui thương phẩm, nguyện ý với ai tốt là tự do của nàng. Nàng coi như thích một người xin cơm ăn mày, các chẳng lẽ còn muốn ép cái này tên mày bộc lộ tài năng? Tiểu hòa tử không kiên nhẫn vắt tay, ngươi đừng nói nói nhảm nhiều như vậy, liền nói có dám hay không. Chúng ta không ép buộc ngươi, ngươi nếu là sợ hãi hiện tại xoay người rời đi, không người cười lời nói ngươi. Đến điều tới, ta còn đi à, ta nhìn trên giường ngồi cái này cổ quái đại hán và vỡ, trong lòng có chút buồn trồn, nói, các ngươi muốn làm sao xử lý? Tiểu hòa tử đi đến bên giường, hướng về phía cái này đại hán vạm vỡ nói, vị này là từ Malaysia đến Vương Sai đại sứ, chỉ cần ngươi có lá gan cùng hắn đọ sức một trận, thắng bại bất luận, coi như ngươi quá quan. Ta nghe xong lời này kém chút không có khí bật cười, niệm mai nói, qua cái gì quan? Ta dùng lấy tại ngươi cái này quá quan Lê phỉ xem trọng ta là được rồi. Ngươi liền nói tới hay không đi, ta không nghe những cái kia nói nhảm. Tiểu hỏa tử không kiên nhẫn. Ta ước lượng đo một cái, mà là si sư, cho dù có thủ đoạn đó cũng là nước ngoài tạp pháp, ta có thần thức, kém nhất còn có văn thủ bồ tát giữa gốc, cũng không có vấn đề đi. Ta gật gật đầu, đi. Tới đi. Cái này gọi vương sai vu sư chậm rãi mở mắt ra, hướng về phía tiểu hỏa tử nói một câu, tiểu hỏa tử gật gật đầu nói với ta. Vương Sai đại sư nói, đọ sức phương thức rất đơn giản, hắn nuôi rất nhiều tiểu quỷ, chỉ cần ngươi có thể tại tiểu quỷ trong trận nhịn đến thời gian một nén nhang, coi như ngươi quá quan. Ta lau chùi đi mặt, trong lòng không chắc, đối với nhỏ quỷ không có bất kỳ cái gì khái niệm, vẫn là kiên trì nói đi. Vương Sai đại sư từ trên giường xuống tới, hắn xác thực dáng người khôi ngô, đứng lên có thể tầm một M9 to con. Đi chân đất đi vào buồng trong. Tiểu hỏa tử hướng ta làm thủ thế, ra hiệu ta cũng đi vào. Ta nơm nớp lo sợ đi vào, nhìn thấy bên trong chẳng cảnh triệt để trái tim giá. Bên trong gian phòng thanh lý ra, không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà lo khóa thật dày màn cửa, trong phòng không có tự nhiên tia sáng. Trên mặt đất dùng bạch tuyến vẽ ra hai cái hình tròn khu vực, tận cùng bên trong nhất hình tròn khu vực trùng quanh bảy một vòng cổ man đồng. Loại này đồng tử đại lục phi thường hiếm thấy, không biết dùng làm bằng vật liệu gì làm ra, đều nửa mét đến cao, thần thái rất sống động, còn đều mặc tiểu y phục. Có hình lành, có dữ tợn, có bạch, có đen, đại khái 10 cái làm thành như thế một vòng. Đối diện hình tròn khu vực, không có cổ man đồng bày ra, mà là đốt một vòng đỏ sắc, giờ phút này đang tiêu đốt. Ngọn lửa phốc phốc Ngoài trừ trên mặt đất những ngày bố trí, tứ phía treo trên tường đầy tấm gương, chiếu đến thân ảnh của chúng ta, giống như rất nhiều người trong phòng đi lại, lộ ra một cô mảnh liệt cảm giác quỷ dị. Vương Sai pháp sư làm thủ thế, ra hiệu ta đến tận cùng bên trong nhất cái kêu bảy đầy cổ man đồng khu vực bên trong. Mà hắn vượt qua ngọn đến, ngồi tại ta đối diện. Ta đại khái hiểu, cái này hai khối khu vực hẳn là cách làm phát trận. Chính chân chờ, tiểu hòa tử nói, "Tể chân tam, chớ ngẩn ra đó, đi vào đi. Chỉ cần ngươi tại trong vòng có thể chịu qua một nén nhang. Đã nói lên ngươi năng lực lê ra đại tiểu thư." Tối thiểu nhất tại ta chỗ này liền công nhận ngươi cái này phương bắc con rể. Ta nói, ta đi vào có thể, bất quá có một việc ngươi muốn nói cho ta biết. Tiểu Hỏa tử cười, thỉnh giảng. Đã ngươi biết ta gọi Tề Chân Tam, mà ta còn không biết ngươi, có phải không công bình hay không? Có thể hay không nói một chút tên của ngươi? Tiểu Hỏa tử nói, ta là Lan Linh bằng hữu, bản danh Tiểu Dương. Ta xem một chút, hắn gật gật đầu, tên này ta nhớ kỹ. Ta bước một bước tiến vào cổ Man Đồng trận pháp, ta khoanh chân ngồi dưới đất, dồn khí đan điền, nghĩ thâm nhập ra tùy tụ, nhìn xem cái này Đông Nam Á pháp sư có thủ đoạn là gì. Vị này Thiệu Dương đối Vương Sai Pháp sư không biết nói cái gì, hai người dùng nghe không hiểu ngôn ngữ nhanh chóng trò chuyện. Hàn huyên vài câu, Thiệu Dương ra phòng, ở bên ngoài giữ cửa trùng điệp đóng lại. Vương Sai Pháp sư cũng là khoanh chân ngồi tính tọa, có chút chỉ mục, miệng bên trong bắt đầu ngâm chú. Ta buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trong pháp trận, chờ dây lát, chưa phát giác có cái gì dị tượng. Pháp sư mình tại kia ngâm chú, cũng không nhìn ta. Trong phòng ngọn lửa chớp động, bóng dáng của chúng ta kéo ở trên tường, một mảnh nhánh, trong gương lại chiếu ra thân ảnh của chúng ta, nói thật ta thật có điểm sợ hãi. Đông Nam Á vô thuật tự thành một mạch, người ta quen biết bên trong không có người nào đối với phương diện này từng có hệ thống nghiên cứu. Nói đến đến đều là giữ kiến như băng. Phật lý hội phía sau rượi vào Thái Lan vô sư, chúng ta đến bây giờ cũng không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, kia đầu hối cua còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Ta trong lúc vô tình nhìn về phía trên tường tầm ngương, không nhìn quá, xem xét lông tơ dựng lên. Trong kính ngoại trừ ta cùng vô sư, không biết lúc nào nhiều một đám trẻ con, những hài tử này không có mặc quần áo, không biết có phải hay không tia sáng đạm nguyên nhân, làn da biến thành màu đen phát xanh, như que tủi, giống như là mù lòa đồng dạng trong phòng đi loạn. Ta vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn xem trong phòng trống rỗng, cũng không có tiểu hại. Trong lòng ta thật sự là bổ trọn, chẳng lẽ đây chính là tiểu quỷ? Ta tiếp tục xem tấm gương, có tên tiểu quỷ đi đến trước gương, xuyên thấu qua tấm gương tựa hồ đang nhìn ta. Ta toàn thân buốt lên hơi lạnh, tiểu quỷ này ngoại trừ hốc mắt cùng miệng bên ngoài không có cái khác ngũ quan, hốc mắt là hai cái tối tăm dẫm dạp động sâu, miệng rộng mở ra, phun hắc khí. Trong phòng bầu không khí càng ngày càng âm trầm, ngọn lửa tẢ hưu động đạt được việc làm thêm vọn, giống như là có gió, thế nhưng lại không cảm giác được. Ta nghĩ thầm cũng đừng ở cái này nói nhảm, đây hết thảy chính là trò cười. Ta tội gì tranh những này màn mũi, cũng không tin hiện tại đi thẳng một mạch lê phỉ sẽ bởi vì cái này xem thường ta. Ở đây đấu pháp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta nhìn đối diện vô sư, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn ta, ta lặng lẽ đứng lên muốn đi. Còn không có, đột nhiên cảm giác bạ vai nặng ngàn cân phụ, hai chân như nhũ ra. Làm sao cũng đứng không dậy nổi. Pháp sư miệng bên trong ngâm tụng tinh văn càng lúc càng nhanh, ngọn lửa run, run run đến cũng càng thêm lợi hại. Ta cố gắng nghĩ đứng lên, nhưng toàn thân không động được, thân thể kéo kẹt kéo kẹt vang, tùy theo mà để hô hấp có chút khó khăn, đầu từng đợt phản Ta nhắm mắt nội thị, tiến vào thần thức chi cảnh. Trong cõi U Minh đều dùng thần thức xuất thể có đồ vật gì ở bên cạnh tả hữu mắt thường lại không nhìn thấy chỉ có thể đều dùng thần thức đến quan sát chờ thần thức ra nhìn cho kỹ lòng ta kemm chút không có nhảy ra là ngực trung quanh có một vòng trần như nhậngểu quỷ tất cả đều là hốc mắt lô đen miệng hà lớn, vây quanh ta đang dùng tay hung hăng để ép b vai của ta không cho ta đứng lên ta tả hưu thoát khỏi thân thể không nhúc ích căn bản là không có cách cácháy a lúc này pháp sư kia đột nhiên dừng lại chú ngữ mở to mắt thần sátởữ trong tay hắn gây động lên một chốii khô lâu trạm và trâu giống như là nhìn người chết đồng dạng người ta Trong 575, tiểu tử nhất sinh. Vương Sai Pháp sư trầm rãi đứng lên, một bên vây động Phật châu, một bên bước ra ngầm đến, bắt đầu vây quanh ta chỗ pháp trận xoay quanh. Ta toát ra mồ hôi lạnh, làm sao bây giờ, nhìn cách lao tiểu tử này là đùa thật, trước người sau người tất cả đều là kinh khủng tiểu quỷ. Chính nghĩ biện pháp thời điểm, đột nhiên bà Vai tê dần nghiêng đầu đi xem, một tên tiểu quỷ mở ra tối tăm rặm rặm miệng rộng cắn bờ vai của ta, gật gù đắc ý tại kia hút lấy cái gì. Bà vai ta đau dữ dội, càng làm cho ta sợ hãi chính là, cảm giác thể nội bành thần thức thế ma thuận bà vai vết thương tư tư ra bên ngoài tuân, để tiểu quỷ kia đi. Ta hiểu được. Vương Sai Pháp sư thủ đoạn cực kỳ ác độc. Tiểu quỷ nếu như bám vào người trên thân, liền sẽ hấp thu tinh khí. Cái này may mắn là ta, đổi thành người bình thường, không Minh Bạch liền chết, có tưởng rằng là sinh một cơn bệnh nặng. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể mời Văn Thù Bồ Tát. Ta nội thị tiến vào thần thức chi cảnh. Bên trong phong vân biến ảo, mây đen phun trào, ta yên lặng ngâm tụng kinh văn, nghị kích động giả Văn Thù Bồ Tát. Ai biết Kim Thân Bồ Tát ngồi ngay ngắn phương xa tầng mây không lúc nhích, ta có chút luống cuống. Chênh thủ thời gian một lần nữa chú, Bồ Tát vẫn là không lúc nhích. Ta nuốt nước miếng, nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng, Bồ tát tại không có cung phụng xong 10 ngày mắt đau trước, là sẽ không hiện thân lần thứ hai. Nói cách khác, ta trong 10 ngày chỉ có thể dùng một lần. Cái này cần phải mạng chó của ta, làm sao bây giờ? Trong phòng ánh đến ánh đèn, âm trầm đáng sợ, màn cửa gấp kéo đại môn đóng chặt, đoán chừng ta La Zech cổ họng cũng không người đến cứu ta. Loại tình huống này, chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu. Ta nghĩ từ bản thân tại Bạch Vân tự bên trong, tu luyện thần thức đàn tấu đường hệ, thần thức có thể cùng hữu hình thực chất tiếp xúc, nói không chừng có thể đối với mấy cái này tiểu quỷ hữu dụng. Ta ngưng thần tĩnh khí, Dùng ra thần thức, thần thức lan chẳng ra, ta cũng không biết nên làm cái gì, liền dùng nó bảo vệ toàn thân. Một tầng kim quang từ đỉnh đầu của ta hốn lượn mà xuống, chô đến hình thành một đạo thần thức tầng bảo hộ, tiếp xúc đến kia chút tiểu quỷ, tiểu quỷ trên thân xoẹt một chút giống như là bị lửa cháy đến. Trong lòng ta đại hỉ, không nghĩ tới à, thần thức thời điểm then chốt còn có thể trừ ta khu quỷ. Vây quanh vòng quanh Vương Sai pháp sư dừng lại, mặc dù ngâm lấy chủ ngữ, đưa tốc chấm đi, trong miệng mồm lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Ngưng nghĩ một lát, hắn lại bắt đầu xoay quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong tay khô lâu vật châu tích tích ken ken vang lên không ngừng. Ta mồ hôi lạnh ra, Trong lòng tự đủ người pháp sư này cũng là thằng tính, hai ta cũng không phải tiểu nhân, ý tư ý tứ được, tội gì đẩy vào tuyệt cảnh. Đúng lúc này, thân thức đột nhiên nhìn thấy tại bọn này tiểu quỷ sau lưng leo ra một đầu quái xà. Con rắn này quanh thân đen nhánh, đầu rắn là hình tam giác, không ngừng nổ ra rút vào lưỡi rắn, nhất là một đôi mắt zắt căm căm để cho người ta sợ hãi. Nó tê tê bỏ, từ nhỏ quỷ cứ bên cạnh bơi tới, ta vội vàng mở mắt ra, nhìn bằng mắt thường đến gian phòng bên trong trống rỗng, căn bản không có rắn. Lần nữa dùng thần thức, nhìn thấy con rắn kia đã leo đến bên chân của ta. Trong lòng ta hoảng hốt Chẳng lẽ con rắn này cũng là một đầu âm rắn, là rắn bên trong chi quỷ. Nó tê tê re lấy, nửa người trên nâng lên. Đối ta lung lay. Cùng lúc đó, vương sai pháp sư chú ngữ đang nhanh chóng ngâm tụng. Ta tại trong thần thức nhìn xem con rắn này, dọa đến đều nhanh đi tiểu, một cử động nhỏ cũng không dám. Ta là nông thôn hải tử, điểm ấy thường thức vẫn là có, một con rắn quanh thân màu đen hoặc là ngũ thải ba lan, đầu lại là hình tăng rác, không cần phải nói, kỳ động. Nhưng bây giờ không cách nào xác định, đầu này âm rắn cắn ta một cái có thể thế nào? Sẽ xuất hiện hậu quả gì? Theo pháp sư chú ngữ ngâm tụ, con rắn kia làm ra tư thế công kích. Nôn tim nhắm ngay trước ngực của ta. Ta toàn thân kéo căng, tập trung tất cả tinh thần đối nó, không dám tùy tiện động đến trêu chọc nó. Tình thế nguy cấp đến để cho người ta ngạt thở. Dán hướng phía trước dần giật. giật. vận sức chờ phát động, đúng lúc này môn đột nhân mở, một luồng khí lưu tràn vào đến, đem ngọn đến trong trận ngọn đến chớp hiện tận mấy cái. Pháp thuật vừa vỡ, pháp sư dừng lại chú ngữ. Bên cạnh ta tiểu quỷ cùng âm rắn tất cả đều vô tung vô ảnh, ta vội vàng thu thần thức, toàn thân mồ hôi đồng đìa, tê liệt trên mặt đất, hai cái chân chết lặng đến không động được. Đi vào là cái hơn 20 tuổi lạ lẫm người trẻ tuổi, tướng mạo trầm trung hậu, hắn cau mày nhìn xem trong phòng tình huống. Hướng về phía pháp sư Ông Quyền, Vương Sai pháp sư vất vả, nơi này không cần ngươi. Triệu Dương từ người trẻ tuổi này sau lưng đi tới, dùng một loại nào đó thổ ngữ nhanh chóng hướng Vương Sai pháp sư phi lịch. Pháp sư sắc mặt âm tình bất định, không nói gì, hầm hừ từ trong nhà ra ngoài. Thiệu Dương thở dài, đối người trẻ tuổi nói, "Lao la, người ta Đông Nam Á vu sư là có giang cứu, kiêng kỵ nhất cách làm làm một đứa. Xong, chúng ta xem như đã tội hắn." Người trẻ tuổi kia nói, "Đông Nam Á vu sư nhất là thấy hơi tiền nổi máu tham, chỉ cần đem tiền cho hắn đủ, bọn hắn không hề không vui. Một hồi ta chuyển cho ngươi tiền, ngươi cho pháp sư Liên nói đúng không ở hắn. Tiêu Dương lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, "Lão la, ngươi liền lặng người tốt đi. Người trẻ tuổi kia đi đến ta phủ cận, đưa qua tay đến, ta do dự một chút vẫn là giữ chặt tay của hắn từ dưới đất đứng lên. Người tuổi trẻ, ngươi là tệ trấn Tam tệ huynh đi, thực sự không có ý tứ, ta là về sau mới biết, lập tức chạy tới, kém chút thủ thành đại họa. Là ta người huynh đệ này đường đột. Huynh đệ làm sai sự tình cùng ta làm sai sự tình là đồng dạng, ta xin lỗi ngươi." Nói hắn chỗ cúi ta cúi đầu, ta sững sờ nhìn xem hắn, chánh thủ thời gian đưa tay ngăn lại, thử thăm dò hỏi, "Hẳn là ngươi chính là Lan Ninh?" Người trẻ tuổi cười Chính là ta. Đến, chúng ta ra ngoài nói chuyện, nơi này quỷ khí âm trầm, thực sự không phải nơi tốt. Ta đi theo Lan Ninh ra dàn phòng. Bên ngoài Thiệu Dương xem ra đã đem pháp sư chuẩn bị tốt, kia vương sai pháp sư ngồi tại trên giường của mình nhắm mắt dưỡng thần, không nhìn nữa chúng ta. Lan Ninh đối Thiệu Dương nói, ta cùng Tể Chấn Tam liên quan, chúng ta tự sẽ xử lý, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Thiệu Dương tùy tiện đi đến bên giường tọa hạ, lê phỉ nếu như bị tiểu tử này cướp đi đến lúc đó ta nhìn ngươi làm sao bây giờ?" Lan Ninh nói với ta, một hồi ta sắp xếp người đưa ngươi trở về. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, lúng túng như vậy thực sự là có lỗi với Ta cũng là sống sót sau hai nạn, lao vệt mồ hôi, nhưng lại không hiểu rõ Lan Ninh đến cùng là hạng người gì, hắn cái này khách khách khí khí ta cũng không tiện nói gì. Ta ôm một cái quyển, dễ nói dễ nói. Lan Ninh ra ngoài gọi nhân viên phục vụ. Thời gian không dài tới người, hắn dặn đi dặn lại nhân viên phục vụ nhất định đem ta an an toàn toàn đưa trở về. Ta đi theo nhân viên phục vụ ra, nghĩ đến từng cảnh tượng lúc nãy, thật sự là nghĩ mà sợ. Từ lâu bên trong vừa ra, khi thấy Lê Phỉ cùng một đám người nói chuyện tới. Nàng liếc nhìn ta, khuôn mặt nhỏ treo, làm sao ngươi tới nơi này? Lê Phỉ cái nào đều tốt, chính là nhỏ tính tình cũng có trách, nàng là Lê Gia đại tiểu thư xuất thân, có chút tính tình có thể lý giải. Ta đi qua cùng nàng nắm tay, Lê đại tiểu thư ngươi tốt. Lê Phỉ trợn khóc trợn cười. Ta ở trước mặt tất cả mọi người kiên quyết tay của nàng kéo lên, nắm chặt lại. Lê Phỉ đỏ mặt, tính tình cũng không lộn xộn, ngươi ngươi tới vào lúc nào? Ta nói vừa rồi nhìn thấy Lan Ninh. Lê Phỉ sắc mặt ra, mất hưng nói hắn muốn làm gì? Tộc ta nói cho ta ra hai phủ đầu thôi còn có thể làm gì? Có thể là vào trước là chủ, ta luôn cảm thấy Lan Ninh cùng hắn biểu hiện ra như thế khiêm cung tựa hồ không hài hòa. Nếu như hắn thật là loại này trước sau như một con tử, nói một lời chân thật, ta cảm thấy hắn có lẽ so ta càng thích hợp Lê Phỉ. Ta không có đem chuyện vừa rồi nói ra, Lê Phỉ nói, người đã đến liền tốt, Hầu Thiên đi hôi giới hiện trường, nơi đó đã dựng không sai bị lắm, chuẩn bị khởi động phát triển. Nàng để cho ta về trước đi, có thời gian trò chuyện tiếp." Ta đi theo nhân viên phục vụ ngồi xe điện, một đường mở đến nhà khách. Ta đi trước tìm Giải Nam Hoa, đem vừa rồi chuyện phát sinh một năm một 10 nói cho hắn biết. Giải Nam Hoa nửa ngày không có ngôn ngữ. "Thế nào?" Ta hỏi. "Chuyện này không đơn giản như vậy." Hắn nghĩ nghĩ nói. Ta nhìn hắn, Giản Nam Hoa nói, thiệu Dương là Lan Ninh bằng hữu, hắn nhìn bất quá bằng hưu bạn gái bị cướp, nghi tại ngươi tên tình địch này trên thân lấy lại danh dự, có thể lý giải. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cùng Malaysia võ sư đấu pháp quá trình, trong đó có rất sâu mờ cơ. Ngươi có lẽ không hiểu rõ Đông Nam Á võ sư tình huống, ta hơi có nghe thấy, hắn cuối cùng tế ra con rắn kia, rất có thể là hắn bản mệnh âm thú. Nói như thế nào?" Ta hỏi, "Loại kia âm rắn là võ sư dùng âm thần tu luyện ra được." Giản Nam Hoa nói, "Ta nghi hoặc hỏi âm thần là cái gì?" Hắn suy nghĩ một chút nói, "Chúng ta tu hành tu gọi thần thức." Từ ngữ này tại các loại lưu phái bên trong cách gọi không đồng nhất. Thế gian tu hành pháp thuật ngàn ngàn vạn vạn, đều có xảo diệu khác biệt, Đông Nam Á Vu sư coi đây là căn cơ tạo thành một loại khác hệ thống phương pháp tu hành. Cụ thể pháp môn phi thường bí ẩn không người biết được, bọn hắn tu ra đến thần thức tên gọi âm thần. Giải Nam Hoa nói cho ta, Đông Nam Á người tu luyện sở tu thần thức có thể ngưng hợp động vật hồn phách, hình thành bản mệnh đem thú. Tựa như Vương Sai pháp sư đầu kia ầm rắn, nói một cách khác, kỳ thật chính là từ thần chí của hắn cùng dẫn hồn ngưng hợp mà thành. Góc độ nào đó tới nói, bọn hắn dùng phương pháp này đột phá đại lục người tu hành một đạo tu hành quan, chính là tam trọng lâu cái giới. Tam trọng lâu cảnh giới biểu thị là có thể thần thức xuất thể biến hóa, rất nhiều người tu hành cả một đời đều không đến được cảnh giới này. Những này Đông Nam Á người cụ thể tu luyện thế nào, không ai nói rõ được. Giải Nam Hoa cũng vẹn vẹn hiểu do Gia lông, hắn nói phẩm là dùng ra bản mệnh đem thú, đều đại biểu cho không chết không thôi. Hoặc là người bị hại chết, hoặc là người thi pháp phản lệ mà chết, không có thứ hai con đường. Nói cách khác, nếu như lúc ấy Lan Ninh không đi vào đánh gậy pháp thuật, đến lúc đó trong phòng nhiều nhất chỉ có thể sống một người, không phải ta chính là Vương Sai, vô cùng có khả năng lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận, bởi vì thần trí của ta cũng không yếu. Nói đến đây Giản Nam Hoa nói, ngươi minh bạch đi, vậy căn bản không phải tình địch khiêu khích, mà là sinh tử tương bác. Bọn hắn chính là muốn lộng chết ngươi. Kia không đúng, vì cái gì Lan Ninh còn tới tú ta? Ta nghi hoặc. Giải Nam Hoa nói, ta đánh giá Lan Ninh khả năng thật không biết việc này. Theo ta hiểu do, hắn cũng không phải là người trong tu hành, không hiểu cái gì pháp thuật, tự nhiên cũng không biết trong đó lợi hại. Chân chính người đòi mạng ngươi, là cái kia Thiệu Dương. Ta đều chưa thấy qua hắn. Ta gấp. Thiệu Dương chỉ là cái nguy trang, Giải Nam Hoa đứng lên đi đến bên cửa sổ, thấu cửa sổ nhìn ra phía ngoài, sau lưng của hắn còn có người. Lão thể ngươi có biết hay không, ta ở đây cũng là cựu tử nhất sinh, kém chút chúng ta liền không thấy được. Chương 576, mở ra phát trận. Ta giật nảy cả mình, vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Giải Nam Hoa nói, chúng ta là người phương Bắc, cùng người ta nam phái tại trên tình cảm cách một tầng. Hiện tại ngươi lại ra như thế một việc sự tình, huynh đao đả tại Lê gia đại tiểu thư, trong đó thị thị phi phi ân ân đoán oán thực sự khó mà một câu nói rõ. Hắn xoay người nhìn ta, lão thể, nếu như ngươi biết mình trở về gặp phải đầm rống hổ, ngươi còn sẽ tới sao? Ta cười, đương nhiên, nơi này có ngươi cùng Lê phỉ Cái gì núi đau biển lửa ta cũng phải song xáo. Chúng ta phải suy nghĩ một chút đường lui." Giải Nam Hoa nói. "Nói như thế nào? Ta hỏi, ngươi nghĩ phá hư hôi giới phát trận?" Giải Nam Hoa khoát kho tay, "Ngươi đi những ngày này, ta ở chỗ này thời khắc cảm nhận được uy hiếp, giống như là vách núi xiết đi dây. Cá nhân ta sinh tử vinh nhục không tính là gì, nhưng việc này muốn đứng tại góc độ cao hơn đến xem. Thân ở hiểm ác chi cảnh, là ngươi ta tu hành, nếu có thể ở như vậy tình thế nguy hiểm bên trong tự vệ, khẳng định sẽ lên một tầng nữa cảnh giới." "Ta đại khái hiểu ý gì?" Giải Nam Hoa hiện tại phương thức tư duy đã nhảy ra tự thân cực hạ. Đứng tại thượng đế góc độ khách quan tỉnh táo quan sát toàn bộ thế cục, hắn nhìn thấy không phải một người hai người sinh tự an nguy, mà là người trong cuộc nếu như phá cục tự vệ tu hành quá trình, từ đó thể nộ đến đạo tồn tại. Đạo, tức vạn vật đi chuyển quy luật. Nguy nan chi cục vạn vật như lao, du đầu núi đao, xuyên qua dao trận, tu hành cảm ngộ sẽ càng thêm thắt sâu. Giải Nam Hoa nhìn nét mặt của ta, đoán chừng ta là nghĩ thông đoạn mấu chốt này. Ta nói, ta ở kinh thành cùng giải Linh nói chuyện qua, hắn nói hôi giới quỷ dị khó lường. Thiên cơ về nào, cuối cùng sẽ phát sinh cái gì kết cục, dẫn phát cái gì nhân quả, ai cũng không biết, hắn cũng thấy không rõ. Giản Nam Hoa nói, vừa vặn, chúng ta cần chính là loại này mê vụ cục. Lao tệ, nhân sinh có được mấy lần đụng phải loại này cực kỳ hỗn độn cục diện, liên lụy nam bắc hai phái rất nhiều nhân mạng vận vòng xoáy cục không là lúc nào đều có thể xuất hiện. Ý của ngươi là, cái này vẫn là vận may của chúng ta." Ta cười khổ. Haha, ha, Giải Nam Hoa cười, chúng ta không chủ động gây chuyện, nhưng sự tình tới cũng không cần sợ, muốn gặp chuyện làm việc. Mê vụ cục lớn nhất đặc điểm là, ngươi không cách nào dự đoán ước định tương lai hướng đi, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nơi này có cái chỗ tốt lớn nhất, có thể chân chính khảo nghiệm một cái người tu hành tâm tính." Mỗi một lần lựa chọn đều muốn làm ngươi chân tự mình, nhìn xem mình cuối cùng sẽ đi tới chỗ nào. Ta chầm mặt không nói, Giải Nam Hoa nói lời thật sự là đâm chúng trái tim. Hắn để cho ta nghỉ ngơi thật tốt, hậu Thiên còn muốn đi Hôi giới Pháp trận tham gia lần thứ nhất thử vận hành. Hiện tại chúng ta tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, liền nhìn Hôi giới tình huống. Một ngày ta gặp không đến Lê Phỉ ảnh, nàng hiện tại chính là nhất thời điểm bận rột. Bất quá vừa nghĩ tới danh nghĩa của nàng vị hôn phu cũng ở tại nơi này cái trong làng du lịch, ta giống như nghẹn ở cổ họng. Đến ban đêm con mắt lại đau, ta vẫn là như đêm qua như thế tính quan văn thủ Bồ Tát nghiệp hỏa pháp tướng. Buổi tiếp hắn cùng một chỗ đau, cùng một chỗ tiêu nghiệp, bất chi bất giác một đêm cứ như vậy quá khứ. Lại nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm vừa ăn xong, có nhân viên phục vụ thông chi, để cho ta tới cửa tập hợp. Ta cùng Giải Nam Hoa đi ra đến, đến cửa chính. Nhìn thấy ngừng lại từng chiếc xe, ta gặp được rất nhiều lê ra người, còn có nam phái một chút nổi danh người tu hành, không có người cùng chúng ta chào hỏi. Hôm nay là khảo thí hôi giới pháp trận mở ra lễ lớn, các cao nhân tập thể quá khứ quan sát. Ta cùng Giải Nam Hoa đứng tại bên cạnh xe, lúc này qua tới một cái tuổi tác lớn râu quai nón. Trừng mắt chúng ta, đi một bên, đừng tại đây cản trở người khác. Có hay không nhãn lực đột đạo? Ta một cỗ lửa bốc đi lên, lão tiểu tử này hay vậy, có phải là loại lựa, khẩu khí là thật tiện, mang chó đều không có như thế cái ma pháp. Chúng ta tốt xấu đó cũng là tu hành đồng đạo, người này là cái thứ đồ gì, miệng làm sao túi như vậy. Lúc này Lê Phỉ một thân mỏi mệnh đi tới, lôi kéo ta cùng Giải Nam Hoa đến một chiếc xe khác. Nhẹ nói, các ngươi chớ chọc hắn. Hắn là đại bà ta, gọi Lê Đại Quốc, là Lê Đức Khang 33. Đức Khang chết tại Bạch Vân Tự, hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, mất con thống khổ dẫn đến tính tình cổ quái các ngươi nhiều lý giải lý giải. Giải Nam Hoa lôi kéo ta lên xe. Hắn chủ động ngồi ở vị trí kê bên tài xế đem xếp sau tặng cho Lê phỉ cùng ta Lê Phỉ lặng lẽ lôi kéo tay của ta làm sao vậy treo cái mặt còn đang vì chuyện vừa rồi tức giận chứ ta không có nhỏ mọn như vậy ta thở dài chính là cảm thấy sự tình không thể nào đó trước trong lòng có vẻ giống như là đi tại vực sâu vạn trượng bên trên Lê Phỉ thâm tình nhìn ta ngươi cảm giác cho chúng ta cuối cùng có thể tới cùng một chỗ sau ta nhìn con mắt của nàng lúc đầu muốn nói không biết nhưng lúc này muốn cho nữ hài lòng tin ta dùng sức chút gật đầu nhất định sẽ Lê Phỉ mặt gian ra mà cười yên tâm điấn Tam chúng ta sẽ cùng một chỗ Ta có lòng tin, nếu như vận khí tốt, hôm nay hôi giới làm thử thành công, chúng ta đại công cáo thành. Địa vị của người liền có thể lên như diều gặp gió, ta cũng sẽ cùng trong nhà đưa ra cùng Lan Ninh từ hôn ý tứ. Hai người chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ. Ta sờ lấy tóc của nàng, trong lòng nói không nên lời tư vị gì. Trên đường đại khái một giờ, đội xe đến một chỗ trên núi. Đám người xuống xe, chân núi tu kiến ra một tòa chiếm diện tích rất lớn đầu gỗ phòng ỷ, đoán chừng bên trong liền cất dấu hôi giới pháp trận. Nam phái có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đem hết thảy bố trí được ra dáng, có thể thấy được lực chấp hành mạnh. Nơi này còn thiết lấy cổng, muốn đi vào thời điểm, tất cả mọi người thẩm tra đối chiếu thân phận. Một chuyến này đại khái hơn 50 người, ta cùng giải Nam Hoa lẫn trong đám người đi vào. Đi theo đám người tiến vào khu kiến trúc, bên trong là hình như mê cung hành lang, chuyển rất nhiều vòng, để cho người ta đầu góc choáng váng, đoán chừng vũ khí hạt nhân phát xạ giếng đều không có phức tạp như vậy. Cuối cùng mọi người đi tới một chỗ đại đường trước, chờ đi vào ta trận mắt hốt hồn. Trong này tích phi thường lớn, đoán chừng có thể có 4-5 cái sân bóng rổ lớn nhỏ, tất cả đều là chất gỗ kết cấu, uy dị nhất chính là trần nhà khảm pha lê, bên ngoài ánh nắng mờ mịt mà xuống, chiếu đại đường phi thường sáng giống như là một chỗ to lớn nhà ấm. Trên mặt đất dựa theo quy luật xây dựng 13 cây màu đen dài trụ. Mỗi cây cột đại khái đều phải cao hơn 3m, phía trên điêu khắc cổ lao pháp văn, nhìn qua khí thế của người, lộ ra một cỗ thượng cổ cảm giác thần bí. Toàn bộ hôi giới pháp trận là ta vẽ xuống đến, đối với mỗi chi tiết ta đều quen thuộc. Loại này cây cột tên là pháp trụ, dựa vào pháp lực thúc ép, phía trên pháp văn du động liền có thể mở ra hôi giới. Đánh cái đơn giản so sánh, chúng ta cày ghép tới hôi giới giống là nhân tạo điện từ trường, những này pháp trụ cùng loại với dây điện vòng cùng dây anten. Hiện tại, mỗi cây cột phía dưới đều đứng đấy một người. Bọn hắn đều là tỉ mị chọn lựa ra pháp sư, chỉ cần đến ngày tốt giờ lành, bọn hắn liền sẽ dùng pháp lực tới mở hôi giới. Hôi giới là thiên nhiên mà thành, thiên nhiên tự có hồng hoang chi lực thôi động vật chuyển, hiện tại chúng ta cấy ghép người từng trải công mở ra, cả hai khác nhau ở chỗ nào, đến cùng có thể thành công hay không, ai trong lòng cũng không có số. Nhưng mà, bây giờ có thể công mở ra biểu hiện ra cho mọi người nhìn, hẳn là có nhất định lòng tin. Đại Đường một góc gan trí lấy một khối cự đại nhật miện, phía trên ném lấy bóng ma, có thể tính toán canh giờ. Pháp trận canh giờ không thể dùng hiện đại hóa đồng hồ đến tính toán. Có một bộ lấy ngũ hành cùng âm dương học làm cơ sở rất phức tạp tính toán thời gian phương pháp, liền ta đều không làm rõ ràng được. Nhiều người như vậy lặng ngắt như tờ, yên lặng chờ đợi. Ta đi đến Lê Phỉ bên cạnh nhẹ nhàng nói, chớ khẩn chương." Lê Phỉ mặt hơi trắng bệ, nắm thật chặt tay của ta. Lúc này ta nhìn thấy Triệu Dương đứng tại cách đó không xa, chính người tụm tìm nhìn ta, ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta cầm tay. Tiểu tử này âm hiểm nhất, trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, nhất định phải nhiều nhiều đề phòng. Lê Phỉ nhẹ nói, Lê gia thanh phản đối rất nhiều, nếu như thất bại, bọn hắn còn không biết thấy thế nào chọ cờ đâu. Nàng lên cái cảm giác hiệu ta đi xem Lê lại quốc. Nàng nói đại bá hắn là phản đối một cái lợi hại nhất người ta biết hắn y Tứ hắn đem nhi tử Lê Đức Khang chết toàn tính tại trên đầu của ta để nàng nói tâm ta nhạy cũng có chút nhanh nhạy nói không có việc gì ta có lòng tin hôi giới sẽ thành công lúc này nơi xa bỗng nhiên vang lên một tiếng kéo dài hào âm thanh tất cả mọi người tốt đi lặng hiện trường liền cái ho khăn đều không có ngay sau đó lại là một tiếng hào dần dần lắng lại về sau dưới cây cột 13 cái pháp sư đồng loạt hướng tiền trạng một bước Lê Phỉ nhạy nói giờ lành đến chuẩn bị mở pháp trận 13 cái pháp sư thống một độc tác Hoàn chân ngồi tĩnh tọa tại trụ trước, nín hơi ngưng thần, tiến nhập nội thị trạng thái. Ta lông mày giật giật, biết bọn hắn bắt đầu cách làm, ta nghĩ điều dùng thần thức đi xem một chút, ngẫm lại vẫn là quên đi. Hôi giới quỷ dị không hiểu, người ta như thế nào thi pháp là có mình kế hoạch. Ta mạo muội ra trận sợ rằng sẽ gây nên đại họa, vẫn là nhìn kỹ Hằng nói. Nhất tới gần chúng ta thứ một cây trụ bên trên pháp văn bỗng nhiên sáng lên, giống như là có cố dòng điện suy qua. Pháp văn tương tự ròng đồ án, từ cây cột phía dưới cùng nhất xoay quanh mà lên, theo thứ tự táp sáng. Phản Phật giống như một đầu bàn long chính thuận màu đen dài trụ xoắn ốc phi thang. Ta kìm lòng không được ngừng thở, nhìn chăm chăm pháp trận tim đập rộn lên, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này kỳ cảnh. Thứ một cây trụ tất cả đều sáng trưng, ngay sau đó là bên cạnh cái thứ hai cũng phát sáng lên. Trên cây cột đồ án không thuộc về bất luận nhân loại nào, nhưng nhận biết hình dạng, phức tạp hay thay đổi, hình như thượng cổ thần thú. Cứ như vậy, một mực sáng đến cây thứ 12, còn kém cuối cùng một cây. Lê Phỉ nắm thật chặt tay của ta, nữ hài khẩn trương tới cực điểm. Đừng nói nàng, ở đây mỗi người không quan tâm bao lớn cổ tay mà cao bao nhiêu tu hành, giờ này khắc này đoán chừng đều tim đập lên, chờ mong cuối cùng một cây trụ sáng lên. Thứ 13 cây cột rốt cục sáng lên, phát văn độ sáng theo thứ tự tại xoay quanh, dần dần đến cao nhất bên trên. 13 cây cột toàn được thắp sáng. Chương 577, tế. Không khí hiện trường khẩn trương đến đỉnh điểm, không có người nói chuyện, loại này tĩnh ngưng tụ cực lớn cảm xúc. Lúc này ta cảm thấy được hiện trường đột nhiên có loại không nói ra được bầu không khí, giống như là bom kiếp nổ đốt tới cuối cùng, không hiểu thấu cũng làm người ta sợ hãi. Đột như mà đến cảm giác nguy hiểm để cho ta làm ra một động tác, ta bỗng nhiên ôm lấy Lê Phỉ đem nàng ép trên mặt đất, ngay tại chúng ta nằm giặm trên mặt đất trong ngáy mắt, cách đó không xa hôi giới pháp trận trụ đen bạo tạp. Đầu tiên là một cây, ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, thanh âm bạo hưởng, hỏa hoa vàng khắp nơi. Ở đây tất cả mọi người mộng, vô ý thức nằm dạp trên mặt đất. Một cây to lớn cây cột sắt chúng ta bên trên bay qua. Hiện trường hỗn loạn tư mừng, khói xanh bốc hơi. Một hồi lâu an tĩnh lại, đám người từ dưới đất bò dậy. Chỉ gặp hôi giới pháp trận trên mặt đất nổ ra mấy cái động sâu, có ba, bốn cây cây cột không thấy, trần nhà pha lê cũng nổ ra mấy cái động, đầy đất miệng thủy tinh. Ta quay đầu nhìn, trong đó một cây pháp trụ nằm ngang thật sâu cắm ở trong tường, chính là vừa rồi từ đỉnh đầu chúng ta bay qua. Nếu không phải ta quyết định thật nhanh lôi kéo Lê Phỉ nằm xuống, đoán chừng lúc này đầu của chúng ta đã không có. Ở đây người đưa mắt nhìn nhau. Lần thứ nhất thí nghiệm thất bại, không nghĩ tới pháp trận năng lượng như thế không thể khống, vừa ơ ý mà sinh ra đáng sợ lực phá hoại. Có người thanh lý hiện trường kiểm tra người bị thương, cuối cùng xác minh. Quan sát đám người không có chuyện, chỉ là mấy cái vết thương nhẹ, chủ yếu là đối cây cột phát công pháp sư nổ chết mất hai cái, tất cả đều hài cốt không còn. Lê gia trưởng đối từng cái mặt không còn chút máu. Ngay trước nam phái nhiều như vậy tinh anh mũi, xem như ném đi rất lớn mặt. Lê Phỉ ngơ ngác nhìn xem phế tích hiện trường, nữ hài kinh ngạc vành mắt đỏ lên. Lê Đại Quốc đi tới, nổi giận đùng đùng, "Lê Phỉ, đây chính là ngươi làm chuyện tốt." "Ta không nghe, đại bá, tất cả mọi người tại mỏ đá qua sông, ai cũng dự không ngờ được sẽ là hậu quả như vậy. Chúng ta lê ra người nói chuyện, ngươi xen vào gì?" Cút sang một bên. Lê Đại Quốc nổi giận, "Đại bá, ngươi chớ mắng hắn, hôm nay việc này ta gánh chịu hết thể trách nhiệm." Lê Phỉ lau lau khóe mắt. Lê Đại Quốc khí cười, "Ngươi nhận gánh trách nhiệm, ngươi cái tiểu nha đầu phối tử, lúc trước ta liền nói chuyện này không đáng tinậy." Rất nhiều người trả lại cho ngươi đánh cực, nhất là Triệu thị Lao Thái Thái kia, dùng lao tư cách để người, ngươi chẳng phải ỷ là lão nhân gia tôn nữa sao? Ta cho ngươi biết lê phỉ, cái này cục diện rối răm chính ngươi thu thập đi, ta trở về liền triệu tập gia tộc hội nghị đem công trình ngừng. Bước kế tiếp ngươi thành thành thật thật chuẩn bị lấy chồng đi. Sau đó hắn tử trên xuống dưới dò xét ta, ngươi gọi tệ trấn tam đúng hay không? Ta minh nói cho ngươi, ngươi cùng Lê phỉ không đùa. Hồi rơi chúng ta không làm, nếu như ngươi thời cút nhanh lên ra Lê gia lăn giả phương nam, bằng không đừng nói xảy ra chuyện gì đến lúc đó hối hận. Đại bá, ngươi đây là uy hiếp ta đâu? Ta nói, Lê Đại Quốc hầm hừ chắp tay sau lưng đi xa. Ta thở dài, kéo kéo Lê Phỉ tay an ủi nàng không có việc gì. Lê Phỉ nhìn ta, làm sao lại không có việc gì đâu. Người không hiểu. Giật ra tay của ta, nữ hài phối hợp đi xa. Ta lau mặt nhìn xem hiện trường, thật sự là sức đầu mẹ chán. Giải Nam Hoa đi tới nói, trở về chờ tin tức đi, lưu tại nơi này cái gì cũng không làm được. Chúng ta tại nhân viên công tác dẫn đầu hạ từ trong phòng đi tới, bên ngoài dương quang sáng lạ, nhưng ta tâm tình u ám không nói ra được kiềm chế. Ta đối Dạ Nam Hoa cảm khái, ngươi nói chúng ta có thể hay không rơi xuống dạng này hạ trạng. Phương Bắc Nam phái đều không chào đón chúng ta, cuối cùng thành chuột chạy qua đường. Thành là thành thôi, Giải Nam Hoa không quan trọng, thân là người tu hành, một là đối với mình phụ trách, hai là tận năng lực đối chúng sinh phụ trách. Người khác nhìn ngươi thế nào cùng ngươi tận chính mình chức trách không có quan hệ gì. Ngươi đến nhìn phóng được. Ta nói. Giải Nam Hoa cười to, ta muốn nhìn không ra sớm xấu chết rồi. Đi thôi đi thôi, không cần lo lắng ngươi bất lực sự tình, suy nghĩ cũng là bệnh nghĩ. Đám người là thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Trở lại nhà khách gian phòng, Giản Nam Hoa lập tức nhìn say dương o ta tạ hữu suy tư trên mặt đất đi tới đi lui. Đông Nhân dừng lại, ta nói ra, ta nhớ tới ở kinh thành Hồng Tây nói câu nói kia. Giải Nam Hoa ngẩn đầu nhìn ta. Hồng Tây nói, sở dĩ đem Hôi giới dựng đang nháo thành thị, cũng là bởi vì loại này pháp trận mở ra cần hấp thu đại lượng năng lượng. Loại này năng lượng muốn từ trong biển người tới. Hắn còn nói, nam phái đem Hôi giới xây ở dã ngoại hoang vu, chắc chắn sẽ không thành công. Ta nói, hôm nay thất bại có phải hay không là nguyên nhân này? Giải Nam Hoa mặt sắc mặt nghiêm trọng, phương bác xây Hôi giới, có ca ca ta áp trận. Ta đến không lo lắng gì. Nam phái nếu như cũng làm như thế, Đem hôi giới xây ở phố xá sâm vất bên trong thật muốn xảy ra chuyện gì nhưng là không còn người có thể bảo vệ ta thương lượng với hắn nửa ngày cũng không thể chỗ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước nhìn xem nam phái sẽ như thế nào qua hai ngày Lê Phỉ mang theo tin tức cái này hai ngày thời gian bên trong phong vân biến ảo, nam phái cơ hồ tất cả gia đình giàu có người tu hành đều tham gia quyết sách Lê Đại Quốc làm kiên định người chống lại đại biểu gào thét hội trường thế cục Phi thường bất lợi mắt nhìn thấy liền muốn bác bỏ xây lại hôi giới đề án phát triển đến bây giờ tình trạng này đã không đơnần là hôi giới bản thân vấn đề Phía sau liên lụy mấy phát tập đoàn lợi ích gớm má, ai cũng muốn đoạt đến quyền nói chuyện, chen ép địch nhân mượn cơ hội thượng vị. Hội trường bầu không khí phi thường nghiêm trọng, Lê Phỉ làm ủng hộ xây hôi giới đại biểu, tình thế đối nàng cực kỳ bất lợi. Ngay tại không cách nào vãn hồi thời điểm, nam phái người tu hành nhóm tiếp vào một tin tức. Người Phương Bắc không biết làm sao cũng lấy được hôi giới pháp trận đồ, bây giờ tay bắt đầu làm, ngay tại nam phái kịch liệt thảo luận thời điểm, người ta Phương Bắc công trình đều nhanh xây xong một nữa. Chuyện này triệt để thay đổi hội nghị đi hướng. Tất cả mọi người tiên đoán được nếu như Phương Bắc trước thăm dò thành công hôi giới bí mật, đối với nam phái chính là tai họa ngập đầu. Ta chơi ở đây thời gian không tính ngắn, biết Nam phái người tu hành đối với Phương Bắc Hoàng đảng phi thường kinh miệt, có thể đối Hồng Tây lại cực kỳ sợ hãi. Tự mình đều nói Hồng Tây người này phi thường đáng sợ, nắm giữ quyền hành làm việc lại không có điểm mấu chốt, giết cha thí huynh, không, có hắn không dám làm. Hôi giới như là vũ khí hạt nhân, rơi xuống như thế cái kẻ dã tâm trong tay, hắn thật muốn đánh thông âm Dương lộ, từ âm phủ làm chút vật gì ra, giang hồ sẽ không còn ngày yên tĩnh, rất có thể Nam Bắc song phương lớn nhất thương vong xung đột ngay tại tương lai không xa. Đại hội nhất trí quyết định, tiếp tục nghiên cứu phát minh Hôi giới, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, cũng muốn tại Phương Bắc phía trước. Lê Phỉ địa vị từ tràn ngập nguy hiểm lập tức đẩy lên chói mắt nhất trung tâm. Phía trên buộc Lê Phỉ hạ quân lệnh trạng, ý kia là nếu như đoạt tại phương bắc phía trước xây thành hôi giới, chuyện gì cũng dễ nói, nếu là không hoàn thành nhiệm vụ này, thật xin lỗi, nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. Lê Phỉ sau lưng cũng đại biểu một đám người lợi ích, nàng hiện tại đến nơi đầu sóng ngọn gió, giải cục thủ đoạn duy nhất chính là xây xong hôi giới. Ta làm hôi giới trận pháp nhà thiết kế, được mời đến biệt viện, nơi này tụ tập phái tỉ mỉ chọn lựa ra tinh anh. Ở bên trong ta thấy được Lê Phạm, định bọn hắn, mọi người nhiều ngày không thấy, Hàn Nguyên thường náo nhiệt. Tiếp xuống chính là chính sự Đám người cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận lần thứ nhất thí nghiệm thất bại đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Lê Phỉ đem hôi giới trận pháp từng cái phân tích, xác thực không có vấn đề gì, cùng ta vẽ xuống đến bản thiết kế đều có thể ăn khớp bên trên, chính là tìm không thấy bạo tạc nguyên nhân. Thảo luận tới thảo luận lui. Cơ hội tất cả mọi người đem đầu mâu đều chỉ hướng ta, ý kiến là có thể hay không ta ngay từ đầu liền đem đồ đọc sai. Loại này pháp trận đồ không cần sai lầm lớn, chỉ cần một chi tiết không đúng chỗ, liền sẽ dẫn phát không thể dự đoán hậu quả. Không khí hiện trường ngưng trọng. Ta đã là ngàn người chỉ trỏ, liên liên Lê Phỉ đều đang chất vấn. Để cho ta một lần nữa lại chỉnh lý một lấn pháp trận đồ. Ta biết nguyên nhân ở nơi đó, kỳ thật hoàn toàn có thể trốn tranh trách nhiệm. Đem Hôi Giới nhất định phải xây ở phố xá sơn vút trong đám người tiền để nói cho bọn hắn. Nhưng đại trưởng phu có việc nên làm có việc không nên làm, dù là Hôi Giới xây không thành, ta hãm sâu cựu tử nhất sinh, cũng không thể để Hôi Giới pháp trận bức vào trung tâm thành phố nửa bước. Nghiên cứu thảo luận tạm thời gác lại ở đây, đám người nghị luận ầm ĩ, ta từ trong nhà ra dạo bước đi ra bên ngoài, nhìn thấy không ai chú ý, cho giải linh gửi gọi điện thoại. Ta hỏi hắn Phương Bắc xây đến cái gì tiến độ, hắn nói đại khái lại có nửa tháng tại hữu liền có thể vận hành. Ta đem Nam Phái Hôi Giới thất bại sự tình nói với hắn, ta nói tuyệt sẽ không để Hôi Giới tiến vào đám người phố xã sơn vất. Sau đó ta hỏi lại hắn, Giải Linh, ngươi vì sao lại cho phép Hôi Giới tại trung tâm thành phố đâu? Giải Linh nói, hai điểm nguyên nhân, thứ nhất, cho dù tại trung tâm thành phố kiến tạo Hôi Giới, quá trình cũng là khả khống, bởi vì, hắn dừng một chút, có ta ở đây. Cái này ta thừa nhận. Nguyên nhân thứ hai, mặc dù Hôi Giới pháp trận cần nguyên khí, nhưng chi đều đến cả tòa thành thị đám người, kỳ thật tiêu hao mỗi người nguyên khí cũng không nhiều, ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Ngươi có nghĩ tới không, dù cho dạng này, ngươi cũng muốn gánh chịu nghiệp lực Ta nói nó chúng sinh nguyên khí sinh cơ để nhiều người như vậy cuốn vào trong đó đây chính là lớn lao tội nghiệp ta nghĩ tới giải Linh nói cái này tội nghiệpệt từ ta cùng Hồng Tây cùng nhau gánh chịu ta không lại bởi vì muốn tranh lẽ nhân quả mà không đi làm sự tình ta chầm mặc một lát hỏi nếu như hắn không đem hôi giới di chuyển đến dặm còn có cái gì khác biện pháp giải Linh nói các ngươi sở dĩ thất bại cũng là bởi vì kém điểm này nếu như muốn thuận lợi giải quyết còn có một cái biện pháp ta vội vàng hỏi biện pháp gì giải Linh dừng một chút người thế có ý thứ gì ta vội vàng hỏi giải Linh nói Tìm nam trong phái một vị tu hành có thành tựu cao nhân, tại pháp trận trước làm chạy tế. Ta hỏi hắn cái gì là chạy tế? Giải linh thở dài, tự thiêu. Trong lòng ta lộp bộp, nói lắp một chút hỏi, cái này cao nhân cần gì điều kiện? Tu hành nhất định phải qua tam trọng lâu chi cảnh, có thể tự do xuất thần thức. Giải linh nói, ta sở dĩ đồng ý hồng tây tại trung tâm thành phố xây hôi giới, cũng bởi vì ta không muốn sát sinh, nhất là sát hại người tu hành. Mặc dù trận pháp tiêu hao chúng sinh nguyên khí, nhưng chí ít bọn hắn sẽ không chết. Tam trọng lâu chi cảnh, ta lẩm bẩm vài tiếng, tâm rút mạnh hút Ta biết tại bây giờ nam trong phái tu hành qua tam trọng lâu người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ta chính là một cái trong số đó. Chương 578, hảo hán. Giải Linh nói cho ta biết phương pháp thực sự hữu hiểm, Quá Thương Thiên Hỏa, không chọn tại trung tâm thành phố cướp đoạt nhân khí cũng được, liền cần một cái đại pháp lực người tại pháp trận trước tự thiêu. Cái này đại pháp lực người người bình thường còn chưa đủ tư cách, nhất định phải tu hành qua tam trọng lâu cảnh giới. Tam trọng lâu ta cũng không nói được cụ thể là cảnh giới gì, đánh dấu liền là có thể thần thức xuất thể biến hóa. Cái này thần thông trong mắt của ta thực sự không tính là gì, thật là phải đặt ở toàn bộ tu hành giới. Có thể làm được điểm này, người có thể đếm được trên đầu ngón tay, đã coi như là thế gian đại thành cửu. Ta đi lại nặng nghề trở lại thảo luận viên trường, bên trong long long bản đến nói chuyện âm thanh rất lộn xộn, nhưng ta đi vào, trong nháy mắt liền an tính lại. Lê Phỉ nhìn ta, ngươi làm sao như thế cái biểu lộ? Có phải là nghĩ ra cái gì rồi? Ta nói, là ta sơ sẩy, lúc ấy họa trận pháp thời điểm quên một cái cực kỳ trọng yếu chi tiết. Tất cả mọi người đang nhìn ta. Ta thở sâu, đem mở pháp trận nhất định phải cần đại pháp lực người tự tiêu tiến hành người tế chuyện này nói ra. Ta vừa nói xong hiện trường liền nổ, đám người nghị luận ầm ĩ ta mặc kệ bọn hắn phối hợp rời đi hội trường, ngồi một mình ở bên ngoài hành lang hạ hút thuốc. Cái thứ nhất còn không có hút xong, Lê Phỉ đi tới, ngồi xổm ở ta bên cạnh, cho ta đến một cây chứ sao. Ngươi chừng nào thì học được hút thuốc lá? Ta nói, từ từ sau khi biết ngươi. Lê Phỉ đoạt lấy hộp thuốc lá, không nói lời gì rút ra một cây, lại cầm qua trong tay của ta cái bật lửa đốt lên thuốc lá. Nàng phun ra sương mù, hai người chúng ta ai cũng không nói chuyện. Hơn nửa ngày ta mới nói, các ngươi có phải hay không đã suy nghĩ ra người này tế sơ bộ thí sinh. Có người nâng lên người. Lê Phỉ cả người đều hãm tại trong sương khói, ta lập tức bỏ. Nam trong phái có thể tu ra tam trọng lâu cảnh giới cao nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta nói, Lê Phỉ nói, các trưởng bối không thể động, văn đối công lực lại không đủ, ngang hàng trong đạt đến cái tiêu chuẩn này càng là không có mấy người. Ta biết nàng có hậu văn, tiến lặng nghe. Cuối cùng trải qua qua mọi người thương nghị Lê Phỉ nói, chọn lựa hai người, một cái là ngươi, ta nhìn nàng, một cái khác là Chu Tước. Lê Phỉ nói, ta giật nảy cả mình, làm sao đem Chu Tước quên? Lập tức trong lòng cảm giác nặng nghề, Chu Tước cho ta ấn tượng rất khó nói rõ, có khi hắn trọng nghi khí đặt mình vào nguy hiểm hộ tống hai bộ thi thể ra hắc ám khu vực, có khi hắn lại giảo quyệt và phần, Bạch Vân tự giết tiểu hòa thượng liền xuất từ chủ ý của hắn, có thể xưng lôi đình thủ đoạn. Dạng này người không phải cái gì đèn đã cạn dầu, hắn có thể xúc động chịu chết sao? Lê Phỉ nhìn ta, người nói phương pháp này dùng tốt sao? Đây chính là mạ người quan trọng. Ta tiếng nói khô khốc, khốc, vâng, đây là nhất định phải trình tự. Chuyện này chúng ta không thể luận định, muốn báo cho phía trên. Lê Phỉ thanh âm dã rời đến cửa điểm, ta sẽ bảo chủ ngươi. Nàng thuần thục bó tắt tàn trở về. Hiện trường cũng nghiên cứu thảo luận không ra cái gì, hồi giới pháp trận kẹt tại cửa này bên trên. Phía sau hai ngày, toàn bộ làng du lịch đều sôi trào, tất cả mọi người biết người tế sự tình, nhao nhao nghị luận. Ta tìm Giải Nam Hoa, hỏi hắn ý theo chu tức bản tính, có thể hay không đồng ý người tế. Giải Nam Hoa nhìn ta, chỉ nói một câu nói, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Giải Nam Hoa lời này khó nghe, nhưng lại là chí lý, trong lòng ta thê lương, cái này có tính không ta cho mình đào cái hố. Ta mấy ngày đều không có đi ra ngoài, suy nghĩ rất nhiều, thiên đổi vạn tự cái gì cũng có, không biết làm sao ta bỗng nhiên nghĩ đến Giải Linh, hắn đã từng hỏi ta, ngươi có thể hay không vì một loại nào đó tiến ngưỡng hoặc lý niệm, hy sinh chính mình kính dâng chính mình. Lúc ấy ta rất nghiêm túc cân nhắc, trả lời hắn có thể. Không nghĩ tới một câu thành sấm, rất nhanh nhân quả liền đến. Buồn bực trong phòng ta rốt cục nghĩ thông suốt, coi như người tế chọn chúng ta, chết tại trước trận cũng không có gì, không cần đến lo được lo mất. Ta đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, muốn ăn mở rộng, ta muốn gọi phục vụ viên đưa bữa ăn. Lúc này Lê Phỉ điện thoại tới, hỏi ta ở đâu. Ta nói cho nàng trong phòng không có ra ngoài. Lê Phỉ thanh âm rất mệt mỏi, người không nên động, một hồi ta đi đón ngươi, chúng ta đi gặp một người. Để điện thoại xuống ta hỏi nhân viên phục vụ đơn giản muốn một chút ăn, vừa ăn xong Lê Phỉ liền đến. Không nói một tiếng dẫn ta liền đi. Giờ phút này màn đêm buông xuống, làng du lịch đèn hoa mới lên, thời tiết thật lạnh, bóng rừng trên đường Lê Phỉ mang theo ta vòng qua khách phòng lâu, đi vào đằng sau khu biệt thự. Chúng ta không có trò chuyện. Sắc mặt nàng ngưng trọng, ta cũng không tiện nói gì. Hai người một trước một sau đến một ngôi biệt thự trước, nàng tiến lên nhẹ nhàng nhấn chốn cửa, thời gian không dài cửa mở, bên trong đứng đấy một người. Nhờ ánh trăng ta nhận ra, chính là Chu Tước. Áo ngoài của hắn còn không có thoát, lộ ra phong tr mệt mỏi, tựa hồ vừa mới đến. Hắn đem chúng ta nhường đi vào. Trong phòng khách thứ gì đều không lúc ních. Chỉ là trên mặt đất đặt vào một cái nho nhỏ gặp ra. Chu Tước cười nói, không có ý tứ a, vừa xuống máy bay liền lại tới đây. Quần áo còn chưa kịp đổi. Ta cùng Lê Phỉ không nói chuyện, cùng một chỗ nhìn hắn. Chu Tước cười ha ha, vì cái gì nhìn như vậy ta? Trên mặt ta cũng không có mặc hoa. Ta nói ra, Chu Minh, tình huống nơi này ngươi đều biết đi. Chu Tước để chúng ta ngồi, hắn đến phòng bếp nóng lên nước ra, đổ ra nước cho chúng ta uống. Sau đó kéo qua một cái ghế ngồi tại ghế sofa đối diện nói, không biết ta cũng không thể đến à. Vậy là ngươi ý kiến gì? Lê Phỉ hỏi. Chu Tước cười từng chữ nói ra nói, đã ta tới, liền đại biểu đồng ý. Tâm ta bỗng nhiên có lại, nhìn xem hắn, Chu Tước biết khai trận pháp cần người thế, hắn vẫn là chủ độc tới. Cảm ơn ngươi." Lê Phỉ từ đáy lòng biểu đạt cảm ơn. Chu Tước khoát khoát tay, xây thành hôi giới là nam phái chư vị đồng đạo cộng đồng tâm nguyện. Ta lúc đầu không có ra cái gì lực, hiện tại đã có cơ hội này, liền để cho ta lấy thân tuấn đạo hạnh. Chu Tước khẩu khí hơi hận, không có chịu chết nặng nghề, trên mặt thời khắc duy trì ý cười. Hắn nhìn ta, "Tề trấn Tam, ta nghe nói cái chủ ý này là ngươi ra, ngươi cùng ta giao cái Sau khi ta chết có bao nhiêu năm chắc có thể mở ra pháp trận." Ta chầm mặt một chút nói, "Chu huynh, ngươi lấy thân hiến tế sau nếu như pháp trận còn chưa mở ra, ta sẽ theo ngươi mà đi, lấy cái chết báo ngươi." Lê Phỉ kinh ngạc nhìn ta, nghĩ mãi mà không rõ ta vì sao lại phát nặng như thế lời thể. Ta đứng lên đi đến bên bàn, nơi đó đặt vào một thanh dao gọt trái cây, ta cầm lấy dao đột nhiên đưa tay đối cái bàn vùng xuống đi, thần thức dùng đến quán thông thần đao. Một đao hạ xuống, dã như vậy góc bàn chạm đất, rơi trên mặt đất. Trong phòng yên lặng u ta để dao xuống, hai cánh tay đều tại khống chế không ngừng run ta cực lực bình phục nội tâm động, chậm rãi nói ra, Chu Minh, Tiểu Phỉ, ta như dối thể giống như này bạn." Chu Tước vỗ tay cười to, "Tề trấn Tam, ta thật là xem thường ngươi. Hôm nay gặp một lần ngươi chính là thật anh hùng vậy, có cổ đại tôn trọng lưu chi di Phong. "Lê Phỉ, đêm nay cùng ngươi ở Tề trấn Tam ai cũng chớ đi, ba người chúng ta khoan khoái nâng ly, không say không nghỉ. Ta cùng Lê Phỉ lưu tại Chu Tước biệt thự. Chúng ta muốn nhân viên phục vụ đẩy tới thật nhiều rượu, bia rượu đế rượu tây, còn có rất nhiều đồ nhắm. Ba người chúng ta trò chuyện chuyện giang hồ, trò chuyện các loại đường biển tin tức, thỉnh thoảng thoải mái cười to." Chu Tước bạn nhân tương đương hải, mà lại vào nam gia Bắc gặp qua rất nhiều việc đời hắn nói về đã từng ở trên đường rất nhiều kiến thức, ta cùng Lê Phỉ nghe được say sưa no lành. Nói nói hắn bỗng nhiên dừng lại câu chuyện, từng uống rượu về sau sắc mặt đỏ lên, bỗng nhiên nghiêm túc lên, "Lê Phỉ, ta muốn nhờ người một chuyện." Lê Phỉ nghiêm nét mặt nói, "Chu huynh tỉnh dạng, ta có cái thanh mai trúc mã mối tình đầu, Chu Tức nói, gọi địch Vũ dai, hiện tại đã gả làm vợ người. Ta cả đời này xem như quang minh chính đại, không cảm thấy thua thiệt ai, chỉ có nữ nhân này, ta thiếu nàng rất rất nhiều. Bây giờ như như cái nặng, không thờ đổi." Luôn luôn sáng sủa Chu Tức nói đến đây, kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ màu đen, thanh âm vờn im mà nghẹn lại. Lã Trá rơi lệ, nghe nói nàng bây giờ ly hôn, mang đứa bé, phi thường vất vả. Ta không có đường nguyện vọng, chỉ hy vọng các người lê ra gia đại nghiệp đại, nhiều ít có thể chiếu cố một chút các nàng hai mẹ con, ta coi như có thể mỉm cười cựu tiền. Xin nhở, Lê Phỉ nghiêm mà nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ xem nàng như thành chân chính đại tẩu tới chiếu cố. Chu Tước bỗng nhiên cười một tiếng, "Đến, đến, uống rượu, không nói những chuyện này." Hắn lau mặt, đem vừa rồi kiềm chế cùng thống khổ toàn bộ che giấu. Buổi tối hôm nay cũng không biết thế nào, con mắt vờ ừ ý mà không thế nào đâu. Chúng ta uống đến ngày thứ 2 rạng sáng. Sau đó nằm ngày đó, chờ ta tỉnh lại lúc sau đã giữa trưa, hai cái người đều không tại. Ta xoa xoa mắt đi ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy Chu Tức đứng tại yên lặng trong viện, một mình nhìn xem xanh thảm bầu trời, sắc mặt không nói ra được bi hay. Ta không có quấy giày hắn, lặng lẽ rời khỏi. Bắt đầu từ hôm nay Chu Tức đóng cửa từ chối tiếp khách. Nam phái chư vị đồng đạo biết Chu Tức chủ động người tế kính dân mình, mọi người kính trọng hắn là đầu hào hán, muốn cùng hắn uống rượu tạm biệt. Nhưng Chu Tức ngoại trừ ngày đầu tiên gặp ta cùng Lê Phỉ, những người khác một mực không gặp, tất cả mọi người ăn hắn bế canh. 3 ngày sau đó, pháp trận một lần nữa dựng hoàn tất, cũng đến mở ra một ngày này. Nam vái tu hành giới cơ hội tất cả tinh anh toàn bộ đến nơi, đám người ngồi xe lại một lần nữa đến chân núi dưới chân kia phiến khu kiến trúc. Ta cùng giải Nam Hoa kẹp trong đám người, đi vào bố trí pháp trận trong đại đường, ngắn ngủi vài ngày như vậy, pháp trận lại lần nữa dựng lên. 13 cây trụ đen ở giữa nhiều một cái hình thang cái bản, không đến cao 2m, bên cạnh dựng lấy cái thang. Giờ phút này mỗi cái trụ đen phía dưới đứng đấy một vị pháp sư, bầu không khí ngưng trọng, hết sức căng thẳng. Ta nhìn thấy Lê Phỉ tại cách đó không xa, nàng nhìn không chuyển mắt nhìn xem pháp trận, nàng đột nhiên có cảm giác, nghiêng đầu nhìn thấy ta đang nhìn nàng, nhẹ khẽ gật đầu một cái, miễn cưỡng cười cười. Trên mặt là Tan không gian nặng nghề. Lúc này đám người ồn ào, tất cả mọi người nhìn thấy nơi xa chậm rãi đi tới một người, hắn người khoác áo bảo đen, đi rất chậm, chính đi hướng pháp trận trong gương hình thang đại. Hắn chính là Chu Tước. Chu Tước nhìn xem chúng ta, lại nhìn chung quanh một vòng bốn phía trụ đen tử, không hề nói gì, chậm rãi thuận cái thang bò lên đài cao. Hắn đứng tại cái bàn trung ương, ta đã nhìn ra cái đài này hẳn là hắn tự tiêu sân bãi, bên trong đoán chừng cất giấu đặc thù cơ quan. Chu Tước chậm rãi giải khai áo bảo đen dây lưng, áo choàng từ trên thân xuống, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, hắn không có mặc quần áo, trên thân không đến một sợi. Đứng trên đài chuẩn bị chịu chết mà đi. Chương 579, chịu chết. Ánh nắng xuyên thấu qua trần nhà, rơi vào trong đại đường bóng mặt trời bên trên, một đạo ngắn ngủi âm tuyến xuất hiện. Đám người nín hơi, ngưng thần chờ lấy đầu này âm tuyến rơi vào chính giữa vị trí bên trên, đó chính là mở ra hôi giới pháp trận giờ lạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí ngưng trọng, nhiều người như vậy lặng ngắt như tờ. Chu Tước đứng trên đài, nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì, sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt, không lấy sinh tử quan niệm. Lúc này mặt trời lại động, bóng mặt trời bên trên âm tuyến chậm động, rơi vào chính giữa, giờ lạnh đến, pháp trận mở ra. Cùng lần trước quá trình đồng dạng, đứng tại cái thứ nhất trụ đen trước pháp sư quanh chân ngồi tĩnh tọa, tiến nhập nội thị trạng thái, dùng nội lực thúc ép trên cây cột pháp văn sáng lên, đầu tiên là tinh tế một kia, sau đó như bản lòng xoắn ốc phát sáng lên, cái thứ nhất kết thúc ngay sau đó liền cái thứ hai. Thừng cây sáng lên, thẳng đến thứ 13 cây cột. Pháp trận phát ra trầm độ, mặt đất rung động, giống như có địa chấn muốn phát sinh. Cái này 13 cái pháp sư ngồi tại cực kỳ hung hiểm trong trận, vẫn như cũ duy trì nội thị trạng thái, đối với ngoại giới biến hóa mặt làm Lúc này, đột nhiên hình thang trong đại phun ra một cỗ đại hỏa, Chu Tước liền đứng trên đài. Đại hỏa hình thành một đạo trùng thiên hỏa lòng trong nháy mắt đem hắn bao quạ ở bên trong. Ta nghe Lê Phỉ nói qua, bọn hắn Lê ra có chồng thảo dược có thể ức chế đau đớn. Lê Phỉ đã từng đề nghị để Chu Tức lên đài trước phục dụng, dạng này liền sẽ không bị liệt hỏa đốt người thống khổ. Hỏa thiêu chưa phát giác, nhưng đề nghị này Chu Tức cũng không có tiếp thu. Hắn nói liệt diễm đốt cháy thân. Kỳ thật đây là khó được nộ đạo cơ duyên, muốn chính là đau tới cực điểm cảm giác, nói không chừng có thể trước khi chết tại thống khổ cực lớn bên trong nội đạo. Giờ này khắc này đại hỏa chặt chẽ bao vây lấy Chu Tức, có thể nhìn ra hắn còn chưa chết, một đoàn bóng đen đứng ngạo nghễ trong lửa, chậm rãi giang hai tay ra mà hướng pháp trận. Pháp trận phi thường không ổn định, mỗi cây cột đều đang lay động. Ta nắm thật chặt đem mồ hôi chăm chú nhìn, tâm đã treo đến cổ họng. Lúc này có người kinh hô, "Chu Tước thần thức." Chúng ta mắt trần có thể thấy, Chu Tước tại trong hỏa huyễn phân giải, tựa như một tôn chân nhân lớn nhỏ đồ sứ đột nhiên nổ tung, mảnh vỡ trong nháy mắt bị ngọn lửa cuốn bụi. Ngay tại bạo liệt trong nháy mắt, có một loại vật vô hình như là chất lỏng từ trong thân thể của hắn hướng tứ phía bắn tung tóe, rơi trên mặt đất lấy tốc độ cực nhanh hướng chúng quanh lan tràn, chạm đến pháp trận trụ đen tử. Đó chính là Chu Tước vứt bỏ nhục thân sau thần thức. Hắn bản đã tới tu hành tam trọng lâu cảnh giới, có thể thần thức xuất thân biến hóa, bây giờ tại trong liệt hỏa tử vong, nhục thân chôn bụi, thần thức vừa âm mà không có cùng theo hôi phiên diệt, mà là trở thành một vũng lớn giống như chất lòng chi vong độ vận, hướng bốn phương tám hướng dao động. Pháp trận tiếp xúc đến chu tức thần thức, mỗi cái màu đen cây cột tản mát ra màu xám khí thể. Vừa mới bắt đầu không dễ cảm thấy, về sau sương mù sóng chiều càng ngày càng nhiều, toàn bộ đại đường tối tăm mở mịt một mạng lớn. Những pháp sư kia nhao, nhao từ nội thị trạng thái bên trong tỉnh, bọn hắn đều cảm thấy lớn lao nguy hiểm tiền đến. Từ trong trận ra, đến đám người bên ngoài, Ở đây tất cả mọi người giữ im lặng nhìn xem, 13 cây màu đèn cây cột làm thành khu vực, nhưng tầm nhìn càng ngày càng thấp, như là đêm tối dáng lâm thâm thúy. Trần nhà là pha lê, nhưng lúc này ánh nắng vở ơ im mà thấu không tiến vào, kia sáng hoàn toàn ngăn trở tại pha lê bên ngoài. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nơi này không thiếu có tu hành cao nhân, cũng đã sắc mặt tái nhợt. Trong trận pháp màu xám sương mù càng ngày càng đậm, xuyên thấu qua sương mù nhìn sang, bên trong một mảnh thật sâu hắc ám. phun trào phát tán, như cùng một con quái dị động vật thể phục tại cách đó không xa. Toàn bộ quá trình đại khái 15 phút tả hữu. Nhiều người như vậy sững sốt một cái nói chuyện đều không có, mọi người nhìn Dương Ngủ từ nhạt đến ổng, cuối cùng tràn đầy toàn bộ phát trận. Xong rồi, Lê Phỉ nhẹ nhàng nói, thanh âm của nàng rất nhẹ. Nhưng hiện trường thực sự quá điên lặng bị đè nén, tất cả mọi người nghe được, sững sở chỉ chốc lát, ngay sau đó là như lôi đỉnh tiếng vỗ tay. Cái này tiếng vỗ tay không phải đang ăn mừng cái gì, mọi người đã cảm thấy như vậy một kiện công trình hao tổn tâm cơ cuối cùng đã tới hôm nay, không làm chút gì thực sự biểu đạt không ra lúc này tâm tình vào giờ khác này. Đối mặt cái này thần bí khó lường Dương Ngủ sám, trước mắt còn không dám xác định hôi giới liền nhất định đại công cáo thành. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là vào xem. Sớm không có dự án, ai cũng không nghĩ mạo muội đi vào. Không cách nào xác định trong pháp trận xương mù sám có thể duy trì bao lâu thời gian. Một khi đi vào, pháp trận lại sụp đổ đâu? Nhưng đặt vào như thế cái pháp trận, không làm chút gì ai cũng không cam chịu tâm. Nam phái tu hành cấp tinh anh tất cả, khẩn cấp bàn bạc họp. Đại khái hơn nửa canh giờ, bọn hắn nghiên cứu ra một bộ phương án. Hiện trường trưng cầu người tình nguyện, bất quá có điều kiện, chỉ cần 6 người. Theo thứ tự là trung nam nhân già, trung niên, trẻ, cùng trung nữ nhân già, trung niên, trẻ. Trước mắt đối với hôi giới hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cần các phương diện đến thử. Phân biệt muốn nam nhân cùng nữ nhân bên trong không cùng tuổi đoạn người tình nguyện, nhìn xem tiến vào hôi giới sau mỗi người có phản ứng gì. Mọi người đều biết đây là chịu chết sự tình, đi vào bên trong cựu tử nhất sinh. Bất quá đều là người tu hành, giang hồ nhi nữ, đối với sinh tử thấy rất nhạt. Trong đó cũng không thiếu tử sĩ. Đơn giản nghiên cứu về sau, rất nhiều người báo danh, bên trong tuyển ra 6 người. Ta cùng giải Nam Hoa giữ im lặng ở phía sau nhìn xem, chúng ta đều tính nam phái khách tọa khách quý, khả năng giúp đỡ đến một bước này đã không tệ, không cần thiết đi chịu chết. Nhìn thấy tuyển ra 6 người này, ta liền nhíu nhíu mày, không nghĩ tới đỉnh cũng báo danh. Bọn hắn tại cùng những người khác cáo biệt, ta chen quá khứ đến đỉnh bên người, ngươi làm sao cũng báo danh. Nàng đang cùng Tiểu Dung nói chuyện. Tiểu Dung bắt đầu còn rất kiên cường, nói nói khóc, nước mắt rơi như mưa, ôm đỉnh khóc không ngừng, chính là không buông tay. Đình nhìn thấy ta cười cười, đúng vậy à, báo danh. Ngươi cân nhắc qua bên trong nguy hiểm không? Ta nói. Đỉnh đem Thái Dương tóc dịch đến sau thai, nói, làm sao không có cân nhắc qua? Cửu tử nhất sinh nha. Vậy ngươi còn đi? Ta có chút xính khí. Nhìn xem đình yếu đối gương mặt, nghĩ đến chúng ta từng có qua cùng chung hoạn nạn cùng sinh tử kinh lịch, trong lòng cảm giác khó chịu. Cô gái này không tính xinh đẹp, tướng mạo phổ thông, lại khí chất chấm tính. thời khắc mấu chốt vô cùng có đảm đương. Đinh nhìn ta cười, "Trần Tam, còn nhớ rõ người ta đi vào tiểu hòa thượng thần thức chi cảnh sao? Ở nơi đó ta được nghe hòa thượng thuyết pháp, đây là cơ duyên lớn lao, lại chứng kiến tiểu hòa thượng viên tịch, ta nội tâm có một nơi bị thật sâu xúc động. Sau khi trở về ta suy nghĩ rất nhiều, lần này báo danh vào hôi giới, khả năng lại cũng không về được, bất quá không quan hệ, coi như ta đi chứng đạo hạnh." Trần Tam Nàng bỗng nhiên ngọt ngào kêu ta một tiếng. Ta mắt đục đỏ ngầu, không dám nhìn nàng, túi đầu. Ta cùng Tiểu Dung tình như tỉ muội, ta đi về sau không yên lòng nhất chính là nàng. Về sau mặc kệ ngươi hôn đến địa vị gì, có dạng gì thần thông, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tại nàng cần nhất thời điểm giúp một cái liền tốt. Đình nói, sờ sờ tiểu Dung tóc. Tiểu Dung khóc lê hoa đáy vũ. Lúc này có người chào hỏi 6 tên người tình nguyện tập hợp, Đình đi tới đột nhiên ôm lấy ta, tại bên thai của ta nhẹ nhàng nói, "Trấn Tăng, khá bảo trọng a." Nàng thả ta ra, đi theo năm cái khác người vượt qua khu vực an toàn, đi vào hôi giới pháp trận. Sáu người này có nam có nữ, trẻ có già có, bọn hắn lẫn nhau chào hỏi. Có người trong tay cầm máy quay phim, tín hiệu có thể chuyển thâu đi ra bên ngoài, có nhân viên kỹ thuật đang điều chỉnh video tín hiệu, giờ phút này trên màn hình tối tăm mờ mịt cái gì cũng thấy không rõ. 6 người cười cười nói nói thông dong chịu chết, cùng đi vào hôi giới pháp trận, thân ảnh chậm rãi biến mất trong mê vụ. Những người khác tụ lại tại trước màn hình, trong video nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, chính là một mảnh màu xám, ngầm hồ hồ. Quá trình đại khái kéo dài 5 phút. Bên trong bỗng nhiên truyền đến thanh âm, càng lúc càng lớn, giống như là gió thổi qua ống cây thanh âm, rung động. Phi thường đáng sợ. Trong video đông nhiên chuyển ra có người đang thì thảo từ nói, nơi này là địa phương nào. Nghe thanh âm là 6 người một trong. Chỉ có cha hỏi không có trả lời. Trong video trong sương mù phản xạ bạch quang, đằng sau chậm dãi cho thấy một chút hình ảnh, thoạt nhìn như là bụi mật rừng cây. Đám người chính chần chờ ở giữa, đột nhiên trong video sương mù chỗ sâu xuất hiện một đạo hấp ảnh. Bóng đen không núp đích, tựa hồ camera tia sáng quái nhêu đến nó. Nó mánh vừa quay đầu đối camera lấy tốc độ cực nhanh phá sương mù mà ra Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem, một giây sau Kameza bị đánh rơi xuống đất, trong màn ảnh hết thảy đều là nghiêng nghiêng, xuất hiện bông tuyết. Tiếp theo tín hiệu lẫn mất. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cùng một chỗ quay đầu nhìn sương mù nồng đậm hôi giới phát trận. Hiện tại cơ bản có thể xác định, kia bóng đen quỷ dị nguyên bản liền tồn tại hôi giới bên trong. Nói cách khác, hôi giới bên trong có vật sống tồn tại. Trước mắt hôi giới cũng không phải chúng ta tạo ra đến, chúng ta chỉ là cách dùng trận mở ra thông hướng hôi giới môn. Nhân viên kỹ thuật liệu mạng điều chỉnh thử lấy video tín hiệu, giây vỏ nửa ngày lắc đầu biểu thị bất lực. Mọi người đi vào hôi giới trước. Nhìn xem bên trong, lòng của mỗi người đều dận theo. Cái này nhất đẳng vợ ơ im mà qua giữa trưa, lấy ra cho mọi người ăn bài cơm rau dưa, đám người sau khi ăn xong, tiến vào hôi giới 6 người còn chưa hề đi ra. Có nhân viên kỹ thuật nếm thử dùng máy bay không người lái tiến vào đi, thế nhưng là tiến đến hôi giới không xa, tín hiệu liền bị che đậy, mất đi liên hệ. Từ giữa trưa đợi đến mặt trời xuống núi, trong đại đường sáng lên đèn, người ở chỗ này không hề rời đi, toàn tại chỗ này chờ đợi kết quả. Ta cùng giải Nam Hoa tìm nơi hẻo lánh ngồi trên mặt đất, cùng một chỗ nhìn về phía nơi xa hối giới. Người nói 6 người kia có thể hay không đã chết. Ta nhẹ hỏi, Giả Nam Hoa cười khổ nói hắn không biết, cũng khó trách, sự tình tiến triển đến bây giờ, đã không có thể đoán chức có kết quả rồi. Man đêm buông xuống, vẫn là không ai rời đi, lê ra cho mỗi người đều chuẩn bị qua đêm túi ngủ những vật này. Những người khác ta mặc kệ, chỉ là lo lắng đỉnh, xem ra chỉ sợ đã giữ nhiều lại ít. Cứ như vậy, chúng ta thế mà ở chỗ này 3 ngày. Trong thời gian 3 ngày, không tiếp tục triệu tập người tình nguyện, mọi người ngầm thừa nhận nhóm đầu tiên đi vào 6 người đã toàn bộ gặp nạn. Phía dưới chính là nghiên cứu thảo luận tiến một bước thăm dò khả năng, lần này không thể lại như thế tiến, có người đưa ra phương án, cầm vũ khí mở ra xe việt dã đi vào hình thành đội xe, mặc kệ xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, dù sao cũng so hiện tại thẳng như vậy không lăng trèo lên đi vào muốn an toàn rất nhiều. Đám người chính đang thương thảo, đột nhiên trong đám người vỡ tổ, tất cả mọi người nhìn về phía hôi giới. Từ tối tăm mở mịt trong sương mù chậm rãi đi ra một người, thân ảnh dần dần rõ ràng, kia là Đỉnh, nàng không chết. Chương 580, Á quỷ. Nhìn thấy Đỉnh xuất hiện, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem, nàng từng bước một từ hôi giới chỗ sâu đi tới. Đỉnh quần áo cơ hồ xé nát, áo jacket quần manh, tóc đầu, tóc dài rơi xuống ngăn trở ngũ quan. Trợ hồ thành người máy. Chính dựa theo nhất định chương trình chết lặng đi lên phía trước. "Nhanh, cứu nàng." Có người hô to một tiếng. Cái thứ nhất xông đi lên chính là Tiểu Dung, đình hảo tìm mọi. Nàng vượt qua khu vực an toàn, đi vào đỉnh trước mặt ôm chặt lấy nàng, Đỉnh giống như là không có phát giác được nàng tồn tại, chân còn đang đi lên phía trước. "Tiểu Dung cấp lớn, ôm Đỉnh hô, Đỉnh tỷ, là ta, là ta Dung, Dung." Tiểu Dung đem áo ngoài của mình cởi ra đắp lên Đỉnh trên thân. Một đám người đổi tới đem Đỉnh súm lại ở giữa. "Lê Phỉ hô hảo, mọi người nhường một chút, để không khí lưu thông, tranh thủ thời gian lấy cáng cứu thương. Ta cùng Giải Nam Hoa thực sự chen không đi qua." chỉ có thể đứng ở phía sau nhìn xem, đỉnh trạng thái phi thường kỳ quái. Nàng giống như đối tình huống chung quanh căn bản không có phát giác, hai cái chân khống chế không nổi giống như một mực máy móc đi lên phía trước. Lúc này đã từng vì ta châm cứu giải đau lê ra nhị thuốc ti tới, không biết dùng phương pháp gì tại đỉnh trên thân liền chút mấy chỗ đại huyệt, đỉnh toàn thân mềm nhũn ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Thứ bên ngoài tiến đến cáng cứu thương, có người đem đỉnh mang lên. Trang diện loạn kêu loạn, ta chỉ có thể ở đằng sau làm nhìn xem. Hiện tại cũng vô pháp lại tổ chức cái gì thành hình hành động, hết thảy muốn chờ đỉnh thức tỉnh về sau lại nói. Lê Phỉ an mọi người về trước đi. Lưu lại trông coi hôi giới nhân viên ta cùng giải nam Hoa ra căn cứ ngồi trên xe nhìn nhau im lặng có thể nhìn ra giải nam Hoa cũng là trong lòng lo sợ hắn mặt sắc mặt ngữ trọng không biết đang suy nghĩ cái gì trở lại làng du lịch không khí nơi này cực kỳ ngữ trọng đám người tụ cùng một chỗ đ đàm luận chỉ có hôi giới cùng người sống xuất đỉnh. ngày thứ hai ban đêm ta vừa ăn xong cơm Lê Phỉ gọi điện thoại tới để ta lập tức đi ra ngoài nhà khách trước có xe điện tiếp muốn đưa ta đi một chỗ Nàng ở trong điện thoại không có nói tỉ mỉ vội vàng cúp điện thoại ngay ng khí rất là nghề ta nghĩ nghĩ đoán chừng cái này là công sự hay vẫn là gọi giải nam hoaa đi Hắn kiến thức so ta nhiều, năng lực lớn hơn ta, lẫn nhau còn có chỗ thương lượng. Ta tìm tới Giải Nam Hoa cùng đi ra nhà khách lâu, nhìn thấy có chiếc xe điện đã đợi đợi đã lâu. Nhân viên phục vụ lái xe vòng quanh núi vây quanh bóng dừng đường, đem chúng ta đưa đến tới gần bờ sông một chỗ một kết cấu trong biệt thự. Xem xét phòng này đặc biệt quen thuộc, là Lê Gia Nhị thuốc hiệu thuốc, đã từng hắn ở đây đã trước con mắt của ta. Chúng ta mới vừa đi vào, liền thấy lầu một đại sảnh ngồi đầy người, đều là người tu hành, đám người không có trò chuyện, không khí ngột ngạt, giống như đang chờ đợi tin tức gì. Lúc này có người từ cửa thang lầu tới, ta xem xét là Lê Phạm, hỏi hắn tình huống như thế nào. Lê Phạm nói, "Đình đã tỉnh, tại lầu 2. Ngươi đi lên xem một chút đi, tình huống có chút không thích hợp." Ta cùng Giải Nam Hoa đi vào lầu 2, hành lang cũng đều là người, xách cái mũi vừa nghe, có cố kỳ quái thuốc đông ý vị, bắt đầu rất nhạt, càng đi vào trong càng là gây mũi tử. Thuận cố này vị chúng ta tìm tới gia phòng, đại môn đóng chặt, ta tiến lên đời cửa. Giải Nam Hoa kéo lại ta, "Ngươi nhìn." Hắn ra hiệu ta canh cổng phía dưới khe hở, ta cái gì cũng không thấy. Giải Nam Hoa nhẹ nói, "Dùng thần trí của người. Ta ngưng thần tiến khí, thần thức xuất thể, đi vào muôn khe hở trước, lúc này mới hiểu là chuyện gì xảy ra. Trong thần thức ta nhìn thấy có một cố khí lưu màu đen đang từ môn hạ mặt kề sát đất trong khe hở rũ mạnh tiến ra. Những hắc khí này rất đen không bình thường, tuyệt không là đồ tốt. Ta thu hồi thần thức nhìn xem Giải Nam Hoa, ngươi cũng có thể nhìn thấy. Giải Nam Hoa lúc đầu, ta hiện tại thần thức tu hành cách ngươi quá xa, thậm chí so đại đa số người tu hành cũng không bằng. Kể từ cùng khinh nguyệt một trận chiến đại thương về sau, ta liền biết mình về việc tu hành không có khả năng lại có cái gì thành tích. Bất quá cũng coi như cơ duyên đi, ở đây ở trong khoảng thời gian này ta trong lúc vô tình khai khiếu, hiện tại không dụng thần thức liền có thể cảm giác được thần thức cảm giác chi vật. Xem như giác quan thứ 6 đi, cho nên ngươi phát giác ra môn hạ mặt hắc khí. Hắc khí sao? Ta không rõ ràng, ta liền biết trong môn có. Hắn dừng một chút, phi thường đáng sợ độ vật. Lao tệ, ngươi nhìn." Hắn để cho ta ngẩng đầu bên trên nhìn, trên đầu cửa treo một thanh ốn lượn liêm đao, bên cạnh cột một chùm trừ tà dùng gỗ đào nhánh, bốn phía còn dán rất nhiều phụ chú. Chúng ta liếc mắt nhìn nhau, biết tình huống bên trong không tầm thường. Ta thở sâu đẩy cửa ra, trong phòng tích không lớn, duy nhất bài trí chính là cái lớn, bên giường đứng đấy bảy tám người. Ta vội vàng nhìn lướt qua, thấy được Lê Phỉ, Lê gia nhi Lê Môn Triệu thị bọn người. Còn có mấy người chưa quen thuộc, đều là nam phái tuyệt đỉnh cao thủ, có một người để con mắt ta nhảy một cái, lại là tiểu Dương, hắn cũng hôn ở bên trong. Trong phòng là gây mũi thuốc đông ý vị. Cửa sổ đóng chặt lôi kéo màn cửa, một tia sáng thâu không tiến vào, hương vị cũng tán không phát ra được đi, thật sự là có thể tươi sống đem người hồn chết. Bầu không khí quỷ dị, lòng ta bỗng nhiên có rúm hai lần. Cùng giải nam hoa đi vào. Lê Phỉ chào hỏi ta, nhẹ nói, người qua đây nhìn." Ta đi đến bên giường. Nằm trên giường đỉnh, chợt một tình huống của nàng phi thường kỳ quái. Đỉnh che kín thật dày chà lông. Sắc mặt đỏ đến không bình thường, cái trán che kín lít nhị mồ hôi. Gấp nhắm chặt hai mắt, miệng lại đang không ngừng độc lên, hẳn là tại gian nan nuốt nước bọt. "Ta chính nghi hoặc chuyện gì xảy ra?" Giải Nam Hoa ở bên cạnh nói, "Tại sao muốn của nàng?" Ta cái này mới nhìn đến đỉnh hai tay hai chân dùng dây lưng trăm chú cột vào giường biên giới, khiến nàng dãy rụa không được. Tiểu Dung tại bên giường hầu hạ, dùng khăn mặt dính lấy sạch sẽ trong chậu nước nhão nhão, lau sạch nhẹ nhẹ lấy đỉnh mồ hôi trắng châu. Đỉnh đột nhiên mở to mắt, lăng lăng nhìn thấy phía trên. Ánh mắt có chút đệ cho người ta run dậy, ta ngẩng đầu kìm lòng không được ánh của nàng lên trên nhìn chân nhà chống chân cái gì cũng không có. Đây là tình huống như thế nào?" Ta nhẹ giọng hỏi Lê Phỉ. Vừa dứt lời, Đình bỗng nhiên muốn ngồi xuống, thế nhưng là hai tay hai chân bị trói lại ở, lại khiến nàng không cách nào tự do hoạt động. Nàng giãy đến dây lưng cặc cặc vang lên, hai mắt sum huyết, thẳng tóc nhìn thấy chúng ta. Lê Phỉ nói khẽ, "Thấy được chưa? Nàng hẳn là bị quỷ phù thân. Vừa rồi chúng ta dùng thần thức thăm dò tình huống của nàng, phát hiện trong cơ thể nàng cất giấu một cái." Nàng dừng một chút không biết làm sao tìm từ, nghĩ nghĩ nói, "Quỷ, quỷ." Ta cũng muốn dùng thần thức đến tham dò đỉnh, Lê Phỉ biết ta muốn làm gì? nhẹ nhàng giữ chặt tay của ta, chấn tam không muốn. Dùng thân thức thăm dò nàng mấy người cao thủ đều bị thương rất nghiêm trọng. Đỉnh thể nội quỷ cường đại, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, so ta bình sinh gặp qua bất luận cái gì quỷ đều môn hung. Ta dừng lại thân thức, ngơ ngác nhìn xem trên giường đỉnh. Đình nhớ tới, mà dây lưng trói buộc nàng. Toàn thân cứng ngắc giữa không trung, tạo thành cực kỳ cổ quái tư thế, tuyệt đối không phải người có thể làm ra. Nàng xem chúng ta, ánh mắt bỗng nhiên giật giật, ở đây tất cả mọi người hít một hơi lạnh, rõ ràng thấy được nàng một con mắt bên trong có hai cái con ngươi màu đen, tại trong mắt không ngừng tỏa hữu di động, hẳn là song đồng. Song đồng loại này kỳ hoa chỉ là nghe nói qua nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, nghe nói trời sinh song đồng người cực kỳ hiếm thấy, hoặc là đại anh hùng hoặc là đại ác nhân. Bất quá có thể khẳng định một điểm, Đình Tuyệt Đối là người bình thường, giờ phút này song đồng rất có thể cùng nàng bị quỷ phụ thân có quan hệ. Đình thân thể duy trì ở giữa không trung, không ngừng vật mẹo, cả cái giường bị dây đến kéo kẹt kéo kẹt vang. May mắn tất cả mọi người là thấy qua việc đợi cao nhân, gặp được ngoài ý muốn cũng lộ ra người bình thường không có bình tĩnh. Lê Môn Triệu thị lão thái thái nhíu mày, phản ứng của nàng làm sao so trước kia còn mãnh liệt hơn rồi. Lê Phỉ nhẹ giọng nói với ta: Phát hiện đỉnh bị quỷ phụ thân về sau, đã từng có tu hành cao nhân tới cách làm khu ma, nhưng tất cả đều thất bại. Khu ma cách làm cao nhân không thiếu đạo gia hiệp hội phó hội trưởng dạng này đỉnh cấp cao thủ, đều cầm trong cơ thể nạn quỷ không có cách nào, hiện hữu thủ đoạn. Bao quát đạo gia, Phật gia, thậm chí tương đối thiên môn pháp thuật, đều đối đỉnh không có tác dụng. Hiện tại là một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể như thế bừng nàng, kể đến ngày nào tính ngày nào. Đình tính huống hiện tại phi thường nóng nảy cuồng, ta cảm thấy kia mấy cây dây lưng giống như buộc không được nàng. Lễ gia nhị thuốc đi qua, trong tay chụp lấy ngân trầm, nhẹ nhàng sở lấy đỉnh đầu. Đỉnh hất đầu nhìn hắn, miệng bên trong thế mà phát ra thanh âm của nam nhân, khàn khàn đến cực điểm, dám đụng ta, người liền chết. Lê Gia Nghị thúc căn bản không nghe kia một bộ, ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nắm ngân châm, nhắm ngay đỉnh đầu một huyết đạo đâm xuống, căn này châm chọn vẹn đi xuống hơn phân nữa. Đình hai mắt xuống huyết, khỏe miệng bắt đầu bước lên máu, trong mắt song đồng nhanh chóng di động, miệng bên trong phát ra nam nhân tiếng cười, ha ha, ha ha, ha ha ha. Lê ra nhị thuốc lại lấy ra một cây ngân châm, dùng tay đè chặt đỉnh trên một huyết đạo bỗng nhiên xuống. Đỉnh dừng lại, treo giữa không trung, không khí hiện trường đều hít thở không thông, không có người nói chuyện. Tất cả mọi người nhìn xem nàng, nàng trung điệp nằm trên giường, rốt cuộc bất động. Lê Phỉ nói, chân Tam, ngươi thấy được đi." Điều này nói rõ cái gì? Ta cái này mới lấy lại tinh thần, lòng còn sợ hãi, nói rõ cái gì? Lê Phỉ đưa lưng về phía giường, mặt hướng ta nói, "Còn nhớ rõ chúng ta nhìn thấy liên quan tới hôi giới video quay chụp sao? Bên trong có bóng đen, rất có thể bóng đen chính là nhập thân vào đỉnh trên thân ác quỷ, nói cách khác, hôi giới bên trong tất cả đều là." Nàng đang nói, "Ta trong lúc vô tình nhìn thấy trên giường đỉnh, lại tỉnh, thân thể giống như là cái kích động trạng, nửa người dưới bất động mà nửa người trên từng tấc từng tấc lên." Ta chợt mắt hốt hoồm, Lê Phỉ không nhìn thấy trên giường tình huống, mà là thông qua nét mặt của ta cảm thấy không thích hợp, nàng quay đầu nhìn lại, cũng há to miệng. Đình càng lên càng cao, đột nhiên ba ba vài tiếng, buộc lại thắt lưng của nàng thế mà tránh ra. Cẩn thận. Lê Phỉ hô to một tiếng. Đình bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, nhảy lên một cái, nhảy đến gần nhất Lê Gia Nghị thuốc trên lưng, mở ra miệng rộng hung hăng cắn lấy nhị thuốc cổ động mạch chủ mạnh máu bên trên. Máu phun ra ngoài, ở tại đỉnh tấm kia trên gương mặt dữ tợn. Chương 581, đều đi vào. Giản Nam Hoa phản ứng cực nhanh, một cái bước xa quá khứ, nắm chắc đỉnh hai vai. Đỉnh miệng bên trong răng cắn tại Lê Gia Nhị Thúc trên cổ, máu giống mở ra vòi phun chốt mở đồng dạng, hung hăng ra bên ngoài bục lên. Lê Gia Nhị thuốc kéo thảm. Lê Phỉ đau lòng hô, "Nhị Thúc!" Đám người cùng tiến lên trước, chăm chú lôi kéo đỉnh. Đỉnh giờ này khắp này đã điên rồi, hoàn toàn không có người lý trí, chính là hết sức cắn. Tại thời khắc nguy cấp này, đột nhiên không trung vạch ra hai đạo ngân quang, lập tức máu tươi cuồn phốn, tất cả mọi người bị ngâm đầy đầu đầy mặt. Giang Ngơ ngác nhìn xem, đình hai cái cánh tay bị song Xuất chính là Tiêu Dương. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều hai thanh cực nhanh đao. Giờ phút này trên lưới dao máu me đầm địa, thần sắc hắn lạnh nhạt, khép mắt lại. Liên giờ mạnh đều không có. Đình không có hai tay, vẫn là treo ở lê da nhị túc trên cổ, hoàn toàn dựa vào miệng bên trong răng cắn, lại cúp ở nàng toàn thân trọng lượng. Thiệu Dương mắt lộ ra hung quang, còn muốn nâng dao đi chặt, lần này nhắm ngay đình cổ. Tiểu Dung ở bên cạnh cốc lớn, đừng có giết ta tỉ tỉ. Hiện trường một đoàn đầy rối. Đúng lúc này, lê da nhị thuốc hướng phía trước một cắm, quằn xuống đất đích, máu tuần cổ chảy ra ngoài. Đình lúc này mới buông ra miệng, chậm rãi đứng lên, khắp cả mặt núi là máu, giống như là như huyết hồ lô. Nàng không có hai tay. Còng lưng eo nửa ngồi lấy đi, rất giống một con tinh tinh, nhìn lại tà tính lại quỷ dị. Lê Gia Nghị thuốc hẳn lại chết rồi. Máu chạy thành sông, đám người làm thành một vòng, đem đình cùng thi thể vây vào giữa. Trong phòng đóng cửa đóng cửa sổ, mùi lạ hòa với huyết khí tràn ngập, ánh đèn lảm đạm. Sắc ý ngưng trọng khiến người ngạt thở. Đỉnh nửa ngồi xổm trên mặt đất, nhìn quanh chúng ta một vòng, dùng nam nhân tiếng nói nụ cười quỷ quệt hai tiếng, đột nhiên hướng phía Lê Môn Triệu thị chạy tới. Lê Môn Triệu không phải cái đèn đã cạn dầu, đừng nhìn lão thái, thái tóc bạc trắng 5 nhập 60, có thể di động làm tương đương lưu loát, cầm trong tay một cây bản lòng quẻ trợ. Hình ở trước ngực, hết sức chăm chú. Lê Phỉ bảo hộ ở bà nội nàng trước người, chung quanh mấy người tất cả hướng lao thái thái ngang nhiên xung qua, hình thành lưới bảo vệ. Đình chạy mấy bước, mắt nhìn thấy liền muốn giết tới Lê Phỉ phụ cận, đột nhiên chuyển biến phương hướng, lấy xét đánh không kịp bưng hai tốc độ, thế mà hướng phía ta chạy tới. Đinh tốc độ cực nhanh, rất giống một con khỉ, máu tươi theo nàng tay cột phun ra đến khắp nơi đều là. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng, ta ngẩn người, vô ý thức sử xuất tiên cương đập bộ, khó khăn lắm tránh thoát đỉnh kích thứ nhất. Nàng không có gián lên ta, nhanh xoay người lại tới phía ta. Tốc độ của nàng thực sự quá nhanh, ta dùng Thiên Cương đạp bộ giao thủ qua không ít cao thủ, không có một cái giống nàng nhanh như vậy, vô ý thức đều trốn không thoát. Đình thân hình như quỷ giống như mỹ, tợ hờ hờ tợ giống như khói xanh. Nàng bay lên một cước chính đá vào trên bụng của ta, liền cảm giác giống như là bị xe tải đụng, ta kêu lên một tiếng đau đớn bay ra ngoài, trùng điệp gắng xuống đất. Đình mấy cái nhảy vọt chập trùng, ngại tại trên người của ta. Nàng nhìn ta giống như là đang nhìn một kiện đồ chơi, chậm rãi cúi người, mặt càng ngày càng gần. Nàng cả khuôn mặt giữ tận vật mèo, miệng bên răng mất một nửa, đoán chừng đều cắn lấy nhị thuốc trong cổ. Miệng bên trong máu tích tắt tất cả đều rơi vào trên mặt của ta những người khác muốn tới đây cứu ta đình nhìn ta đột nhiên nói hai chữ thanh âm của nàng trầm thấp giống như là các lao ra tất cả mọi người nghe được rõ ràng nàng nói rất đúng giải Linh giải Linh vừa nói xong đình nhắm mắt lại trùng điệp ngã tại trên người của ta không lúc đích ta giọ mộ đình nửa ngày không lúc đích chung quanh người đưa mắt nhìn nhau Lê môn triệu thị đi tới dùng quải trượng đầu điểm một cái nàng đình mảy may không lúc đích phảiượng dùng kỹ lực đình xoay người rơi ở một bên trên mặt biểu lộ không còn giữ tợn mà là lộ ra tử vong mới có giải thoát của bình hẳn Ta từ dưới đất bò dậy, lau mặt, tất cả đều là máu. Ta tranh thủ thời gian sợ lên đình mạch đập, lại tìm kiếm hơi thở. Dù sao ta trước kia làm qua thời gian rất lâu quản linh cứu và mai tháng ngành nghề, chết người vẫn là sẽ nhìn, hiện tại có thể xác định, nàng chết rồi. Ai cũng không nói gì, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người đang suy nghĩ một vấn đề. Đình là chết, nhưng trong cơ thể nàng quỷ đâu? Lúc này có cái đạo sĩ mô hình người như vậy từ ba lô xuất ra ba cây nến, phân biệt trong phòng phía đông nam cùng hướng tây bắc các nhóm lựa một con, sau đó tại cửa ra vào cũng đốt một con, ngọn lửa đốt đốt, cũng không có giật cắt, cũng không có gió lay động. Đạo sĩ này cùng ta chỉ là gật đầu giao, ta liền tên của hắn cũng không biết, nhìn hắn thường xuyên tại lê ra xuất nhập, bây giờ có tư cách tại căn này trong phòng. Cũng hẳn là cái cao nhân. Đạo trưởng nói cho chúng ta biết, vừa rồi nhóm lửa chính là Long Hồ Sơn truyền thừa âm đến, chuyên giỏi xét âm vật, chỉ cần là linh thể đều chạy không thoát nó thăm dò. Hiện tại ngọn lửa bình thường, nói do ác quỷ đã không tồn tại. Đám người nhìn xem trong phòng một mảnh hỗn độn, hai cỗ tử thi. Tất cả mọi người là cả người đầy vết máu, nhìn qua đều người không ra người quỷ không ra quỷ. Lê Môn Triệu thị thẳng nhìn về phía ta, vừa rồi kia ác nữ người nói với ngươi cái gì? Ta thất thần nhìn hàng. Đến bây giờ còn không có từ chuyện vừa rồi kiện bên trong Tỉnh táo lại. Lúc này, Lê Phỉ tới nói, "Ngãi mãi, định trước khi chết nói chính là Giải Linh." Triệu Dương chẳng biết lúc nào đem hai thanh đao thu lại. Nói ra, Giải Linh ta biết, trước kia là Phương Bắc Bát gia tướng. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía ta cùng Giải Nam Hoa, "Các ngươi cũng là Bát gia tướng. Hắn cùng các ngươi quan hệ thế nào? Vì cái gì từ hôi giới bên trong ra ác quỷ sẽ nâng lên hắn?" Tâm ta phanh phế ngậy, ta nói, "Ta là Bát gia tướng, nhưng thật lâu chưa từng gặp qua hắn. Giải Linh đến nay tại bên trong âm khổ giới tu hành, đây là Phương Bắc người tu hành đều biết." "Không đúng." Lê Phỉ nói: "Trầm, rất nhiều chuyện ngươi không biết, kỳ thật căn cứ chúng ta nam phái tình báo, phương bắc dựng hôi giới nhân vật mấu chốt chính là cái này Giải Linh." Hắn đã từ đó âm giới Hoàn Dương. Lê Môn Triệu thì mệt mỏi khoát khoắt tay, "Có lời gì sau này hay nói. Trước tiên đem nơi này dọn dẹp một chút, hai bộ thi thể hậu táng đi." Tiểu Dung ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem đình thi thể, ồ ồ khóc không ngừng. Lão Thái Thái chống gậy trợn đi hướng cổng, dừng lại nghiêng mặt nói: "Hậu Thiên chuẩn bị nhóm thứ hai vào hôi giới đội ngũ, tu vi nhất định phải qua tam trọng lâu cảnh giới, nếu không sẽ bị hôi giới bên trong quỷ phụ thần." Nàng cong lưng, đi lại nặng nề đi ra. Ta một thân vết máu từ trong cửa ra, trong hành lang Lê Phạm nhìn thấy ta cái bộ dáng này cực kỳ kinh ngạc. Hắn hỏi ta làm sao vậy, ta khoát khoắt tay một thân mỏi mệt đầu vang loạng loạng, chỉ muốn tự mình một người trốn đến địa phương an tĩnh. Ta từ trong nhà gỗ ra, ai cũng không có chào hỏi, lảo đảo một người đi lên phía trước. Nơi này cách rừng chân nhà khách lâu rất xa, nhưng ta vẫn là muốn đi trở về. Đi tới đi tới, ta chợt nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên cho giải linh đánh qua, điện thoại không thông. Tôi bờ sông gió lạnh, ta tỉnh táo lại, vì cái gì hôi giới bên trong ác quỷ sẽ nâng lên giải linh danh tự, có phải là hắn hay không đã tiến vào hôi giới rồi? Hôi giới là cái cố định lĩnh vực. Phương Nam xây dựng hôi giới, phương Bắc cũng xây dựng, tu kiến chỉ là thông hướng hôi giới lĩnh vực cửa. Nói cách khác mặc dù chúng ta một cái phương Nam, một cái phương Bắc, có thể thông qua khứ lĩnh vực đều là giống nhau. Chẳng qua là từ khác nhau môn đi bảo. Ta nghĩ nghĩ, lấy hết dũng khí cho Hồng Tây gọi điện thoại. Ai biết Hồng Tây điện thoại cũng là không thông. Ta sửu suất, bất quá ngâm lại cũng thoải mái, Hồng Tây lớn như vậy nhân vật, một ngày trăm công ngàn việc, điện thoại nói không thông liền không thông cũng hợp tình hợp lý. Ta tự cân nhắc tỉ mỉ suy nghĩ, do dự nửa ngày, cầm điện thoại lên gọi cho Hoàng Đăng. Thời gian không dài, Hoàng Đăng tiếp Hắn biết là ta đang tới, nói ra, "Tề Chân Tâm, ta muốn biết một sự kiện, ta nói, các ngươi hôi giới đến trình độ nào?" Hoàng Đăng ở trong điện thoại ngược lại là không có dấu ta, đã dựng hoàn tất pháp trận mở ra, có người tiến bảo. "Ai?" Ta Tim đập rồ lên. Hoàng Đăng hư hư hai tiếng, nói thật cho ngươi biết đi, bằng hưu của ngươi giải linh còn có cái kia gọi tại tiểu cường tiểu hài đều đi vào chung. "A?" Ta cổ họng khanh khách vang. Giải linh đi vào ta có thể lý giải, vì cái gì giải linh muốn dẫn lấy tại tiểu cường? Hắn dù nói thế nào cũng là hại tử. Dạ Tâm niệm vừa động hỏi, "Không thấy đâu?" Hoàng Đăng trầm mặc một lát, Hồng công tử không nghe khuyên ngăn, cũng đi theo đội ngũ đi vào chung. Ta cuộn nuốt nước miếng, cái này Hồng Tây thật đúng là cái của nhân, hồi giới chỗ kia người tu hành cũng không dám tùy tiện đi đến sông, hắn là thực có can đảm làm, sát thực có quyết đoán. Vậy còn ngươi? Ta hỏi. Dù sao cũng phải có người ở bên ngoài chủ trì đại cục đi, Hoàng đang nói, các ngươi nam phái cũng chuẩn bị không sai biệt lắm đi. Làm lão đại ca, Tề Chấn Tam tà ta khuyên ngươi một câu. Ngươi nói đi. Ta nói, ngươi nếu muốn cam đoan giải linh cùng tại Tiểu Cường Bình An, vậy ngươi liền phải nghĩ biện pháp tham gia tiến nam phái đội ngũ, tiến vào hồi giới. Hoàng đang nói, còn có bằng hưu của ngươi Giải Nam Hoa, hắn không phải giải linh đệ đệ sao? Đánh trận thân huynh đệ ra trận phụ tử binh, lúc này hắn không vọt tới phía trước lúc nào xong. Giải Nam Hoa, ta nói, thật lâu không gặp hắn. Ngươi nhưng dẹp đi đi, ta đều là thủy tộc khỏi phải làm mây chó, Hoàng đang nói, phía kỳ chính là Giải Nam Hoa. Nói cho ngươi, ta biết tình huống so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Ta cũng điện thoại, để nén lợi hại, xem ra hôi giới là nhất định phải tiến. Ban đêm ta cùng Giải Nam Hoa nghiên cứu thảo luận vì cái gì hôi giới ác quỷ sẽ nâng lên giải linh danh tự. Ta đem Hoàng Đẳng nội dung điện thoại nói cho hắn biết, giải Nam Hoa nói, mặc kệ Hoàng Đẳng là xuất từ tâm lý gì mê hoặc chúng ta tiến vào Hôi giới, ta đã quyết định, cái này Hôi giới là nhất định phải đi vào. Lao Tể, ngươi là nơi này chỉ có mấy cái thần thức đến Tam Trọng lâu cảnh giới cao thủ, lần này khẳng định không thể thiếu ngươi, đến lúc đó ngươi giúp ta đem tên cho báo. Ta hỏi hắn tại sao muốn qua Tam Trọng lâu mới có thể đi vào Hôi giới. Giải Nam Hoa nói, rất đơn giản, qua Tam Trọng lâu có thể thần thức hộ thể, ác quỷ liền lên không được thân. Nhưng đây chỉ là sơ bộ suy đoán, Hôi giới bên trong tình huống cùng tình huống hiện thật có phải là còn không rõ ràng lắm. Nói không chừng ác quỷ mạnh, chúng ta tất cả đều sẽ hữu tử vô sinh. Chương 582, nguy hiểm. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày mai sáng sớm liền muốn đi vào hồi giới. Tối hôm đó, Lê Phỉ hẹn ta ra, chỉ có hai chúng ta, đi tại một đầu yên lạng bóng rừng trên đường nhỏ. Trung quanh không có bóng người, nơi xa nước sông vỗ nhẹ nhẹ bờ, đêm tối minh nguyệt, ban đêm không khí rất tốt, không có chút nào lạnh ý. Chúng ta giống như có thời gian thật dài không có như thế đơn độc ở chung được. Lê Phỉ nhu tình mật ý mà nhìn xem ta. "Ngươi quá bận rộn, sự tình lại nhiều." Ta nói. Lê Phỉ bỗng nhiên lớn mật giữ chặt tay của ta, chúng ta dừng bước lại. Nàng dựa vào tiến trong ngực của ta, ta ngửi người nữ hài trên thân hương khí có chút say mê. "Đáp ứng ta, Trấn Tam, không nên rời bỏ ta. Chờ hôi giới sự tình kết thúc, chúng ta liền ở cùng nhau, có được hay không?" Nàng nhìn ta. Lê Phỉ cũng không có tam trọng lâu thần thức cảnh giới, nhưng nàng vẫn là báo danh tiến vào hôi giới. Ta biết nàng ý tứ, nàng là nghị có cơ hội tiến vào âm phủ, tìm tới ca ca của mình cùng tỷ tỷ. "Kỳ thật ngươi không cần thiết mạo hiểm." Ta nói, "Chờ chúng ta thăm dò xong hôi giới về sau, đem tình thăm dò, để độ nguy hiểm xuống đến thấp nhất, khi đó ngươi lại tiến cũng không muộn." "Không, Lê Phỉ quật nói, Nàng đi ta, thanh âm thật đến, ta không nghiến lòng người nhà. Ta ôm chặt nàng, lê phỉ cũng không giống bình thường như thế ở ở, mà là phi thường phối hợp chăm chú về ôm ta. Nhìn phía xa dưới ánh trăng nước sông, cũng có thể là là ta giả mộng. Tâm tình có loại hình dung không ra được tiêu điều cùng u ám. Nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ, lôi kéo tay của ta, nhẹ nhàng nói, "Trấn Tăng, ta cho ngươi niềm vui bất ngờ, cho ngươi xem dạng đồ vật. Chúng ta thuận con đường này chậm rãi đi." Chuyển qua một ngã rẽ, xuất hiện một chỗ phi thường quận khu mini Rất nhỏ, tựa hồ chỉ có một gian phòng ngủ cũng có nhân viên phục vụ, nhìn thấy Lê Phỉ sau tất cung tất kính kêu lên đại tiểu thư. Ta nghi ngờ nhìn xem Lê Phỉ, Lê Phỉ cười hì hì lôi kéo tay của ta cùng một chỗ đi vào trong nhà. Vừa đi vào ta liền thấy trên mặt đất đặt vào rất lồng lớn, trong lồng có cái sinh vật nhỏ chính bưng lấy đồ ăn đến say xương nó lạnh, vừa nhìn thấy nó con mắt ta liền nóng lên, ngồi xổm ở chiếc lồng trước, gõ chiếc lồng, Tệ Tệ. Nó chính là Tệ Tệ. Tệ Tệ buông xuống đồ ăn, quay đầu thấy là ta, chít chít kêu hai tiếng lén đến trước lồng trước, cẩn thận từng ly từng tí dùng cái mũi nhỏ ngửi ngửi ngón tay của ta. Con mắt của ta có chút phát nhiệt, nhẹ nhàng mở ra cửa lồng, Tệ Tệ đẩy ra mồm. Một tiếng chạy đến, thuần thân thể của ta leo đến đầu vai, dùng khuôn mặt nhỏ của nó dán mặt của ta, lộ ra phi thường thân mật. Ta sờ sờ nó cái đầu nhỏ, rốt cuộc khống chế không nổi, lãch chá rơi lệ. Lê Phỉ đi đến phía sau của ta, nhẹ nhàng nói, chân tam, lễ vật này thế nào?" Ta đứng lên, ôm chặt lấy Lê Phỉ, "Cảm ơn ngươi tiểu Phỉ, tạ ơn." Lê Phỉ nện cho ta một chút, "Làm gì a, chàng ghét?" Hai ta ở giữa còn dùng nói ta à tệ tệ, "Đến, đến tỉ tỉ nơi này tới." Tệ tệ trần chờ một chút, đột nhiên từ đầu vai của ta nhảy dựng lên, nhẹ nhàng rơi xuống Lê Phỉ trên đầu. Lê Phỉ đem nó nâng trong tay, mừng rỡ khánh khách. "Ta cảm khái nói, tiểu phỉ, tệ tệ, các ngươi đều là ta tình cảm chân thành." Lê Phỉ một điểm không có bởi vì chính mình cùng trôn đánh đồng mà không cao hứng, ngược lại tràn đầy phấn khởi đùa với tệ tệ. "Ta nói, tiểu phỉ, hai ta đối cái tình yêu ám hiệu đi." Lê Phỉ giống tiểu nữ hài đồng dạng cao hứng vỗ tay, đó chính là 51020 đi. "Tạo y nguyên nhiều người." "Tốt, 51020, tạo y nguyên yêu người." Lê Phỉ nói, chân Tam, ta thương lượng với ngươi cái sự tình, không muốn buồn bực. Nói đi, ta làm sao lại không cao hứng đâu?" Lê Phỉ nói, "Chúng ta tại cho tể thể chữa thương thời điểm, phát hiện nó kỳ thật phi thường kỳ quái, khả năng ngươi đã sớm biết. Thể thể là trồn, nó có thể mê mê hoặc lòng người, để ý thức điên đảo sinh ra huyễn cảnh." Ta gật gật đầu, "Cái này ta biết. Kỳ thật tể thể còn có một loại năng lực ngươi không rõ ràng." Lê Phỉ nói, "Nó còn có thể bài trừ mê huyễn chi cảnh." Ta ẩn ẩn có dự cảm không tốt, nói, "Nói thẳng đi, muốn làm gì?" Lê Phỉ có chút xấu hổ, lôi kéo tay của ta nói, "Nói xong ngươi không thể sinh khí. Tại mọi người thương lượng tiến vào hôi giới thời điểm, có người đề nghị đem ngươi thể thể cùng một chỗ mang vào hôi giới." ta nhìn vừa mới khỏi bệnh tệ tệ, trong lòng phi thường không thoải mái, khoát khoát tay, ta không đồng ý. Lê Phỉ vặn lên nhỏ nhỏ, ngươi nhìn ngươi, ta biết ngươi cùng tệ tệ tình cảm rất sâu, nhưng là ngươi muốn nghi do rằng vấn đề này, có thể tệ tại, có lẽ chúng ta tại hôi giới nguy hiểm liền sẽ giảm xuống mấy phần, mà cái này mấy phần liền có thể cứu mạng của chúng ta. Nếu như chúng ta tất cả đều chết tại hôi giới bên trong, coi như tệ tệ còn sống, nó có thể an tâm à tệ tệ là có linh sinh vật, nó khẳng định sẽ thương tâm, sẽ bực bực, nói không chừng về sau sẽ như thế nào đâu. Ta nói rất đúng sao, tệ tệ. Tệ tệ đứng tại trong lòng bàn tay của nàng. Bưng lấy hai cái chân trước, hướng ta gật gật đầu. Ta nhìn Lê Phỉ, đêm nay ngươi như thế nhu tình mà ý, có phải là liền vì cuối cùng điệu tình cầu này đến làm nền? Nghe nói như thế, Lê Phỉ mặt có chút thay đổi, một quyền đánh về phía ta, đệ chấn tâm, ngươi chẳng ghét, ta là cái loại người này sao? Ta Lê Phỉ xưa nay sẽ không chơi những sáo lộ này, hai ta ở giữa còn cần đến như vậy sao? Có lời gì ta trực tiếp liền có thể nói cho ngươi, dùng cái gì làm nền. Ta nhìn ra nàng là thật tức giận, vội vàng đi qua ôm nàng, nói nhỏ lời nói bồi tiếp cẩn thận, đùa nàng vui vẻ. Lê Phỉ lên miệng nhỏ nói, "Chấn Tâm, về sau đừng nói lời như vậy." Ta đối những người khác khả năng để phòng một tầng, hai người chúng ta nhân chi ở giữa nhất định phải làm được không chuyện gì không nói, phải làm đến thổ lộ tâm tình, bằng không cùng một chỗ lại có ý gì đâu. Ta tranh thủ thời gian đáp ứng, cùng nàng chính dính thời điểm, chật thấy trên bàn tệ tệ. Tệ tệ không có xem chúng ta, nghiêng đầu ngồi xổm ở một bên, chân trước bưng lấy đồ ăn, nhưng không có ăn, có loại như người sầu bi. Trong lòng ta hơi khát thượng, cũng không có truy đến cùng. Ban đêm ta không có tại Lê Phỉ nơi này qua đêm, một cái là ngày mai muốn làm đại sự, mà lại là kiểu tử nhất sinh sự tình, đêm nay triền miên cũng không có, có tâm tư. Ta cùng Lê Phỉ đều là người tu hành, cũng sẽ không giống người bình thường như thế đối với dạng này sự tình gấp gáp như vậy. Lại một cái, tể tệ ở đây, ta làm sao cùng Lê Phỉ dính ta đều không thoải mái, cảm giác tệ tệ tựa hồ một mực tại vụng trộm nhìn ta cũng như thế. Tại gian phòng của mình bên trong ngủ một giấc, ngày thứ hai thật sớm liền tỉnh, ngủ không được ăn cũng không tốt, tâm tình luôn luôn u ám. Ta mang theo tệ tệ, cùng giải Nam Hoa từ phòng ăn ra, đến cửa chính. Tương đối lên trước kia, lần này thí nghiệm điệu thấp rất nhiều. Chỉ ngừng lại mấy chiếc xe, tập hợp lấy muốn đi vào hôi giới thành viên, cái khác ngoại nhân một cái đều không có. Trong đội ngũ ta chỉ nhận biết như thế mấy cái, ngoại trừ ta Giản Nam Hoa cùng tệ tệ, còn có Lê Phỉ cùng Tiểu Dung, Tiểu Dung là mình báo danh nguyện vọng tham gia, lúc đầu không muốn mang nàng, nàng viết huyết thư phát thể độc, mình sinh tử cùng người khác không quan hệ. Nàng cung đình tình như tỉ muội, cùng nhau lớn lên, tình cảm đặc biệt sâu, hiện tại đỉnh cứ như vậy không hiểu thấu bị ác quỷ phụ thân mà chết, Tiểu Dung cảm thấy lúc này nếu như không làm chút gì mình còn không bằng chết đi coi như xong, nàng muốn vì đỉnh báo thủ, giết hết ác quỷ. Trong đội ngũ những người khác còn dễ nói, nhất làm cho ta nhíu mày chính là Tiểu Dương, tiểu tử này cũng tham gia vào. Còn không biết hắn cụ thể cảnh giới tu hành, bất quá ngày đó xong đao chém quỷ cánh tay sắc thực lộ một tay, quả thực lợi hại cùng quả quyết. Trừ cái đó ra, ta vừa âm thầm thấy được Malaysia pháp sư Vương Sai, người này có bản mệnh yêu thú, con độc sả kia, xem là khá thần thức xuất thể biến hóa. Hắn tham gia vào, giá giá khẳng định cao. Không biết lê ra vì mời hắn trước trước sau sau bỏ ra bao nhiêu tiền. Có hai người kia tại, ta quả thực như nghẹn ở cổ họng, đang muốn lên xe, nơi xa Thiệu Dương nhìn thấy ta, cười gật gật đầu. Tiểu tử này dáng dấp rất đẹp trai, chính là kia cười một tiếng qua tà, ta, ta phi thường không thoải mái, không, có phản ứng hắn trực tiếp lên xe. Lần này tiến vào hôi giới tiền đồ chưa biết, chúng quanh lại có như rắn độc đồng bạn, nói không chừng thật sự là cựu tử nhất sinh. Đội xe đang chầm mặc bên trong xuất phát, rất mau tới đến hôi giới sợ tại địa. Làm ta giật mình chính là, lần này không có tại cửa ra vào ngừng, đội xe thuận rộng mở đại môn tiếp tục đi đến mở. Bên trong khu kiến trúc không biết lúc nào phát triển ra một đầu làn xe, thuận tiện xe tiến vào trong phòng. Ta đang buồn bực làm sao xe cũng lái vào đây, Giải Nam Hoa nhỏ giọng nói, bọn hắn là muốn đem xe cùng một chỗ tiến vào hôi giới. Ta đột nhiên hiểu được, lần trước có người đưa ra phương án, nói là lái xe mang theo vũ khí tiến vào hôi giới, không nghĩ tới thật bị thu. Như vậy cũng tốt, có như thế cái sắt lá che đậy ở bên ngoài, dù sao cũng so thẳng không lăng trèo lên đi vào an toàn. Đội xe rất nhanh tiến vào hôi giới trong đại đường, có ít người ngay tại ngày đêm trực ban thủ hộ lấy pháp trận. Trước mắt pháp trận này sương mù xám tràn ngập, thỉnh thoảng còn có thể nghe được bên trong nơi cực sâu chuyển đến quái thanh, giống như là gió thổi thanh âm lại giống là vô số người đang reo họ. Trong coi hôi giới người tu hành nhóm không ai dám tới gần, đều tại khu vực an toàn. Có nhân viên công tác mở ra phong tỏa tại hôi giới trước lan đội xe theo thứ tự đi đến mở, đầu xe là Lê Phị xe, ta ở phía sau chơ mắt nhìn xem xe của nàng tiến vào hôi giới biến mất tại nồng đậm cho trong sương ngủ. Đằng sau xe một cỗ tiếp lấy một cỗ không có ngừng, tiếp tục đi đến xuất phát. Rốt cục đến chúng ta chiếc xe này. Xe tiến vào phát trận, nồng vụ tràn ngập, lái xe đánh sáng đèn trước, hai bó cực sáng tia sáng bắn đi ra, lại xuyên không thấu màu xám sương ngủ. Tốc độ xe chậm lại, bởi vì thấy không rõ con đường phía trước, chỉ có thể bằng vào lái xe kinh nghiệm đi vào trong, cho nên duy trì thận trọng tốc độ như rùa. Tệ tệ đột nhiên từ ta trong ngực bên trong túi chui ra đầu, chít, chít đều, dùng chân trước chỉ vào tràn ngập sương mù xám phía trước. Thế nào? Ta hỏi. Tệ tệ có chút lo lắng, chít chít réo lên không ngừng. Giản Nam Hoa nhìn xem ta có thể bị nguy hiểm hay không. Trong cõi u minh ta đột nhiên dùng mình một cái, một cố lành ý từ cái đuôi xương một mực lẹn đến ra đầu, ta bỗng nhiên quát to một tiếng, nhảy xe. Chương 583, đại cục làm trọng. Không đợi tiếng nói của ta rơi xuống, thùng xe trên đỉnh trùng điệp một vàng, loạng soảng một tiếng, toàn bộ xe Việt dã đột nhiên nhảy hai lần, lái xe không có nịt giây nịt ta toàn, Đông nhiên hướng phía trước chạy một chút, đụng đầu vào phía trước kính chắn gió, bị kéo trở về đầu đầy đều là máu. Xe ngừng, ta cùng Giản Nam Hoa đâm vào ngồi trước bên trên, vấn đề còn không tính lớn, chính là đầu váng mắt hoa. Ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy ngoài xe khói đặc quật quật, không biết cái nào khối hỏng, xe vừa im mà đốt bốc cháy, toát ra xương mù màu trắng. Ta ho khăn một tiếng, cho hỏi người trên xe mau chóng rời đi xe, khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Ta đang muốn kéo xe môn, giải Nam Hoa đẩy ta một thanh, người trước hạ. Ta không có minh bạch chuyện gì xảy ra, liền nghĩ mau từ trong xe ra ngoài, thật vất vả đem cửa xe mở ra. Bên ngoài một cỗ nồng đậm màu xám nồng vụ tràn ngập tiền đến, cơ hồ nhìn không thấy vật, ta mê mẩn chừng chừng ra bên ngoài bước một bước, quên cửa xe vẫn là hẹp không, một cước đạp ngã vang ra ngoài. Cho ta quản kém chút không có phun ra miệng lao huyết. Tệ tệ ngược lại là rất cơ trí, chí. chích chít kêu, liều mạng níu lấy lỗ thai của ta. Ta cắn răng đứng lên, dùng đội số lớn mắt sói đèn tin hướng trong xe chiếu, ánh sáng chói mắt xuyên thấu mê vụ. Ta giờ mới hiểu được vì cái gì vừa rồi giải Nam Hoa để cho ta đi trước. Xe khói trắng cuồn cuộn, đằng sau lên đại hỏa, mắt thấy là phải đốt tới bên trong thân xe, mà giải Nam Hoa ngay tại cho hôn mê lái xe giải ra dây an toàn. Vừa rồi lái xe đâm vào pha lê bên trên, đầu đầy là máu đã đã mất đi chỉ giác. Giải Nam Hoa nhất thời không giải được dây lưng, từ hông bên trong rút ra tùy thân dao quân dụng ngay tại dàn nan cắt. Ta hồ khan muốn đi tới giúp bạn Đậu, Giản Nam Hoa đột nhiên nhìn qua, nghiêm nghị nói, "Cách xe xa một chút." Ta còn chưa kịp phản ứng, thế lửa đột nhiên bế lớn, càn quét toàn bộ thân xe, giải Nam Hoa cùng lái xe trong chốc lát bị đại hỏa vây quanh. Ta đều nhanh sắp điên, chạy đến trước xe, nghĩ chui vào, nhưng thế lửa quá lớn. Ta lớn tiếng hô hảo, "Nam Hoa, Nam Hoa!" Đứng hô, ở chỗ này đây. Giải Nam Hoa thanh âm từ xe một bên khác chuyển đến, các đại hỏa ta nhìn thấy giải Nam Hoa mang lấy hôn mê lái xe, bình tĩnh nói với ta. Hắn nói, "Nhanh rời đi nơi này, xe cháy rồi, vô cùng nguy hiểm." Trong xe đặt vào rất nhiều vũ khí, dự phẩm cùng đồ ăn, hiện tại không có cách nào lấy ra, chúng ta chỉ có thể từng bước một rời xa xe. Đi ra ngoài không bao xa, lại quay đầu nhìn. Đại hỏa đã đem xe toàn bộ thiêu đốt, xe rơi vào biển lửa, sương mù xám lầm đậm, tựa như cách màu lông pha lê nhìn xem trở thành sắc khối ngọn lửa. Chúng ta đi ra đi một đoạn, trung quanh nhưng tầm nhìn quá thấp. Tất cả đều là mê vụ, có thể nhìn thấy trước mắt có một gốc màu đen đại thụ, chúng ta ngồi tại rễ cây, để lái xe dựa vào thân cây. Ta lao chui đi mật, lòng còn sợ hãi hỏi vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Giản Nam Hoa nói, từ trong xe lúc đi ra Ta nhìn thấy thùng xe trên có cái hãm sâu đi vào cái hố nhỏ, không biết bị cái gì nện. Nhất quái chính là, mặc kệ là cái gì đập lên, vờ ý mà tìm không thấy vật này. Có phải là quăng thành mảnh vỡ rồi? Ta hỏi. Có khả năng, Giải Nam Hoa nghiêm túc nói, không tìm được cẩn bã. Lúc ấy thế lửa quá lớn cũng chưa kịp nhìn kỹ. Làm sao bây giờ? Phía trước tốt mấy chiếc xe đâu, đều đi đâu rồi? Ta sầu đến không được. Giải Nam Hoa hiện so với ta giàu có kinh nghiệm, hắn nói hiện tại ngàn bạn không thể bối rối, không muốn tùy ý đi lại, lưu tại nơi này yên lặng chờ. Nơi này là hôi dưới lối vào. Dựa theo bình thường logic suy đoán, tất cả mọi người hẳn là tại phụ cận. Chúng ta chờ giây lát, lái xe chậm rãi tỉnh lại. Xuất phát trước định ra kế hoạch là như vậy, qua tam trọng lâu cảnh giới cao nhân dưới xe hành động, bọn tài xế cũng là người tu hành, nhưng là cảnh giới tương đối thấp, bọn hắn trong xe không thể xuống dưới, lái xe đi theo dò đường cao nhân. Cùng loại với hiện trong chiến tranh bộ binh xe tăng hiệp đồng tác chiến. Nghĩ rất tốt, không nghĩ tới tiến đến liền tao ngộ hủy diện tính đặc kích, xe gặp được không hiểu tập kích, lên đại hỏa, báo hỏng. Lái xe biết là chúng ta cứu được hắn, thiên ân và tạ. Ta cùng giải Nam Hoa từ đầu đến cuối không hòa vào phương Nam quân thể. Cùng lái xe cũng vẹn vẹn hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, giải Nam Hoa nói, "Sư phó ngươi đừng khách khí, ai dưới loại tình huống này đều sẽ làm việc thủ, không thể nhìn mặc kệ. Cấp cứu dược phẩm trong xe đều đốt, cũng không có băng vải cùng nước, lái xe cứ như vậy máu me đẩy mặt hướng chúng ta biểu thị cảm tạ. Hắn tự xưng họ Thang, để chúng ta quản hắn gọi canh lái xe là được. Hiện tại con đường phía trước chưa biết, trên thân thứ gì đều không có, canh lái xe cùng ta đều âu sầu trong lòng, chỉ có giải Nam Hoa nhìn qua phi thường trấn định, hắn thễ mà từ bên trong, trong túi lấy ra lớn chừng bàn tay xách từng tờ một đạo, say xưa ngon là nhịn. Đường nói, hắn tâm là thật to lớn. Ta cùng lái xe bản không có gì có thể trò chuyện, không khí trung quanh quỷ dị như vậy, không nói lời nào lại nháo tâm, chúng ta chỉ có thể câu được câu không ngồi trầm gió, nói cái gì đều chẳng qua đầu óc. Lúc này đột nhiên phía đông nam mê vụ chỗ sâu truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng huyết sáo. Chúng ta tới ngay tinh thần, cái này là người một nhà thiết định ám hiệu. Bởi vì sợ tiến vào hôi giới dụng cụ điện tử khó dùng, cho nên thương định tương đối nguyên thủy liên lạc thủ đoạn. Loại này cái gọi là nam phái một cái tu hành môn phái đặc biệt có đồ vật, cũng không phải là thả ở trong miệt Lê Phỉ cho ta biểu diễn qua, nhất định phải đặt ở đầu lưỡi dưới đấy. Nghe nói có thể phát ra chí ít mấy chục loại còi huýt, trước kia tại vô cùng ác liệt hoàn cảnh hạ chính là dựa vào loại này còi huýt truyền lại tin tức. Chúng ta không hiểu còi huýt cụ thể hàm nghĩa, chỉ thiết lập mấy cái đơn giản tiếng còi phương pháp, thổi ra mấy loại thanh âm. Cao bén nhọn đại biểu tập hợp cùng an toàn, trầm thấp như khanh khách gáy đại biểu vô cùng nguy hiểm, tranh thủ thời gian rời xa. Lúc này còi huýt phi thường cao, đây là để chúng ta tập hợp ý tứ. Giải Nam Hoa thu sách, viện can lái xe đứng lên, chúng ta từng bước một đi vào mê vụ, lần theo còi quá khứ. Đèn tin chỉ riêng chỉ có thể soi sáng không lớn khu vực, nếu như không có liên tiếp không ngừng còi huýt chỉ đường, chúng ta khẳng định sẽ là đường. Đi tới đi tới, trong sương mù xuất hiện một gốc thương thiên đại thụ, chung quanh sinh trưởng tốt lấy cỏ dại. Chúng ta nhìn thấy mười mấy người đã dưới tảng cây tập hợp, đều là trong đội ngũ đồng đạo, bọn hắn ngay tại kiểm cây nhân số, xem ra liền trên lệch ba người chúng ta. Nhìn thấy ta về sau, đứng dưới tảng cây Lê Phỉ thở phào một hơi, nàng cũng không đến cùng ta lên dính, dù sao nơi này đều là cao nhân, còn có Lê gia bối, nàng khó thực hiện quá mức, xa xa hướng ta gật gật đầu, lộ ra ngọt ngào cười. Tất cả mọi người tập hợp, Nghiên Cứu thảo luận bước kế tiếp làm sao bây giờ? Ta đảo mắt mọi người một cái. Có ít người đã bị thương, xem ra mọi người từ hôi giới ngoại lúc đi vào, đều kinh lịch ngoại ý muốn cùng sốc này. Triệu Dương tại trong đội ngũ nói ra, đến thời điểm không phải đã định xong chưa, để trốn đi trước giò đường, chúng ta ở phía sau đi theo. Thật muốn xảy ra chuyện bất quả là chết một con xúc sinh. Ánh mắt mọi người rơi vào ta trong ngực tệ tệ trên thân. Nghe Triệu Dương nói như vậy, ta ống thở kém chút không có tức nộ tung, nhìn hắn chằm chằm, ngươi nói cái gì xúc sinh? Tệ tệ là bằng hữu của ta. Triệu Dương lạnh lùng nói. Để cái này xuất sinh dò đường, là mọi người xuất phát trước liền nghiên cứu tốt, ngươi cũng đồng ý, có phải là Lê Phỉ, ngươi nói với hắn không nói. Lê Phỉ sắc mặt đỏ đỏ, ta cùng Chấn Tam nói qua, nhưng là ngươi muốn chú ý mình tìm tử, tệ tệ là trốn không, giả, nhưng không phải xuất sinh. Không phải xuất sinh là cái gì? Chẳng lẽ là Tề Chấn Tam mẹ hắn dùng sữa nuôi lớn huynh đệ. Triệu Dương cười, ta sát ngươi tổ tông. Ta một cái thiên cương đạp bộ chạy gấp tới, sờ đến phần eo giao con dựng. Xuất phát trước. Mỗi người đều phát như thế một thanh dao. Triệu Dương tiểu tử này chẳng những vũ nhục tệ còn tiện thể mẹ ta, đây là ta cặc cụ. Chỉ cần nói ra lời này sau này sẽ là kẻ thù của ta. Ta vừa tới đến Triệu Dương phụ cận, bên cạnh có cái lao đầu đột nhiên xuất thủ, một thanh đẻ lại đầu vai của ta. Ta giống như là đâm vào lấp kiến trên tường, lúc đầu tốc độ rất nhanh, để hắn như thế sinh sinh cho dừng lại, ta liền cảm giác toàn thân khớp nối đều đau. Triệu Dương không biết từ chỗ nào lật ra song đao, hắn sắc thực nhanh rượu Tuyệt Luân. Chỉ ở cái này hô hấp ở giữa, mũi lao đã chống đỡ tại cổ hỏng của ta chỗ. Bắt lấy ta lao đầu tránh bước đến sau lưng, nắm chặt hai tay của ta, không cho ta động. Lao đầu kêu lên một tiếng đau đớn, thiên cương đập bộ. Dung Bắc lão hạ lưu chiêu số đối trả cho chúng ta nam phái người, họ tề, ngươi đây là bức ta xuất thủ a. Tiêu Dương ngùi đao vạch phá ra của ta, xuất hiện vết máu, khỏe miệng của hắn động động, lộ ra tà tà tiểu dung. Cầm đao tay càng không ngừng rung động, ta biết hắn không phải giở đến, hắn là cô ý rung đao, chấn nhiếp ta sau khi còn muốn cho ta thấy máu. Lê Phỉ mặt lạnh lấy đi tới, làm gì? Bỏ đao xuống. Đông đạo ở giữa muốn đấu cái người chết ta sống sao? Haha! ha. ha. Thiệu dương cười cười, cổ tay rung lên, hai thanh đao hàn quang lóe lên, liền cùng làm ảo thuật giống như không biết dấu trở lại bên trên địa phương nào. Hắn đối đối lão đầu nói: "La thúc, thả tiểu tử này đi." Nhìn tiểu tử này sợ, nhanh sợ tẻ ra quần. Lao đầu đẩy ta một thanh, đem ta bung ra, hắn phủi phủi trên thân cho, "Họ tệ, ngươi nhớ kỹ ta, ta họ là, ta có cái chất tử gọi Lan Ninh. Ngươi là gan thật là so ra mà vượt gan chó, dám nảy ra chúng ta lão là nhà gấp tưởng." Lê Phỉ nhìn hắn, "Lão là, ta kính ngươi là trưởng bối, ngươi đừng có quá đáng. Những chuyện khác không nói trước, mọi thứ có cái nằm nhẹ, đã đến hôi rơi chúng ta trước hết xử lý chuyện nơi đây, chuyện khác ra ngoài lại nói. Các có nghe hay không ta sao? Ngươi là Lê gia đại tiểu thư, ai dám không nghe?" muốn hủy hôn ước liền hủy, chính là như vậy tùy hứng. Lao la thử lấy răng vàng khè, sông trên mặt đất nổ ra cục đờm. Lê Phỉ nói, ta không quản các ngươi có cái gì tiểu tâm tư, lại tới đây liền nhất định phải thống nhất nghe chỉ huy, bằng không liền đi, chớ cùng lấy chúng ta. Tiểu Dương nói, ta đại tiểu thư, ngươi tranh thủ thời gian cho chúng ta chỉ huy chỉ huy đi. Tất cả mọi người rất cấp bách, tranh thủ thời gian tìm tới âm phủ xong trở về. Lê Phỉ nói khẽ với ta nói, ngươi đừng chấp nhận với bọn họ, đại cục làm trọng. Ta lo mặt, ta hành tẩu giang hồ không may liền xui xẻo bốn chữ này lên, đại cục làm trọng. Vì cái gì người khác xưa nay không cân nhắc lại cục, liền đáng đợi ta tới. Chương 584, số lượng. Ta kềm chế hòa khí, đối Lê Phỉ nói, "Được, ta cho ngươi cái mặt mũi." Cái kia lão là cùng Tiệu Dương, còn có chung quanh mấy người cười ha ha, nhìn ta giống nhìn thẳng hề đồng dạng, cảm thấy ta sợ. Đã bất đồng bất tương vimniu, ta không nói với bọn họ cái gì, hở hở mở hực trở về. Giải Nam Hoa giữ cho ta, dùng lấy được băng gạc cùng rượu cao giúp ta dừng vết thương máu. Lê Phỉ nhẹ nói, "Trần Tam, ngươi đừng nóng giận. Chờ sau khi ra ngoài những này, mặt mũi ta đều sẽ vì ngươi đòi lại." Bọn hắn làm sao đối đãi ngươi chính là tại làm sao đối đãi ta. Ta nhìn nàng, đánh chó còn cần nhìn chủ nhân, đúng thế. Lê Phỉ sắc mặt nhìn không tốt, đập ta một chút, ngươi cùng ta nói như vậy liền không có ý nghĩa. Chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, luôn luôn ngừng tại nguyên chỗ bất động, làm không ra bất kỳ quyết sách, ta tại trong đội về sau nói chuyện liền có dùng. Ta gật gật đầu, đem trong ngực Tệ Tệ bưng ra đến, vỗ vén nó cái đầu nhỏ nói, Tệ Tệ, thực sự không có ý tứ muốn dùng đến ngươi. Tệ Tệ ngồi tại trên lòng bàn tay của ta, vươn lấy hai cái chấm trước, mắt nhỏ nháy nha nháy, nháy nhìn ta, thấy ta phi thường không đành lòng. Ta ngồi xổm trên mặt đất, Ở trước mặt tất cả mọi người, đem thể thể bông xuống, dùng ngươi năng lực cho chúng ta tìm đường đi, tìm tới có thể xuyên qua hôi giới tiến vào âm phủ con đường, chú ý an toàn, thực sự tìm không thấy liền trở lại. Ta không miễn cưỡng, hết thể dẹp an toàn làm chủ. Thể thể đứng trên mặt đất, hướng về phía ta ôm chân trước, chít chít kêu hai tiếng. Tại nguyên chỗ chuyển hai vòng, nhìn xem sương mù xám bên trong bốn phương tám hướng, nó đột nhiên hướng phía phương tây vọt ra ngoài, rất nhanh biến mất tại xương mù xám bên trong. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nơi này chỉ có ta mới có thể cùng tể tể có tâm linh cảm ứng, chỉ cần nó không phải cách quá xa, ta cũng có thể cảm giác được nó tồn tại. Ta mở ra đèn tin, hướng về phía tây phương hướng đi đến. Lê Phị cùng giải Nam Hoa đuổi theo, những người khác lẫn nhau nhìn xem, trầm mặc một lát, cũng đều lấy được trang bị theo ở phía sau. Nơi này hình dung như thế nào đâu, tựa như là đồng vụ quanh năm khóa núi nơi núi rừng sâu xa, nhưng tầm nhìn phi thường thấp, sương mù rất nặng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mọc ra rất cao cỏ lau cùng bụi tây, còn có thể nhìn thấy che trời quái thụ, màu đen thân cây, vỏ cây hình như lão nhân, nhìn qua trong lòng phát lạnh. Đám người không dám lẫn nhau cách quá xa, áp dụng chính là một cái chầm chậm một cái biện pháp, những người khác không cần quản, chỉ cần gắt gao tiếp cận phía trước người kia là được. Đi ở đây vấn đề lớn nhất chính là chúng ta mang vào dụng cụ điện tử toàn bộ báo hỏng, điện thoại căn bản mở không ra, mà bộ đàm bên trong là tư ầm ầm dòng điện âm thanh, giống như hôi giới bên trong tồn tại rất cường đại điện từ trường, ảnh hưởng đến tất cả điện tử sản phẩm. Bao quát đồng hồ điện tử đều không thể dùng. Hiện tại tính toán thời gian toàn bộ nhờ cơ giới biểu. Triệu Dương nhìn xem biểu, chất vẫn nói, đi nửa giờ, người đi đúng không? Lê Phỉ không khách khí dùng lời cho hắn đỉnh trở về, người muốn không yên lòng, mình tìm đường đi, chờ cùng lấy chúng ta. Triệu Dương nhế răng cười, ta cũng không có khả năng này. Giờ đi đội ngũ tuyệt đối sống không quá 10 phút. Lê Phỉ hừ hừ, vậy cũng chớ nói nhảm. Triệu Dương cười ha ha, cái gì cũng không nói. Tiểu tử này ở bên cạnh ta lất lư, để cho ta phi thường không thoải mái, người này tựa như một viên thời khắc có thể bảo tạc bom hẹn giờ đầu dạng. Chính đi tới, bỗng nhiên hôi giới chỗ sâu vang lên một trận thanh âm quái gì. Tất cả mọi người dừng bước lại, ngưng thần đi nghe, thanh âm tựa hồ ngay tại mê vụ cách đó không xa, nhưng lại không cách nào xác định vị trí, nghe cực quái, giống như là từ một loại nào đó phát âm hộp phát ra tới. Giống như là có một nữ nhân dùng ngoại quốc lời nói đang hát, lớp mười âm thanh thấp một tiếng, hát cái gì nghe không rõ, lại có thể hợp thành hoàn chỉnh làn điệu. Chúng người sắc mặt nhìn không tốt, nghe được thanh âm cho dù là quý khóc sói gào đều có thể tiếp nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác rất giống là hiện đại phát âm hộ, cái này quý dị. Tất cả mọi người dự cảm đến khả năng có bất hảo sự tình muốn phát sinh, riêng phần mình đem vũ khí lôi ra ngoài. Chúng ta không có mang súng, tất cả đều là vũ khí lạnh, nhất là Triệu Dương lạnh lắc hai thanh đao, trong tay không ngừng chuyển đao hoa. Ta có thể cảm giác được tể tệ ngay ở phía trước cách đó không xa, nó không có tiếp tục đi vào trong, mà là ngừng tại nguyên chỗ. Ta hướng về phương hướng của nó đi đến, mọi người tại đằng sau đi sát đằng sau, trong rừng cây phát âm hộ thanh âm bỗng nhiên thay đổi không phải đang hát, mà là biến thành nữ nhân ở thông báo số lượng. Thông báo không phải tiếng Trung, cũng không phải tiếng Anh, không biết là cái gì ngôn ngữ, sở dĩ phán đoán là số lượng, cũng chẳng qua là cảm thấy giống. Mỗi cái số lượng ở giữa ngừng dừng một cái, dừng lại 8 lần về sau, sau đó từ đầu lại bắt đầu lặp lại. Ta còn nghĩ đi lên phía trước, phát hiện không khí trong đội ngũ rất quái lạ, đám người không còn đi theo đi lên, mà là tụ cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ. Ta đi qua nghe bọn hắn tại nói cái gì, trong đội ngũ có người chính ngồi xổm trên mặt đất, nhặt lên tảng đá trên mặt đất nhất bút nhất họa viết cái gì. Thế nào? Ta nhẹ giọng hỏi bên cạnh canh lái xe. Ta cùng Giải Nam Hoa đã cưỡng hắn, canh lái xe đối với chúng ta rất có hảo cảm, nhẹ nói, người này gọi Vương Thiết. Vào Nam gia Bắc từng tới rất nhiều quốc gia. Hắn mới vừa nói, chúng ta nghe được kia cổ quái thanh âm là nước Pháp lời nói, hắn ngay tại phiên dịch ra đến cho mọi người nhìn. Ta trợn mắt hồ mồm, cái gì? Nước Pháp lời nói? Chẳng lẽ hôi giới tại nước Pháp cũng có cửa vào? Lúc này, Vương Thiết đem nghe tới số lượng đều phiên dịch tới, trên mặt đất viết một chỗ, ơi. viết chính là 88062413. Tại viết đồng thời, trong xương mù giọng nữ số lượng thông báo một không ngừng, còn đang không ngừng tuần hoàn nghiệp, giống như có đặc biệt chương trình tại chế đồng dạng. Vương Thiết vô vỗ tay đứng lên, phiên dịch thành tiếng Trung số lượng chính là những thứ này. Có người hỏi có ý tứ gì? Vương Thiết lắc đầu, ta chỉ phụ trách phiên dịch, về phần bước kế tiếp phá giải còn phải xem các vị ở tại đây cao nhân. Đám người lẫn nhau nhìn xem. Lúc này trong đội ngũ đỗng nhiên có người kêu sợ hãi, sao? Làm sao có thể? Chúng ta nhìn sang, người nói chuyện lại là Tiểu Dung. Tiểu Dung sắc mặt trắng bệnh, thẳng tắp chầm chậm trên mặt đất số lượng, giống như là chúng ta đồng dạng, lầm bầm lặp đi lặp lại nhắc tới làm sao có thể. Lê Phỉ quá khứ giữ chặt tay của nàng, Dung, làm sao vậy? Ngươi biết chữ số này? Tiểu Dung ngẩng đầu nhìn mọi người chúng ta, nhẹ nhàng nói, "Đây là đỉnh tỷ sinh nhật." Câu nói này vừa ra, hiện trường lặng ngắt như tờ. Một cái nói chuyện đều không có. Đinh đã chết, nàng liền chết tại trên người của ta, máu còn ngâm ta một thân. Giờ này khắp này ta phía sau lưng có chút phát lạnh, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Người có thể xác định?" Thiệu Dương hỏi. Tiểu Dung vành mắt đỏ lên, "Ta cùng nàng bái qua làm tỉ muội, trao đổi qua bát tự thiếp, sinh nhật của nàng yến hội chúng ta khoe mặt mỗi năm đều cho nàng xử lý, làm sao lại không biết?" Người bình thường khả năng đối bắt tự không quá coi trọng, cho rằng chính là đoán mệnh dụng. Nhưng đối với tu hành người tới nói, bát tự tương đương với người này hạch tâm mật mã, nếu như bị địch nhân biết được, mình chết như thế nào cũng không biết, có rất nhiều kỳ môn tà thuật có thể nhằm vào bát tự tới làm pháp. Có thể lẫn nhau trao đổi bát tự thiếp, nói rõ hai người giao tình đã đến so thân huynh đệ thân tỷ muội còn muốn thân mật tình trạng, tương đương với đem mạng của mình giao đến tay của đối phương bên trên. Ta nhìn trên mặt đất sâu này chữ, thế mới biết Nguyên Lai đình là 88 năm ngày 24 tháng 6 buổi chiều một điểm người sống. Không khỏi hồi tưởng lại cùng nàng ở chung từng ly từng tí, không thắng thức. Như vậy hiện tại vấn đề tới, hồi giới bên trong đột nhiên toát ra quỷ dị thanh âm. Giống như là điện tử thông báo, niệm lại là đỉnh ngày sinh tháng đẻ, đây là ý gì? Đình Tỷ. Tiểu Dung nằm đầu, nhìn về phía mê vụ chốt sâu, nàng thì tháo nói, ngươi trở về rồi sao? Ngươi không có chết sao? Nàng vờ ý mà giống như là chúng ta, từng bước một hướng trong sương ngủ đi. Bên cạnh giải Nam Hoa nhanh tay lẹ mắt kéo nàng lại cánh tay. Tiểu Dung dãy rồi lấy, ta biết Đình Tỷ không chết, nàng liền tại bên trong, liền tại bên trong. Lúc này từ trong đội ngũ ra đến một cái lao đầu, đi vào Tiểu Dung trước mặt, cắn nát mình ngón giữa gạt ra một giọt máu, bôi ở Tiểu Dung trên trán. Lão nhân này ta gặp qua một lần, hắn là Lê gia cao nhân tiền bối theo cái gì không biết, tại lê ra địa vị rất cao. Hắn hiện tại dùng chính là truyền thống trừ tà thủ đoạn, máu xoa đi, nhưng Tiểu Dung vẫn im mà chưa phát giác không quan sát, vẫn như cũ dễ duỗi lấy muốn hướng trong xương mũi tiến. Lão đầu lại từ trong túi lấy ra vàng xanh sắc phủ chú sau khi đốt, toát ra khói đặc, tại tiểu dung trước người thi pháp, ngọn lửa vọt đến rất nhanh, nhưng một chút tác dụng không dậy nổi. Tiểu Dung khí lực cũng càng lúc càng lớn, giải Nam Hoa ở phía sau dùng thủ pháp chăm chú chụp lấy hai cánh tay của nàng, không cho nàng động. Lão đầu đem phù chú đốt rồi, đầu nói, pháp không dùng được. Ta tới. Triệu Dương đi tới. Xuất thủ như điện, một trường bổ vào tiểu dung gãy bên trên. Tiểu dung đầu hướng xuống một dựng, lâm vào hôn mê, cả người mềm xuống tới. Giải Nam Hoa ôm nàng, cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu dung đặt ở dưới một cây đại thụ. Làm sao bây giờ? Tiểu Dương nhìn chằm chằm Lê Phỉ. Lê Phỉ chăm chú lôi kéo tay của ta, thở sâu nói, đội ngũ không thể ngừng, còn muốn tiếp tục đi đến thăm dò, phân ra mấy người chiếu khán tiểu dung. Lê Phỉ thuận miệng điểm mấy người tên, đều là cùng nhau tiến đến lái xe, bao quát cánh lái xe ở bên trong, bọn hắn pháp thuật tương đối thấp hơi, vốn là nghĩ để bọn hắn đi theo xe cùng một chỗ tiến, nhưng người tính không bằng trời tính. Xe đều báo hỏng, hiện tại tiếp tục đi đến xuất phát không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, chỉ có thể để bọn hắn những người này trước lưu tại nơi này. Làm lái xe đồng dạng đều là đạo lý đối nhân xử thế tâm tư thông suốt, canh lái xe cân nhắc tương đối toàn diện, nói, lưu lại chiếu khán dung cô nương ngược lại không có vấn đề gì, nhưng dù sao cũng phải có cái thời gian hạn độ đi, chúng ta chờ người nhóm tới khi nào đâu. Lê Phỉ để mọi người đối một chút biểu, nói, lấy 24 giờ làm hạn định, nếu như chúng ta chưa có trở về, các ngươi tự nghĩ biện pháp. Đến lúc đó các ngươi căn cứ cơ giới biểu kim đồng hồ định vị, hướng đông phương đi, chúng ta là từ nơi đó tiến đến. Về phần có thể hay không lại trở về, liền muốn nhìn các vị tạo hóa. Mấy người tài xế cùng một chỗ đối biểu, tốt, liền 24 giờ. Một ngày thời gian các ngươi về không được, liền ngầm thừa nhận các ngươi tất cả mọi người gặp nạn. Chương 585, phía kỳ. Đến trước khi chết đã từng dặn do ta, để cho ta chiếu cố Tiểu Dung. Hiện tại Tiểu Dung cái dạng này, ta là thật muốn lưu lại, nhưng dẫn đường công việc này chỉ có thể ta đến làm. Ta lôi kéo cánh lái xe, tự mình nói cho hắn biết, Tiểu Dung cô nương cùng ta quan hệ phi thường tốt, xem như em gái của ta, để hắn nhiều chiếu cố một chút. Cánh lái xe vũ độ ngẩng nói, tiểu đệ Ngươi yên tâm, muội muội của ngươi liền là muội muội của ta. Xảy ra chuyện gì ta đều phải bảo vệ tốt nàng. Ta xem một chút chung quanh mê vụ, trong lòng lo sợ bất an, thở dài nghi trầm cũng chỉ có thể dạng này. Đội ngũ phân ra mấy người lưu lại, còn thừa lại 7-8 cái. Mê vụ trốn sâu quỷ âm không ngừng, giọng nữ còn đang dùng tiếng pháp tuần hoàn thông báo lấy đình sinh nhật, ta thở sâu, nắm chặt trong tay dao quân dụng từng bước một đi vào trong. Đám người không dám được chia quá mở, tất cả mọi người phát giác được dấu ở sương mù đằng sau nguy hiểm. Đi không bao xa, trong sương mù truyền đến chít chít tiếng kêu, tể tể chạy về đến thuận ta ống quần bò lên, ngồi ở đầu vai của ta. Tiếng kêu của nó phi thường gấp rút, Lê Phỉ đi tới hỏi làm sao vậy? Ta nói, tệ tệ là có linh sinh vật, nó cảm thấy sương mù ở trong chỗ sâu có cái gì. Ta lại bổ sung một câu, vô cùng nguy hiểm đồ vật. Giọng nữ thông báo thanh âm nghe hẳn là ngay tại xa 4, 5 mét địa phương. Ta lo mặt, cẩn thận từng ly từng tí đi qua, mọi người theo ở phía sau. Mỗi người đều mặt sắc mặt nghiêm trọng, đề cao cảnh giác, liền liền Thiệu Dương đông như mặt, có thể nhìn ra vô cùng gấp gáp. Cái này mấy mét khoảng cách từng bước một đi dạn làm cho người ta ngạt thở, thật vất vả đến, thanh ngay tại dưới chân phát ra. Vị tiên lê già lão tiền bối dùng đèn tin chiếu chiếu, một chùm sáng tuyến rơi vào dưới một cây đại thụ, chúng ta nhìn thấy ở nơi đó có một cái chiếc hộp màu đen, có chừng nửa cái túi đeo lưng lớn như vậy, hộp nhìn qua liền không giống bình thường, tựa hồ đặc biệt rắn chắc. Tất cả thanh âm đều là từ trong hộp phát ra tới. Nữ nhân thông báo âm thanh không ngừng từ trong hộp ra, xuyên thấu qua mê vụ chuyển tới, lộ ra đặc biệt kinh khủng. Chúng ta đi quá khứ, thiệu Dương ngồi xổm trên mặt đất dùng mũi chọn lấy một chút cái này hộp. hộp. là cái, chụp trên mặt đất, loa hẳn là tại trên cái mặt, bởi vì bị mặt đất ngăn trở, âm phi thường hỗn Phá giải tiếng pháp số lượng Vương Thiết từ dưới đất nhặt lên cái này hộp, vừa tới trong tay hắn, thanh âm đột nhiên yên lặng mà dừng, không còn tiếng vang. "Đây là thứ đồ gì?" Triệu Dương hỏi. Vương Thiết như mày, "Đây là Parisi ra một loại phát âm hộp, ta tại nước Pháp thời điểm đã từng thấy qua vật như vậy, lúc ấy ở tại nhà bạn bên trong, hắn cấy cái nước Pháp bản địa lã bà, nữ nhân kia mỗi ngày loay hoay cái đồ chơi này. Ta nhớ được nước Pháp nữ nhân rất xinh đẹp, rất có hư vị." Hắn thì thảo mà nói, tựa hồ nhớ tới trước đây thật lâu sự tình. Triệu Dương cười, "Ở tại người ta trong nhà, ngươi sẽ không làm sặc vách lao vùi, đem nước Pháp nương môn lên." Vương Thiết xanh cả mặt, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Chúng ta người tu hành không nói cái này, tiên nước pháp nữ nhân so truyền thống phương đông nữ tính còn muốn hiền lành công việc còn ra, ta nhớ được nàng nước pháp danh tự phi thường ít lưu ý gọi ổ màn đi nà. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên tại nguyên chỗ mà người, con mắt kinh ngạc nhìn thấy phát âm hộp, giống như là chúng ta, đã không nói lời nào cũng không động tác. Thế nào? Vương Thiết Lê phỉ nhẹ rõ hỏi. Vương Thiết nhìn xem chúng ta, đem phát âm hộp sáng lên phía dưới nội tình cho chúng ta nhìn. Có người đánh lấy đèn tin chiếu ở phía trên, chúng ta rõ ràng nhìn thấy, hộp ngọn nguồn không đáng chú ý nơi hẻo lánh, khắc lấy một hàng chữ mỗ. Có ý tứ gì?" Lệ Phi hỏi. Vương Thiết cổ họng giật giật, nuốt nước miếng nói, "Đây là nước pháp chứa cái viết, liền cùng một chỗ là người tên Độc Lam Ổ Mạn Đi nạ." Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ta cảm giác không thể tưởng tượng, nói ra, "Ý của người là, người bây giờ cầm trong tay cái này phát ấm hộ, chính là người tại nước pháp nhận biết nữ nhân kia đồ vật?" Triệu Dương cười ha ha, "Chẳng lẽ hôi giới còn có một đạo cửa vào dấu ở Ba Ji?" Hắn cái suy đoán này nhìn như khôi hải, thì thật cũng là ta phỏng đoán một loại khả năng. Vương Thiết lắc đầu, khó có thể tin nói, "Co như cửa vào tại Ba Đi nạ làm sao lại đi vào hồi giới?" lui một vạn bước dạng, bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp, nàng tiến vào hư giới, vì cái gì nàng sẽ mang theo trong người phát âm hộp, phát âm hộp lại vừa lúc bị chúng ta nhìn thấy. Tất cả mọi người không nói gì. Vương Thiết Thủ có chút phát run, "Tạ, tạ, tạ." Hắn liên tiếp nói ba cái tạ. Hắn run rẩy nói, "Còn có, coi như hết thể trùng hợp đều có thể khép lại, nhưng vì cái gì nước phát phát âm trong hộp sẽ thông báo đỉnh sinh nhật này?" Vương Thiết cũng coi là tu hành có thành tựu cao nhân, hắn giống như là phòng tay đồng dạng, đem hộp ném xuống đất. Hộp vừa xuống đất, mê vụ chỗ sâu đột nhiên lại vang lên quỷ dị âm nữ nhân vẫn tại dùng tiếng pháp truyền bá nước cờ chữ, còn giống như có một cái khắc pháp âm hộ. Vương Thiết trực lăng lăng nhìn chằm chằm âm thanh âm vang lên địa phương, ánh mắt sợ run, từng bước một hướng cái hướng kia đi. Triệu Dương Phi ra một đao, phi thường không lễ phép ngăn trở hắn tiến lên phương hướng, "Lão Vương, ngươi thế nào đây là?" Giải Nam Hoa hút miệng hơi lạnh, các ngươi nhìn biểu hiện của hắn giống hay không vừa rồi tiểu Dung. Để hắn như thế nhắc nhở thật đúng là, tiểu Dung cũng là như thế này, giống như là chúng ta đồng dạng, liền muốn hướng trong sương đi. Vương Thiết đối ở trước mắt phi đao ngẩng mặt ngơ, vẫn là phải đi vào trong. Triệu Dương đương nhiên không thể thật chém đi xuống. Hắn tránh bước ngăn ở Vương Thiết diện trước, bay ra một cước đạp hướng Vương Thiết đầu gối. Tiểu tử này ra tay chính là hung ác, mắt thấy muốn đạp đến thời điểm. Đột nhiên chẳng ngang bên trong thêm ra một cước, đem chân của hắn ngăn trở. Ngăn trở một cước này chính là Giải Nam Hoa. Triệu Dương nhìn hắn, "Phí Kỳ huynh, ngươi có ý tứ gì?" Giải Nam Hoa nói, "Tiếu người không muốn hạ tử thủ." Triệu Dương cười cười, đem chân thu hồi lại, giống như đối Giải Nam Hoa có chút kiêng kỵ. Lúc này, Vương Thiết còn đang phối hợp hướng trong sương đi, đối với trung quanh chuyện phát sinh căn bản không biết. Lệ Gia lão tiền bối một cái cực xinh đẹp cẩm ná, đem hắn thả ngã xuống đất, chào hỏi chúng ta tới dùng dây thường đem hắn buộc lại, ném xuống đất. Chúng ta ngồi xổm ở Vương Thiết trước người, nhìn thấy cặp mắt của hắn không ngừng chớp động, bên trong ánh mắt tại trái phải dao động. Lão là nói, nơi này là không phải có cái gì bệnh truyền nhiễm, làm sao đều biến thành như thế cái quỷ bộ dáng. Lê ra lão tiền bối vươn tay lật ra Vương Thiết mí mắt, chúng ta nhìn thấy ánh mắt của hắn xuất hiện biến hóa kỳ quái, con người màu đen giống như là thụ tinh trứng đồng dạng tại phân liệt. Chúng ta trợn mắt nhìn xem một cái con người tại trong mắt phân chia thành hai cái, hình thành đặt song song song đồng, đang không ngừng di động. Hỏng, hắn chúng ta. Lê Gia lão tiền bối nói, Ta nhớ tới đỉnh trước khi chết thảm trạng, nàng bị ác quỷ phụ thân, cũng là biến thành song đồng bộ dáng, giống như lại biểu cho trong thân thể đồng thời tồn tại hai loại nhân cách. Quá trình này quá ta tính, chúng ta căn bản liền không thấy ác quỷ ở đâu, nói không rõ Vương Thiết là lúc nào bị phụ thân, hết thể đều phát sinh đặc biệt đột nhiên. Ô Mạn Đina, A ba bỗng nhiên Vương Thiết rên rỉ một tiếng. Hắn có phải là nhận cái gì mê hoặc rồi? Giải Nam Hoa nói, để hắn nhớ tới chuyện cũ, nhớ tới cái kia xinh đẹp nước Pháp cô nương. Triệu Dương nói. Chúng ta đang nói, nhiên Vương Thiết khẽ miệng liệt lên ác độc ý cười, con mắt biến thành một cái đại nhất cái tiểu, cực kỳ quỷ dị. Trong miệng của hắn đột nhiên phát ra giọng của nữ nhân, các người tất cả đều phải chết. Vừa dứt lời, sợi dây trên người chốc ra, hắn đột nhiên bay lên, lao thẳng tới gần nhất Lê Phỉ. Ta thả người nhảy lên bay lên muốn ngăn tại Lê Phỉ phụ cận, ngay tại Vương Thiết nhào tới trong mấy mắt, đột nhiên một cỗ hâm nóng đồ vật phun ra ta một mặt. Ta nhìn thấy Vương Thiết quẳng xuống đất, cổ họng kim một cây đao, là thiệu Dương xuất thủ, hắn một đao đem Vương Thiết đâm chết, xuất thủ chính là chết chiêu. Lưỡi cực nhanh, một đao xuyên qua huyết hầu. xuống đất lấy huyết miệng bên trong phát ra khan khạch tiếng kỳ quái, vùng vây hai lần bất động. Hắn chết. Tất cả mọi người im lặng, bầu không khí cực kỳ nghiêm trọng. Đúng lúc này, Giải Nam Hoa đột nhiên xuất thủ đánh về phía Thiệu Dương, Thiệu Dương phản ứng rất nhanh, trở tay cầm đao, lưỡi dao hướng lên, từ phía dưới nghiêng nghiêng đi lên bổ về phía Giải Nam Hoa ra quyền quyền lộ. Giải Nam Hoa trừ phi thu tay lại, bằng không cái tay này tất nhiên sẽ cùng lưỡi đao sắc bén tại không trung đụng phải, nhục quyền lợi hại hơn nữa cũng không sánh bằng cái đao. Ta trong lúc tình thế cấp bách thoát ra, Nam Hoa, cẩn thận. Thiệu Dương nghe nói như thế hơi chần chờ, đao nhanh chậm nửa nhịp, Giải Nam Hoa căn bản không thu quyền, hoàn toàn không quan tâm bay lên lưỡi quyền tại không trung một chút do dự đều không có, trực tiếp đánh vào Thiệu Dương trước ngực. Tiêu Dương lúc đầu ngồi xổm, một quyền đánh cho hắn bay ra hơn nửa thước, đặt mông ngồi dưới đất. Tiêu Dương nửa ngày không nhúc nhích địa phương, sắc mặt đỏ lên, khí tức hỗn loạn, ngựa khí lại mang theo ý cười, xoa xoa ngực nói, "Có thể tại vết đau của ta hạ còn làm ra phản cái người, khắp thiên hạ không có mấy cái. Ta nhớ được Bắc lao bên trong có cái quốc thuật cao thủ tên là Giải Nam Hoa, ta rất sớm đã muốn cùng người này luận bàn. Người chính là a?" Tất cả mọi người nhìn về phía ta cùng Giải Nam Hoa. Giải Nam Hoa sở sở cảm sinh trưởng tốt dâu diện, nói ra, "Là, ta chính là Giải Nam Hoa, cũng là Giải Linh Lão la vỗ tay, đối lễ phỉ cười ha, ha. Tiểu Phỉ, ngươi thật sự là có thể a kết giao hai cái này bác lão, một cái là lừa gạt nữ nhân tình cảm tiểu kiểm, một cái là lớn nhất nội ứng. Ta thật sự là buồn bực, Lê ra làm sao lại trọng điểm bởi giữa ngươi đây? Đại điệt nữ ta cho ngươi chỉ con đường sáng đi, chém chém giết giết không thích hợp ngươi, sau này trở về tuyển ngày tháng tốt cùng cháu ta Lan Ninh kết hôn, ở nhà giúp chồng dạy con tốt bao nhiêu. Lê Phỉ xanh cả mặt, nhìn xem Giải Nam Hoa, ngươi vì cái gì nói ngươi gọi phí kỷ. Giải Nam Hoa trầm mặc một chút nói, phí kỳ là chữ của ta, cũng không tính lừa gạt. Nếu như ta báo tên thật, chỉ sợ trước kia liền sẽ dẫn xuất phiền phức. Giải Nam Hoa đúng thế. Tiêu Dương từ dưới đất đứng lên, hai thanh đao trong tay nhanh chóng kéo đao hoa, đao chuyển tốc độ cơ hồ mắt thường đều nhìn không đến, tay của hắn sát thực quá nhanh. "Tại ta 18 tuổi trưởng thành về sau, liền không ai có thể đánh thắng ta, Tiêu Dương cười nói, bởi vì người đánh ta đều chết hết. Hôm nay, giờ này khắc này, ngươi dùng năm đấm đánh trước ngực của ta, ta là sẽ không để cho ngươi còn sống ra ngoài." Lê Phỉ đứng lên lạnh lùng nhìn xem hắn, bỏ đao xuống. "Ha ha, Dương cười to, Lệ Phỉ, ngươi nhớ kỹ, ta căn bản không điệu các ngươi lê ra. Như vậy đi, trừ phi ngươi thừa nhận ngươi là ta là bà, ta vẫn là nguyện ý nghe lại cậu." Chỉ cần ngươi làm là đại tẩu lên tiếng, ta lập tức thu đao, tha hai cái này bắc lão mặt chó. Lê Phỉ bị sẽ tại cái này, cắn răng không nói lời nào. Chương 586, Hà Nhi. Lê Phỉ khí sắc mặt bỏ lên, ngươi đây là tại bức ta sao, ta cùng Lan Ninh căn bản không thể nào. Hai ngọn phi đao tại Thiệu Dương trong tay càng chuyển càng nhanh, hắn nhìn xem giải Nam Hoa, khóe miệng là không ức chế được ý cười, vậy hắn hôm nay liền phải chết. Ở đây mấy người tất cả đều khoanh tay nhìn, không có một cái nói chuyện. Ta cùng giải Nam Hoa thân phận bây giờ vô cùng sắc thực, tại người ta trong mắt chính là gián tệ, cùng nó giữ lại chúng ta ở bên người thêm phiền. Còn không bằng mượn Thiệu Dương tay sớm làm trừ bỏ. Ta vượt qua Vương Thiết thí thể, đi đến giải Nam Hoa bên người, bình tĩnh đối Triệu Dương nói, tới đi, ngươi muốn giết hắn trước hết giết ta. Triệu Dương nghe răng cười, ngươi cho rằng ngươi có thể sống quá hôm nay. Ta liền hai người cùng một chỗ thu thập, vì nam phái chư vị đồng đạo giải trừ hậu hoạn. Nụ cười của hắn dần dần thu hồi, con mắt bắt đầu liếc mắt, nhìn chằm chằm chúng ta tựa như nhìn chằm chằm con mồi. Triệu Dương trên thân sát ý rất đậm, ta cùng giải Nam Hoa thẳng thân thể. Hết sức chăm chú, ta biết khả năng này là ta xuất đạo đến nay đụng phải lớn nhất cường địch. Trang diện rằng có ở đây Hết sức căng thẳng, đúng lúc này, đột nhiên trong sương mù lão đảo đi tới một người. Chúng ta cùng một chỗ quay đầu nhìn, thân ảnh dần dần rõ ràng, lại là Tiểu Dung. Nàng máu me be bét khắp người, tại không lớn, không ngừng thổ thiết, hai cái đùi giống như là không làm được gì, một bước ba lấp đi đến chúng ta phụ cận, phù phù một tiếng quăng xuống đất. Có người vội vàng đỡ lấy nàng, Thiệu Dương sát ý tiêu tán. Mọi người trong lòng đều nắm chắc, trước giải quyết vấn đề trước mắt lại nói. Hắn dùng đao khiêu khích chỉ chỉ chúng ta, lấy tốc độ cực nhanh thanh đao ở sau lưng mình, đi theo đám người đi qua nhìn Tiểu Dung tình huống. Ta cùng Giải Nam Hoa lẫn nhau, cũng đều trầm lại. Vừa rồi vẹn vẹn rằng có bất quá vài giây đồng hồ, phía sau lưng của ta đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Ta âm thầm thở phào, hai chúng ta cũng đi qua nhìn là chuyện gì xảy ra. Còn chưa tới phụ cận đâu, đột nhiên trong đám người có người hô lớn một tiếng, không được. Lời con chưa dứt, trong đám người một người đột nhiên ngửa mặt nằm trên mặt đất, trên mặt máu thịt bé bét. Tiểu Dung đứng lên, thân thể cong xuống, rất giống một con đại tinh tinh, hai cánh tay máu tươi chảy đồng địa, bộ dáng kia cùng trước đó quỷ nhập vào người đỉnh không sai bị lắm. Nàng xem chúng ta, con mắt giật giật, lê phỉ kêu sợ hãi, là sông đầu. Tiểu Dung trong mắt hai con, con ngươi màu đen không ngừng tả hữu dao động, nhìn thấy người tê cả da đầu. Hiện tại có thể xác định, bị hôi giới bên trong ác quỷ nhập vào người lớn nhất đặc điểm chính là sẽ xuất hiện song đồng. Những tài xế kia hẳn là tất cả đều nô hại. Giải Nam Hoa thấp giọng nói, khó trách Tiểu Dung đến thời điểm máu me be bét khắp người, nàng ở bên kia giết sạch hết thảy mọi người. Ta nghĩ đến canh lái xe có khả năng cũng đã chết, trong lòng phi thường cảm giác khó chịu. Chúng ta ở chung thời gian không dài, cũng coi như cùng qua hoàn nạn, hắn là người tốt. Lúc này đám người không đợi làm ra phản ứng. Tiểu Dung xuất thủ cực nhanh, giống giống như con khỉ trên mặt đất nhảy lên động, đi vào một cao thủ trước mặt. Cao thủ kia bay ra một đao, bên nàng thân tránh thoát. Động nhiên vồ lên, cắn một cái tại cao thủ trên cổ, dùng sức quốn néo, cổ động mạch mạch máu xuất rất nhiều, phun ra cao hơn 1 mét con máu. Cao thủ kia lung la lung lay ngã trên mặt đất. Tiểu Dung miệng đầy là máu, đứng tại mọi người phụ cận túi thấp đầu, con mắt từ phía dưới đi lên nhìn, song đồng đảo trỏng trắng mắt, quỷ dị đến làm cho người ngã thở. Các ngươi, không phải giải linh, đều phải chết." Nàng thị thào nói, "Có ý tứ gì, chỉ có giải linh mới có thể sống sót." Ta thấp giọng hỏi Giải Nam Hoa. Giải Nam Hoa toàn thân căng cứng, coi như năm đó đối địch Khinh Nguyệt thời điểm, ta cũng không có cảm giác đến hắn giống như bây giờ để phòng. Các người đều dựa vào về sau, ta tới." Triệu Dương chuyển hai thanh phi đao, đứng tại Tiểu Dung cách đó không xa. Đánh lấy Lưu Minh chạm canh gác trêu chọc Tiểu Dung. Tiểu Dung chậm rãi nghiêng đầu nhìn hắn, hai chân phát lực vào tới, Triệu Dương nhanh chóng vui lùa đao hoa, không có tránh lui mà là chủ động đi lên nên chiến. Tiểu tử này thuộc về đánh trận không có đủ đẳng kia, chỉ cần có thể đánh trận có thể để cho hắn dùng ra đao. Hắn tuyệt đối không cân nhắc bất luận cái gì hậu quả, ai cũng giằng chặt. Xung quanh tuân gia nồng đậm sương mù xám, tấm mắt của chúng ta bị che lại. Ta tim đập rồ lên, liền liền thân bên cạnh Giải Nam Hoa thân ảnh cũng bắt đầu mơ hồ, dần dần tại sương mù xám bên trong biến mất. Ta đổi vội vã vươn tay ra sở về phía phương hướng của hắn, không có sở đến Giải Nam Hoa. Hiện tại chỉ có thể tự vệ, ta vô ý thức nằm giạ trên mặt đất, mặc dù nhìn không thấy vật, nhưng có thể nghe được sương mù xám bên trong không ngừng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Chúng ta lần này đội ngũ mảnh nói đến không có nhiều người, chết đi chết lại cũng liền không sai bị lắm. Trong lòng ta sốt ruột, lo lắng Lê Phỉ cùng Giải Nam Hoa an nguy. Giải Nam Hoa từ khi đại thương về sau, Ta cơ hội không nhìn hắn làm sao xuất thủ qua, vừa rồi Quần Đả Thiệu Dương còn là lần đầu tiên, năng lực của hắn có thể khôi phục lại trước kia mấy thành, cái này đều không tốt nói. Ta lo lắng hơn Lê Phỉ, võ công của nàng nội tình cũng không mạnh, giải Nam Hoa có lẽ có thể tự vệ, nàng liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Ta nhẹ giọng gọi, "Lê Phỉ, Lê Phỉ." Lại không dám lơ tiếng, sợ bại lộ vị trí của mình. Đúng lúc này, cách đó không xa sương mù xám bên trong liên tiếp chuyển đến phốc phốc vài tiếng, giống như là đao chém vào trong da cảm giác. Ta nghe tâm kinh đập hàn, dùng đao như vậy dứt khoát chỉ có thể là Thiệu Dương, hắn đây là tại trận hai đây. Lúc này sương mù xám dần dần tan đi, cảnh tượng trước mắt hiện ra ở trước mắt, ta xem xét đều chấn váng. Khắp nơi trên đất tử thi, máu chạy thành sông, mùi tanh trùng thiên. Chết đều là trong đội ngũ Đồng Đạo. Còn sống chỉ còn lại mấy người, Vương Sai pháp sư ngồi tại phía đông, trong tay ôm một tôn cổ man đồng, mặt sát mặt nghiêm trọng. Trong tay nhanh chóng vân vê khô lâu Phật Châu. Lê gia lão tiền bối che chở lê phỉ tại phía tây, hai người lưng tựa lưng, thần sắc Ngoại trừ bọn ba, dưới một cây đại thụ dựa vào một người, chính là Tiểu Dương. Hắn một tay nhấc đao, tay kia thế mà dẫn theo một viên máu đầu. Kia đầu tóc dài. Chú cẩu máu thịt bé bé, hai mắt như nhắm chưa bế, chính là Tiểu Dung. Lan Ninh thúc thúc cái kia lão la từ phía sau cây loẽ ra đến, cười ha ha, Tiểu Thiệu, có thể a, đạo pháp càng ngày càng tinh trạng. Hiện tại người sống sót liền những người này, ta nhìn hai bên một chút, vờ ý mà không có phát hiện giải năm hoa. Ta giật mình, vội vàng đứng lên. Đánh lấy đèn tin xem xét trên đất tử thi, cũng không có giải năm hoa. Hắn không ở nơi này, vờ ý mà mất tích. Tiểu Dương đem Tiểu Dung đầu ném qua một bên, cầm lấy đao tại lòng bàn chân cọ sát, dấu ở phía sau lưng. Tất cả mọi người cùng một chỗ hướng ở giữa đi đến. Thiệu Dương tiên một bang hiện tại là ba người ta xem như Lê Phỉ Rút, cũng là ba người người sống sót chỉ có 6 người này lão là nói các người phát hiện không có ác quỷ có thể vô thanh vô tức lên chúng ta những người này thân nơi này có quy luật Lê ra lão tiền bối nói trong rừng cây xuất hiện trước một loại nào đó dị triệu, có người liền bị mê hoặc tâm trí sau đó ác quỷ lại thừa lúc vắng mà vào Vương thiết là như thế này tiểu dung cô nương cũng thế kế tiếp sẽ là ai thiệuu Dương nói chúng ta 6 cái người đưa mắt nhìn nhau Lê ra lão tiền bối đánh lấy đèn tin chiếu lấy thi thể trên đất ai cũng không nói gì chết đều là nam phái đồng đạo, coi như chưa quen thuộc cũng có cái răng hồ tình nghĩa tại, bây giờ nói chết thì chết, trái tim của mỗi người đều cực kỳ ảm đạm. Nửa ngày, Lê Gia lão tiền bối nghi ngờ nói, "Phí Kỳ đi đâu rồi?" "Cái gì Phí Kỳ, chính là giải nam hoa." Triệu Dương giơ cợt, khẳng định là sợ hai ta, trốn đi. Hắn đối trung quanh sương mù sáng hô, "Ra giải, đừng lẩn trốn nữa, ta hiện tại không sẽ giết ngươi." "Ra đi, cái này không có ý nghĩa." Sương mù sáng bên trong không có người trả lời. Triệu Dương nhìn ta ha ha cười, "Cái này chính là của ngươi bằng hữu." chạy." Ta sắc mặt tái xanh, hiện tại đến cháy nhà ra mặt chuột thời điểm, Ở đây không có bất kỳ cái gì pháp luật ra quy, liền xem ai có thể cuối cùng còn sống ra ngoài. Ta chính hết sức chăm chú chuẩn bị đối địch thời điểm, đột nhiên từ sương mù xám chỗ sâu chuyển đến một tiếng hài nhi khóc nỉ non, hoa ba hoa, đến ngoài dự liệu, thấm ta tê cả da đầu. Đám người nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương, không có người nói chuyện. Hai từ tiếng khóc lớp 10 âm thanh thấp một tiếng, giống như là thở không ra hơi, khóc phi thường thê thảm. Lê Phỉ kim lòng không được giữ chặt tay của ta, tình thương của mẹ Trần Lan, lo lắng nói, tại sao có thể có hài tử tại? Tiểu Phỉ, là dị triệu. Lê gia lão tiền bối nói, các vị, để cao cảnh giác. Á quỷ tại mê hoặc, rất có thể trong chúng ta có người muốn chúng ta chiêu. Triệu Dương nói, Hải Nhi, Hải Nhi cùng ai có quan hệ? Mỗi lần ra dị Triệu tất nhiên sẽ cùng người nào đó trước tiêu kinh lịch có quan hệ. Nhưng Hải Nhi cái này khái niệm bao dung quá rộng, ai đã lớn như vậy hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đụng phải tiểu Hải tử, lần này sẽ rơi xuống ai trên thân? Lao La nói, chúng ta đi nhanh lên đi, nơi này quá tả tính. Lê Phỉ nhẹ nhàng nói, chân Tam, để tể Tệ cho chúng ta dẫn đường đi. Ta vô vô trong lực, Tệ Tệ đưa đầu ra. Chít chít kêu hai tiếng, gật gù ý liều mạng dong đưa móng vuốt nhỏ. Ta ngẩng đầu nói với mọi người, đi không được Lão La sắc mặt âm trầm xuống, vì cái gì? Nó vì cái gì không dẫn đường? Triệu Dương nhìn ta, "Tệ Chấn Tam, ngươi bây giờ sợ rĩ còn có thể sống được, chúng ta không giết ngươi, duy nhất nguyên nhân chính là ngươi còn có sống giá trị. Nếu như ngươi cùng ngươi xúc sinh liền đường đều không tránh được, vậy ngươi một điểm ý nghĩa cũng không có, cũng nên chết." Ta tâm bình khí hỏa, biết vì cái gì tệ tệ không tránh được được sao? Bọn hắn nhìn ta. Ta nói, nó nói, "Nơi này căn bản không có đường." Ngươi có ý tứ gì? Lão La phát hỏa, trừng mắt nhìn ta. Ta lắc đầu, câu nói này ta hiểu không được. Bất quá Nó nói không có đường đó chính là không có đường, chúng ta ra không được." Triệu Dương cười lên, tâm tình của người này cùng người bình thường không giống, mặc kệ sinh khí vẫn là cao hứng, thậm chí muốn lúc giết người, tất cả đều là một bộ cười bộ dáng. Hắn dùng đao chỉ vào người của ta, ngươi có thể đi chết rồi." Bầu không khí hết sức căng thẳng, Lê Phỉ gấp liên tiếp ta. Ta đối mặt Triệu Dương quái đao, Lâm Nguy không sợ, ôm chặt lấy Lê Phỉ. Các ngươi thật đúng là ân ai a?" Lão La nghiến răng nghiến lợi. "Đừng làm loạn, các ngươi nhìn cái này ngựa người tới." Lê gia lão tiền bối bỗng nhiên nói một câu nói. Chúng ta cùng một chỗ nhìn về phía Vương Sai pháp sư. Vương Sai là trong đội ngũ duy nhất người ngoại quốc, giờ phút này trong tay Vệ động Khô Lâu Phật Châu, chợt câu câu nhìn thấy Dương Mộ Sám bên trong Hải Nhi khóc giống địa phương. Ta chợt nhớ tới pháp thuật của hắn, kinh hô một tiếng, cổ man đồng Chương 587, dễ Quỷ. Vương Sai mặt trầm như nước, thẳng tóc nhìn phía xa mê vụ, Hải Nhi tiếng khóc chính là từ nơi đó chuyển tới. Tiêu Dương nhìn thấy không thích hợp, vội vàng dùng thổ ngữ cùng Vương Sai giao lưu, Vương Sai chỉ là đơn giản đáp lại mấy chữ, hắn một bên Vệ động Phật Châu, một bên hướng về thanh âm truyền đến địa phương đi đến. Tiêu Dương còn muốn nói gì nữa, lao la giữ hắn, được rồi. Xem ra lần này dị triệu là rơi vào cái này ngựa người tới trên thân. Triệu Dương diện sắc mặt nghiêm trọng, la thúc, nếu như Vương sai bị mê hoặc, sợ là chúng ta ai cũng không sống nổi. Hắn không phải tiểu dung, cũng không phải Vương Thiết, hắn là Đông Nam Á số 1 Hát vu sư. Hắn tới đối phó chúng ta, chúng ta chỉ sợ không có cơ hội thắng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lao La nhìn hắn, hoặc là giúp hắn giải trừ mê hoặc, hoặc là, Triệu Dương dừng một chút, giết hắn. Lê ra lão tiền bối nói, không thể lại giết người. Như thế giết tiếp, chúng ta chỉ có thể đồng quy vu tận. Ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào phương hướng âm thanh truyền tới. Vương Sai pháp sư đã đi ra xa bà 4 mét, bước chân không có ý dừng lại. Triệu Dương nói, vừa rồi ta cùng hắn câu thông qua, hắn không có bị mê hoặc dấu hiệu, hắn cho rằng nơi này cất dấu từ đối đầu của hắn, là từ đối đầu của hắn đang làm trò quỷ. Hắn muốn nhìn hai nhi âm thanh đến cùng là thế nào phát ra tới. Hắn dừng một chút nói, Vương Sai pháp sư muốn cùng đối thủ một mất một còn không chết không thôi. Nơi này làm sao có thể có từ đối đầu của hắn? Lê Phỉ nhíu mày, ta nhìn đây chính là tâm trí bị mê hoặc bắt đầu. Chúng ta đi theo Vương Sai pháp sư sau lưng, từng bước một đi hướng mê vụ chỗ sâu. Sương mù dâng lên tiêu tán, như là hải dương màu xám đồng dạng tại xung quanh thủy triều lên xuống, mấy đạo đèn tin quang mang tại màu xám bên trong lập lòe, hai nhi tiếng khóc càng ngày càng vang dội, tựa hồ liền trước người. Vương Sai pháp sư dừng lại, Vệ động khô lâu Phật Châu nhìn về phía trước. Chúng ta ở sau lưng hắn, đèn tin chiếu quá khứ. Dựa vào một cây đại thụ dễ cây dưới, không hiểu xuất hiện một tấm màu đen cái bàn. Trên bàn bám lấy một cái cũ kỹ khung hình, bên trong có chương phát hoàng ảnh chụp, thấy không rõ chiếu chính là cái gì. Phía trước đặt vào đĩa, trên mâm che kín lửa đỏ bố, phía dưới căng phòng đặt vào đồ vật. Vương Sai pháp sư đứng tại chỗ, mặt không biểu tình. Tay đang nhanh chóng về động Phật Châu, có thể nhìn ra tâm tình của hắn cực kỳ nôn nóng hơn nữa còn có một loại rất tâm tình bất an, giống như là sợ hãi. Triệu Dương thấy tình hình không xong, đem song đao từ sau lưng rút ra, tùy tiện đi đến đen trước bàn, đối khung hình nói, đùa nghịch cái quỷ gì, không quan tâm ngươi là Phật là quỷ, ta hôm nay đệ ngươi sợ hằng. Nói hắn nâng lên đao, đối đen trên bàn khung hình liền muốn chém tới. Đột nhiên Vương Sai pháp sư dùng thổ ngữ hô to một tiếng, Triệu Dương đao tại không trung xinh xinh dừng lại. Vương Sai pháp sư chậm đến trước bàn, cầm lấy phía trên khung hình nhìn một chút, dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt ảnh chụp, sắc mặt lại có chút động dung. Tiêu Dương dùng thổ ngữ cùng hắn giao lưu, nói vài câu về sau, Tiêu Dương đối với chúng ta nói, "Vương Sai Pháp sư nói, trên tấm ảnh người là con của hắn." Chúng ta hai mặt nhìn nhau, biết muốn chuyện xấu, Vương Sai Pháp sư chỉ sợ đã bắt đầu bị mê hoặc. Hồi rồi bên trong xuất hiện dị triệu, mỗi lần đều sẽ đối với chúng ta bên trong cái nào đó thành viên công tâm. Một khi tâm niệm đại động, liền bị ác quỷ nhập vào người thời điểm. Hiện tại không hiểu xuất hiện tương công lý, vả mà đặt vào cái này hắc vu sư hài tử, còn có cái gì so cầm hài tử công tâm tốt hơn vũ khí. Thừa dịp hắn xem tướng hiến, Dương lặng lẽ dùng mũi đao đem trong mâm bên trên vài đỏ động. Sau đó chập rãi bước lên. Vài đội chập rãi lui ra, lộ ra trong mâm đồ vật. Đèn tin sáng ngời rơi ở phía trên, tất cả mọi người nhìn sử suốt, trong mâm đặt vào một đứa bé tươi khô. Cái này hài nhi đoán chừng còn không có đủ tháng, có thể là trẻ sinh non, chiều dài đại khái là lớn chừng bàn tay, toàn thân màu vàng sậm, đầu rất lớn, cơ hồ cùng thân thể tỷ lệ là một một, nhìn qua đặc biệt tâm trầm. Nhìn thấy cái này cố tươi khô, Vương Sai pháp sư buông xuống khung hình cùng Phật Châu, tay run run nhẹ nhàng nâng lên. Miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy cái gì. Triệu Dương nhìn thấy tình hình khá là quái dị, hắn lui ra phía sau hai bước. Một bên nghe Vương Sai pháp sư vừa hướng chúng ta phiên dịch. Hắn nói, "Vương Sai pháp sư giống như đang nói cái gì con của ta. Con của ta, ta hại ngươi." A, hắn kinh hô một tiếng, lại lui về phía sau một bước, đối với chúng ta nói, vừa rồi Vương Sai pháp sư nói, hắn học tập hắc vu thuật nhập môn thời điểm, sư phụ để hắn đem lão bà của mình trong bụng hài tử sinh sinh đánh xuống, sau đó chế thoát tiếp thân tiểu quỷ thúc đẩy. Về sau, cái này tiểu quỷ chế tắt thất bại, hắn không còn có hài tử. Lão La lông mày nhíu lại, "Hỏng. Tiểu Thiệu, tranh thủ thời gian hắn." Thiệu Dương máy mà thức tỉnh. Vương Sai pháp sư đã bị mệt hoặc, giờ phút này động tâm niệm, rất có thể sẽ bị ác quỷ phụ thân. Triệu Dương phi ra một đao từ phía sau đâm thẳng Vương Sai pháp sư gáy. Đao bay ra ngoài, Vương Sai pháp sư giống như là không có phát giác, chờ mũi đao nhanh chạm đến cổ thời điểm, Vương Sai pháp sư đột nhiên quay người, tay không tại không trung bắt lấy lưỡi đao. Chúng ta rõ ràng nhìn thấy, Vương Sai pháp sư sắc mặt biến thành màu đen, thân thể còn xuống, toàn bộ biểu lộ cứng ngắc. Đã không phải là nguyên lai hắn. Kinh khủng nhất là, Vương Sai pháp sư hai mắt không ngừng chớp động, bên trong là hai cái con ngươi màu đen tại trái phải di động. Triệu Dương muốn đem đao lôi trở lại. Vở ơ y mà kéo không động. Hắn nở nụ cười, dù sao cũng là Song Đao, một đao bị nắm chặt còn có một thanh khác đao, hắn huy động một đao khác chém thẳng vào vương sai pháp sư cánh tay. Vương sai pháp sư bỗng nhiên uốn lẹo bắt lấy đao, Thiệu Dương vở ơ y mà bắt không được, đao tuột tay mà bay, một đao khác cũng đã mất đi chính xác. Không có chém trúng. Vương sai pháp sư xem chúng ta, miệng bên trong vở ơ y mà phát ra hàn ngữ, các người. không phải giải linh, đều phải chết. Thiệu Dương giận dữ, dám ném ta đao, ta quản ngươi là người hay quỷ, thông sát. Hắn một đao khác còn trong tay, lấy sét đánh không kịp thai tốc độ đâm thẳng vương sai pháp sư trái tim. Vương Sai pháp sư mặc một bộ lộ ra cánh tay phải màu đỏ tăng bảo, lui về sau một bước, tránh ra lời lao, hai tay tả hữu một xé rách ra tăng bảo, lộ ra hắn khô quắc thân thể. Ở trên người hắn cột 4 năm cái hài nhi thây khô còn có không biết làm bằng vật liệu gì làm thành cổ man đồng, hắn thân thể lay động, bỗng nhiên liền lên âm phong, chúng quanh sương mù xám bị thổi lên, thân ảnh của hắn dần dần giấu ở sương mù đằng sau. Triệu Dương hô hào: "Các ngươi nhìn cái gì mắt, mau tới đây hỗ trợ. Chúng ta mau chóng tới." Vương Sai pháp sư thân hình đã biến mất ở trong sương mù vô, vô ảnh. Chúng ta mấy người chỉ có thể tạm thời buông xuống lẫn nhau thành kiến, cùng chung mối thù Triệu Dương nhặt về rơi trên mặt đất đau, xong down nơi tay. Đám người lưng tựa lưng làm thành một vòng, mặt hướng từng cái phương hướng, nhìn chằm chằm sương mù sẩm xịt. Giờ phút này, bốn phía yên lặng uy mang, hết lần này tới lần khác loại này yên lặng mang đến khiến người bầu không khí ngột ngạt, có thể cảm giác được trong xương mù bất dấu không cách nào nói nói đồ vật. Lúc này từ trong xương mù ẩn ẩn thổi tới một cô âm vòng, lão la cản trở mặt, mắng câu thô tục, đột nhiên hắn hổ kêu thảm một tiếng nhìn chằm chằm cánh của mình. Trên cánh tay vừa ý mà xuất hiện không hiểu dấu răng. Lê ra lão tiền bối quát to một tiếng, xuất thức Chúng ta người ở chỗ này, mặc dù không phải tất cả đều hội thần thức xuất thể, nhưng dùng thần thức quan sát ngoại giới âm vật còn là có thể có làm được. Ta khống chế hô hấp của mình, đã xuất thần thức, nhìn đi ra bên ngoài tràng cảnh giật lại mình. Chúng ta chung quanh không biết lúc nào vây quanh 4 năm cái làn da màu đen tiểu quỷ, đặc biệt đấy, khô cằn như bị rút sạch máu. Mà Lão La trên cánh tay chính treo một tên tiểu quỷ, tiểu quỷ kia ngay tại cắn chặt hắn, ra bên ngoài rút lấy tinh khí. Lao La từ trong lực rút ra vi hình kiếm gỗ đạo. Trên chuôi kiếm văn khắc lấy đạo gia phủ chú hoa văn, đừng nói, hắn vẫn có chút vô liếng. Hắn cầm lên kiếm đối trên cánh tay tiểu quỷ đâm đi xuống. Tiểu quỷ kêu thảm một tiếng, trên thân toát ra khói trắng, đột nhiên nuốt lòng miệng, giãy giụa lấy liền muốn chạy, lao La hét lớn một tiếng từ phía sau một kiếm cắm vào tiểu quỷ trong đầu. Tiểu quỷ chi chi giống chuột đồng dạng kêu vài tiếng, quằn xuống đất biến thành tro khô. Lão La huyết tính bị kích phát ra đến, thao lấy kiếm gỗ đảo, đuổi theo chặt trùng quanh tiểu quỷ. Cái này chút tiểu quỷ giống như trí thông minh rất thấp, chỉ là sẽ đơn giản tập kích, trốn cũng sẽ không trốn, biết rõ người trước mắt này khác bọn chúng. Nhưng vẫn làm nghĩa vô phản cố lên. Lão La giết đến mắt, một kiếm một cái, bắt lấy tiểu quỷ cũng không đồng nhất kiếm chết, chuyên môn hướng tử trong mắt âm cũng không phải thống thống khoái khoái vào đi xong việc, mà là nắm lại tiểu quỷ đầu. Dùng mũi kiếm chậm chậm đi đến tiến, chậm rãi từ nhỏ quỷ cái hót chui ra ngoài. Tiểu quỷ khả năng cũng cảm nhận được thống khổ, toàn thân dãy rủa, sau đó quằn xuống đất biến thành tro khô. Giết tới cuối cùng, Lao la trước mặt còn đứng lấy một tên tiểu quỷ. Toàn thân là màu đen, không có mặc quần áo, túi đầu, miệng bên trong phát ra quái thanh. Lao la đi qua, một thanh ấn xuống đầu của nó. Dựng thẳng lên kiếm gỗ đào, đối tiểu hài miệng đưa tới, sau đó thật sâu vào đi. Tiểu quỷ không cách nào phản kháng, toàn thân run lên cầm cập, đợi đến kiếm gỗ toàn bộ vào đi, lão la, la bắt đầu trở về hút rút mấy lần thế mà không có có dấu, chính kinh ngạt lúc, tiểu quỷ đột nhiên ngầm đầu nhìn hắn. Chúng ta ở phía sau thấy rõ, tiểu quỷ hai mắt là thật sâu lô đen, miệng bên trong cắm kiếm gỗ đảo. Lão La sững suốt, không chờ hắn kịp phản ứng, tiểu quỷ đầu đột nhiên nổ tung, cặn bã rơi lấy đất, chỉ còn lại khô quắc thân thể. Từ nhỏ quỷ trong cổ leo ra một đầu màu đen rắn, đầu hiện lên hình tam giác, không ngừng nổ ra rút vào lưỡi rắn. Ta nhìn toàn thân phát lệnh, nhận ra đây là vương sai pháp sư rắn, là hắn bản mệnh yêu thú. lớn một tiếng, "La thúc, cẩn thận." Lão La nhìn thấy Hắc Sa biết không tốt, kiếm gỗ đảo cũng không cần quay người muốn chạy, con rắn kia đột nhiên từ nhỏ quỷ trong cổ bay ra ngoài, tại không trung như chỉ riêng như điện, cắn một cái tại lao La trên cánh tay. Lao La kêu thảm một tiếng, quằn xuống đất. Hắn một cái tay khác kéo lấy rắn hết sức hướng xuống tốn. Con rắn kia cắn chặt cánh tay của hắn không há mồm. Triệu Dương sải bước đi qua, chân đạp ở lao La, huy động trường đao, một đao chém đi xuống, lao La cánh tay sinh sinh chặt đứt. Chương 588, muốn nhìn nhất đến người áo cưới dáng vẻ. Lao La cánh tay bị sinh sinh chém đứt, hắn mạnh cắn răng quan, trên mặt đất lộn một vòng đứng lên, sắc mặt trắng bệ, lưng lay đổ. Hắn hướng về phía Triệu Dương gật đầu tốt, làm được tốt. Lúc này trên đất kia đoạn tàn cánh tay đã thành màu đen đặc, bị dịch độc lây nhiễm. Ông rắn trên mặt đất xoay hai vòng, chậm rãi nâng lên nửa người trên, hình tam giác đầu rắn không ngừng nổ ra rút vào lưỡi rắn, chữ câu câu xem chúng ta mấy cái. Lão La mất máu quá nhiều, bờ môi trắng bệnh, tay cột trỗ rẽ không ngừng ra bên ngoài bước lên máu. Hắn ngồi tại dưới một thân cây. Lê Phỉ đem xuất ra băng vải cùng thuốc cầm máu, đổ vào lão La vết thương giúp hắn băng bó. Lão La dựa vào cây, toàn thân run, lão tiểu tử này cũng coi là đầu ngành hắn, cả trong cả quá trình vờ mà không một lời lên tiếng. Lê Phỉ nhẹ nhàng nói, "Lão La, đừng ngủ a." Đừng nhắm mắt." Lão La Suy uể nói, "Có chút lạnh, có chút đen. Tuyệt đối đừng ngủ a, chịu đựng." Lê Phỉ không ngừng nhắc nhở hắn. Triệu Dương xong d้าว hình thành đóng cửa chi thế, đối mặt âm gián che lại thân thể của mình, hắn chậm rãi lui về đến, nhìn xem ta cùng Lê Gia lão tiền bối, hiện tại liền thừa ba người chúng ta ra môn. Lê Gia lão tiền bối nói, "Con rắn này không thể cứng rắn lấy, đáng tiếc chúng ta xả dược đều trên xe." Có xả dược ta nhìn cũng không có tác dụng, Triệu Dương nói, "Ta hiểu rất rõ Vương sai, con rắn này là hắn bạn mệnh thú, là thần thức biến hóa, phổ thông xả dược căn bản không có biện pháp. Vậy ngươi có biện pháp nào?" Lê Gia lão tiền bối nói: "Triệu Dương nghĩ nghĩ nói, chúng ta trong ba người chỉ có thể hy sinh một cái." "Có ý tứ gì?" Lê Gia láo tiền bối hỏi. Triệu Dương nhìn xem ta nói, trong ba người ở giữa muốn ra một người cố ý bị âm rắn cắn bên trên, sau đó tại độc phát thân vong trước đó, dùng ra thần trí của mình cuốn lấy âm rắn. Rắn cắn ở con người, phun ra nọc độc một khắc này là suy yếu nhất. Vậy cuốn âm rắn về sau, hai người khác sử dụng pháp thuật giết nó. Con rắn này vừa chết, vương sai cũng không có cái gì lớn khả năng, chắc chắn sẽ hiện thân, cũng là đường chết một đầu." Lê Gia lão tiền bối nói: "Vậy chúng ta ba người ngươi chuẩn bị hy sinh ai đây?" Trong lòng ta cười lạnh. Không cần nói, khẳng định là hy sinh ta. Ta trong đầu bắt đầu tính toán, nghĩ đến giải cục biện pháp. Triệu Dương một lòng nghĩ làm cho ta vào chỗ chết, lời hắn nói nửa thật nửa giả, nói không chừng cố ý là dẫn ta vào cuộc. Ta đang nghĩ ngợi, ai biết Triệu Dương cười ha ha, thể chấn tam nhìn đem ngươi gọi đến, ngươi không cần sợ hãi, ta muốn hy sinh người là chính ta. Ta cùng Lê ra lão tiền bối kinh ngạc nhìn xem hắn. Triệu Dương nói, một hồi ta đặt mình vào nguy hiểm, trêu chọc gầm rắn để nó cắn, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, ta cũng không thể bạch hy sinh, chờ ta cuốn lấy âm rắn về sau các ngươi định phải giết chết nó. Lê Gia lão tiền bối có chút động dung, gật đầu nói, yên tâm đi, ta pháp khí còn ở trên người. Ba người chúng ta đơn giản tổng cộng một cái phương án, chính muốn đi qua đối phó âm rắn, bỗng nhiên Lê Phỉ nhẹ nhàng nói, lao la đi, chúng ta mau chóng tới nhìn, lão la dựa vào đại thụ, con mắt còn mở to, dưới thân trôi đầy máu tươi, không lúc đích. Lê ra lão tiền bối sờ lên mạch đập của hắn, lại thăm dò hơi thở, thở dài, chết rồi. Không một người nói chuyện, bầu không khí ngột ngạt, phi thường kiềm chế. Triệu Dương đưa tay nhẹ nhàng bôi ở lão la trên mắt, "La Túc, đi tốt." Lão la con mắt nhắm lại. Triệu Dương bỗng nhiên khẽ miệng liếc lên, Lộ gia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, "Hai vị, nên chúng ta ba lên. Ba người chúng ta xếp thành một hàng, để Lê Phỉ ở phía sau không được qua đây, chúng ta cùng đi đến âm gián trước." Thiệu Dương lên trước trước một bước, trong tay không ngừng chuyển khoái đao, đầu kia âm gián phi thường ngại cảm, cảm giác được cái gì, lập tức dựng thẳng khởi thân thể, hình tam giác đầu rắn đối chúng ta, nhìn chằm chằm. Thiệu Dương đem mũi lao vươn ra, nhẹ nhàng tại đầu rắn trước lắc lư, âm rắn nổ ra rút vào lưới rắn. toàn bộ thân thể kéo căng, xem ra tùy thời muốn phát động công kích. Thiệu Dương lưng đối với chúng ta, cũng không quay đầu lại nói, "Lên a, ta sẽ để cho gián cắn ở." cuối cùng cái này ở chữ vừa nói ra, hắn đột nhiên lách mình vừa trốn, một đạo hắc ảnh vượt qua hắn, vờ e mà thẳng đến ta lại tới. Quá trình này quá nhanh, mấu chốt nhất là ra ngoài ý định, nghĩ cũng nghĩ không ra. Chờ cái bóng đen này ép tới gần thời điểm, ta mới nhìn rõ ràng chính là đầu kia âm rắn. Trong lòng ta mát lạnh xong, không nghĩ tới Thiệu Dương tiểu tử này thái âm, nhìn xem liền lách mình như vậy một động tác. Kỳ thật bên trong lộ ra nghĩ sâu tính kỹ tính toán. Hắn đầu tiên là trêu chọc rắn, đem rắn tính tình bước lên đến, căn hắn thời điểm, hắn bỗng nhiên chợt lách người ra lỗ hổng, vừa vặn rắn có thể đằng sau ta. Ta lại nghĩ phản ứng đã không còn kịp rồi. Dắn đến quá nhanh. Liên cung một đạo tiệm điện không sai biệt lắm. Thiên cương đạp bộ đều vô dụng, ta ở trong lòng thở dài, mắt thấy đầu rắn càng ngày càng gần, thẳng đến trước ngực của ta. Ngay lúc này, trong ngực đột nhiên chít chít hai tiếng, thể thể đột nhiên từ bên trong trong túi chui ra đầu đến, đôi dắn đến phương hướng trống rỗng một tiếng lệ thiếu, tức ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thể thể có thể phát ra dạng này tiếng kêu, bén nhọn vô cùng, vạch phá không khí, trói thai đến tỳ liệt. Con dắn kia đã nhanh đến phủ cận, lại bị cái này mảnh liệt âm thanh gọi, giống như là cực kỳ kiêng kỵ, sinh sinh chuyển cái phương hướng, cắn một cái vào ta bên cạnh lê ra lão tiền bối trên đùi. Cái này biến cố nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Lê ra lão tiền bối cũng là trong nháy mắt kinh ngạc, lập tức chấn định lại, khuỳnh chân ngồi dưới đất, một tay bóp lấy đầu rắn. Hắn dùng ra thần thức quán thông toàn thân, trên tay cũng lan tràn thần thức, hung hăng bóp lấy đầu rắn, con rắn này lúc la lúc lắc vờ ơ im mà không cách nào tránh thoát. Con rắn này lại là một ngụm, cắn lấy cánh tay của hắn bên trên, Lê Gia lão tiền bối nói, giết con rắn này, nhanh. Lê Phỉ ở phía sau mang theo tiếng khóc, kêu một tiếng, thúc. Lê Gia lão tiền bối nhìn xem nàng. nghiêm nghị nói, đường tới đây. Khẩu khí của hắn hòa hoan xuống tới, nhìn xem Triệu Dương lại nhìn xem ta. Giết con rắn này, giết cái kia Đông Nam Á Vu sư. Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, đừng để ta bạch hy sinh, xin senior. Triệu Dương chuyển khối đao, thân đao quán thông thần thức, hắn bay ra một đao. Đao quang như hồng, chính chạm tại đầu rắn bên trên, màu đen hình tam giác đầu rắn trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Ra trong tay tiền bối còn gắt gao bóp lấy thân rắn. Rắn thân thể uốn éo hai lần, dần dần khô quắt, thành một con rắn tươi khô. Lê Phỉ rốt cuộc khống chế không nổi, chạy tới ôm lấy lao tiền bối, khóc thở không ra hơi, thúc, thúc. Lê lão tiền bối sắc mặt đen, chậm dương mắt nhìn xem nữ hải, lộ ra mỉm tiểu phỉ "Tôn lễ của ngươi thúc thúc không tham gia được, ta muốn nhìn nhất lấy ngươi mặc vào áo cưới dáng vẻ, nhất định rất xinh đẹp." Câu nói này nói xong, hắn đột đột mất. Lê Phỉ khóc đến khóc không thành tiếng, "Ta tới đỡ nàng, nàng một thanh hất ta ra tay, ôm thật chặt thúc thúc thi thể, thanh âm cực kỳ bi hay. Ta hở ơ mở hực thở dài, ngẩng đầu lại nhìn lúc, Triệu Dương vừa ơ ý mà không thấy. Trung quanh xương mù tràn ngập, chỉ có ta cùng Lê Phỉ hai người, nàng ôm lao đầu thi thể, khóc cơ hồ muốn mất. Lúc này Phương xương mù trào, chậm rãi đi ra một bóng người, chính là Triệu Dương. Hắn vết máu đầy người, trong tay giận theo một viên đầu lâu to lớn. Từng bước một đi đến chúng ta phụ cận, đem đầu ném xuống đất, chính là Vu sư Vương Sai. Vương Sai đã bị bê đầu. Tiêu Dương cười cười, không có bản mệnh đem thú, hắn chính là cái phế vật, ta đem hắn giẫm tại dưới chân. Dùng đao vừa đi vừa về các cổ. Người này cũng coi như tên há tử, toàn bộ quá trình không rên một tiếng, thẳng đến đầu phân ra. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, lau máu trên mặt ý tưởng, tùy tiện vạch một cái kéo cả khuôn mặt thành máu mặt, giống như là đeo một bức cực kỳ khủng bố mặt nạ màu đỏ ngòm. Hắn nhìn ta, vẻ trăn ta nhớ được ngươi hút thuốc, có thuốc lá không trên thân. Ta sợ lên túi áo, lấy ra nửa bao thuốc. Trong hộp thuốc lá còn đút lấy cái bật lửa. Ta một khối ném cho hắn. Thiệu Dương chậm rãi rút ra một điều thuốc, mùi thuốc lá đầu, vụng về rút hai cái, sắp đến thẳng ho khăn, hắn cũng sẽ không hút thuốc. Xem ra, hắn hiện tại cũng là tâm tình kiềm chế tới cực điểm, nhất định phải làm chút gì đến làm dịu chuyện này tự. Thuốc hút đến một nửa, hắn không thấy ta, mà là chầm chầm trên mặt đất, vẻ trăn tâm, nói câu lương tâm tốt, ngươi nuôi trồn so với ngươi còn mạnh hơn gấp một vài lần, nếu như không có nó tại, ta đã sớm đem ngươi giết. Nhưng là tình hình bây giờ là, chúng ta nhất định phải dựa vào nó mới có thể ra đi hồi giới. Lê Phỉ xoa lau nước mắt đứng lên, còn nước nọ Nhìn xem nàng Lê Hoa đái vũ bộ dáng, trong lòng ta cảm giác khó chịu. Nếu như không phải mới vừa tệ tệ kêu dài một tiếng, con rắn này cắn chết người liền sẽ không là Lê gia lão tiên bối, mà là ta. Tuy nói cùng ta cũng không có quan hệ gì, ta chính là tự vệ, nhưng nhìn xem lê phỉ cái dạng này, ta còn có chút tự trách. Ta quá khứ phủ ở bờ vai của nàng, Lê Phỉ nhìn xem ta, đột nhiên một đầu đâm vào trong ngực của ta, ôm chặt lấy ta, nàng run rẩy nói, chấn Tâm, ta không chịu nổi. Thật không chịu nổi, ta muốn sụp đổ, ngươi không nên rời bỏ ta." Ta đem nữ hài lấy, giống như là muốn tan đến trong lòng của ta. Lê Phỉ đột nhiên kích độc lên, bắt đầu thân mặt của ta, nữ hài hô hấp ở bên thai gợi lên. Loại trường hợp này thực sự không thích hợp thân mật. Nhưng ta biết Lê Phỉ nếu là không phát tiết một chút, tinh thần của nàng thật muốn hỏng mất. Ngồi sởm trên mặt Đất Triệu Dương ngẩng đầu nhìn chúng ta một chút, lặng lặng nhìn xem Lê Phỉ của ta, nữ hài tựa như là thật động tình, tay không ngừng sờ lấy gương mặt của ta. Ta còn duy trì lý trí, về nhìn xem Triệu Dương. Hai người chúng ta cứ như vậy mục mục tương đối, mà Lê Phỉ còn đang không quan tâm sở ta ta. Triệu Dương hút thuốc nói, "Đệ Trấn Tam, ta cho ngươi kể chuyện đi. Chúng ta Triệu nhà trước kia đắc tội qua cửu gia." Giang Hồ Nhi nữa nha, báo thủ trả thù cũng bình thường. Ta cha mẹ ruột để cho người ta làm chết rồi, hiện tại thi thể cũng không tìm được, nghe nói là rót vào xi si măng ném trong nước. Ta lúc còn rất nhỏ liền đến La gia, là La gia đem ta lôi kéo trưởng thành, ta đi theo La gia cao nhân học tập đạo pháp, tu hành thần thức, La Ninh chính là ta thân ca ca, La Thúc chính là ta thân thuốc thúc. Thuốc hút đến cuối cùng, hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm còn đang thiêu đốt tàn thuốc, vừa đi vừa về xoa động, nói: "Về sau ta có bản lãnh mang theo hai thanh quái đao, giết cừu nhân một nhà, liền nhà bọn hắn trong Tã Lốt Hải tử đều không có bỏ qua." Sư phụ nói ta lệ khí quá nặng, để cho ta đến Trung Nam Sơn bế quan 3 năm, ta căn bản không nghe hắn, mang theo hai thanh đao hành tàu đại giang năm bắc, gặp được Du Côn vô lại, gặp được Lưu Mạnh tiểu đầu, lừa đảo người quẻ, ta đều dùng đao đem chân của bọn hắn gần gần tay toàn đâm vào. Người nói cái này là có ý gì? Ta trầm mặc một chút nói. Thiệu Dương gương mặt giật giật, thân thể chầm dãi con xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, nữ điệu đột nhiên phát sinh biến hóa, tất cả mọi người phải chết. Trong ánh mắt của hắn xuất hiện hai cái con người màu đen, đang nhanh chóng tả hữu di tới. Chương 589, sinh cùng tử. Song đồng. Hỏng. Tiêu Dương cũng bị phụ thể. Tiêu Dương chậm rãi đứng lên, còn lưng thân thể, trong tay thêm ra hai thanh quái đao, con mắt không nháy mắt nhìn ta, đột nhiên xuất thủ, một đao đâm tới. Lê Phỉ còn đang trong ngực của ta, đao này chính chạy về phía hậu tâm của nàng. Mà lúc này Lê Phỉ còn không có cảm thấy, vẫn như cũ thân lấy mặt của ta, nhắm mắt lại thì thào, chấn tâm, người làm sao không hôn ta đâu. Tiêu Dương dao cực nhanh, thậm chí so ta thiên cương đạp bộ cũng không kém, như chỉ riêng như điện, mùi dao liền đến. Ta trong lúc tình thế cấp bách đem Lê Phỉ hướng sau lưng hất lên, lộ ra bộ ngực của ta, lúc này đao liền đến, mùi dao chính đâm vào trong trái tim của ta. Ta nhắm mắt lại xong, lại cảm giác đau giống như không có qua lên. Ta một thân mồ hôi lạnh mở mắt ra đi xem, cái này xem xét ông đầu góc liền ổ. Tệ tệ từ trong quần áo chui được trái tim của ta bộ vị, một đao kia cách quần áo chính đâm vào trên người của nó, mũi đao đã hoàn toàn cắm vào, ta trợn mắt nhìn xem quần áo nhân đỏ một mảng đại vết máu. Ta hét lớn một tiếng, bay lên một cước đá vào thiệu Dương trên cổ tay, cây đau kia đá bay không trung. Triệu Dương hì hì nở nụ cười, thân hình còn xuống như viên hầu, trên mặt đất bỗng nhiên nhấc chuyện, nhảy ra ngoài vòng tròn. Chúng quanh sương ngủ sảng mưng ta phủ phù ngồi dưới đất, Lê Phỉ cũng giật mình tỉnh lại, ôm chặt lấy ta. Ta tay run run giải khai quần áo, Tệ Tệ rơi tại lòng bàn tay của ta, thân thể của nó còn ấm áp, bộ ngực nhỏ bởi vì hô hấp nâng lên hạ xuống, tại phía sau lưng của nó là thật sâu vết đau, máu thịt bé bét. Tệ Tệ, ta chịu đựng nước mắt hô tên của nó. Tể tể hưu khi vô lực ngẩng đầu, chít chít kêu hai tiếng, vùng động một cái móng đuốt. Ta sở lấy đầu của nó, nước mắt rơi tại trên người của nó, ngươi, ngươi không nên chết ta. Tệ Tệ từ trong lòng bàn tay của ta rã dữ nhảy trên mặt đất, dùng móng nuốt nhỏ dính lấy máu của mình, trên mặt đất viết chữ gì, con mắt của ta đã mơ hồ. Lúc này Triệu Dương nhặt lên dao. Song Dao nơi tay lại qua đến tập kích chúng ta, Lê Phỉ lấy ra tùy thân giao quân dụng, cùng hắn đánh nhau. Ta ngồi dưới đất mất hết can đảm, chung quanh sương mù chiều lên sóng chiều, hai người bọn họ ngươi tới ta đi đánh quên cả trời đất, mà trong mắt ta chỉ có trên mặt đất kia một nhóm chữ bằng máu. Tệ Tệ dùng sau cùng khí lực viết câu nói tiếp theo, bút họa khô ráp thậm chí nói nó lướt, nó viết chính là, như gần như sa kiếp này đời sau. Cuối cùng móng đuốt nhỏ rơi vào như chữ bên trên, nó gian nan ngẩn đầu nhìn ta, trong mắt bao hàm thâm tĩnh, sau đó gục đầu xuống không lúc nhích. Ta ngác nhìn xem thi thể của nó, cái kia như chữ, chính là nàng danh tự lý ý tứ. Ta đi vào hôi giới mục đích đúng là muốn tìm đến để nó biến hóa biến thành người phương pháp, hiện tại nó không có theo giúp ta đi đến một bước cuối cùng, cứ thế mà chết đi. Ta hai mắt đấm lệ mơ hồ, nhìn cách đó không xa giống sống giống như con khỉ Thiệu Dương, ta từ dưới đất bỏ dậy lau lau con mắt, nhìn xem tể tệ thi thể thì thảo nói, ngươi chấp nhất là người, thật là muốn biến thành một người, đến cùng lại có cái gì tốt đâu? Là một người, đến cùng có cái gì tốt? Lê Phỉ căn bản không phải Thiệu Dương đối thủ, trên người nàng xuất hiện rất nhiều vết máu, đi lại duy gian, liên tục bại lùi. Ta thở sâu, tệ tệ đã đi, ta không thể lại để cho cái này quỷ tổn thương ta nhất người yêu dấu ta bỗng nhiên tiến lên, kéo lại Lê Phỉ, đem nàng bảo hộ tại sau lưng. Lê Phỉ hừ hộc mang thở, song tay vịn chặt đầu gối, thấp giọng nói: "Tốc độ của hắn quá nhanh, Đao pháp cũng tinh xảo, nhiều lần, nhiều lần ta kém chút chết rồi." Nàng có nói, "Tệ tệ thế nào?" "Tệ tệ chết rồi." Ta nói. Lê Phỉ trầm mặt không nói gì. Ta từ bên hông đem dao quân dụng từng tấc từng tấc lôi ra ngoài, hàn quang lưới dao, ta nhìn trước mắt Tiêu Dương. Tiêu Dương song đồng dao động đặc biệt nhanh, khỏe miệng có chút liếc lên, mang theo tà tà ý cười, miệng bên trong lại đang nói: "Các ngươi đều phải chết." "Được a, tới đi, đem chúng ta đều giết đi." Ta nhìn hắn, Tiêu Dương thân hình như điện, ba bước lắc làm hai bước phi thật tới. Đao ra như hồng, vờ ư ý mà phân biệt đâm về ta cùng Lê Phỉ. Tốc độ của hắn sát thực quá nhanh, nhanh đều ra tàn hành, nhanh để cho người ta ngạt thở. Trong lúc tình thế cấp bách ta dựng thẳng lên giao quân dụng đi cản đao của hắn, liếc mắt thoáng nhìn trong lòng mắt lạnh, Lê Phỉ đã tinh bị lật tận. Trạng thái tinh thần rất kém cỏi, phản ứng cũng chậm, đao ra chậm một điểm, Tiêu Dương khoé đao đến. Cái này cái hô hấp trong náy mắt, ta ở trong lòng thở dài, quên đi thôi, chết được, còn sống chính là bị tội. Vì người yêu mà chết, cũng coi như chết có ý nghĩa. Ta không có lấy đao nguyên địa đi cản, mà là dùng ra Thiên Cương đập bộ hướng nghiêng phương hướng bước một bước, ta dùng thân thể của mình đi vì Lê Phỉ cản đao. Lê Phỉ khóc lớn, chân tam, không muốn." Chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, hai thanh đao tất cả đều cắm ở trên người của ta, một thanh cắm ở phần bụng, một thanh cắm ở trên cánh tay. Triệu Dương bỗng nhiên thu đao, Lê Phỉ đỡ lấy ta, ta ngồi dưới đất miệng lớn thở phi phò, sờ sờ vết thương. Phần bụng còn tốt, mặc quần áo tương đối nhiều, lại một cái bởi vì động tác nhanh, vết đao cũng không sâu chỉ là bị thương ngoài da, bất quá trên cánh tay thương thế tương đối nặng, cánh tay trái cơ hồ nâng không nổi. Tiêu Dương hai thanh phi đao trong tay vui đùa ra hoa, đao chuyển siêu siêu nhanh, hắn một bên cạnh xem chúng ta một bên liếm môi, lộ ra tiểu bạch nhã cười. Tâm ta nhảy nhảy lên kịch liệt, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, hồi tưởng cả đời, từ tiến vào nghĩa thuốc quản linh, Cửu và Mai Táng công ty bắt đầu, từng bước một đi cho tới bây giờ, trong đó vui vẻ sàng sảng sinh sinh tự tử, từ, chưa từng có như bây giờ đẩy vào đến như thế tuyệt cảnh. Tiêu Dương chậm rãi đi tới, Lê Phỉ ngăn tại trước người của ta, nàng từ trong túi lấy ra một vật. Đó là cái lớn chừng bàn tay màu đen bằng phẳng hộp, tại hộp trên mặt song, song lôi kéo năm cái tinh tế tờ kim loại, Lê Phỉ nhẹ nhàng một nắm lại có dễ nghe thành âm ra. Đây là ngươi pháp khí. Ta nhớ tới Lê Phỉ đã từng bắn lên cổ cầm trị liệu cho ta lỗ thai tình cảnh. Lê Phỉ bảo vệ ta, tay trái chế trụ cái này cổ quái hộp trên dưới hai đầu, tay phải đầu ngón tay nhẹ nhàng theo ở trong đó một cây tơ kim loại bên trên, dạng như vậy tựa như là hơi co lại bản cổ nhạc khí. tam, che lỗ thai. Lê Phỉ nói, ta cắn răng chịu đựng đau, đem lỗ thai chẻ. Lê Phỉ nhẹ nhàng gảy dây đàn, một cô bén nhọn đến cực điểm thanh âm tranh một chút ra ngoài. Ta mặc dù bịt lấy lốt hai, nhưng vẫn như cũng nghe cái râm chắc, chỉ cảm thấy màng nhĩ đều đang nhẹ nhót, trong lòng không nói ra được bực bội. Tiên âm kia truyền sau khi ra ngoài, Triệu Dương vờ ơ im mà ngừng lại, động cũng không động, kinh ngạc mặt người. Lê Phỉ nhìn có môn, dùng đầu ngón tay vừa đi vừa về kích thích dây đàn, cũng đừng nói nàng kỹ xảo là cao, kia năm cái dây nhỏ đoán chừng cũng liền quận tóc phân trước, vờ ơ ý mà để nàng bắn ra làn điệu. Ta biết nàng cái này pháp khí đặc biệt nhằm vào lấy Triệu Dương, nhưng ta ở bên cạnh nghe cũng là tâm phiền khí nóng này, toàn thân không thoải mái. Triệu Dương sắc mặt rất khó nhìn, trong mắt song đồng dao động phi thường lợi hại. Lê Phỉ chậm rãi hướng hắn đến gần, ngón tay càng động càng nhanh, làn điệu cũng dần dần cao, Triệu Dương lộ ra phi thường thống khổ, từng bước lùi lại. Lê Phỉ nhìn chằm chằm hắn, ngón tay tăng lớn cường độ, kích thích càng nhanh, đúng lúc này ta nhíu nhíu mày, trong lòng đột bộ, một cô bất tưởng cảm giác lao qua. Ta mạnh cắn răng quan từ dưới đất bò dậy, kéo lại Lê Phỉ, cẩn thận. Thiệu Dương biến sắc, miệng bên trong lộ ra tà tà cười, song dao trong nháy mắt xuất thủ, thẳng đến Lê Phỉ hét hô. Vừa rồi Thiệu Dương yếu thế toàn là giả vờ, Lê Phỉ thần thức công kích đối với hắn một chút tác dụng không có, chỉ có thể có hai nguyên nhân, một cái là thần trí của hắn so Lê Phỉ cường đại quá nhiều, còn có một cái chính là hắn ép căn bản không hề thức. Không kịp nghĩ nhiều, cứu người trước, ta vẫn là chậm một bước, Lê Phỉ lẫn mắt không quá lưu loát, cổ cùng trên cánh tay bị vạch ra vết máu. Chúng ta cùng một chỗ quằn xuống đất. Lê Phỉ pháp khí rơi trên mặt đất. Hai người chúng ta tay cầm tay trên mặt đất về sau bỏ, Thiệu Dương vừa đi vừa về chuyển động phi đạo, thử lấy răng cười. Chúng ta thối lui đến một cây đại thụ trước, lẫn nhau nắm thật chặt tay, Thiệu Dương cười từng bước một đến gần. Hai thanh mũi dao nâng lên, đối chuẩn cổ họng của chúng ta. Các người đều phải chết. Hán nói. Ta cùng Lê Phỉ bản thân bị trọng thương, lúc này cũng không muốn tránh, xung quanh không nhìn rõ thứ gì, chỉ có mê mê mang mang sương mù. Chúng ta ôm cùng một chỗ, Lê Phỉ tại ta trong ngực, bỗng nhiên nét mặt tươi cười như hoa nhìn ta, Trấn Tam, hai ta xem ra sinh không thể lãng phù thế. Chết cũng cùng một chỗ. Lỗ mũi của ta có chút chua, nhớ tới thể thể, lại nhìn xem Lê Phỉ. Lê Phỉ nhắm mắt lại, một mặt hạnh phúc, ta tưởng tượng qua rất nhiều lần hôn lệ của chúng ta là cái dạng gì, dựa vào bờ sông trên bãi cỏ, chúng ta tay cầm tay leo lên sân khấu, trao đổi chiếc nhẫn ở sau đó thả chim cấp tử và khí cầu. Trấn Tam, ngươi còn nhớ rõ hai ta tình yêu mật mã sao? Nhớ kỹ, 51020, ta nguyên yêu người. Đúng. Nàng ngọt ngào nói. 51020, ta y nguyên yêu người. Thiệu Dương đi đến chúng ta phủ cận, núi lao dựng thẳng lên đến, hung hăng đâm xuống. Ta nhắm mắt lại chờ lấy tử vong, ngay tại điện quang hỏa thạch thời điểm, đột nhiên cản một tiếng vang giòn. Ta giật cả mình, tranh thủ thời gian mở mắt ra, nhìn thấy không biết từ chỗ nào bay ra ngoài một thanh dao quân dụng, chính lạc tại Thiệu Dương trong tay song đao bên trên, chống chống kích động ra hỏa hoa. Lê Phỉ cũng kinh trụ, trừng to mắt nhìn trước mắt một màn này. Nơi xa trong sương mù đi ra tới một người, bước tiến của hắn rất chậm. Nhìn hắn thân hình ta nhận ra, kém chút hô lên tiếng, là Giải Nam Hoa. Nam Hoa? Ta thị thao nhìn xem hắn, Giải Nam Hoa đột nhiên từ trong sương mù ra, cách ăn mặc có điểm lạ, không biết lúc nào hắn mang lên trên một bộ kín râm, cái cầm là giày đặc dâu dĩa cấp dạ, nhìn đặc biệt khốc. Giải Nam Hoa chắp tay sau lưng chậm rãi đến gần. Triệu Dương còn lưng eo xem hắn, bước chân xe dịch, tốc độ cực nhanh đi vào Giải Nam Hoa phụ cận, xuất thủ chính là một đao, thẳng đến trái tim. Giải Nam Hoa thân hình cũng nhanh cái người, lách mình mà qua. Hai cái tốc độ của con người đều quá nhanh, như điện tiệm như sấm xuất thủ trước đó lại không có nửa phần dấu hiệu. Bất luận kẻ nào đối địch, đều sẽ có cái đưa tay động tác, dù là, là võ học thái độ Xuất thủ trước cũng sẽ có cái không dễ cảm thấy ý tại, mà hai người kia giao thủ, căn bản cũng không có dấu hiệu, không có ý, giống như là hai cái con rối bị lộn xộn điều khiển tự động, khắp nơi hiểm chiêu khắp nơi quá chiêu, nghị không suy nghĩ. Trung quanh xương mũ khí lớn lên, thân ảnh của bọn hắn như ẩn như hiện, ta nhìn giải Nam Hoa thân hình, trong lòng không khỏi cảm khái, hắn giống như trong lúc vô tình đột phá bồi dưỡng chứng ngại, công phu tựa hồ so năm đó đối địch khinh nguyệt thời điểm mạnh hơn. Chương 590, huyết xác lễ. Ta cùng Lê Phỉ Ôn cùng một chỗ, dựa vào đại thụ, ngơ ngác nhìn phía xa trong sương mù như ẩn như hiện hai người. Triệu Dương đã bị quỷ phụ thân lại không giảm chút nào hắn khoái đao đặc điểm, hai thanh đao trong tay dùng đến bay lên, theo nhãn lực của ta căn bản thấy không rõ ra quăng, đều dùng ra tàn ảnh tới, giống như vô số thanh đao trong tay lắc. Mà giải Nam Hoa động tác càng là quỷ mị, động tác của hắn tần suất nhìn so Triệu Dương chậm không ít, nhưng hết lần này tới lần khác cái này chậm mỗi lần đều do dị tuyền luân, suất hiện tại địa phương không nên xuất hiện. Đánh cái so sánh tới nói, tựa như trên sân bóng một cái bản mang cao thủ, hơn người chuyển bóng luôn luôn vượt quá đối thủ dự kiến, toàn đánh người đảo ngược. Cùng người bình thường tư duy tất cả đều là ngược lại. Dạng này liền có thể lấy chậm đánh nhanh, lấy chậm kéo nhanh đeo ngươi nhanh kéo vào đến ta chậm tiết tấu bên trong. Nếu như giải Nam Hoa đối thủ là người, cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ sợ cái này lúc sau đã cam bái hạ phòng, nhưng hết lần này tới lần khác đối thủ là cái quỷ. Cái gì gọi là quỷ, nó phản nhân loại. Căn bản không phải người, bị ác quỷ phụ thân tiệu dương hết lần này tới lần khác không quan tâm ngươi chậm, hắn mỗi lần đều dùng cực kỳ quỷ mị tư thế né tránh, sau đó lại quỷ quyền xuất thủ phản kích. Bọn hắn đánh nhau, nhìn qua căn bản không phải hai người đang đánh. Càng giống hai loại hình người chủng tộc khác sinh vật tại Bắc Kích, người tới ta đi so chiều, dùng đều là người ngoài hành tinh văn minh lý niệm. Hai người xuyên đến Cấm Tới. Tiếng tối như điện, sương mù lên lúc hai người ẩn thân ở sương mù nồng nặc bên trong. Sương mù lui lúc thân ảnh của hai người lại một lần nữa lộ ra. Ta cùng Lê Phỉ giống như là nhìn mảng lớn đồng dạng nhìn trận mắt hồ muội. Lê Phỉ ôm ta thì thào nói, chân Tam, ta cũng là gặp qua một chút quốc thuật cao thủ, hôm nay thật sự là mở con mắt, không nghĩ tới Giải Nam Hoa bạn sự cao như vậy, đã đến một cái khác cảnh giới." Trong lòng ta cảm khái. Giải Nam Hoa từ khi đại thương về sau, một mực tại ngồi xe lăn. Ngồi thời gian rất lâu, gần nhất vì hôi giới sự tình, mới miễn cưỡng từ xe lăn đứng lên. Đến Vương Nam về sau, hắn đi theo ta hỗn cho tới bây giờ chưa từng ra tay. Ta có đôi khi cũng đang nghĩ, kinh nghiệm của hắn cái gì đều còn tại, thế nhưng là võ công nội tình thật phế đi. Bác Phái xem thường chúng ta bắt ra tướng, nguyên nhân lớn nhất cũng ở chỗ bắt ra tướng bên trong trụ cột ba người toàn bộ bị gặp ngoài ý mớn. Giải Linh tiến vào bên trong âm khổ giới lâu không tin tức, Giải Nam Hoa trọng thương tê liệt tại xe lăn, Tiểu Huy trốn đi Đài loan đến nay bắt vô âm tín. Nhất là Giải Nam Hoa nhất làm cho người tiếc nuối cùng đau lòng, giờ phút này ta nhìn trong xương mù hắn, nói không nên lời từ vị gì. Chính nhìn xem, biến cố xuất hiện. Đánh đến nước này, hai người vũ lực giá trị đều không khác mấy. So đấu chính là vũ khí trong tay. Tiêu Dương là song đao, nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, mà Giải Nam Hoa trong tay là đơn đem dao quân dụng, liền lớn chừng bàn tay một đoạn. Hắn có thể tại hai thanh phi đao bên trong du tàu chẻo trống, đã không dễ. Ngay lúc này, Giải Nam Hoa một cái lắc mình không có tránh lưu loát, bị Thiệu Dương một đao đâm Chúng cánh tay trái. Giải Nam Hoa rên khẽ một tiếng, hai chân về sau trở đi, tránh ra vết đao, lui ra ngoài vòng tròn. Hắn ba tung hai nhảy đến chúng ta phụ cận. Ta vội vàng nói, "Nam Hoa, đứng lên muốn đi nhìn hắn." Giải Nam Hoa trên thân bộc lấy hàn khí, mang theo kinh âm lớn. Rồi ra một cái tay làm cấm chỉ gần phía trước thủ thế sau đó chỉ chỉ mê vụ chỗ sâu phương xa ta hiểu được hắn là để cho ta mang theo Lê phỉ đi nhanh lên Lê Phỉ viện ta đứng lên ta đi về phía trước một bước nam hoa người không sao chứ giải Nam hoa bông nhiên quay đầu nhìn ta mặc dù không nhìn thấy toàn mặt lại có thể cảm giác được hắn trên mặt hạ khí có chút tấm đánh hắn làm cái rất nghiêm khắc thủ thế ra hiệu chúng ta đi mau Lê Phỉ nhẹ nhàng giữ cho ta đi chân Tam chúng ta đi lúc này bên giới thiệu Dương đung đưa song đao từng bước một tới gần ta cùng Lê phỉ lẫn nhau nâng trầm rãi đi vào mê vụ vừa đi vào Liên nghe phía sau binh khí giao lưỡi dao lưới đao giòn vàng, hai người lại đánh nhau. "Vừa đi, ta một bên tỉ thảo, vì sao lại dạng này, chỉ còn lại hai chúng ta." Lê Phỉ nói nhỏ, "May mắn còn có ngươi tại bên cạnh ta." Chấn tam, ngươi nói chúng ta còn có thể sống được ra ngoài sao?" Ta nhìn nàng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, "Tiểu Phỉ, ngươi yên tâm đi, coi như ta chết, cũng nhất định che chở ngươi, đem ngươi đưa ra ngoài." "Lê Phỉ nện cho ta một chút, ta không muốn, hai người chúng ta muốn cùng đi ra, ta còn muốn gả cho ngươi." Ta hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem nàng, chính muốn nói gì, đột nhiên đằng sau truyền đến tiếng bước chân. Chúng ta quay đầu nhìn, trong sương mù lảo đảo đi tới một người. Người này toàn thân vết máu, mùi tánh nốt, hắn đi rất chậm, đi lại gian nan, từng bước một đi đến đại thụ rẽ cây dưới, hai chân như nhũn ra ngồi dưới đất. Nhìn thấy thân hình ta giật nảy cả mình, là Giải Nam Hoa. Ta lôi kéo Lê Phỉ đi qua, đi vào trước mặt hắn, ta vội và nói, "Nam Hoa." Giải Nam Hoa tựa hồ bị trọng thương, hắn miễn cưỡng đưa tay phải ra để chúng ta không được qua đây, hắn rượi vào cây thở phì phò, dùng cực kỳ quái dị âm điệu từ từ nói, "Hãn Thiết, các ngươi an toàn." Ta gấp sắp khóc, "Ngươi thế nào, thụ thương sao?" Dải Nam Hoa giựt vào cực lớn ý chí lực đứng thẳng người dậy, quái dị giọng điệu càng thêm dày đặc, hai người các ngươi đi mau. Không được qua đây. Người thế nào? Ta không lớn, vẫn là đi qua. Lê Phỉ ở phía sau giữ chặt ta, Trấn Tam, hắn giống như có điểm gì là lạ, lạ. Giải Nam Hoa ngồi dưới đất, cực kỳ cực kỳ bi ai mà nhìn xem ta, hắn tay run run sở đến trên mặt kính râm. Châm rãi lấy xuống. Ta cùng Lê Phỉ rõ ràng nhìn thấy, hắn mỗi con mắt bên trong đều xuất hiện sóng hai cái con ngươi màu đen càng không ngừng tả hữu di động. Chúng ta toàn thân nổi lên một trận linh ý, nổi ra gà lên toàn thân. Dải Nam Hoa, hắn Hắn cũng bị quỷ nhập vào người giải nam hoa đem kính râm đeo lên Cực lực khống chế run giày nói lúc trước ta sở dĩ biến mất là bởi vì bị quỷ lên thân ta một mực dùng ý chí lực vượt qua nó không cho nó chinh phục thân thể của ta đầu góc của ta nhưng là ta không biết mình có thể rất tới khi nào các người đi nhanh đi Nam hoa ta không nói Lê Phỉ cũng khóc khuyên ta trấn Tam chúng ta đi thôi hắn không được ta nhìn hắn giải Nam hoa là ta chi giao hảo hữu chúng ta cùng nhau kinh lịch vô số sinh tử hiện tại hắn cứ như vậy lại lo trọ ngồi dưới tăngtây giải nam hoa dựa vào thân Tây Run dậy đưa tay phải ra, làm cái khoát tay động tác, ra hiệu chúng ta đi nhanh lên. Động tác huy sai đến cực điểm. Ta biết cứu không được hắn, bị Lê Phỉ, từng bước một giờ đi hắn. Ta quay đầu nhìn lại, giải Nam Hoa một thân một mình câu ngồi dưới cây, lấy xuống kính dâm, ngẩng đầu lên nhìn xem tối tăm mở mịt trời, trên mặt biểu lộ không màng danh lợi. Hắn đang suy nghĩ gì đấy? Ta đầy mắt là nước mắt, một giây sau xương mù hiện lên, thân ảnh của hắn sẽ không còn được gặp lại. Nơi này không gặp trời không tiến giải, khắp nơi đều là mê vụ thâm lâm, chúng ta đã hoàn toàn mất phương hướng. Lê Phỉ thì nói, Trấn Tam, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Ta ư một tiếng, chúng ta rốt cuộc không ra được đâu." Nàng nói, ta tinh thần mỏi mệt, thương tâm gần chết, con mắt cũng ẩn ẩn thấy đau, "Ừm, không ra được." Trấn Tam, nàng bỗng nhiên nhìn ta, "Chúng ta ở đây thành thân có được hay không?" Ta nâng lên mông lung con mắt nhìn nàng, Lê phỉ mắt đỏ nhìn ta, ta run rẩy nói, "Được, chúng ta không ra được, ngay ở chỗ này thành thân." Lúc này, trong sương mù xuất hiện một khối to lớn đen nhánh tảng đá. Lê Phỉ lấy ta đi vào tảng đá trước, nhẹ nói, "Trấn Tam, tảng đá kia nhìn tốt nhìn quen mắt ta, không bằng liền để nó làm chúng ta căn cứ chính xác hôn nhân." Ta miễn cưỡng gật gật đầu. Chúng ta đã sắp phải chết, vậy không bằng liền thỏa mãn một chút nữ hài điểm ấy nhỏ nguyện vọng. Lê Phỉ chắp tay trước ngực phi thường thành kính đối tảng Đá, Tằng Đá lớn a tảng Đá lớn. Hôm nay ta cùng tệ trấn tam ở đây muốn thành cưới, ta sẽ trở thành thê tử của hắn, hắn sẽ trở thành trượng phu của ta. Vô luận tương lai là giàu có vẫn là nhà khó, vô luận tương lai thân thể khỏe mạnh vẫn là khó chịu, chúng ta cũng sẽ là vợ chồng. Vĩnh viễn cũng không tách ra. Nàng nhìn ta, "Đến a, nhất bái thiên địa. Ta đi qua cùng nàng song song đứng đấy, cùng một chỗ quỳ trên mặt đất, bái tôi trời. Nhị bái cao đường." Nàng nói, "Chúng ta cùng một chỗ bái Tằng lớn." phu thê giao bái. Nàng điều xoay người, nhìn ta, quỳ gối trước mặt của ta. Ta cũng quỳ ở trước mặt nàng, chúng ta cùng nhau dập đầu, đưa vào động phòng. Nàng nhẹ nhàng nói, trong mắt là nước mắt, sắc mặt ửng đỏ. Ta nhìn nàng, cho tới bây giờ không có cảm thấy nàng xinh đẹp như vậy, đều nói kết hôn tân nương là trên thế giới nhất mỹ lệ nữ nhân, thật là dạng này. Trấn Tam, nàng nhẹ nhàng nói, ngươi ở đây muốn ta đi. Ta không đợi, chúng ta hôm nay thành hôn. Thành hôn? Ta thỉ thảo. Ta dựa vào tảng đá lớn, lê phỉ nhẹ nhàng tiến vào trong ngực của ta. Trấn Tam, ngươi sờ ta, ta muốn ngươi sờ ta. Nàng đỏ đỏ khuôn mặt nhỏ như ta ta tay run run sở về phía gương mặt của nàng v vượt tóc của nàng Lê Phỉ anh một tiếng mân mê miệng nhỏ hồn ta một chút trải qua mấy ngày nay tất cả cảm xúc bạ phát khuất khuấtục cực kỳ bi hay dù vọng thống khổ ta một bên khóc một bên thân lấy nàng. Lão ba trên trời mùa mụ, mụ như từ hôm nay kết hôn chúng ta dựa vào tảng đá lớn Lê phỉ thật sự là động tình chủ động giải khai quần áo mắc kéo đem áo ngoài thoát phi thường nhỏ nữa nhân đệ ở dưới người chúng ta nói cho ta một hồi đừng đụng tới mặt đất sẽ lạnh xấu thân thể Lê Phỉ đỏ mặt từ từ nhắm hai mắt ta đang muốn đi lên Chật nghe một trận tiếng ca làn điệu động là người nhân nhất như ngô nông mềm giọng không biết từ chỗ nào chuyển đến ta giật mình nhẹ nhàng hỏi tiểu phỉ người đã nghe chưa ta lại xem xét Lê Phỉ đã tung tích không gặp ta một người ngồi tại một chỗ cao cao đình nghỉ mát bên trên đưa mắt nhìn một phía trung quanh một bóng người cũng không có chương 591 bộở Muaka ta nhìn trên người mình chẳng biết lúc nào mặc vào thân hoa phục xem ra giống như là cổ đại một công tử văn Nhã ta tại đình nghỉ mát bên trên ngồi yên nửa ngày, bên hai chỉ có kiểu nhân nhất tiếng ca chuyển đến trung quanh không không bóng người Ta thuận bậc thang từ đỉnh nghỉ mát bên trên từng bước một đi xuống, nơi này là hậu hoa viên, sắc màu rực rỡ, cây xanh râm mát, còn có chảy nhỏ giọt mảnh nước cùng giã sơn. Ta vòng qua giã sơn, nhìn thấy một đám gia đình mô hình người như vậy đang đánh nước, bên cạnh có nhà hoàn đá lấy rất cổ quái dây leo cầu cùng loại bóng đá, trời rất rõ, ánh nắng lại không chướng mắt, trời xanh mây trắng, cảm giác thật tốt. Ta nghi hoặc đi qua, bọn hắn nhìn thấy ta nhao nhao nói, "Công tử ngươi ngủ chưa đi lên?" Ta mập mở gật g đầu, kêu lên một cái nha đầu khéo léo, hỏi nàng là ai tại đàn tấu âm nhạc. Nha đầu kia nói cho ta, là mới nhập phụ nữ nhạc sĩ. Quê hương của nàng tại địa phương rất xa rất xa, nghe nói đường bộ tăng thêm đường thủy, đến nơi đây nói ít cũng phải đi 2 tháng. Tiên nữ nhạc sĩ tưởng niệm quê quán, thường xuyên đánh đàn đàn tấu chính là quê quán tiểu khúc. Ta để nha đầu kia dẫn ta đi, chúng ta xuyên qua mặt trăng môn, đến một chỗ yên lặng vắng vẻ biệt viện, thanh âm chính là từ trong nội viện chuyển tới. Ta nhìn về phía viện tử, tới gần tường trắng có một nữ tử mang mạng che mặt, ngay tại túi đầu đánh đàn, dùng tay đến rất nhanh, chặn đầy vật luật. Thanh chính là nàng đạt tấu. Tiểu nha đầu muốn gọi nàng, ta vội vàng ngăn lại, nhẹ nói, để nàng đàn đi, ta nghe một chút, ngươi lùi ra sau. Tiểu nha đầu đáp ứng một tiếng đi xa. Ta đứng tại mặt trăng môn bóng ma nhìn xuống, bốn phía yên lặng, không có bất kỳ ai. Thời tiết cũng thích hợp, nghe trong viện như là nước chảy tiếng đàn, ta cơ hồ đều muốn say. Không biết tại sao, ta vừa âm ỉ mà cảm thấy cố này tiếng đàn hết sức quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Đúng lúc này, tiên nữ nhạc sĩ bỗng nhiên gia nhập giọng hát. Một bên đàn một bên biểu diễn. Ta nghe xong liền sử sốt, hát lại là lưu hành tại thế kỷ trước 30 năm thay mặt 4 mùa ca. Bốn mùa ca nguyên hát là Chu tru Truyện, cách nay làm sao cũng có 7, 8 chục năm. Quái dị không phải cái này, quái chính là ta rõ ràng là tại cổ đại Vì cái gì cái này thần bí nữ nhạc sĩ sẽ đàn tấu cận đại ca khúc. Ta đứng tại mặt trăng cổng nhìn nàng, nàng từ khúc dính người, mùa xuân đến lục đầy cửa sổ, đại cô nương dưới cửa thêu huyên hương. Bỗng nhiên một trận vô tình động, đánh cho huyên hương các một phương. Vừa hát đến nơi đây, ta nghe được linh xảo chim sơn ca tiếng tơ, minh minh không thôi, trong viện lớn cây liễu chẳng biết lúc nào vặn cái rủ xuống dây xanh cao, phản phất nhỏ trong sân nhỏ tự thành thế giới, theo tiếng hát của nàng biến thành mùa xuân. Ngay sau đó nữ nhạc sĩ lại hát đến, mùa hạ đến dài, cô nương phi nam Giang phong con tốt, cùng lụa mỏng xanh lên cao lương. Một trận hun gió thổi tới, ta tựa hồ nghe đến ngoài tường là người cầm lái phòng giam âm thanh, thời tiết cũng nóng lên, cái trán gặp mồ hôi, thật đến mùa hè. Nữ nhạc sĩ bông nhiên làn điệu nhất chuyển, lại hát đến, mùa thu đến hoa sen hương, đại cô nương hàng đêm nồng dạ hương. Tỉnh lại không gặp cha mẹ mặt, chỉ gặp phía trước cửa sổ minh nguyệt ánh sáng. Sát trời không có dấu hiệu nào đen lại, trong nội viện sáng lên đèn lồng, trong phòng cũng đèn sáng. Hoàng hốt có bóng người đang lật lư. Trong lòng ta buồn bực, chẳng lẽ nữ sĩ ở đây ngồi tiểu kiểm. Ta dạo chơi đi vào trong viện, chung quanh tối như mực, nghĩ đến nữ nhạc sĩ cũng sẽ không chú ý ta. Ta đi vào phía trước cửa sổ. Trên cửa dán lên giấy dán cửa sổ, có thể rất thấy rõ bên trong có người. Ta dùng ngón tay dính lấy nó miếng, điểm pha giấy cửa sổ, chổng ngông lên thuận khẽ hở đi đến nhìn. Cái này xem xét liền sửng sốt, trong phòng vừa âm mà không phải cổ đại bố trí, mà là một hộ hiện đại người ta. Một cái kiểu dáng cũ kỹ tủ bát, một chương phủ lên màu sắc khăn trải bàn bàn bông, trên mặt bàn đặt vào cắm hoa bình hoa, bên trong cắm nửa tập lật tị hoa. Ta nhìn thấy ba người ngay tại vây quanh cái bàn ăn cơm, giống như là một nhà ba người người. Ba, ba loay hay ra radio, bên trong truyền ra MC thanh âm, nhân dân đại phát thanh buổi chiều tin tức. Mụ Mụ chính dùng muỗng nhỏ múc một muỗng canh cá sen lẫn trong chén nhỏ cơm bên trong, khoai khoét, sau đó đút cho bên cạnh một cái 4-5 tuổi hài tử ăn. Đứa bé kia rất hỉ ngợm, một bên ăn một bên cười. Ba ba nhìn một chút hắn, hắn cũng là đại hài tử, nên mình ăn. Chính hắn luôn luôn không ăn cơm thật ngon. Mụ Mụ trên mặt từ ái, "Cha hắn, để cho ta lại uy uy hắn đi, ta không biết mình còn có thể sống mấy năm, có thể không thể nhìn thấy tưởng tử trưởng thành." Ta nghe con mắt nóng lên, dùng sức lau lau mắt, rốt cục nhận ra, vị kia ba ba chính là cha của ta. Mà mụ, mụ là ta đã qua đời Mụ Mụ. Bọn hắn khi đó còn trẻ. Ta cô nhỏ, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Chỉ là mụ mụ sắc mặt có chút hoàng, hiện ra bệnh trạng, nàng lúc kia liền đã có bệnh can. Ta đang tập trung tinh thần nhìn xem, bỗng nhiên sau lưng trong viện tiếng ca hát đến bốn mùa ca cái cuối cùng mùa, nữ nhạc sĩ hát, mùa đông đến tuyết mênh mông, áo lạnh làm tốt tặng quà làng. Huyết nục dựng thành trường thành dài, nông nguyện làm năm đó tiểu mạch cương. Nàng chính hát, ta cảm giác mình đã ra một nguồn mật khí, trung quanh nhiệt độ rất thấp. Ta đột nhiên ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào bầu trời đen kịt bên trong nổi lơ lửng nhàn tuyết. Ta lại tiến đến giấy cửa sổ bên trên đi đến nhìn, tràng cảnh lại thay đổi, bên trong ta đã trưởng thành thanh niên. Cánh giữ ở một trương màu trắng trước giường bệnh, Mụ Mụ nằm ở trên giường, từ hái nhìn ta. Hai mẹ con chúng ta nắm thật chặt tay. Bên trong ta đã khóc không thành tiếng. "Tường Tử tốt lắm, Tường Tử không khóc." Mụ Mụ nói. Bên trong cái kia ta thấp giọng nói, "Mẹ, ta đi lội phòng vệ sinh." Bôi nước mắt từ một cánh cửa khác đi ra. Con mắt ta bên trong đã tất cả đều là nước mắt, ta đi tới cửa trước, không chút do dự đẩy cửa đi bảo. Trên giường bệnh Mụ Mụ nghe được thanh âm, quay đầu nhìn ta. "Ta đi qua, ngồi tại trước giường bệnh, cầm thật chặt tay của nàng." Mụ, mụ tay rất khô, lại thật ấm áp, nàng nhìn ta, "Tường Tử, ngươi trưởng thành." Mụ mụ rốt cục nhìn thấy ngươi lớn lên ngày đó. Ta khóc tối tại trên giường bệnh, khóc đến khóc không thành tiếng, mụ, mụ mụ. Nhìn xem ngươi, có gì có thể khóc. Mụ mụ cũng khóc, Hải Nhi tiên cùng nhất, Hải Nhi của ta kiên cường nhất, ta không khóc, ta bảo trọng thân thể. Ta không khóc. Mụ mụ, ta đang muốn nào tới, trong cõi u minh đột nhiên chuyển đến một trận chói hai quái âm, trong viện giống như là lên gió, thổi đến cửa phòng bệnh kéo kẹt kéo kẹt vang, cửa sổ cũng bị đẩy ra, bên ngoài lại là bão tố. Ta sát leo nước mắt đứng lên. Bước nhanh đi tới trước cửa sổ đi đóng cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy hắc trong viện đứng đấy một cái quỷ ảnh cầm trong tay chiêu hồn tiên. Nó khẽ động chiêu hồn tiên, cờ bố lắc lư, phía dưới tiểu linh đang liền bắt đầu vàng, chính là vừa mới nghe được chói tai vài âm. Ta quá sợ hãi. Đây nhất định là âm phủ đến quỷ sai, nó muốn dẫn mụ mụ đi. Quỷ sai không ngừng lắc lư chiêu hồn tiên, từng bước một đi tới cửa trước, ta nhìn hai bên một chút, cơ lấy trên mặt bàn một thanh dao quân dụng, chăm chú nhìn môn. Lúc này, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một trận dị dạo, ta cúi đầu nhìn thanh này quân dụng, làm sao như thế nhìn quen mắt đâu, cũng không nhớ ra được. Trên lại là một vang, cửa mở, quỷ sai đứng tại cửa ra vào, trong tay chiêu hồn tiên có thể thấy rõ ràng cờ bày lên miêu tả lấy rất quỷ dị đồ án, thoạt nhìn như là một nữ hài bên mặt, lộ ra như vậy một cô yêu khí. Quỷ sai đứng tại báo tố bên trong nhìn ta, nó lung lay cả bố, bày lên tương tự nữ hài đồ án bỗng nhiên nói chuyện, ngữ điệu cực kỳ ôn nhu, trấn tàng. "Ngươi tỉnh, người tỉnh." Ta tuân ra nói tục, vùng đau liền lên, "Ai muốn đụng mẹ ta, ta với ai liều mạng?" Quỷ sai về sau một bước, dẫn ta ra phòng, bên ngoài tối như bừng, vẹn vẹn có thể nhìn thấy trên cây lơ lửng ngọn ngọn đèn lồng đỏ, bầu trời thỉnh thoảng đánh ra một đạo thiên điện, lập tức là bang một tiếng sét đùng Ta cùng quỷ sai quỷ ảnh tại đen không rét đậm trong viện so chiêu, nó giống như đặc biệt sợ ta, không ngừng du đậu, ta ở phía sau đuổi theo. Mưa gió rất lớn, quyền ta toàn thân ướt đẫm, quỷ sai thỉnh thoảng dừng lại, đối ta trở tay kích thích chiêu hồn tiên. Nó môi động một lần liền sẽ truyền ra quái gì âm thanh, chỉ một chút, lập tức chiêu hồn tiên bên trên miêu tả nữ hài khía cạnh giống liền sẽ gấp rút nói, "Trừng tăng, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh." Ta giống như ngộ đến cái gì, nhưng vừa nghĩ lại lại cảm thấy là quỷ sai mê người yêu thuật, trước tiên đem ta mơ hồ, sau đó tốt mang theo mù đi. Ta chạy thở hổn không biết tại sao, đặc biệt mệt mỏi. Trước mắt hết thảy đều mơ mơ màng. màng cầm trong tay đao không tự chủ huy động. Trấn Tam, ngươi thế nào? Ngươi tỉnh? Tiệp chiêu hồn phiên tại vẫn lay động. Ta quẩn xuống đất, nhìn thấy quỷ sai chậm rãi đi đến ta phụ cận, nó ngồi xổm người xuống nhìn ta. Ta vui mừng. Cơ hội tới, vung động trong tay giao quân dụng đâm tới. Quỷ kia chênh lệch kinh hô một tiếng, ta cũng không biết đâm không có đâm đến, nhìn thấy nó quẩn xuống đất. Ta đang muốn đứng lên, trong đầu đột nhiên truyền đến một tiếng nhợt vật, đầu óc đau đến nhanh nổ. Phật hiệu trong cõi u minh nói, thực tướng không để loạt lớn tư biện. Không gây năm bụi lục dục gió, đúng như tùy duyên giống như nước chảy, màn làn sóng vạn đạo tính trưởng tồn. Ta mình, Trợ hồ nhớ lại rất xa xôi sự tình, Phật hiệu còn đang nói, "Thí chủ, nhìn, có thể cứu ngươi tại bể khổ." Bể khổ vô biên. Bên cạnh, ta giật cả mình, bỗng nhiên ngồi xuống, chung quanh xương ngủ sám tràn ngập, ta xoa xoa mắt, nào có cái gì thật sâu đỉnh viện đánh đả nữ nhân, nơi này còn đang hôi rối, đằng sau là khối kia lẻ loi chơi chọi tảng đá lớn. Ta nhìn thấy Lê Phỉ che lấy chân ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệnh. Ta vội vàng đi qua, "Tiểu Phỉ, ngươi thế nào?" Lê Phỉ đem giơ tay lên, trên tay tất cả đều là máu, ta nhìn thấy tại trên đùi của nàng có đạo vết thương, giống như là dao quân dụng chém ra đến. Ta ôm chặt lấy nàng, Tiểu phỉ, Lê phỉ nhìn ta, ủy khuất sắp khóc, "Trần Tam, ngươi rốt cục về đến, đến rồi, Gấp giúp chết ta rồi. Người là trong chúng ta cái thứ nhất bị ác quỷ phụ thân, lại có thể trở về người." "Ta mới vừa rồi bị ác quỷ phụ thân rồi." Ta nghĩ mà sợ nói, Hôi rồi ác quỷ quả nhiên tà môn, nó mê hoặc chúng ta mỗi người, mà lại dùng đều là chúng ta nhất hoàn tim sự tình. Ai nếu như cầm giữ không được, trong nháy mắt liền sẽ bị nó thân trên." Ta nhìn Lê phỉ, thế mới biết vừa rồi trong sân, cái kia đau khổ cầu khẩn ta tỉnh lại chiêu hồn bên trên nữ hải, chính là nàng. Chương 592, Tiểu Non Ta bị ác quỷ phụ thân về sau, vờ y mà bất chi bất giác đến một chỗ như thật như ảo trong một cảnh, ở nơi đó ta gặp được chúng ta một nhà ba người người, gặp được còn tại nhân thế mụ mụ. Ở nơi đó ta mê hoặc bản tính, một lòng nghĩ bảo hộ mụ mụ, không nghĩ tới lại tổn thương cứu ta Lê Phỉ. Lê Phỉ chịu đựng đau, nói cho ta áo ngoài của nàng trong túi có ngoại thương thuốc, ta đem y phục của nàng lấy tới, lật ra băng vải cùng thuốc cầm máu, giúp đứa nữ hài đáp lên. "Lê Phỉ của ta." Nước mắt rưng dưng, "Trần Tam, ngươi có biết hay không vừa rồi ngươi tựa như như bị điên, cầm dao muốn giết ta, ta coi là muốn chết tại trong tay của ngươi." Nàng ôm ta ồ ồ khóc không một mạch, nàng hỏi ta vừa rồi thế nào? Biết không biết mình bị quỷ nhập vào người? Ta đem ở trong giấc mộng như thế nào nghe được nữ nhạc sĩ tiếng đàn, thấy được chúng ta một nhà ba người người sự tình nói một lần. Lê Phỉ bỗng nhiên kinh ngạc nhìn phía sau chúng ta tảng đá lớn nói, "Trấn Tam, ngươi nhớ không có nhớ chúng ta tại Bạch Vân tự bên trong vượt qua tám ngày. Chúng ta tại Bạch Vân tự bên trong tiếp nhận tiểu hòa thượng hảo nghiệm, lúc ấy mấy người chúng ta đều từ vọng cảnh bên trong thuận lợi quá quan, chỉ có Lê Phỉ một mực chưa hề đi ra." Ta suýt thân biết, đến cảnh giới của nàng bên trong tìm nàng. Chúng ta tại cái kia không có người trong mộng cảnh vườn qua ngọt ngào 8 ngày thời gian, Đó cũng là chúng ta tình cảm bắt đầu. Thế nào? Ta nhẹ giọng hỏi. "Còn nhớ rõ sao, chúng ta gặp qua một tôn lơ lửng giữa không trung Phật tượng." Nàng nói. "Ta đột nhiên nghĩ tới, tại một tòa Phật đường bên trong, chúng ta thấy qua một tôn cực kỳ kỳ quái Phật tượng, tôn này Phật tượng không phải đứng đấy cũng không phải ngồi, mà là phủ phiếm ở giữa không trung, thân thể cùng mặt đất cách nhau đại khái hơn một mét khoảng cách. Lúc ấy phát hiện tòa này Phật tượng, Lê Phỉ chớ kinh ngạc, giống tiểu nữ hài động dạng hưng phấn, ta vì cho nàng giá trị. Còn cô ý chui vào Phật tượng phía dưới." "Thế nào?" Ta lại hỏi. Lê Phỉ che lấy vết thương trên đùi. Nhìn trước mắt khối này to lớn hòn đá màu đen, không biết tại sao, ta luôn cảm thấy tảng đá kia phi thường nhìn quấn mắt, rất giống Tôn kia Phật tượng. Thân ta phênh phênh ngậy. Lúc ấy tại cảnh bên trong đưa Tiễn Lê Phỉ về sau, ta một người ở lại nơi đó. Đã từng xuất thần biết thăm dò qua Tôn kia lơ lửng Phật tượng, tại Phật tượng tiến tới vào một cái rất kỳ quái hoàn cảnh, ta nhìn thấy tối tăm mở mịt không gian, một khối to lớn đen nhánh tảng đá sinh trên mặt đất. Hòn đá kia dáng vẻ, cùng trước mắt tảng đá kia cực kỳ rất giống. Ta đứng lên, đi đến tảng đá trước nhẹ khẽ vút vút, tay lướt giáp tảng đá mặt ngoài, trong lòng là kinh đào hải lãng. Đây hết thể đều huyền chi lại huyền, nói không nên lời cái vấn cớ, nhưng tại không gian cùng về thời gian, tựa hồ đem hết thể điểm cũng đều liên hệ đến cùng một chỗ. Ta chợt nhớ tới, vừa mới nghe được nữ nhạc sĩ đàn tấu làn điệu quen thuộc như thế, hẳn là Bạch Vân tự bên trong ta nhìn thấy đường thẻ bên trên thanh âm. Lúc ấy ta suy đoán, đường thẻ thanh âm là đến từ hồi giới. Hiện tại hết thảy tại trong cõi u minh đều ứng cấp lại. Ta sở lấy tảng đá, ngẩng đầu nhìn xem sương mù nông lung thế giới màu xám, nơi này đến cùng là địa phương nào? Vì cái gì chúng ta mỗi người tiến đến đều sẽ bị mê hoặc, mê hoặc về sau ác quỷ liền sẽ thừa cơ chiếm cứ thân thể của chúng ta? Nửa nửa ngày không được chỗ, ta quay đầu nhìn lại Lê Phỉ. Lê Phỉ đưa lưng về phía ta ngồi dưới đất, che lấy đùi túi đầu, tóc dài rơi xuống không biết đang suy nghĩ gì. Ta đi đến phía sau của nàng, từ phía sau vòng lấy nàng, "Tiểu Phỉ, không sao, ta không sao." Lê Phỉ không có quay tới, nàng dựa vào ta thì thào nói, chấn Tam, vừa rồi Kaka ta đã tới. Ta nhất thời không có kịp phản ứng, ngươi Kaka?" "Ai vậy?" "Lê Vân A." Lê Phỉ nói. Trong lòng ta giật mình, hai tay cứng đờ. Lê Phỉ nói, "Lê Vân vừa mới tới, nói với ta mỗi mỗi a, ta chết được thật thế thằng a." thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, ta tim đập loạn, song tay vịn chặt Lê Phỉ bà vai, muốn đem nàng quay tới, Lê Phỉ nói, ca ca ta nói cái chết của ta à, tất cả đều lại tệ chấm tăng, là hắn đem ta chơi chết, người muốn báo thủ cho ta à? Lê Phỉ vừa nói, một bên tùy theo ta chuyển, thân thể của nàng chậm rãi quay tới. Nữ hài lúc đầu túi thấp đầu, giờ phút này chậm rãi nâng lên, hai bên tóc đen lướt xuống, lộ ra con mắt của nàng. Da răng rung động, cơ hồ không thể tin được mình nhìn thấy, ta thấy được Lê Phỉ con mắt, cặp mắt của nàng bên trong xuất hiện hai cái song song con ngươi đen, đang nhanh chóng tạ hữu di động, cực kỳ quỷ dị. Lê Phỉ bị ác quỷ nhập vào người, nàng cũng không nhìn thấy chân chính Lê Vân Âm hồn, nàng nhìn thấy chỉ là ác quỷ mê hoặc giấc mơ của nàng, cùng vừa rồi ta mơ tới mụ mụ đồng dạng. Nhưng chính là loại này trong lúc vô tình hư ảo mộng cảnh, lại cùng tình huống hiện thật trong lúc vô tình ăn khớp, thật là khiến người ta toàn thân phát lạnh, có loại không nói được cảm giác bất lực. Lê Phỉ thân thể cong xuống, khoe miệng là ẩn ẩn nụ cười quỷ quệ, song đồng di động đặc biệt nhanh, nàng ngẩng đầu nhìn ta, tiếng nói hoàn toàn thay đổi, biến thành một cái nam nhân, các ngươi đều phải chết. Vừa dứt lời, nàng xuất thủ như điện, trong tay vờ im mà cầm giao quân dụng, đâm thẳng trước ngực của ta. Trong lúc tình thế cấp bách, ta song chân đạp lên mặt đất, cả người bay ra ngoài, khó khăn lắm tránh thoát một đao kia. Lê Phỉ từ dưới đất đứng lên, lúc đầu rất đẹp nữ hải, lúc này còn lưng, cái dây lấy chân. Song đồng dao động, cầm đao từng bước một đi tới. Ta ngây ngốc một chút, đứng lên xoay người chạy. Lê Phỉ ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Ta không có khả năng thật cùng nàng đánh nhau, chỉ có thể nghĩ biện pháp giống vừa rồi nàng cho ta khu ma như thế, giúp nàng đem ác quỷ đuổi đi. Chúng ta một trước một sau tại mê vụ trong rừng cây vòm quanh, Lê Phỉ ở phía sau khí thế hùng hổ, đao trong tay sáng long lánh, ta có thể cảm giác được nếu như nàng bắt được ta khẳng định sẽ hạ tử thủ. Ta một bên chạy một bên hô, "Lê Phỉ, người tỉnh." Lê Phỉ nhảy lên nhảy xuống, thân hình cực kỳ lưu loát, động tác quỷ quệt tựa như khói xanh. Ta may mắn sẽ thiên cương đại bộ, cái này mới miễn cưỡng cùng nàng có nhau, bằng không đã sống chết. Vừa rồi ta bị ác quỷ nhập vào người thời điểm, dựa vào là trong thần thức văn thủ Bồ Tát Phật thân mới miễn cưỡng qua quan, hiện tại ta cũng hy vọng có thể điều động ra Bồ Tát đến vì Lê Phỉ khu ma. Nhưng là bây giờ tại tập chạy ở trong, ta không cách nào ngưng thần tĩnh khí tiến vào thần thức, nhất định phải tìm được trước một chỗ có thể cung cấp ẩn thân địa phương. Hơi rồi bên trong ngủ rất lớn, lẽ ra ẩn thân dễ dàng. Vừa vận sau lê phỉ như như rọi trong sương, tốc độ cực nhanh, thời thời khắc khắc đều ở phía sau. Ta lúc này cũng không lo được phương hướng nào không phương hướng, chỗ đó xương ngủ dày, ta liền hướng chỗ đó chui. Thiên cương đạp bộ để cho ta dùng đến cực hạn, chúng ta đều đội phục cước pháp thần huyễn khó lường, trái chuyện phải tránh. Đi vào một cây đại thụ đằng sau, ta linh cơ khế động, thuận thân cây leo đến một nửa, ẩn thân tại nồng đậm nhánh cây bên trong, xuyên thấu qua khe hở nhìn xuống, phía dưới một đoàn sương mù xám. không có lê phỉ bóng dáng. Ta cỡi ở trên nhánh cây, dựa vào thân cây, hơi ngưng thần tiến vào thần thức chi cảnh, chuẩn bị điều dụng thần thức xuất thân. Không đội mời văn thủ Bồ Tát, trước dùng thần thức dò xét một chút lê phí vị trí. Thần trí của ta đã xuất thân thể, hóa thành hình người từ trên cây bồng bền rơi xuống. Thần thức là không nhận vật lý quy luật không chế, bản chất tới nói nó chính là một loại ý niệm. Ta không chế thần thức tại hôi giới bên trong đi, kỳ quái chính là, ấn nói xương mù không nên quấy nhiễu được thần thức thăm dò phạm vi, nhưng thần thức nhìn tới, trước mắt vẫn là nồng đậm xương mù xám, cũng không có phương hướng, bốn phía luẩn chuyển, ta hiện tại năng lực còn chi không chống được xuất thần thời gian quá lâu, nhìn thấy chung quanh không có tình huống như thế nào, liền muốn để thần thức trở về. Đúng lúc này, Đông nhiên tại mê vụ chỗ sâu truyền đến thanh âm nào, "Trấn Tam, ngươi ở đâu à, ngươi không cần ta nữa sao?" Ta nghe trong lòng run lên, chính là Lê Phỉ. Thân chí của ta đứng ở nơi đó, nhìn xem một đoàn thân ảnh dần dần phá sương mù mà ra. Lê Phỉ thân thể không còn cong xuống, hai chân cũng thẳng tắp, "Tô Kim, biểu lộ thật sự là tươi đẹp động lòng người." Nàng vừa đi vừa nói, "Trấn Tam, ngươi ở đâu, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, giết ca ca ta, hiện tại lại không cần ta nữa, quên chúng ta lời thề rồi." Thân ta phanh phanh nổi loạn, nắm chặt thân cây, ngón tay đều cắm vào. "Trấn Tam, ngươi ở đâu a?" Nàng chậm đi tới Trong thân biết bên cạnh gặp thoáng qua, đi đến ta ẩn thân cây này trước dừng lại. Nàng bốn phía nhìn xem, Thanh âm nhu hòa, "Trấn Tam, người khác nói ngươi là rùa đen rút đầu, ta còn chưa tin đâu. Ngươi vì cái gì không dám ra đến đâu? Ngươi biết lúc trước vì ngươi. Ta trong gia tộc đỉnh bao lớn áp lực và ta tin tưởng trong lòng ta nam nhân, là cái đỉnh thiên lập địa hảo hán, tuyệt đối không phải cái gì rùa đen rút đầu." Hắn là có sao nói vậy người, là có thể trực diện kẻ nguy hiểm, có phải là ai trấn Tam? Lê Phỉ từng từ đâm thẳng vào tim gan, ta cực lực khống chế tâm tình của mình, tận lực không vị chốc động. Ta triệu hồi biến hóa thần thức, tiến vào thần thức chi cảnh đi mời văn thủ Bồ Tát. Thần thức chi cảnh bên trong mây khói cuồn cuộn, tại trong mây mù ta như gió phiêu động, nhìn thấy nơi xa mấy trục trượng kim thân văn thủ Bồ Tát, dáng vẻ trang nghiêm ngồi ngay ngắn trong mây. Ta chính muốn đi qua, đột nhiên hậu tâm mắt lạnh, lập tức là kịch liệt đau nhức. Cỗ này đau đớn đem ta từ trong thần thức cương ép đổi ra tới. Ta chậm rãi quay đầu nhìn lại, Lê Phỉ chẳng biết lúc nào đã bỏ lên trên cây, chính đứng ở sau lưng ta. Nàng một tay vịn thân cây, một tay nắm lấy dao quân dụng tay cầm, cây dao này đã thật sâu đâm vào phía sau lưng của ta bên trong. Ta nhìn chăm chú nàng, nàng chậm rãi rút dao ra, ta cũng nhịn không được nữa, từ trên cảnh cây té xuống. Ta trùng điệp quằn xuống đất, nửa ngày không hề động địa phương. Lúc này Lê Phỉ từ trên cây trượt xuống đến, nắm trong tay lấy dao, cười tủm tìm nhìn ta. Nàng lúc đầu thẳng tắp thân thể, chậm rãi quằn xuống, hai cái đùi lại trở thành cái dây, trong ánh mắt song đồng du động. Nàng chậm rãi đi tới. Ta phía sau lưng bị trọng thương, trước ngực vừa rồi quằn lần này, lại suýt chút nữa thổ huyết. Ta mạnh cắn răng quan, trên mặt đất bỏ, nghĩ chạy khỏi nơi này, nhưng toàn thân không có khí lực. Lê Phỉ nhìn ta tựa như nhìn xem dê đợi làm thịt. Chương 593, kẻ đồ Lê Phỉ nhìn ta Dựng lên trong tay dao quân dụng nàng trong đôi mắt hai cái con ngươi di động đặc biệt nhanh động sắc cơ ta khó khăn trên mặt đất bỏ leo ra ngoài một đầu thật sâu vết tích Lê Phỉ ở bên cạnh ta đi tới Tuy thời đều có thể hạ đau đâm ta ta bỏ lên mấy mét leo đến dưới một thân cây thật sự là b bỏ bất động nhìn xem Lê Phỉ ta nuốt nước miếng nàng chậm trầmãi đi đến trước mặt của ta trên thân bóng ma rơi vào trên mặt của ta ta biết mình chạy không ra được nhìn xem nàng nghĩ thầm chết tại người yêu trong tay cũng không tính quá tệ nhớ tới bị ác quỷ phụ thân lúc tiến vào một cảnh Chúng ta một nhà ba người ăn cơm tối, loại kia dễ chịu hòa hoãn bầu không khí từ khi mụ mụ sinh bệnh đến nay, ta liền không còn có hưởng thụ qua. Nếu như chết về sau, có thể vĩnh viễn sống ở trong đoạn thời gian đó tốt biết bao nhiêu a. Lê Phỉ đi đến trước mặt của ta, giơ lên cao cao đao, ta nhắm mắt lại chờ lấy đao thoạt tới trong mí mắt. Đúng lúc này, đột nhiên trong rừng cây vang lên chít chít thanh âm. Ta đột nhiên giật mình, là tệ tệ sao? Ta vội vàng mở mắt ra. Nhìn thấy trên cành cây lượn vòng lấy một con toàn thân trắng như chim, vây quanh chúng ta chít, chít Ta lập tức hiểu được, cái này không phải liền là tại tiểu cường con kia chim sao? Ta gian nan từ dưới đất ngồi dậy đến, lê phỉ dơ đau không lúc đích. Nhưng mặt tựa hồ bị cái này đột nhiên đến chim gọi hấp dẫn. Lúc này đột nhiên toát ra một cái tay ở phía sau vỗ vỗ ta. Ta vội vàng quay đầu nhìn, nhìn thấy thân cây đằng sau ngồi xổm một người, là Giải Linh. Ta đang muốn gọi, Giải Linh làm cái im lặng thủ thế, chỉ chỉ lê phỉ, sau đó hắn nửa ngồi lấy hướng mê vụ chỗ sâu đi. Ta tứ chi chạm đất, học chó bỏ cùng ở phía sau hắn, chúng ta cùng một chỗ tiến trong sương ngủ. Con kia chim tiếng kêu tại cách đó không xa tiếng vọng. Giải Linh đi lại phương hướng khó mà nắm lấy, một hồi hướng trái một hồi hướng phải. Đi hơn nửa ngày, ta toàn thân khó chịu cũng nhịn không được nữa, đỡ mặt đất oa oa nuôi khan, cũng nhạt không ra cái gì, chính là một chỗ nước. Ta giữ chặt hắn, giải Linh, nơi này là chuyện gì xảy ra?" Giải Linh hướng không trùng vỗ tay phát ra tiếng, đột nhiên sương mù xám bên trong lao xuống một con chim, chính là vừa rồi bắt điều, nhẹ nhàng rơi vào đầu vai của hắn. Hắn nhẹ nói, "Thu thương không nhẹ đi, thiếu chút nữa chết rồi." Ta vịn hắn nói, "Cái này không không chết sao, đi theo ta." Hắn đem ta dịu dắt đứng lên. "Chúng ta đi đâu a?" Ta nghi ngờ hỏi. "Ngươi sẽ không muốn chết tại cô bé kia trong tay đi." Giả Linh nhẹ nói. Lúc này, ta ngầm trộm nghe đến mê vụ chỗ sâu chuyển đến tiếng bước chân. Ngay sau đó là lê phị thanh âm ngọt ngào, tam, ngươi ở đâu à, ngươi muốn bứt bỏ ta sao?" Giải Linh cười khẽ, "Nàng là người đối tượng." Ta thở dài, "Vâng, nói rất dài dòng. Nàng hiện tại đã không phải là nàng, không muốn thụ luôn ngữ của nàng mê hoặc." Giải Linh nói, "Ta như thế nào mới có thể cứu nàng, còn có." Ta chần chờ một chút, nhìn xem Giải Linh, còn có Giải Nam Hoa. Giải Linh biết phí kỷ chính là Giải Nam Hoa, nhưng thần nhìn ta, hơn nửa ngày nói, "Trước đi theo ta, nơi này không phải nói chuyện lời nói địa phương. Chúng ta đi tiến trong sương mù." Dạ Linh tựa hồ đối với nơi này hết sức quen thuộc, ta phân biệt không nhìn rõ phương hướng, hắn lại có thể ở bên trong quen thuộc dẫn đường. Chúng ta cách Lê Phỉ càng ngày càng xa, thanh âm của nàng cũng dần dần biến mất ở phía xa, dần dần mờ mịt. Giải Linh nhìn ta đi được phi thường gian nan, liền dừng lại. Từ tùy thân trong bao đeo xuất ra thuốc giúp ta đắp vết thương. Ta có thể cảm giác được phía sau lưng thương thế thực sự quá nặng, hiện tại chính là nỗ lực chèo chống, ta thật sợ mình không biết lúc nào đầu tựa vào trên mặt đất liền không nổi. Dạ Linh lại dẫn ta đi một đoạn, ta hỏi cái gì hắn đều không nói, đi tới đi tới, trước mắt sương mù xám dần dần tan đi. Vừa ra ý mà xuất hiện một chỗ thật sâu hang động. Chỗ này hang động cũng không lớn, cổ quái chính là chúng quanh không có núi, nói cách khác cái này động là trống rỗng xuất hiện. Nơi này là địa phương nào? Ta Kinh ngạc hỏi. Giải Linh nói, nơi này là Hôi giới trung tâm hệ tâm thông hướng âm phủ. Ta thử nghiệm hỏi. Giải Linh nhìn ta, lắc đầu, nơi này cũng là không thông, chúng ta đều bị lừa rồi. Không biết tại sao, ta răng run lên, mắc lửa. Có ý tứ gì? Lúc trước người nói cho ta Hôi giới tồn tại, không phải là âm không phải dương phe thứ 3 tồn tại, có thể liên thông âm phủ. Hắn nói. Đúng a? Những lời này đều là Lý Đại dân nói cho người. Giải Linh nói. "Ta nuốt nước bọn, đúng, là hắn." Ta máy mà chôn váng, nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng, từ vừa mới bắt đầu, Lý Đại dân liền đối ta nói láo. Ta hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy hôi giới tình huống, Lý Đại dân hướng dẫn từng bước, nói cho ta hắn hùng tâm. Muốn đạt thông hôi giới tiến vào âm phủ, tấy ghép bị ngạn hoa. Lúc ấy ta căn bản cũng không có lên một tia lòng nghi ngờ, trở về về sau Nam Bắc Song Phương bắt đầu dựng hôi giới, ảnh hưởng tới rất nhiều người tu hành. Hào tổn tâm cơ bỏ ra giá cả to lớn, cuối cùng đem hôi giới thành lập xong được. Người luôn có như thế một loại ảo giác, Nỗ lực càng nhiều thu hoạch thì càng nhiều, liên lụy càng nhiều người càng cho rằng chuyện này là chính xác, kỳ thật cả nước điên sự tình, trong lịch sử phát sinh rất rất nhiều. Ta chán nản ngồi dưới đất, lý đại dân cái này cái lừa gạn. Giải Linh nói, chúng ta đều bị lừa rồi, đi vào hôi giới ta mới biết được nơi này là chuyện gì xảy ra. Nơi này cũng không liên thông ngầm dương, cũng không phải cái gì vật lý tồn tại, nơi này nhưng thật ra là. Hắn dừng một chút, một chỗ thần thức chi cảnh. Ta trừng to mắt nhìn hắn, ngươi có ý tứ gì? Nơi này chỉ là một người thần thức cảnh. Chúng ta đều tại thần trí của hắn bên trong. Dại Linh từng chữ nói ra nói. Ta gian nan nuốt nước miếng, là ai thần thức chi cảnh? Lý đại dân sao? Không phải hắn, hắn còn không có như thế đại năng nhịn. Giải Linh nói, tại hôi giới bên trong, người này chính là nơi này chỗ tệ. Ta đã biết, có phải là phụ đến trên người chúng ta cái kia ác quỷ. Ta hít một hơi lạnh. Giải Linh để cho ta nói một chút tiến đến kinh lịch. Ta đem nam phái dựng hôi giới, sau đó chúng ta tiến vào nơi này, phát sinh đủ loại sự tình, từng ly từng tí đều nói cho hắn nghe. Cả trong cả quá trình Giải Linh không nói tiếng nào, nghe được Giải Nam Hoa cũng bị ác quỷ lên thân, hắn nhíu mày, đầu chọc trên mặt xuất hiện rất sâu cực kỳ bi ai. Chợ ta sau khi nói xong, Giải Linh nói, cái gọi là ác quỷ, xác thực chính là chỗ này thần thức chi chủ. Hắn không có nhục thân, chỉ để lại mảnh này thần thức chi cảnh tồn tại, nó phiêu ở đây, tại hư hình vô hình ở giữa. Chúng ta tiếp xúc các quỷ, đều đang lặp lại một câu, chính là không phải Giải Linh, liền phải chết. Nó đang tìm ngươi. Ta Nghi ngờ nói. Giải Linh gật gật đầu, cái này thần thức chi chủ là ai, ta đến bây giờ cũng không biết, chỉ biết là người này nhưng cũng có thể sống ở rất xa xưa cổ đại. Không biết tại sao nhục thân đã chôn vùi, lưu lại vô cùng cường đại thần thức tồn tại. Điểm này tương đương trái ngược lẽ thường. Cái gọi là người chết như là diệt người nục thân nếu như không có thân thức tất nhiên sẽ tan thành mây khói thế nhưng là người này lại lưu lại hắn dừng một chút nói chúng ta tiến vào mỗi cái hôi giới người đều là tương đương với tiến vào hắn lĩnh vực con ồi hắn ở đây bắt được chúng ta giết chết chúng ta nó tựa như bắt giết con ồi ăn thịt thực vật xào rượu thiết trí cảm ấy giết chết mỗi một cái tiến vào hôi giới người hắn muốn làm gì ta run dạy hỏi tu bộ thần trí của mình chi cảnh giải Linh nói để hôi giới sẽ không tiêu vong hắn mục đích cuối cùng nhất là đang chờ một bộ thân thể thích hợp đến vàá nó đang tìm ngơ Ta thì thảo, đột nhiên hiểu được, trận mắt hốc mồm nhìn xem hắn, cô kia thân thể thích hợp, chính là ngươi. Giải Linh gật gật đầu, nó nhìn chúng nhục thể của ta, muốn đột đi. Ta đã từng xuất hiện tại ngàn năm đồ cổ kê ngữ bên trên, đây là một cái. Lại một cái ta tại âm phủ cùng bên trong âm khổ giới đều tu hành qua, thể chất đặc thủ. Thích hợp nó đoá xá, mà không có phản phệ phản ứng. Lý Dương đâu? Hắn tại hôi giới bên trong tìm được biến hóa bí mật sao? Ta nói. Giải Linh nói, liệu nhớ tới, Lý Dương cái gọi là biến hóa, chỉ không phải giống loại ở giữa chuyển biến, thì như ngươi chồn thể biến thành người. Hắn nói biến hóa là chỉ thần thức biến hóa. Thần thức biến hóa. Ta thì thảo. Giải Linh nói, thần thức tu hành phi thường thâm thúy phức tạp, qua tam trọng lâu cảnh giới mới có thể để cho thần thức xuất thể biến hóa, nhưng lại hướng sâu bên trong tu, không ai nói rõ được lại cao cảnh giới là cái gì. Mà nơi này thần thức chi chủ lại mở ra hư giới, thần thức xuất thể sau không đơn giản có thể hóa thành người và động vật hình dạng, còn có thể khai thác ra lấy thực thể tồn tại thần thức chi cảnh. Ta nghe hít một hơi lạnh. Giải Linh nói, ngươi là người tu hành có thần biết chi cảnh, ta cũng có thần biết chi cảnh, nhưng thần trí của chúng ta chi cảnh chỉ tồn tại trong óc của mình, người khác phải vào đến chỉ có thể dùng thần trí của hắn, nhục thân là không thể nào đi vào người trong đầu. Mà bây giờ mảnh này hôi giới, liền có thể để chúng ta ngay tiếp theo nhục thân cùng một chỗ tiến đến. Thân thức chi chủ làm được soi nhục thân phó linh càng cao thâm hơn cảnh giới khó lượng, hắn làm cho tất cả mọi người đều có thể nhục thân phó linh tiến vào thần trí của mình không gian. Ta sững sờ nhìn xem hắn. Giải Linh nói, ở đây, nó chính là thượng đế. Hắn dừng một chút nói, hôi giới bên trong ngoại trừ nó, còn có một người tại. Ai? Ta hỏi. Lý đại dân. Giại Linh nói, hắn có lẽ là trước đó liền cùng thần thức chi chủ đặt thành một loại hiệp nghị nào đó trợ giúp thần thức chi chủ dụ dỗ trên đời người tu hành thành lập cái gọi là hôi giới chi môn để các người đều cam tâm tình nguyện tiến đi tìm cái chết ta trắng bệnh cả mặt túi đầu xuống đây hết thể kẻ đầu tiêu nói là lý đại dân vậy không bằng nói là ta nếu như không có ta liền sẽ không có hôi giới liền sẽ không giống như bây giờ dẫn xuất nhiều như vậy không phải là chết nhiều người như vậy ta nhìn mình tay nghĩ đến giải năm hoa nghĩ đến tệ t nghĩ đến Lê Phỉ nghĩ đến đỉnh nghĩ đến tiểu Dung. nước mắt cột cột rơi xuống ta nên làm cái gì ta hai mắtấmng lệ mông lung nhìn xem giải đình chương 594 ngón tay Dạ Linh mang theo ta, chúng ta cùng đi tiến trước mắt cái này thật sâu trong huyệt động. Giải Linh nói, biết ta vì cái gì có thể biết đây hết thảy sao, chúng ta phương Bắc đội ngũ lúc tiến vào, thuận lợi tìm được chỗ này hang động, ly đại dân ngay tại động vật chỗ sâu, hết thể tất cả đều là hắn nói. Ta giật mình không nhỏ, đi theo Giải Linh trong huyệt động càng chui càng sâu. Trong huyệt động âm trầm mà mức, không khí ngược lại thật là tốt, hô hấp người không thấy mùi lạ, đi thời gian rất lâu, trung quanh tia sáng càng ngày càng ảm trầm. Ta chép lên đèn tin, muốn mở ra chiếu sáng, Dạ Linh đè xuống tay của ta nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không thể làm gì khác hơn là nghe hắn. Đèn tin không có mở ra, theo ở phía sau sờ soạng đi để tiến, không biết đi tới khi nào. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, động cột chỗ sâu hiện ra dị dạng quá mang. Ta nhìn thấy phía trước có một khối đất trống, ba người đang tính toán. Ba người này vị trí hiện lên hình tam giác, con mắt ta nhảy một cái, loại trận pháp này nhưng thật ra là có giăng cứu. Trên vách động sinh ra rất nhiều dây leo, lại dài lại thô, đem ba người này vây vào giữa. Ta thấy được, tận cùng bên trong nhất chính là Lý Đại Dân, toàn thân hắn bị dây leo trói quấn, sắc mặt trắng bệch. Gấp đóng chặt lại mắt, có thể nhìn ra đã tiến vào rất sâu định cảnh bên trong trước mặt hắn hai người, bên trong một cái là tại tiểu cường. Hai tử lúc này cũng tại quanh chân ngồi tính tọa, khuôn mặt nhỏ không lộ vẻ gì, cứng ngắc giống như là đã chết. Trên thân cũng quấn lấy dây leo. Ta lại nhìn về phía người thứ ba, cái này xem xét sự sốt. Người này nhìn có chút khuôn mặt, đưa lưng về phía phương hướng của ta, thấy không rõ tướng mạo, bất quá người này có cái rất rõ rệt địch thủ. Trên đầu chân Trùng Trùng. Vừa nhìn đến đây, đột nhiên một đạo tiệm điện lướt qua đầu góc của ta, lập tức ta cả người ngẩn người. Ta đã nhận ra, cái này người thứ ba chính là Giải Linh. Giải Linh? Giải Linh? Giải linh. Không đúng, ta là bị Giải Linh đưa vào đến Giờ giờ này khắc này ở bên cạnh ta người là ai? Ta bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy bên cạnh Giải Linh. Giải Linh khẽ mỉm cười, liền ở bên cạnh, lại cảm giác tựa hồ tại chỗ rất xa, trên người có loại hình dung không ra được cảm giác. Người là ai? Ta bỗng nhiên lấy ra đèn tin muốn đi chiếu hắn. Giải Linh khoát khoắt tay, ta chính là Giải Linh. Ta nhìn vào bên trong ba người, ngươi là Giải Linh, kia người ở bên trong là ai? Đó cũng là Giải Linh. Hắn nói. Người giải thích rõ ràng. Ta nhìn hắn. Giải Linh giống như là một nháy mắt đặc biệt suy yếu, ở bên trong là nhục thể của ta, ngươi bây giờ thấy được ta, là hồn phách phân thân. Ha, ta kinh hô một tiếng, răng khanh khách vang, cái này dẫn ta tới nơi này người, lại là Âm Hồn. Lúc này, con kia bạch điểu nhu thuận quanh quần trên không trung một vòng, nhẹ nhàng rơi vào Giải Linh trên bờ vai. Giải Linh mở bàn tay, bạch điểu rơi vào lòng bàn tay của hắn, nhẹ nhàng nhảy. Nhìn cái này bạch điểu, ta xác nhận người trước mắt đúng là Giải Linh. Bạch điểu phi thường nhẹ bén cảnh giác, có thể dạng này để nó buông lòng cảnh giác, khẳng định là người quen thuộc nhất. Giải Linh nhẹ tay nhẹ đưa tới, bạch điểu bay lên, rơi vào đầu vai của ta. Chích chích hắn nhìn cách đó không xa trong trận ba người nói, liên quan tới nơi này hết thảy cũng không thể nói là Lý Đại Dân nói cho ta biết. Kỳ thật, ba người chúng ta thần thức tương thông, đó là cái pháp trận. Ta nói. Giải Linh gật gật đầu, Lý Đại Dân cùng Hôi Giới Thần Thức chi chủ đặt thành nghiêm nghị, Thần Thức chi chủ cung cấp Hôi Giới Hạch Tâm nhất địa phương cung cấp Lý Đại Dân tu hành. Chúng ta đến thời điểm phát hiện cái này trận, phát hiện ngay tại tu hành Lý Đại Dân. Vậy các ngươi vì cái gì lúc ấy không đem hắn diện? Ta nói. Giải Linh cười cười, bởi vì Lý Đại Dân căn bản cũng không phải là người. Ta toàn thân ra mồ hôi lạnh, Lý Đại Nhân thật lâu trước đó đã nói với ta, trạng thái của hắn bây giờ không phải người không phải quỷ. Giản Linh nói, Sau khi đó còn không biết Lý Đại Dân đang làm gì, bất quá nhìn hắn tình trạng phi thường kỳ quái, trận pháp cũng kỳ quái. Hắn tình trạng tựa hồ là đang thông linh. Ta lúc ấy còn tưởng rằng hôi giới là liên thông âm dương phe thứ ba chỗ. Nhất thời suy nghĩ không ra hắn có thể thông linh đến địa phương nào. Trải qua cân nhắc, ta quyết định mang theo tại tiểu cường vào trận tìm tòi hư thực. Ta lặng lặng nghe, Giải Linh nói tiếp, tiến vào trận pháp về sau, chúng ta bị dây leo trói cuốn. Những này dây leo cũng không phải là đơn giản thực vật, mà là thần thức chi dây leo, có thể người liên hệ thần thức tiến hành giao thông. Hiện tại ta Tại tiểu cường cùng lý đại dân thần thức đã liên hệ lại với nhau ta thế mới biết nơi này bí mật lý đại dân cứ như vậy để ngươi tiến trận ta hỏi giải Linh cười trong trận pháp cực kỳ nguy hiểm hiện tại ta cùng lý đại dân thần thức ngay tại chống lại bởi vì có tại tiểu cường hỗ trợ ta miễn cương cùng hắn đạt tới một cái cân bằng ta vất vả hắn cũng không dễ dàng ngươi biết lý đại dân tại hôi giới bên trong làm cái gì sao hắn muốn làm gì ta khẩn trước hỏi lý đại dân muốn đem thần trí của mình dung nhập thế giới cùng thần thức chi chủ hóa là một thể thành vì một cái chỉnh thể về sau bọn hắn muốn vàt sáng nhục thể của ta giải Linh từng chữ nói ra nói Trong lòng ta phát lạnh, bây giờ nghe sự tình không thể tưởng tượng tới cực điểm, thật sự là không nghĩ tới Hôi giới sẽ như vậy âm trầm phức tạp như vậy. Ta cùng tại Tiểu Cường Miễn cưỡng kéo lại Lý Đại Dân. Nếu như Lý Đại Dân cùng thần thức chi chủ dung hợp thành công, Hôi giới đem ở vào càng thêm mất khống chế trạng thái, sẽ dẫn đến càng thêm hủy diện tính kết quả." Giải Linh nói. Hắn nhìn ta, "Ta biết ngươi cũng tiến bảo, hiện tại có thể giúp một tay người không là chết. Chính là bị thần thức chi chủ thân trên, duy nhất có thể giải mở từ cục này người chỉ có ngươi." "Ta, ta thì thào nói." Giải Linh nói, "Tệ tưởng, hủy đi Hôi giới, hủy đi thần thức chi chủ." Hủy đi lý đại dân. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn ta. Làm sao hủy? Ta tranh thủ thời gian hỏi. Giải Linh thật sâu nhìn ta, còn nhớ rõ thật lâu trước đó, ta đã từng hỏi ngươi một câu, ngươi có thể hay không vì một loại nào đó tín ngưỡng hoặc là lý niệm, tính dâng chính mình. Ta trầm mặc một chút, lúc ấy ta nói, hẳn là có thể. Hiện tại cũng là thái độ này. Giải Linh vui mừng nói, ta cũng giống vậy. Ta nghĩ đến tệ tệ, nghĩ đến Lê Phỉ, nghĩ đến hiểu do Nam Hoa, bọn hắn chết thì chết, biến thành quỷ biến thành quỷ, ngay tại hôi giới trung du dãng. Muốn hủy đi hôi giới, hủy đi nơi này hết thảy, chỉ có một cái biện pháp Dại Linh nói: "Ta nhìn hắn." Âm Vương Chỉ, hắn gần từng chưa nói. Nghe hắn nói xong, đầu ta ra đột nhiên tê dại, cơ hồ tất cả tóc đều dựng thẳng lên đến, hàn khí buốt thân. Vả năm trước tịch diệt một cái có đại thần thông tiên tri, nghe nói hắn là cái thứ nhất sáng lập Âm phủ người, được xưng là Âm Vương. Hắn lưu thêm một viên tiếp theo chân thân xá lợi, này xá lợi có đại thần thông, có thể hủy thiên di địa, thăm dò sinh mệnh huyền bí. Cái này xá lợi là một đầu ngón tay, cũng chính là Âm Vương Chỉ. Khinh Nguyệt đã từng, từng chiếm được Âm Chỉ, hắn thể xác tinh thần bị mê hoặc. Uy đại tông thiên, bắt ra là chế phục hắn, nỗ lực tương đối lớn đại giới. Lúc ấy từng màn, bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, viên thông sấm giả, lại anh chết thảm, giải nam hoa trong tường, tất cả đều bởi vì như thế cái âm vương chỉ. Mà bây giờ, Giải Linh lại đưa ra thứ như vậy. Giải Linh nhìn ta, Âm Vương Chỉ hiện tại bảo tồn tại âm phủ, chỉ có vật này mới có thể hủy đi hôi giới. Bây giờ có thể làm được cái này, khắp thiên hạ người tu hành ngươi là duy nhất một cái. Cầm tới Âm Vương Chỉ, hủy hôi giới. Ta thì nói. Giải Linh nói, Âm Vương Chỉ quỷ thần có lượng, hôi giới càng là nhân quả không thể suy nghĩ. Hai thứ đồ này va chạm, tương đương với dùng bom hủy diệt đi dẫn bạo bom nguyên tử, đến lúc đó ngươi sẽ nhận gánh cái gì nghiệp lực, sẽ có hậu quả gì không không cách nào tưởng tượng, biết bắt nhất kết quả chính là, nơi này hết thể đều sẽ hôi phi yên diệt, ngươi cũng sẽ rơi vào hồn phi phách tán hạ trạng. Ta nhìn hắn, tay không ngừng run rẩy. Nhưng đây là trước mắt biện pháp duy nhất, Giải Linh nhìn xem trong trận, thần thức chi chủ tại hôi giới bên trong năng lực quá lớn, Lý đại dân đã dung hợp hơn phân nữa, ta hiện tại cùng tại tiểu cường nỗ lực chèo chống. Không thông báo tới khi nào. Hắn nói nói, đương nhiên những mày, sắc mặt khó coi, ta tiến lên muốn đi dìu hắn. Dại Linh khoát khoát tay lùi lại một bước, hé miệng, khoe miệng vừa ý mà chạy ra nồng đậm vết máu. Hắn thổ liếc, ta nhìn thấy trong trận pháp Giải Linh nổ thân đánh cái lắc, xem ra đã không chịu nổi. Giải Linh nhìn ta, xoa xoa máu trên khóe miệng, trong ánh mắt là thật sâu niềm thương nhớ. Lúc này động vật bên ngoài, chỗ rất xa bỗng nhiên chuyển tới một nữ hài thanh âm ngọt ngào, "Tề Chấn Tam, ngươi làm sao nghịch ngậm như vậy à? làm sao chạy đến nơi đây? Ngươi có phải hay không muốn vứt bỏ ta ạ?" Nghe thanh âm chính là Lê Phỉ, hiện tại Lê Phỉ đã bị ác quỷ nhập vào người, trong lòng ta một trận hàn ý thần thức chi chủ tìm tới. Dại Linh nhìn ta, miệng cướp nói ra, Làm nhanh lên quyết định tệ tưởng, pháp lực của ta hiện tại còn miễn cưỡng có thể đem ngươi đưa đến âm phủ, lại rất một hồi, chỉ sợ ta liền được không được ngươi. Ta gật gật đầu, bình tĩnh nói, đưa để ta đi, ta đi lấy âm vương chỉ. Tiến lên một bước, Giải Linh với gọi. Ta hướng về hắn vượt gần một bước, Giải Linh run rẩy rối rã ngón tay, khí tức của hắn phi thường suy yếu. Tay phải hắn ngón trò điểm tại trán của ta, "Thanh âm phazun, Âm vương chỉ bây giờ tại âm phủ, thứ sư phụ của ta Hắc Vô thường chăm sóc, ngươi muốn thuyết phục hắn." Từ trong tay hắn cầm tới âm vương chỉ, mặc kệ ở nơi đó gặp được cái gì, quyết đoán phải nhanh. Co như sợ hãi nghĩ từ bỏ, Cũng không cần do dự. Mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, đều sẽ không có người chỉ trích ngươi. Ta ở đây hộ pháp cho ngươi. Ta nhắm mắt lại. Cảm giác mình giống như là một bước bước vào kẻ nước băng tuyết, toàn thân lạnh đến run. Lúc này, Lê Phỉ tiếng la chuyển đến, nàng tựa hồ càng ngày càng gần. Đi thôi. Giải linh thanh em tựa hồ từ chỗ rất xa chuyển đến, thanh em bị mở, ta giống như đến một thế giới khác. chương 595, bắt ra. Ta toàn thân đông lạnh không được, đánh lấy run dậy từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, cái này là địa phương hoàn toàn xa lạ Bốn phía mọc đầy cao cơ nửa người cỏ dại, xung quanh không không bóng người, bầu trời là màu xám trắng tầng mây, gió thật to cũng thật lạnh. Ta nhớ lại một hồi lâu, mới nghĩ từ bản thân là bị giải linh đưa tiền đến, trước mặt ký ức đều khôi phục, ta tỉnh táo suy tư, chẳng lẽ nơi này chính là Âm phủ? Ta trước kia từng tới Âm phủ, kia là khi nguyện bị sư phụ hắn Mã Đan Long đưa đến Âm Giản tiếp chịu hình pháp, bất quá đã là thật lâu chuyện lúc trước, rất nhiều chi tiết về sau đều nhớ không rõ. Âm phủ hẳn là, là gì? Chỉ có người chết mới biết được. Ta khuên tay, run rẩy đi lên phía trước, ngẩng đầu đi xem, phía trước rất xa có một chỗ tạo hình kỳ dị căn phòng lớn, chiếm diện tích rất lớn cực kỳ rách nát, giống như là hoang phế mấy chục năm, nhìn qua cũng làm người ta trong lòng phát lạnh. Ta chấn định một chút tâm thần, tới đây muốn tìm tới Hắc Vô thường, cũng từ trong tay của hắn cầm tới âm vương chỉ. Ta không có cùng Hắc Vô thường đã từng quen biết, chỉ cùng Bạch Vô thường từng có gặp mặt một lần. Bạch Vô thường danh xương đã ra, Hắc Vô thường danh xưng bắt ra, nghe nói Hắc Vô thường so Bạch Vô thường còn muốn không dễ tiếp xúc, nó cũng là giải linh tại âm phụ sư phụ. Giải linh người này thật sự là thân thế quý báu, hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Ta run dậy xuyên qua cửa đi vào cái này phá phòng ở trước. Trước mắt là một cái cực kỳ rách nát đầu gỗ môn phía trên treo vòng cửa giải Linh đưa ta đến nơi đây. Hẳn là là có dụ ý T từ phía nhìn sang chỉ có cái này một chỗ phòng ở nghĩ đến hắc vô thường là ở bên trong ta do dự một chút nhẹ nhàng đẩy cửa ra, môn một tiếng còn cái mở bên trong là một gian hoa phòng từ phía chất đống màu đen cái dương trừ cái đó ra dấu tuyết nhất quái chính là treo trên tường đẩy người mặt pho tượng. cả phòng đều là đến vị số đại khái có thể có 10 cái biểu tình gì đều có sướng vui giận buồn nam nữ già trẻỷ dị như vậy hoàn cảnh nhìn xuống đến như vật này phi thường ngâm chầm ta khoanh tay đi vào trong nhà phòng cũng không lớn một chút liền có thể nhìn thấu Rất rõ ràng người nào cũng không có, hack vô thường ở chỗ nào? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên sau lưng đầu gỗ môn ban một tiếng quấn bế. Ta dọa tóc gáy đều dựng lên đến, tranh thủ thời gian đến trước cửa vặn bèo nắm tay, môn căn bản mở không ra, ta bị vây ở căn này trong phòng. Lúc này, trong yên lặng kẹt kẹt một thanh âm vang lên, ta nhìn thấy đối diện trên tường đột nhiên mở cánh cửa. Cánh cửa này không có toàn bộ triển khai, chỉ là mở rộng một cái khe. Ta chậm rãi đi qua, đẩy cửa ra, bên trong là một đầu u lang, xung quanh không ánh sáng, tối tăm dặm dạ mùi Ta lục lọi đi vào, đi không bao xa, Đông Nhiên cảm giác lạnh lạnh, ngẩng đầu ẩn ẩn nhìn thấy toàn bộ trong hành lang phiêu tán màu xám bông tuyết. Những này băng tuyết nhìn qua giống như là đốt cháy thứ gì xuất hiện khói đặc, trong hành lang tất cả đều là, không dừng lại, rơi đầy đầu vai của ta. Ta đi đến cuối hành lang, bỗng nhiên đẩy cửa ra, trước mắt là một tòa miếu đường. Mấy cây rách nát đỏ cây cột, góc tường chất đống thổ bình, có ngã trên mặt đất cây trổi, khắp nơi đều là cho bụi, nhìn qua tối mù mịt, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Ta quay đầu nhìn hành lang, phiêu nồng đậm màu xám băng tuyết, lai lịch đã thấy không rõ. Ta lấy hết dũng khí đi vào miếu đường, điện thờ trước không có vật gì, cái gì cũng không có. Chính chần chờ lúc, đột nhiên một cây trụ chuyển đến chít chít tiếng kêu, ta vội vàng trốn ở nơi hẻo lánh, không bao lâu leo ra một con đen xì đồ vật, nhìn qua giống như là chuột. Ta nhìn kỹ, rợn đến khắp cả người phát lạnh. Không phải cái gì chuột, đó là cái người, không biết làm sao quằn mình thành lao chuột lớn nhỏ, cùng trưởng thành bàn tay lớn như vậy. Mảnh nhìn qua đó là cái lao đầu, mặc áo đen phục, giống chuột đồng dạng trên mặt đất lúc nhích, quỷ dị nhất chính là, hắn phía sau cái mông còn kéo lấy một đầu cái đôi thật dài. Cái này chuột không chuột người không ra người qué đồ vật đến cùng là cái gì, ta nhìn lại là sợ hãi lại là kinh, trong lòng đổ đắc hoàng. Nhân hình nọ chuột trái bỏ bỏ phải bỏ bỏ cuối cùng đi đến điện thờ trước thuận chân bàn bỏ tới phía trên ta sợ để nó trông thấy cẩn thận từng ly từng tí thăm dò đi thăm dò con chuột này bỏ lên trên điện thờ chích, chích đều thần trên bàn thờ đặt vào một cái rất phá cổ đăng dán đèn xa đã nát lộ ra bên trong đèn bát cổ đại đèn là như vậy tại đèn trong chén tới dầu bên trong lôi ra một cây b đèn ở bên ngoài có thể giấy lên tới lúc này cái này quái chuột leo đến đèn bắt bên trên hai cái chân trước bắt lấy bên dưới toàn bộ chuột thân thể bay lên không cái đu kéo trên bàn nó tham dọ tiếng đèn trong chén đi đến bên trong còn sót lại dầu tháp Chuột chính là lao đầu, lao đầu lẻ lươi liêm láp, mặt mũi tràn đầy đều là mỡ đông, râu ria run lên một cái, trên mặt là thỏa mãn đến cực điểm biểu độ, nhìn có chút hèn mọn buồn nôn. Toàn thân run lên, đều nổi ra gà. Đúng lúc này, đột nhiên trong thần bàn thờ đằng sau rũi ra một con màu đen bóng lưỡng, dùng một tiếng bắt lấy cái này hình người chuột bự. Lao đầu bị bóp chít chít gọi, cái đôi vùng qua vùng lại. Một thanh âm tổng thần bản tờ đằng sau truyền đến, riệu riệu riệu, chỉ biết âm phủ đều hỗn không nghĩ nhân gian quỷ mị nhiều. Theo thanh âm này, tổng thần bản tờ đằng sau đứng lên một người. Ta đều thấy choáng, người này nói ít có cao 3 mét. Đầu đều nhanh đội lên miếu đường xa nhà. Hắn mang theo một đứng đầu nhọn mũ đen, xuyên một thân cùng loại cổ đại màu đen áo choàng, lê lấy hai chiếc giày rách, nhìn qua liền cùng trong truyền thuyết tế công không sai bị lắm. Hắn vừa nhấc trên đùi điện tờ đặt nông ngồi tại thần vị bên trên, trong tay còn nắm đuốt nhân hình nọ quái chuột. Chuột rủa đến chít chít gọi, cái này áo đen quái hán cười ha ha, dám tới đây liếm ta dầu tháp, ngươi là gan là thật to lớn a. Nói hắn mở ra miêu giọng, cầm mà nhét vào trong miệng của mình. Kia chuột nhãn, chít, chít Áo đen quái từng chút từng chút đem chuột nhét vào mình miệng bên trong. Hắn nhân cao má đại, miệng cũng lớn một con chuột lớn nhét vào vừa vặn, quay hàm không ngừng động, còn đằng kia nhai đâu, ta giấu ở cây cột đằng sau nhìn đội váng mắt hoa. Chăm chú che miệng, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. "Tiểu quỷ, đừng ẩn dấu, ra đi." Quái hán ngồi ngay ngắn ở thần vị bên trên, với gọi. Ta cắn răng một cái, run dậy từ cây cột đằng sau ra. Hai chân như nhún ra, đi đến điện thờ trước. Ngẩng đầu nhìn một chút, cái này quái hán dáng dấp tức xấu, một khuôn mã diện lại cậu thả lại dài, hết lần này tới lần khác còn bôi cái đỏ bờ môi, không biết là máu vẫn là son môi. Ta nhìn thấy đỉnh đầu hắn mũ nhọn bên trên viết Thiên Hạ Thái Bình bốn chữ. Biết hắn là ai, cũng là phúc chí tâm linh, ta quỳ trên mặt đất dập đầu, bắt ra ở trên, nhỏ thể trấn tam dập đầu cho ngươi. Nha ơi, ngươi lợi hại, hát Vô Thường ngồi ở phía trên, toàn thân tản ra nồng đậm hắc khí, ngươi không chết, lại là nhục thân phó linh. Ta xoa bóp má của mình đám, lại bóp bắp đùi, thật là có cảm giác rất đau. Lạc Giải Linh đưa ngươi qua đây. Hát Vô Thường đột nhiên hỏi. Hát Vô Thường là Giải Linh sư phụ, hắn có thể nghĩ đến Giải Linh cũng bình thường. Ta vội vàng nói phải. Hắc Vô Thường nói, Giải Linh đứa nhỏ này có trừ mực, có thể đưa ngươi tới nơi đây gặp ta, nói rõ khẳng định là không cách nào giải khai đại sự. Người nhưng giản không sao ta nhìn hắn bắt ra ta đến nguyên nơi này lấy âm không chỉ một câu nói xong hát vô thường tựa hồ thay đổi toàn thân hắc khí quân quanh giống như là giấy lên nhìn không thấy đại hỏa nét mặt của hắn cực độ dữ tợn. đột nhiên từ thần vị bên trên bay lên như Hắc Long tại không chung quẹn cho một phát tranh thủy mặc vết tích bay đến ta phụ cận lúc này cảnh này thực sự quỷ dị nửa người dưới của hắn còn có hai chân đều tại thần vị bên trên mà nửa người trên hóa thành màu đen trường hồng lơ lửng giữa không chúng thân trước mặt của ta người đạo trưởng này cầuồng đỉnh là hắn cực kỳ giữ tận quỷ bởi môi đỏ thắm như máu cách mặt của ta không đến một tấ khoảng cách Ta cùng hắn lẫn nhau nhìn chằm chằm, Hắc Vô thường con mắt đen như hầm nước, không hề bận tâm, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn ta có chút mơ hồ, giống như là bị hút vào vòng xoáy màu đen bên trong. Trạng thái này không biết bao lâu trôi qua. Một nén nhang là có, hát Vô thường đột nhiên thu hồi nửa người trên, tại không trung lại vạch ra một đạo vết tích, trở về bản tôn. Hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, ngươi tình huống ta đã biết, Ơ Vương Chỉ ngươi có thể lấy đi, bất quá tệ trấn tâm. Ơ Vương Chỉ chính là thế gian ngoại loại khổ niệm tụ, nhân gian lượng công nghiệp lực tùy thân, âm Vương Chỉ bản ý không ở chỗ hủy diệt địa đoạt nhân sinh cơ, mà ở chỗ lấy khổ nghiệp hóa nhân gian. Ngươi muốn lấy đi không là không được. Nhưng bên trong khổ nghiệp nhân quả nhất định phải gánh chịu. Ta từng chữ nói ra nói, ta nguyện gánh chịu. Phía trên thật lâu không nói gì, ta biết Hắc Vô Thường tại nhìn chăm chú ta, hơn nửa ngày hắn nói ra, tệ chấn tam lấy được không thể tưởng tượng nổi thần lực, gánh khổ nghiệp nhân gian nhân quả. Thiện. Ta trầm dãi ngẩng đầu, chẳng biết tại sao, nghe hắn nói xong câu đó, ta đã khốc khóc không thành tiếng. Hắc Vô Thường lấy tay chỉ một cái. Tại miếu đường trên tường trống rỗng xuất hiện một cái động lớn, bên trong âm trầm đặc biệt đen. Đi vào đi, a vương chỉ liền tại bên trong. Hắc Vô Thường nói. Ta từ dưới đất đứng lên, khoanh tay lấy hết dũng khí đi qua, vừa sải bước tiến thật sâu lâu lớn. Sau khi đi vào là một chỗ tảng đá bậc thang, phía dưới là diện tích rất lớn động quật không gian. Ta xa xa nhìn thấy trong động quật có một người thân thể trần truồng, còn lưng eo, trên thân khóa lấy trùng điểm xương xích. Tại phía sau lưng người này bên trên, có một cái sắc móng ngựa hình dạng đồ vật, phía trên đứng thẳng một cây ánh vàng rực rỡ ngón tay. Ta lập tức nhận thở, là âm vương chỉ. Cái này nhân thân khóa xương xích, toàn thân trần trụi, có như thế một cây âm vương chỉ, một bước một khó khăn tại hướng phía trước hành động, phản phất người này không không phải một đầu ngón tay, mà là nặng như Thái Sơn đồ vật. Hắc vô thượng miểu vô ảnh, xem ra muốn lấy được âm chỉ, liền phải cùng người kia chào hỏi thước lượng. Ta thuận bậc thang xuống tới, đi hướng người kia. Vừa đến trên đất bằng, ta liền cảm giác dày đặc biệt nóng, túi đầu nhìn giật nảy mình, mặt đất phủ lên thật dày nóng các, từ phía dưới toát ra nhiệt khí, ta xuyên giày đều cảm giác bỏng chân, mà người kia lại đi chấn đất, mỗi hành tẩu một bước đều sẽ có máu nhân ra. Ta chậm dãi đi qua, chúng ta càng ngày càng gần, ta nhìn mừng thở, nguyên lai like đây là nữ nhân. Người kia hẳn là nghe được tiếng bước chân của ta, quay đầu lại nhìn, chúng ta vừa vận đánh cái đối mặt. Chỉ cái này xem xét ta liền hồng mắt, nước mắt bá một hạ chảy ra, con mắt mơ hồ đến cơ hồ không mở ra được. Đứng trước mặt ta người này, chính là ta đã qua đời mụ mụ trung 596, 10 vạn vân vòng. Mụ Mụ, ta không dám tin vào hai mắt của mình, thật là ngươi sao? Nàng nhìn ta một cái, run rẩy nói, "Tưởng tử, ta biết đây chính là nàng, không phải cái gì hiện tượng, ta đã đến âm phủ, nhìn thấy chính là mụ mụ tại âm tảo địa phủ lâm hồn. Mẹ, ta quá khứ muốn ôm nàng." Mụ Mụ lui về phía sau một bước, dùng tay che khuất mình để trần thân thể, nàng gục đầu xuống, "Tưởng tử, ngươi đừng tới đây, mụ mụ quá xấu." Ta nhìn vành mắt đỏ lên, "Mẹ, ta làm sao lại Trên người xấu đâu?" Mụ Mụ giống là nhớ ra cái gì đó, "Tưởng tử, ngươi làm sao lại đến nơi đây?" Nơi này là âm tào địa phụ, Mụ Mụ là chết về sau mới đến, chẳng lẽ ngươi? Nàng nói đi tới, rũa ra tay run rẩy muốn vướt về ta. Ta nhắm mắt lại thụ nàng cái này sờ một cái. Mụ Mụ nhẹ nhàng sờ sờ mặt của ta gọi má, thật là ấm áp à, tương tự, ngươi không giống cái khác quỷ như thế âm lãnh, trên người ngươi to ấm. Ta mở mắt ra lúc đã hai mắt đấm lệ, mẹ, ta không chết. Ta đến nơi đây là bị người đưa tiến đến. Đi âm. Mụ Mụ nhẹ nhàng nói, ta không có cách nào cùng với nàng mảnh nói cái gì là nhục thân phó linh, hồi giới lại là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể gật gật đầu, chính là như vậy. Ngươi đi âm chính là vì tìm Mụ Mụ sao?" Nàng nhẹ nói. "Lời này để cho ta nói thế nào, ta cũng không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này." Ta thở sâu gật gật đầu, "Mẹ, ta quá nhớ ngươi, chính là tới tìm ngươi." "Đứa nhọn độc, Mụ Mụ Ôn Nhu xem ta, ta hiện tại là quỷ, nhân quỷ khác đường." Ngươi ăn kết đốt giấy Mụ Mụ đều nhận được, vậy là được, không cần đến mạo hiểm đi âm, đối ngươi không tốt. Ngươi nhanh đi về đi. "Ngươi đây là có chuyện gì?" Ta nhìn nàng, đau lòng mà nói, "Mụ Mụ là chết bệnh, đến âm phủ mới biết được, bệnh đều là nghiệp." Mụ Mụ nói, "Ta kiếp trước thiếu rất nhiều nghiệp, tích lũy đến cả đời này." tiêu nghiệp cũng không có tiêu xong, mụ mụ ở đây tiêu nghiệp đâu. Tiêu nghiệp? Ta thì thào nói. Mụ mụ đi tại cự bằng vô cùng mặt đất, thân thể trần truồng gánh vác gầm gừ chỉ, càng không ngừng tại trong động quật đi lòng vòng, đây chính là tiêu nghiệp." Mụ mụ nói, "Hắc vô thường nói cho ta, muốn con vật này, ở đây đi hơn 10 vạn vạn vòng liền có thể tiêu nghiệp thành công, rồi đi âm gian địa phủ, tiếp sau liền có thể chuyển thế đầu thai, cả đời bình an." Ta giật mình, nhìn xem nàng, không nói gì. Mụ mụ nói tiếp, "Tưởng tử, đừng lo lắng mẹ mụ, mụ mụ ở đây mặc dù khổ, thế nhưng là có lo lắng, vừa nghĩ tới ngươi, ta liền muốn cắn răng đem cái này nghiệp tiêu xong." Chờ mụ mụ chuyển thế về sau, chúng ta còn có thể dương gian đoạn tụ." Ta run thanh em nói, "Nếu như ngươi không có đi xong cái này, mười vạn vạn vòng đâu." Mụ mụ nói, "Hắc vô thường nói với ta, nếu như cái này tiêu nghiệp quá trình bị đánh gãy, về sau ta lại không có cơ hội tiêu trừ nghiệp chướng, sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục phía dưới cùng nhất, nơi đó vô gian địa ngục, đời đời kiếp kiếp chịu khổ gặp nạn, không còn có giải thoát cơ hội." Ta nghe choáng váng, ta quay đầu lại nhìn động của phía trên. Nơi đó tối tăm rậm rạp một mảnh, không nhìn thấy Hắc vô thượng cái bóng. Hắc vô thượng đem ta ném ở đây, chính là muốn chúng ta lựa chọn. Trong lòng ta hiếc hổ Khó chịu không nói ra được. Hắc Vô Thường nói cho ta, lấy Âm Vương Chỉ muốn gánh vác rất nặng nhân quả cùng nghiệp lực, ta coi là tất cả đều là mình gánh chịu, cũng làm xong lớn hy sinh chuẩn bị, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn cũng quá tổn hại đi, thế mà đem Âm Vương Chỉ cùng mẹ ta buộc chung một chỗ. Nếu như ta lấy đi Âm Vương Chỉ, Mộ mụ, mụ liền sẽ rơi vào vô gian địa ngục, đời đời kiếp kiếp không thể siêu thoát. Nhưng nếu như ta không lấy Âm Vương Chỉ, Lý Đại dân liền sẽ cùng hôi giới thần thức chi chủ dung hợp, đoạt xá giải linh, đến lúc đó đã có thành tựu. Không riêng giải Nam Hoa cùng Liên Phệ không thể may mắn thoát khỏi tai khó, rất có thể ma quỷ trùng nhập nhân gian sẽ thiến hồng trần gió tanh mưa máu. Là tiến vẫn là lui, bây giờ đang ở ta một ý niệm. Lấy Âm Vương chỉ về sau có thể hay không hướng hắc vô thường cho mẹ ta, mẹ cầu tình đâu? Cái này nghĩ cũng đừng nghĩ, những này đại thần đặc điểm lớn nhất chính là tôn trọng nhân quả, tôn trọng nghiệp lực, tuyệt sẽ không phá hư quy tắc, nói một chính là một, nói hai chính là hai. Lúc này, mụ Mộ nhìn ta, tưởng tử, người thế nào? Nhanh đi về đi, tại âm phủ ngốc thời gian dài không tốt. Mẹ, ta khó khăn nói một câu nói. Hai tử, ngươi nói đi, thế nào? Mộ Mộ nhìn ta, cùng mẹ có cái gì không thể nói? Ta thật sâu thở hắt ra, Chỉ vào Âm Vương chỉ nói, "Mẹ, ta muốn mượn trên người ngươi vật này dùng một lát." Mụ mụ nhìn ta, không nói gì, trong mắt là hỏi Tuân Trí sắc. Ta cắn răng nói, "Ta xuống đến âm phủ, nhưng thật ra là vì trên lưng ngươi vật này, nó gọi Âm Vương chỉ, có thể giúp ta đi chống cự tà ma." Mụ mụ nhẹ nhàng nói, "Nếu như ngươi cầm đi cái này, mụ mụ liền muốn rơi vào 18 tầng địa ngục." Trong nội tâm của ta quả đau, khó khăn nói, "Mẹ, ta từ bỏ, ta trở về." Ta thực sự nói không nên lời lại mượn Âm Vương chỉ, sau khi rời khỏi đây đối mặt lý đại nhân, ta một người tới đi, coi như hy sinh ta cũng tự lực. Ta đi trở về. Đi không bao xa muộ mụ, mụ ở phía sau nói tưởng tử người qua đây ta xoay người nhìn nàng muộn mụ, mụ với gọi, người qua đây ta lại đi trở về bên cạnh của nàngộ mụ, mụ vướt vẽ gương mặt của ta tưởng tử trưởng thành là cái nam nhân có trách nhiệm cảm năng đá đương ta nước mắt rơi như mưa mùa mụ, mụ nhẹ nhàng nói người đem cái này âm Vương chỉ lấy đi điộ mụ, mụ từ bỏ mẹ ta không thể kiên trì được nữa cảm xúc triệt để h mất ta phủ phủù một tiếng quỷ ở trước mặt nàng buồn mụ mùa mụ. Mụ, mụ nhìn ta cười cười chỉ cần hái như tốtụ mụ, mụ chịu khổ một chút không quan trọng đến lấy đi đi không chờ taậ thủ Nàng Giang Nan đem bàn tay hướng về sau lưng, mò tới phía trên âm dương chỉ, chậm rãi lấy xuống, đưa tới trong tay ta. Ta khóc không thành tiếng, bưng lấy ánh vàng rực rỡ âm dương chỉ, nước mắt cột cột rơi vào nóng hổi mặt đất. Mụ mụ thanh âm tại vang lên bên hai, "Tưởng tử, ta còn nghĩ cuối cùng ôm người một cái." Một cái âm lánh thân thể tới, chậm rãi ôm lấy ta, ta nâng lên mông lung đôi mắt đẫm lệ nhìn mụ mụ. Mụ mụ khuôn mặt chậm rãi ra đi, hiện đầy nếp nhăn, tóc biến thành màu tuyết trắng. Toàn bộ thân thể giống như là máu bị rút sạch, bắt đầu kịch liệt gò, bắt đầu còn có chút người bộ dáng, dần dần hóa thành khô nàng dùng sau cùng khí lực vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt của ta. Ta nghiêng đầu, dùng mặt vuốt ve nàng làm một chút tay, hưởng thụ lấy sau cùng ấm áp, một giây sau mụ mụ biến thành chân chính cây khô, vỡ nát thành bụi phấn rơi trên mặt đất, trong động chẳng biết lúc nào lên một trận âm vương thổi tan một phấn, nàng hoàn toàn biến mất, vô tung vô ảnh mà đi. Ta quỳ trên mặt đất, hướng phía gió thổi tán phương hướng trùng điệp dập đầu lệ ba cái. Sau đó bưng lấy âm vương chỉ, khó khăn thuận bậc từng bước một đi tới, vượt qua cửa hàng đến đi ra bên ngoài. Hắc vô thượng vẫn ngồi ở thần vị bên trên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn ta, người đem âm vương chỉ cắm tại tay trái. Tả ta tay run run đem âm vương chỉ thả tại tay trái ngón tay nhỏ bên cạnh, một vệt kim quang, ta nhìn thấy tay trái sinh ra thứ sáu chỉ. Hắc Vô Thường nói, "Ta đưa ngươi ra ngoài." Ta lau nước mắt, nhìn xem hắn, "Bắt ra. Có thể hay không nói cho ta vì cái gì?" Câu hỏi của ta phi thường mơ mờ, bởi vì ta đã nói không nên lời cụ thể vấn đề, đã cảm thấy tất cả mọi chuyện tất cả đều hướng ta vượt trên đến, đem ta đẩy vào bên vách núi, ta liền muốn hỏi thăm vì cái gì. Hắc Vô Thường trầm mặt một chút, nói, "Ngươi đã có câu hỏi này, liền ngươi duyên phận, ta cho cá ngươi tên, ngày sau ngươi có thể tìm hắn hỏi thăm một hay. Hắn trở tay một chỉ, ta một trận run rẩy, Giống như hắc vô thường tại thần trí của ta bên trong bỏ vào thứ gì, ta không kịp hoàn hồn biết, trước mắt đột nhiên một trận mơ hồ, ta từ âm phủ bị hắc vô thường đưa trở về. Ta mở to mắt, nhìn thấy mình còn đang trong độc vật, trước mắt giải linh cái tay kia lại còn điểm trán của ta không có bông xuống. Ta nhẹ nói, ta trở về. Giải linh nhếch hồn phi thường suy yếu, nhìn ta một chút, một giây sau biến mất. Ta vội vàng quay đầu đi xem nhục thể của hắn, cái này xem xét liền giật mình không nhỏ. Ba người kia trong trận, Lý đại dân vợ ơi y mà tỉnh, hắn chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, trên mặt cười ha hả nhìn ta. Mà Giải Linh cùng tại Tiểu Cường đã bị dây leo tầng tầng quấn lấy, đáng sợ nhất chính là những này dây leo giống rắn đồng dạng quân lấy Giải Linh, có vợ im mà từ cái mũi của hắn, lỗ thai còn có miệng rũi đi vào. Giải Linh bộ dáng cơ thảm, thân thể suy yếu tựa hồ một trận gió liền có thể đổ ngã. Lý Đại Dân cười, "Tề Chấn Tam, người rốt cuộc tìm được nơi này. Người lựa ta?" Ta thì thào nói. Lý Đại Dân thở dài, "Không phải là không người lựa mình đâu." Hắn từ trận bên trong đi ra đến, dần dần hướng ta đi tới, ta vô ý thức lui lại, sau lưng có khanh khách nữ hải tiếng cười, ta quay đầu nhìn đến rìa đường đi bên trong đứng đấy một bóng người, nhìn thân hình chính là Lê Phỉ. Lê Phỉ bây giờ bị thần thức chi chủ lên thần, hắn cùng Lý Đại Dân một trước một sau đem ta chắn ở giữa. Lý Đại Dân nói, nghĩ đến "Ngươi biết tất cả mọi chuyện, ta cùng hôi giới thần thức chi chủ đã dung hợp hoàn tất, bước kế tiếp chính là đoạt xá giải linh. Có nhục thân về sau, chúng ta liền có thể hành tẩu thế gian, một lần nữa là người. Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Ta nhìn hắn. Lý Đại Dân nói, "Ta đã nói với ngươi ta khát vọng, hiện tại nhân loại văn minh đã phát triển đến bên cảnh, vật chất phát đạt cuối cùng chỉ có thể mang đến hủy diệt, kỳ thật trứng nên quay về tự thân, trở về tinh thần cảnh giới." cho ta đoạt xá thành công, liền sẽ đến thế gian tuyên dương thần thức tu hành chi thuật, người người có công luyện, người người tu thần biết. Loại thần thông này không thể chỉ cực hạn tại tu hành trong môn phái, mà hẳn là tại toàn thế giới phát dương quang đại. Thế nào, Tề Chấn Tam, gia nhập kế hoạch của ta bên trong. Người có kế hoạch gì? Ta hỏi. Lý Đại dẫn cười, từ sư Phật đã về sau, thế hơn ngàn năm không giáo chủ tông sư, liền từ ta bắt đầu đi. Lê Phỉ thần thức chi chủ tại sau lưng nói, trong kế hoạch hắn quên nói rất trọng yếu một vòng, nếu có không phù hợp tu hành điều kiện nhân loại cũng không cần thiết tiếp tục sống sót, đem thân thể nhường lại cho những cái kia chỉ có thần thức không có nhục thân du hồn giá quỷ, để bọn chúng một lần nữa đoạt xá tu hành. Lý Đại Dân cười, bách Quỷ giá hành, Tịnh hóa nhân gian, Văn Minh sẽ nên đón kỷ nguyên mới." Chương 597, chốn bụi. "Nếu như ta không gia nhập các ngươi đâu?" Ta hỏi. Lý Đại Dân nhìn xem ta, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, "Tề trấn Tam, ngươi tội gì bỏ ngựa đấu xe đến ngăn cản bánh xe lịch sử đâu?" Ta nói, "Có như Văn Minh muốn phát triển, có thể hay không lựa chọn một đầu càng ôn hòa con đường, không thương tổn người cùng đường?" Lý Đại dân cười, ngươi trở về có thể nhìn xem thế giới lịch sử, mỗi một lần văn minh tiến hóa tiết điểm chính là chiến tranh, chỉ có cạnh tranh, sinh cùng từ cạnh tranh mới có thể xúc tiến nhân loại tiến bộ. Nếu như đã thương người hòa, nếu như trong quá trình này nhất định phải có người gánh chịu nghiệp lực, vậy ta nghĩa bất dung tử. Hắn cười cười, ta đặc biệt thưởng thức đàm tự cùng, từ xưa phàm cách mạng đều có chảy máu người hy sinh, đương tử chúng ta bắt đầu đây mới thật sự là đại vũ khí. Trên vách động dây leo đem giải linh quấn càng chặt hơn, hắn chậm rãi gục đầu xuống, dây leo vào trong miệng của hắn. Ta có thể cảm giác được hắn duy trì không được. Lục thân lập tức liền muốn cùng hồn phách ra. Ta nhìn Lý Đại Dân, ta không biết ngươi có phải hay không còn cất giấu cái khác gia tâm, nhưng ta là sẽ không để cho ngươi đi làm nhiều văn minh tiến trình. Lịch sử loài người tự có quỹ đạo của nó, không cần đến ngươi đến cắm một gậy. Lý Đại Dân cười hắc hắc, đứng ngốc không tỉnh. Nhân loại lịch sử chính là anh hùng sự, anh hùng mới là cải biến văn minh mấu chốt, nói ngươi cũng không hiểu. Hắn phất phất tay, "Đi đi." Sau lưng một trận gió, Lê Phỉ lấy tốc độ cực nhanh ép tới gần, ta quay đầu nhìn nàng một cái, cầm trong tay của nàng giao quân dụng, lưỡi dao chính đối trái tim của ta. Tốc độ của nàng cực nhanh, như chỉ riêng như điện, trong nháy mắt mà tới. Ta sợ lên tay trái, a vương chỉ trong vắt phát quang, trong mắt của ta, hết thể đều trở nên chậm, lê Phỉ tốc độ như là lặng lặng nước chảy, nàng sông lại lúc, ta đưa tay phải ra che lại đỉnh đầu của nàng. Lê Phỉ quá sợ hãi, một đau đâm tới, ta tay kia tại không trung thuận thế bắn ra, cây đau kia lền ken rơi trên mặt đất. Nàng chịu không nổi trên tay của ta áp lực, quỳ trên mặt đất, tay của ta còn che ở trên trán của nàng. Ta cảm giác được nội tại khí tức chúng tuân, thần thức bành trướng chập trùng, thuận tay của ta tiến vào Lê trong thân thể. Ta nhìn thấy tại trong cơ thể của nàng cất giấu một cái nói không rõ hình dạng màu xám, hơi thành hình người, tâm ta hạ trung đấu biết đây là hôi giới thần thức chi chủ nguyên hình. Trên tay của ta vừa dùng lực, ra ngoài, kia màu xám hình người bị thần trí của ta kích động ra lê phỉ trong thân thể, lê phỉ mềm nhũn ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Lý Đại dân giật mình không nhỏ, âm vương chỉ, thần thức chi chủ màu xám hình người đứng lên, như là một trận âm phong, trong nháy mắt thổi qua ta, đến Lý Đại dân bên cạnh. Bóng người màu xám cùng Lý Đại dân nặng tròng lên nhau bắt đầu dung hợp, Lý Đại dân thân thể giống như bánh chướng một chút, lộ ra càng thêm công tiện. Hai người hợp thể mà thành quái vật nhìn ta, nói chuyện vẫn là Lý Đại dân thanh âm, "Tốt, tốt, tốt một cái âm chỉ." Ngươi bây giờ pháp lực thông thiên, không có gì có thể ngăn cả ngươi." Ta nhíu mày, biết hắn còn có hậu chiêu. Ta chậm rãi hướng hắn đi qua. "Ta nghĩ cho ngươi kể chuyện xưa, hợp thể quái vật nhìn ta, Âm Vương chỉ cái trước chủ nhân tên là Khinh Nguyệt, hắn sau cùng hạ trạng tự thảm, giang hồ truyền ngôn nữ nhân hắn yêu mến nhất chính là chết ở trong tay của hắn. Đây chính là Âm Vương chỉ nghiệp lực, phàm nhân đảm đương không nổi, ngược lại là thai họa. Ngươi một khi xuất thủ, nghiệp lực liền thành, về sau chỉ sợ lại không khả năng cứu vãn." Ta bộ pháp nặng nề, từng bước một hướng hắn đi đến, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. "Tốt đa Tham khảo cái trước gầm vương chỉ nhẹ dưới ánh trăng trận. Ta cũng muốn khảo nghiệm một chút người. Nói, hợp thể quái vật hướng phía Giải Linh vẫy tay một cái. Những cái kia dây leo tựa hồ phi thường nghe lời, kém động vờ ừ ỉ mà giống rắn đồng dạng, đem Giải Linh đưa đến quái vật trước mặt. Giải Linh nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi không có huyết sắc, giống là chết thời gian rất lâu. Quái vật dang hai cánh tay, chậm rãi đi vào Giải Linh thân thể, cả hai vờ ừ ỉ mà quỷ dị nặng lại. "Ta giật nảy cả mình, ngươi muốn đoá xá?" "Không tệ." Quái vật nói. "Ta kinh nghi, thế nhưng là Giải Linh hồn phách còn không có hoàn toàn rời khỏi ngươi." "Không có cách" Đây là ngươi mức." Quái vật nói, "Ta muốn cùng giải linh dung hợp lại cùng nhau. Hắn bên trong có ta, ta bên trong có hắn, chúng ta cùng hưởng một thân thể. Ta biết các ngươi quan hệ rất tốt, nhìn ngươi nhận không nhịn xuống tay, ngươi giật ta." Chính là giật hắn. Lúc này, quái vật đã tiến vào giải linh thân thể hơn phân nữa, còn có một chút liền muốn hoàn toàn chen vào. Nó một bên hướng giải linh trong thân thể tiến, một bên bởi, Âm Vương chỉ đơn giản pháp lực thông thiên, nhưng có một vật ngươi vĩnh viễn qua không được, đó chính là thế gian chi tỉnh. Ta dừng bước lại, nói ra, "Ngươi sai." Quái vật kia hơi chút ngỡ trệ, ngay sau đó lại đi giải linh trong thân thể chui. Nó ngựa khí gấp rút, chúng ta muốn dung hợp, đi. Đồng Quy Vũ tận đi. Giải Linh đã từng hỏi ta một vấn đề, ta nói, người có thể hay không vì một loại nào đó tín ngưỡng hoặc là lý niệm, tính dâng chính mình. Ta lúc ấy nói cho hắn biết, ta hiểu rồi. Giải Linh cũng trở về ta một câu, hắn cũng giống vậy. Quái vật dừng lại một chút, ta nói tiếp đi, thế gian tình ta là càng bất quá. Giải Linh cam nguyện hy sinh chính là ta đối với hắn lớn nhất tình nghĩa. Ta chậm rãi giơ tay lên, quái vật thanh em bén nhọn đến cực điểm, giống như là như Yoter, lúc này cũng không biết là không phải lý đại dân. Hắn hô hào, hồi giới đã tồn tại hơn ngàn năm. Ngươi nếu muốn hủy đi mình cũng sẽ hôi phi yên diệt. Kia tiểu đồng quy vu thật tốt." Ta nói, "Ta không biết như thế nào mới có thể xong bị hủy diệt hoàn toàn hôi giới. Nhưng ta nhớ tới Lý Dương tại nương tử miếu tự bạo tình cảnh. Ta sờ lên trong tay trái Âm Vương chỉ, nhớ tới mụ Mộ, nhớ tới Giải Linh, nhớ tới Lê Phỉ, nhớ tới Giải Nam Hoa, nhớ tới Tệ Tệ. Ta chịu chết chi tâm đã kiên, âm thầm phun trào thần thức, thần thức chi cảnh biển mây biến ảo, ta tập trung tinh lực để tất cả lực lượng thần thức đều hướng ra ngoài. Ta cảm giác thân thể của mình dần dần phát nhiệt, trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Âm Vương chỉ không ngừng mà đang thúc dục động thức, càng thêm mảnh chứng Cả người đều đốt lên, ta không thấy mình hình tượng, nhưng có thể cảm giác được tựa hồ thân thể mỗi một chỗ đều ở lửa, ta nhớ tới rất nhiều người, khi tức càng ngày càng dày đặc, ta muốn nổ tung. Quái vật thanh âm càng thêm bé nhọn, giống như là như heo sắc lạnh, the thé gào lên. Lúc này, ngoài hang động mặt bỗng nhiên lạo đạo chuyển đến tiếng bước chân, có người nghi hoặc, người đều đi đâu rồi? Ta tâm niệm vừa động, không có mở mắt, mà là khu động thần thức nhìn lại, người tiến vào lại là Hoàng Đăng. Hắn vả vài cái phương bắc người tu hành, đi vào động sâu, kinh nghi xem chúng ta. Hoàng Đăng đi tới, nhìn thấy tình hình của ta vờ ờ mà sợ lên, đè trấn tam. Ngươi làm sao ở đây? Những người khác đâu? Hồng Tây Hồng công từ đâu? Ta quay đầu nhìn hắn, hắn bị ta dọa đến lùi lại một bước. Ta xem một chút hợp thể quái vật hòa giải linh hồn thân, nhẹ nhàng nói một tiếng, "Gặp lại." Âm Vương chỉ thần lực dũng nhiên thôi động thần trí của ta, thần thức chiều lên Vân Dũng, Mai Táng đại địa. Mai Táng văn thủ bồ tát phân thân, Mai Táng hết thảy. Ta thản nhiên đối mặt đây hết thảy, một giây sau, ta cảm giác mình bạo. Cả người trong ý thức trắng xóa hoàn toàn, như là trong vũ trụ tinh cầu bạo tạc sau chôn vùi trong nháy mắt đó, sóng xung kích từ ý thức của ta bên trong lao ra, tầng tầng sóng mở rộng ra ngoài. Ngay tại ý thức biến mất trước trước một khắc, ta cảm khái đại đạo hoàng diệu, mấy ngày trước Lý Dương tự bạo, ta ngay tại hiện trường. Mà giờ này khắc này, ta vừa ơ ý mà đi hắn đường xưa, cũng lựa chọn thần thức tự bạo. Một nháy mắt trôi qua về sau, ta không có ý thức. Cả người phiêu phủ ở thật sâu màu trắng bên trong, năm chiêu thấy đều là màu trắng, một giây đồng hồ tương đương vĩnh hằng. Ta tựa hồ đi tới thời gian cuối cùng. Ở đây hoàn toàn không có thời gian khái niệm, đây chính là tử vong sao? Không biết qua bao lâu, trong mơ mơ màng màng ta tựa hồ có mấy phần cảm giác, chậm rãi mở mắt ra, nơi này là trống phòng. Chỉ có một cái giường. Ta nằm ở trên giường, xung quanh là màu trắng đơn phòng, diện tích cũng không lớn, quái dị nhất chính là nơi này không có cửa sổ. Ta bỏ ra thời gian rất lâu mới nhớ lại dĩ vãng phát sinh từng ly từng tí, ta ngồi ở trên giường, vào cái đầu, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt tóc thẳng sững sở, nơi này là địa phương nào, làm sao lại lại tới đây? Nơi này đến tột cùng là hiện thực, vẫn là một loại nào đó hay cảnh? Ta nhìn về phía mình tay trái, cũng không có âm dương chỉ, lại nội thị thần thức, bên trong trống giống, mạng lớn thần thức chi hải đã không có, thần thức chi cảnh trống rỗng. Văn thủ đột tắc cũng tung tích không gặp, chỉ có linh tinh một tia thần thức vẫn tồn tại. Ta tay run run, coi như sống sót, trước kia năng lực cũng không còn sót lại chút gì, ta không có tác dụng gì. Lúc này, bên ngoài đại môn vang lên, cửa phòng mở ra, có hai người cười cười nói nói đi tới. Một cái là trung nhân nhân, một cái là tuổi tác lớn lao đầu, bọn hắn lúc đầu cười nói, đột nhiên nhìn thấy trong phòng ta, tất cả đều kinh ngạc nói không ra lời. Lao đầu nhìn thấy ta, giữ miệng thật to, "Ngươi, ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào?" Trung nhân nhân kia phản ứng rất nhanh, vội vàng nói, lao hầu, đây là ta một cái bà con xa chất tử đến kinh thành tìm nơi nương tựa ta, nông thôn hải tử, không, có chỗ ở." Ta để hắn ở đây tạm ở vài ngày. Cái kia gọi lão hầu lão đầu như mày, ngày mai người ta mới chủ hộ liền muốn chuyển vào tới, người vẫn là tranh thủ thời gian cho hắn tìm địa phương khác, đêm nay không thể ở đây qua đêm. Biết biết, ta an bài." Trung niên nhân nói. Lão hầu lắc đầu đi. Trung niên nhân giữ cửa khóa lại, đi tới ngồi tại bên giường, bên trên một chút tiếp theo mắt dò xét ta, thử thăm dò, đề trấn tâm. "Là ta, người là?" Ta nghi hoặc. Trung niên nhân ha ha cười hai tiếng, đưa tay tại trên gương mặt chà sát, nhẹ nhàng xé rách, lấy xuống một chương người da mặt, lộ ra một trường che kín nếp nhăn tang thương đến cực điểm mật. Đó là cái lao đầu, con mắt đục ngầu, ánh mắt sáng ngời, giống như đầm sâu đang sóng. Ta nhìn hắn, trong lòng nóng lên, nhẹ nhàng nói, "Không biết Ngũ Lao tiên sinh." Bất chi Ngũ khó có thể tin mà nhìn xem ta, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, "Thế thân tam, ngươi thế mà còn sống. Ngươi có thể hay không nhận ra nơi này là địa phương nào?" Có chút tấn tượng, rất quen thuộc, nhớ không được. Ta vào cái đầu nói, "Nơi này là nương tử miếu sự kiện về sau, ta cứu ngươi trở về vì ngươi dương thương địa phương, cũng là ở đây, người ta cách biệt." Bất Tri Ngũ nhìn ta, "Hiện tại chúng ta gặp nhau lần nữa, vờ e mà về tới ngưỡng điểm." Trong 598, La Ba. Trong lúc này xảy ra chuyện gì? Ta mơ mơ màng màng mà nói. Tệ Chân Tam, Bất chi Ngũ nói, ngươi có biết hay không, khắp thiên hạ người tu hành đều đang tìm ngươi, nhất là phương Bắc. Bất quá còn tốt, rất nhiều người đều nói ngươi đã chết. Tất cả ký ức đều đang thức tỉnh, ta hít một hơi khí lạnh, cảm giác toàn thân đau, không biết Ngũ Lao tiên sinh, hiện tại là số mấy? Bất chi Ngũ đạo, lại có 10 ngày liền qua Tết. Ta nháy mắt mấy cái xem hắn, giống như là lại bị cảm động dạng gì, 2 tháng, thế mà 2 tháng trôi qua. Ngươi là từ hồi rối ra sao? Bất Tri Ngũ hỏi ta. Ta gật gật đầu đơn giản đem ta tại hôi giới tự bạo cùng hôi giới đồng quy vu tận sự tình nói một lần nói cho bất chi ngũ về sau ta liền đánh mất ý thức khoảng hốt hai tháng trôi qua không biết làm sao lại xuất hiện tại trong phòng này bất chi ngũ cũng có chút trong váng nghĩ nửa ngày không biết nguyên cớ hắn nói cho ta hắn dự đoán qua ta cùng hắn sẽ còn gặp nhau nhưng là không nghĩ tới sẽ là như thế này không thể tưởng tượng tình hình hắn nói với ta may mắn người gặp được chính là ta nếu như rơi xuống cái khác phương bắt người tu hành trong tay chỉ sợ sẽ sống không bằng chết xảy ra chuyện gì ta lại một lần nữa truy vấn bất chi ngũ đạo Trong Tây Hồng lão bản chết tại Hôi giới bên trong, Hoàng Đẳng cũng tung tích không rõ. Lúc ấy cùng Hoàng Đẳng cùng một chỗ vào Hôi giới người chết hết, chỉ có một người sống sót, biến thành biến thành quái vật. Quái vật gì? Ta Kinh dị hỏi. Bất chi Ngũ lắc đầu, ta không phải người trong môn phái, có thể thám thính bên ngoài tin tức đã không dễ dàng, ta chỉ biết là cái này người sống sót lặp đi lặp lại đề cập tên của người, nói người hại chết tất cả mọi người. Giải Linh đâu? Ta nhẹ giọng hỏi. Giải Linh? Bất chi Ngũ thì thảo, không biết. Cho đến trước mắt biết đến Hôi giới người sống ngoại trừ cái kia biến thành quái vật người tu hành bên ngoài, còn có hai người Ai? Ta Jun thinh lặng hỏi, một cái là tại tiểu cường, đã từng có người tại Ngân Xuyên gặp qua hắn, hiện tại cũng là tung tích không rõ. Còn có chính là nam phái lê ra cái kia lê phỉ, nàng còn tiếp tục làm nàng đại tiểu thư, nghe nói ai hỏi thế nào nàng, liên quan tới hôi giới nàng là một chữ đều không nói. Những người khác nha, lại không nghe nói còn có còn sống. Trong lòng ta như là đổ ngũ vị bình, nói không nên lời là tư vị gì. Ta giãy rủa lấy muốn xuống giường, bất chi ngũ tranh thủ thời gian năm ta. Ta vén chăn lên, hai chân hơi dính tới mặt đất, lập tức kêu thảm, chân trái mắt cá chân bộ vị toàn tâm đồng dạng đau đớn, kém chút đấu vật. Mày mặn bất chi ngũ đờ ta. Bất tri ngũ ngồi xổm trên mặt đất nâng lên chân trái của ta nhìn, cau mày, "Làm sao làm? Thế nào?" Ta nhẹ giọng hỏi. Bất chi ngũ méo méo mắt cá chân ta, "Ta đau đến tê to, hắn ngưng trọng nói, "Gân chân giống như xảy ra vấn đề, ta hảo hảo cho ngươi điều dưỡng, bất quá ngươi phải làm cho tốt dự tính xấu nhất." "Cái gì?" Ta hỏi. Bất chi ngũ ngẩng đầu nhìn xem ta, chân chờ một chút nói, "Ngươi rất có thể về sau biến thành một cái người thọn." Ta sử suốt, thời gian thật dài không nói chuyện. Bất tri ngũ đạo, "Cái này chỗ phòng ở ngày mai giao phó, không thể lại nơi này ở, ta mang ngươi một lần nữa thay cái chỗ ở." Đi, theo ta đi." Bất chi Ngũ thanh trung niên nam nhân mặt nạ ra người mang tại trên mặt mình, trong nháy mắt biến thành người khác. "Hắn vị ta, ta một chân điểm địa, chậm rãi đi ra ngoài." Tâm tình cực độ ảm đạm, không còn có cái gì nữa, thần thông cũng mất, chân cũng quẻ. Ta toàn thân suy yếu, đi một bước đều muốn chậm thời gian rất lâu, thân thể tựa hồ không phải là của mình. Chúng ta thật vất vả từ chung cư ra. Bên ngoài ngừng lại một cỗ phá rẻ ở ta. Bất chi Ngũ thật sự là đại ẩn ẩn tại thành thị, chẳng những cải trang rạ rạng, mà lại dùng chính là khiêm tốn nhất xe. Ta lên xe, mất hết can đảm, tùy theo hắn lái xe trên đường đi ra đường của kinh thành quá chậm lại, chúng ta trên đường đi hơn một giờ rốt cục đi vào mục đích. Hắn viện ta tiến một tòa tầng lâu, thật vất vả leo đến lầu 3, hắn đem cửa mở ra. Đừng nhìn bên ngoài bụi bẩn, bên trong phòng ở ngược lại là thu thập đến sáng sủa sạch sẽ. Ta đặt mông ngồi ở trên ghế salon, toàn thân rất run. Con mắt chực cầu câu nhìn xem mặt tưởng. Ta có chút phát suốt, có thể hay không cho ta đầu tắm thảm? Ta run rẩy nói. Bất chi ngũ ngồi tại đối diện, tay bấm lấy mạch đập của ta, nếu mày nói, ngươi tình huống này thủ, cũng không phải là cảm mạo sốt, mà là thần thức thoát nhục thời gian quá dài, tựa như người thực vật vừa mới thức tỉnh phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Hắn muốn dịu ta vào bên trong gian phòng nghỉ ngơi, ta làm một bước đều đi không được, để hắn cầm tấm thảm, ta nằm trên ghế salon. Ta cuộn thành một đoàn, trên thân hàn ý dày đặc, lạnh đến run. Bất chi ngũ thực sẽ hầu hạ người, đối nước nóng bịn ta uống, uống nước xong cảm giác tốt một chút. Ta nằm xuống ngủ. Giấc ngủ này khó chịu đến cực điểm, trên thân lạnh mà miệng bên trong khô, làm rất nhiều cổ quái kỳ làm động, ta cũng có thể cảm giác được mình trong ngậm rên thống khổ. Lại mở mắt lúc bên ngoài sắc trời đã tối, ta ngồi xuống người, khó khăn nói, không biết ngũ lao tiên sinh, ta muốn về nhà. Bất tri ngũ nhìn xem ta lúc đầu "Tệ Trấn Tam, ngươi nghe ta nói, ngươi bây giờ không thể trở về nhà." Ta nhìn hắn. "Bất chi Ngũ Đạo, theo ta được biết phương bắt người tu hành đều đang tìm tung tích của ngươi, nhất là Hoàng Đẳng một môn sư huynh đệ, chỉ có làm ngươi vô cùng sát thực tử vong về sau, bọn hắn mới có thể đình chỉ lục soát. Trong nhà ngươi chỉ sợ đã bị giám thị." "Không được." Ta đầu óc choáng váng muốn đứng lên, một hoàng hốt lại quẳng ở trên ghế salon, muốn qua tiết, ta muốn về nhà tìm lão ba." Bất chi Ngũ thở dài, "Như vậy đi, ngươi ở đây hảo hảo thương, cái án còn có đoạn thời gian, ta khẳng định để ngươi về chuyến nhà nhìn xem phụ thân ngươi. Ngươi này cũng đi không được à?" Ta sa sút tinh thầnật đầu. Bắt đầu từ hôm nay, ta lưu tại Bất Tri Ngũ cái này trong nơi ở, hắn tự tay điều chế thoa ngoài da dược cao giúp ta thoa lên trên mắt cả chân, lại chế biến thuốc đông y cho ta uống. Đừng nói mỗi ngày như thế thôi, đại khái một tuần lễ thời gian ta có thể xuống đất hoạt động, nhưng làm ta trái tim băng giá chính là chân sắt thượt quẻ. Khập khiễng, miễn cưỡng có thể đi xa đường. Bất Tri Ngũ nói cho ta, ta cái chân này là bởi vì thần thức cùng nhục thân tách rời thời gian quá dài, tạo thành một loại nào đó gần cốt heo rút, hiện tại là không có biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi ta ngày sau khôi phục thần thức, sau đó mình rãi đạt thông kinh lạc. Còn có mấy ngày liền muốn qua tiết, trên đường cái có năm vị, trong khu cư sở bày ra câu đối sặc hàng. Ta lòng chỉ muốn về, cùng Bất chi Ngũ nói muốn trở về. Bất chi Ngũ đạo: "Trở về có thể, bất quá ngươi nếu nghe ta." Ta gật gật đầu. Bất chi Ngũ từ trong bọc lật ra một chiếc mặt nạ ra người, đeo nó lên. Ta khập khiên đến phòng vệ sinh, đối tấm gương, đem mặt nạ ra người mang lên mặt. Tấm mặt nạ này rất chưa dính, có thể một mực dính ở bên ngoài làn da. Nhìn xem người trong gương, cái này là cái trung niên đại thúc, ánh mắt phù phiếm, tóc xộn, nhìn qua cực kỳ phổ thông. Hắn chính là ta. Trong lòng ta thì thào nói: Ta từ phòng vệ sinh ra, Bất Tri Ngũ chuẩn bị xong một bộ bẩn quần áo lao động, mặc nó vào. Ta đem bộ quần áo này mặc vào, trở lại soi gương thời điểm, cả người thay đổi hoàn toàn, người trong gương cực kỳ lạ lẫm, nhưng lại quen thuộc như vậy, ta chăm chú nhìn nhìn, trong lòng là thở dài một tiếng. Ngày mai, ta lái xe đưa ngươi về nhà. Bất chi Ngũ nói, nhưng là ngươi không thể vào môn, chỉ có thể thật xa nhìn một chút. Ta không sợ bọn họ. Ta nói, nhưng là phụ thân ngươi sợ. Bất chi Ngũ rất nghiêm túc, ngươi không nghĩ liên lụy người trong nhà đi. Ta ngật nhiên, hồi lâu không nói gì. Tại mất ngủ bên trong vượt qua một đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai chúng ta ra lâu đây là ta một tuần lễ đến nay lần thứ nhất đi ra ngoài không khí rất lạnh lại tràn đầy nó vị, đầy đường đặt mua đồ Tết cùng bán câu đối chúng ta lên xe bất chi ngũ không nói một lời mở ra ta rời đi kinh thành ta hiện tại ngồi không được xe lửa ngồi không được máy bay thậm chí lớn khách đều ngồi không được về nhà đường tắt duy nhất chính là bất chi ngũ lái xe đưa ta ta chỗ thành thị khoảng cách kinh thành trí ít hơn nửa ngày lộ trình chúng ta trên đường không nói gì buổi sáng xuất phát đợi đến gần nửa đêm thời điểm mới đi vào trong thành Bất Tri Ngũ thanh lái xe đến một quán trọ trước, nói cho ta hắn trước đi mượn phòng ở giữa, sau đó ta lại đến đi. Qua một hồi lâu, hắn mới từ bên trong ra, với tay để cho ta đi vào. Chúng ta tại nhà này quán trọ nhỏ miễn cương đối phó một đêm, trời mông lung sáng thời điểm, lại cũng không ngủ được. Tối nay là tiết 28, trên đường cái đã linh linh tinh tinh có người đốt pháo. Chúng ta lui gian phòng ra, lái xe đi vào nhà ta chỗ cư xá. Bất Tri Ngũ thanh xe dừng ở cửa tiểu khu địa phương không đáng chú ý, chúng ta cùng một chỗ trong xe chờ lấy. Ai cũng không biết cha ta lúc nào ra. Ta lại không thể đi lên tìm, chỉ có thể làm như vậy chịu đựng. Ta vô vô bất tri ngũ, muốn dùng điện thoại của hắn hướng trong nhà đánh một cái, bất chi ngũ lắc đầu nói cho ta, rất có thể điện thoại cũng bị nghe lén. Ta chính buồn bực thời điểm, hắn đụng chút ta, nhẹ nói, người nhìn." Ta nhìn thấy cửa tiểu khu có mấy cái lén lén lút lút người, đang theo dõi trong khu cư xã nhìn, có thể là quá lạnh, bọn hắn nhìn một hồi liền chui tiến một cốm màu đen trong xe. Lúc này một người chậm rãi từ tiểu khu đi tới, con mắt ta lập tức phát nhiệt, kém chút khóc lên, chính là lão ba. Hắn thương già lòng khọn, tựa hồ trong vòng một đêm trật nhìn đầu, nguyên lai like như vậy hữu tâm khí quân nhân, bây giờ thành một cái gần đất xa trời lao đầu tử. Hắn không ngừng ho khan, cầm trong tay một cái ni lông lò bao, đi lại tập tễnh, hẳn là đến cửa tiểu khu siêu thị đi mua đồ. Lúc này, xe đen bên trên mấy người kia từ bên trong xuống tới, không xa không gần treo lão bà, cùng hắn cùng một chỗ tiến siêu thị. Ta tim đập rộn lên, một cỗ lửa xung lên, đẩy cửa muốn đi xuống, cánh tay lại bị bất chi ngũ tóm trả lấy, chấn tằm, không nên vận động. Ta khóc, ta đã từng đã đáp ứng lão bà, về sau coi như ta có bất đắc dĩ tình huống nhất định phải rời đi hắn, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp thông tin, không cho hắn lo lắng. Bất tri ngũ lấy ra một điếu thuốc, trong tay hập hạp, nghi nghi nói, vẫn là để ta đi. Hắn tìm cho ta đến giấy của Mút, ta run rẩy nói trên giấy viết, lá bà, ta còn sống, rất tốt, chớ niệm." Bởi vì bất đắc dĩ tình huống tạm thời rời đi, ta sẽ trở lại. Bất chi Ngũ nhìn xem tờ giấy, ở phía sau thêm một câu, gặp chữ sau mời lập tức đốt cháy tờ giấy. Hắn đem tờ giấy trồng gấp lại tiến túi áo, đẩy môn hạ rồi xe. Trời rất lạnh, hắn cột do từng bước một đi vào siêu thị. Chương 599, nghèo túng. Ta trong xe ở lại, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cửa siêu thị, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái hơn 10 phút sau, ta nhìn thấy Bất Tri Ngũ từ trong siêu thị đi tới. Một đường cẩn thận từng ly từng tí trái xem phải xem, lượn quanh tốt một vòng to tử mới đi đến trước xe, kéo xe môn tiền đến. Ta tim đập rồ lên, hỏi thế nào? Hắn không có trả lời, lập tức nổ máy xe, chúng ta rời đi cư xá. Trên đường, hắn mới nói cho ta, tờ giấy xem xét một cơ hội cho cha ta, nhét vào hắn ni lông bao lụa bên trong. Hắn để cho ta yên tâm. Lão ba khẳng định sẽ thấy. Chúng ta trong đêm ra khỏi thành, ta xem một chút phương hướng cũng không phải là hướng kinh thành đi, nghi hoặc hỏi, chúng ta đi đâu? Bất chi ngu nói, ta còn có chút việc muốn đi làm, đem ngươi trước đưa đến ta một người bạn nơi đó. Chớ ta làm việc từ sẽ tới tới ngươi, chúng ta lại thương lượng một chút một bước. Ta hiện tại mất hết căn đảm, có nhà khó về, thân như lục bình, chỉ có thể tùy theo hắn an bài. Chơi tờ mở sáng thời điểm, chúng ta đến Giang Bắc thành thị, Bất chi Ngũ lái xe đến nhà ga phụ cận. Vòng qua nhà ga, đằng sau có một loạt nhà khách, hắn ngừng lại cho bên trong gọi điện thoại. Thời gian không dài, từ một chỗ trong nhà khách ra một người, lại là cái hơn 30 tuổi thiếu phụ. Nhìn qua thông minh tháo vát, dáng dấp cũng rất hung hái, xông trong xe Bất chi Ngũ chìa tay. Bất Tri Ngũ hiện tại còn mang theo kia mặt nạ da người cố, đầu này nhân mạch là hắn cái này thân phận giả phát triển ra có thể thấy được Bất chi Ngũ thanh thế gian pháp xem như chơi đến cảnh giới nhất định. Bất chi Ngũ để cho ta đem mặt bên trên mặt nạ ra người quang ra, lộ ra diện mục thật sự, ta xem một chút tầm gương, coi như không mang mặt nạ ra người, ta cùng trước kia cũng có khác biệt rất lớn. Ta khi sắc cực kém, mặt đầy dầu gốc dạng, tóc dối tung, còn quẻ chân, coi như những cái kia muốn bắt ta người đi vào trước mặt, sợ rằng cũng phải phân biệt thời gian rất lâu. Bất chi Ngũ mang ta xuống xe, đi vào kia trước mặt nữ nhân, Bất chi Ngũ chắp tay, địch la bản, phát tài a. Thiếu phụ kia nhìn xem ta nhíu mày, ta nói lão vương, ngươi lại gây phiền toái cho ta, đây là người nào? Đây là ta Phương xa một người cháu, vừa từ nông thôn tới. Ta muốn đi công chuyện, không có khả năng mang theo trong người hắn, trước tiên đem hắn gửi ở ngươi cái này, ngươi nhìn xem điều phối, hắn người này có thể chịu được cực khổ, cái gì sống cũng có thể làm. Tại ngươi cái này tối đa cũng liền ngốc một tháng, yên tâm, ta khẳng định đem hắn linh đi. Bất chi Ngũ nói, "Tiểu hòa tử, ngươi tên gì?" Vị này gọi Địch lão bản thiếu phụ hỏi ta. Ta thấp giọng nói, "Ta họ Vương, gọi Vân Tưởng." "Được thôi," Địch lão bản nói, "đem thẻ căn cước cho ta, ta đi sao chép một phần, ngươi về sau liền đến đằng sau làm giúp đi." Bất Tri Ngũ cười, "Không có thẻ căn cước." Lão Vương, người làm cái gì? Địch lao bản không cao hứng, không có có thân phận chứng, ta làm sao dám thu? Nếu là dễ làm, ta có thể tới tìm người sao? Bất Chi Ngũ nghiêng mắt thấy nàng. Thời gian thật dài, Địch lao bản nhìn xem ta, được thôi, người vào đi. Ta quẹ lấy chân đi hai bước, Địch lao bản sắc mặt khó coi hơn, chất vấn mã nhìn xem Bất Chi Ngũ. Ta biết nàng ý tứ, một cái người thật có thể làm gì việc tốn sức? Thuần tuy là nuôi không sống. Bất Chi Ngũ cười cười, vô vỗ ta, chất tử, lưu tại nơi này làm rất tốt, đừng nhìn một tháng, rất nhanh liền qua khứ, đến lúc đó ta tới đón ngươi. Ta đáp ứng một tiếng. Hắn kính đáo đưa cho ta một cái điện thoại di động, để cho ta tạm thời trước dùng đến, sau đó cùng địch lao bản Hàn Huyền một phen, lái xe đi. Địch lao bản tại nhà ga nơi này mở một nhà cấp chung nhà khách. Trong nhà khách còn có phòng ăn, ta đi theo nàng đi vào, bốn phía nhìn, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Có thể tại nhà ga dạng này, nơi ngọa hổ tàng long lập nên như thế cái gia nghiệp, địch lao bản niên kỳ cũng không tính quá lớn, vẫn là nữ nhân, xem ra thật sự là có có chút tài năng. Nàng hỏi ta đã làm gì, ta nói trước kia làm qua đầu bếp, nàng lại hỏi ta có hay không khỏe mạnh chứng, ta nói cái gì cũng có chính là Lâm đến trước lên xe lựa thời điểm để tiểu Tâu lột. Địch lao bản vào đầu, nghĩ nghĩ đem ta đưa đến bếp sau. Hiện tại vừa quá bữa sáng thời gian, còn chưa tới giữa trưa, bếp sau mấy cái đầu bếp cùng làm giúp biếng nhác ngồi tại ngã hút két bia bên trên chơi bài. Tại bài bồ kẹ bên cạnh chất đống một đống tiền hào, lớn nhất mới 10 đồng tiền. Địch lao bản nói, trước ngừng ngừng tay. Để các ngươi làm việc từng cái kéo tam liên bốn, đánh bạc lại như thế có lực đầu. Tiểu Ba, người nhỏ tuổi nhất, ta đã nói bao nhiêu lần rồi không muốn đánh bạc, ngươi làm sao lại không nghe đầu? Có cái nhìn qua đặc biệt non nớt, đại khái chỉ có 10 tháng 7 năm 18 tuổi tiểu tử. Đoạn đường chính là tiểu ba. Hắn thử lấy răng không phản bác, hai nực ngụm một chàng cười hắc hắc. Địch Lao bản nói, nhìn các ngươi công việc bận rộn như vậy, ta cho các ngươi bếp sau chiều người, tiểu vương, ngươi làm tự giới thiệu. Ta khập khiễng đi đến mọi người trước mặt, suy yếu nói, mọi người tốt, ta gọi vân tưởng. Xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Có người mập mạp trách chậc hô hô nói, lão bản, đây có phải hay không là nhà người thân thích, ngươi làm sao tìm được cái tàn tật tiền đến, cái gì sống cũng không làm được, chúng ta còn phải chiếu cố hắn. Ta đổi vội vàng nói, ta trước kia tại đường tiệm cơm làm qua, bếp sau sự tình không xa lạ gì sẽ còn làm mấy thứ thức ăn cầm tay, sẽ không cho mọi người thêm vị. Mập mạp nhìn xem ta, chỉ chỉ thức ăn bên trong tấm, phía trên đặt vào vài củ khoai tây, ngươi trước cắt sợi khoai tây đi. Ta khập khiễng đi qua, cầm lấy trên đất dao phay. Trên tay không có khí lực, dao cầm run rẩy, ta dùng tay nắm lại khoai tây, trước ở giữa cắt một đao. Cầm lấy trong đó một nửa chụp tại trên đất, sau đó dùng dao phay cắt lấy. Thanh này đầu bếp dao đặc biệt chìm, thân thể ta lại suy yếu, cơ hồ cầm không được, miễn cưỡng cắt một nửa, mập mạp kiên nhẫn, đi, được, thanh dao thả vậy đi, cắt cái sợi khoai tây có thể cắt đến sáng năm. Ta âm không nói lời nào. Trước kia lão công của ta nhiều tính xảo, đừng nói sợi khoe tây, cái gì kia đều có thể cắt ra đến, hiện tại triệt triệt để để thành một phía nhân." Địch lão bản nói, "Tiểu Vương, ngươi về sau đi theo cái tên mập bản này, nghe hắn an bài." Hắn là bếp sau lao đại, gọi Vương Đức Hoan. Vài người khác ngao nao khen ngợi, "Lão đại, mời chúng ta tắm rửa chứ sao?" Vương Đức Hoan phát tay, "Đi, đi, đừng quay rối. Lão bản ngươi nên mang mang ngươi, tiểu huynh đệ này ta chiếu cố thật tốt hắn chính là." Địch lão bản nhìn ta một chút, quay người ra phòng bếp. Mấy người bọn hắn tiếp tục la lối om sòm đánh bài, ta cũng không biết mình nên làm gì lành phải kéo đến một cái ghế ngồi ở bên cạnh nhìn xem. Nhìn một chút ta liền phát hiện không hợp lý, nơi này có cái niên kỵ rất lớn người gầy, đại khái 40-50 tuổi, vận may đặc biệt vượng, cơ hội tiền toàn để hắn thắng đi, mà lại hắn không phải đem đem thắng, hoặc thắng hoặc thua, thua tựa như là cố ý, để người khác không dễ cảm thấy hắn. Thần chí của ta trống rỗng, nhưng còn lưu lại một tia. Ta âm thầm chớp mắt, dùng ra thần thức lan tràn quá khứ. Hiện tại thần trí của ta chuyện khác không làm được, nhưng bắt cái gian lận bại bạc vẫn là dư giải, thần thức tiến tay áo của hắn, nhìn ngay lập tức đến tại cái này người gầy trong tay áo cất dấu bài. Thủ pháp của hắn rất nhanh, giống làm ảo thuật đơn dạng, thiên thuật cực kỳ cao minh. Ta thở dài cũng không có vật trần, nghĩ thầm ngươi có nhanh như vậy thủ pháp, thắng hơi lớn thì cũng thôi đi, 10 khối năm khối cực nhỏ lợi nhỏ thật sự là không có ý nghĩa. Đến chưa? Bên ngoài tới khách, mọi người thu bài, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Ta không có tư cách bên trên bản án, chỉ có thể đi theo mấy người đằng sau dựa giao hái đồ ăn làm chút đủ khả năng việc vặt. Những người này đều là lão tài xế, bao quát cái kia gọi tiểu ba hài tử, nấu cơm xào rau tương đương nhanh nhẹn, mọi người ở phía sau chủ chiên xào nấu nổ, bước lên ra trận thơm, ta nhìn càng khái, đi một vòng lớn từ mình lại làm lên người cũ. Cứ như vậy, ta ngay ở chỗ này làm, một ngày ba bữa cơm không có bữa ăn quê, cơ bản đến ban đêm 7, 8 giờ liền có thể đi về nghỉ. Địch lao bản đem ta đưa đến nhà khách lầu một góc đông bắc, nơi này có cái gian phòng là ký túc xá công nhân, viên, nguyên bản ở 4 người, hiện tại chỉ có ta cùng tiểu ba hai cái. Những người này ta ít nhiều hiểu rõ một chút, tiểu ba không phải người địa phương, học tập phi thường không tốt, nửa đường bỏ học, phụ mẫu liền đem hắn đưa đến nơi đây giúp việc bếp núc, ý kiến là học một chút bản lĩnh, về sau về nhà có thể mở nhà hàng. Tiểu ba người này đặc biệt lòng nhiệt tình, một điểm không khách khí, còn mang theo ta đến phụ cận siêu thị mua đồ dùng hàng ngày. Ta vậy liền coi là lạ ở. Truyền qua trời là 30 Tết, bọn hắn đều về nhà ăn Tết. Ta cùng Tiểu Ba không có nhà, hai chúng ta ngay tại trong túc xá mình làm đồ ăn, làm rượu, uống vào uống vào ta liền khóc. Tiểu Ba nói, "Vương tưởng ngươi cũng là đủ thảm, so ta còn nghèo, chân còn què, về sau đối tượng cũng không tìm tới." "Ta hiểu ngươi, nam nhân khóc đi khóc đi không phải tội." Ta không có phản ứng hắn, từ ngụm manh uống rượu, nhớ tới La bà, nhớ tới Tệ Tệ, nhớ tới Lê Phỉ, nhớ tới Giải Linh cùng Giải Nam Hoa huynh đệ, nhớ tới trước kia phòng khoáng tự do, hiện tại thế mà túng đến như thế cái địa phương quỷ quái. Đến ngày mồng ba Tết, Lục tục náo nghẽo có người trở về, Địch Lao Bản mang theo chúng ta những nhân viên này đến phụ cận một ngọn núi trong chùa Bái Phật. Nghe nói ngày mùng 3 tiết là cái gì Bồ Tát sinh nhật, Địch Lao Bản là thành tín Phật tử, mỗi cuối năm đều sẽ mang theo các công nhân viên đi bái Phật dâng hương, hiến cho tiền hương hỏa, phù hộ một năm bình an. Hôm nay người còn nhiều, trong chùa bên ngoài chùa người đông nghìn nghìn. Lần này đến trong chùa, ngoại trừ chúng ta những này bếp sau, còn có nhà khách một chút nữ phục vụ viên, nam nam nữ nữ một đại bang cũng là náo nhiệt, bọn hắn cười cười nói nói, căn bản không ai phản ứng ta. Ta đi tại cuối cùng, khập khiễng thường khó coi chỉ có tiểu ba thỉnh thoảng có thể cùng ta nói hai câu, hắn tâm tính chính là đứa bé, một hồi lại lén đến nữ hài ở giữa, nhăn cái này tóc, ấp ấp cái kia bà vai. Đến đại hùng bảo điện, địch lao bản để chúng ta tự do hoạt động, nàng mua hương bái Phật đi. Không có lao bản tại. Mọi người có thể tính buông lỏng. Có cái gọi Lưu Hà cô bán hàng xinh đẹp, đi vào một tòa tượng Bồ Tát trước mặt, thành kính quỷ trên mặt đất dập đầu. Lúc này có người xông mọi người làm quỳ mặt, rón rén đi đến trước mặt của nàng. Lưu Hà còn không biết, quỳ củ dập đầu ba cái, ngẩng đầu nhìn lên, người kia cười đùa tí từng đứng tại Bồ Tát phía trước, tương đương với cái nãy ba cái đầu là cho hắn đỡ. Người này chính là đồ nghịch gian lận bại bạc người gầy kia, tiểu tử này gọi Phùng Ngọc Cường, trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, ta phát hiện người này xấu chảy mỡ, làm việc không có điểm mấu chốt. Có khi bên ngoài khách nhân chê hắn đồ ăn vị nhạt, để hắn một lần nữa về lò làm, hắn liền vụ trộm hướng người ta trong thức ăn nôn đàm. Ta ở phía sau chủ là phiền nhất dạng này người, thật nhiều lần đều muốn đánh hắn. Cảm thấy mình vừa đến thời gian không giải, tận lực không nên gây chuyện, vẫn là nhìn xuống. Đập xong ba cái đầu lưu hà, nhìn thấy Phùng Ngọc Cường đứng tại trước mặt, một mặt cười gian, nàng oa một chút khóc, ta cũng nhịn không được nữa, khập hiếp tách ra đám người. Đi vào phía trước đối Phùng Ngọc Cường nói, "Phùng ca, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút tín ngưỡng của người khác?" Chương 600, vương người tỏ tờ. Phùng Ngọc Cường nghiêng mắt thấy ta, ai còn không có nâng lên, đem ngươi lộ ra. Trung quanh anh một chút người, ta khập khiễng đi qua đỡ Lưu Hà, ai biết Lưu Hà tranh thủ thời gian lùi về cánh tay, "Đừng động ta, chúng ta có thể đứng dậy." Ta biết nàng đây là chán ghét ta, ta cười cười không nói chuyện, lui về sau lui. Phùng Ngọc Cường cười hì hì tới, "Ổn Lưu Hà bà bay, muội không cao rồi. Không đến muội ca, ca, ca, chính là chỉ đùa một chút." Lưu Hà giống như là đặc biệt sợ hắn, tối đầu nói Ta biết, ta biết, không có việc gì. Phùng Ngọc Cường trừng ta một chút, vương người thoại, "Liên ngươi cái này thối đức hạnh còn nghĩ anh hùng tiểu mỹ nhân. Ngươi một cái chân hỏng, ta lại đem ngươi ở giữa cái chân kia đánh gãy." Bếp sau những người kia cùng nữ phục vụ viên toàn cười, cùng một chỗ nhìn ta, "Phùng Ngọc Cường đột nhưng đem Lưu Hà giao cho ta, ngươi có phải hay không xem trọng còn tiểu Lưu, thân, cái miệng tới." Ta không nói gì, tối đầu khập khiễng từ Phật đường ra ngoài. Bên ngoài trời thật lạnh, ta nhìn rộn rộn ràng giảng đám người, trong lòng là không cách nào thoải mái cảm xúc. Lúc này có người sau lưng nói chuyện, "Vương Tưởng, ngươi đừng để trong lòng" Phùng Ngọc Cường chính là như thế cái đức hạnh, về sau người bất triêu chọc hắn. Ta quay đầu nhìn là Vương Đức Oan, Địch lao bản ủy thác hắn tới chiếu cô ta, hắn cũng coi là bếp sau bên trong sư phụ của ta. Người này không có cái gì văn hóa, làm việc tương đối cầu thả, nhưng người là người tốt, ta tôn kính hô một tiếng, "Vương sư phó." Đằng sau bái chùa quá trình bên trong ta không nói một lời, đi theo đám bọn hắn phía sau cái mông, nhìn xem mọi người cười cười nói nói. Chuyển đã hơn nửa ngày, Địch lao bản mời chúng ta tại trong chỗ ăn xong bữa thức ăn chay, buổi chiều trở lại nhà khách mạ hội. Ngày mai muốn chính thức kinh doanh. Truyền qua trời sáng sớm, Ta cùng Tiểu Ba sau khi rửa mặt đi vào nhà khách bếp sau, buổi sáng cơm tương đối tốt làm, đơn giản chính là cháo gạo, nhỏ dưa muối, trứng vịt, màn tầu loại hình, ta chính ngồi xổm trên mặt đất hái đồ ăn. Địch Lao bản tiền đến, "Vương Tưởng, Tiểu Ba, hai người các ngươi theo ta đi." Ta buông xuống đồ ăn, khập hiễng cùng Tiểu Ba ra bếp sau. Địch Lao bảng nói, "Trước mấy ngày nhận cú điện thoại, hôm nay sẽ tới một đôi vợ chồng mới cưới ở tại tiệm chúng ta, đã dự đã hẹn, bọn hắn cầm đồ vật tương đối nhiều, hai người các ngươi cùng ta đi trạm xe lựa khuôn đồ." Ta cùng Tiểu Ba lên xe của nàng, nhà ga ngay tại Khâm Sa, mở 10 phút đến, thật vất vả tìm tới chỗ đậu xe. Địch Lao bản mang theo hai chúng ta tiến nhà ga. Chúng ta chờ ở lối ra nơi này, ta cùng Tiểu Ba một người ngậm một điếu thuốc đông lạnh đến run lẩy bẩy, trời càng ngày càng lạnh. Vương Tường, ngươi đảm không có nói qua yêu đương." Tiểu Ba đột nhiên hỏi ta. "Đương nhiên." Ta mỉm cười, cười sau là vô tận chua sót. Ta lấy điện thoại di động ra dùng tự trụ công năng nhìn xem bên trong mình, tóc rối tung, hai mắt vô thần, râu ria sồm soàm, so mình trước kia quả thực là hoàn toàn thay đổi, giống như là già mấy chục tuổi. "Liên ngươi dạng này, còn có người thích ngươi a?" Tiểu Ba thử lấy giang cười. Ta cười nói, "Năm đó ta cũng là phong lưu tiểu sinh." mà lại ta đảm cái này đối tượng gây bẫm, nàng là. Phía dưới lời còn chưa nói hết, liền nghe địch lao bản hô, "Ra, ra, Đường Hàn Uyên." "Làm việc. Chúng ta dừng lại câu chuyện cùng đi nhìn, từ xuất chạm miệng ra đến một đoạn vừa xuống xe lửa người, trời nam biển bắc cái nào đều có, bọn hắn thông qua cửa xét vé đi ra ngoài, tiểu ba điểm lấy mũi chân, ở chỗ nào? Ở chỗ nào?" Địch lao bản hướng về phía người ở bên trong với gọi. Ta thuận phương hướng của nàng nhìn sang, cái này xem xét ngũ lôi vành đỉnh. Ta dụi mắt một cái, toàn thân run rẩy như rơi khăng khít hà băng. Ta thấy được một đôi vợ chồng mới cưới, là Lê Phỉ cùng Lan Ninh. La Ninh một cái tay lôi kéo Lê Phỉ, một cái tay khác kéo lấy dương lớn, trên cái dương che kín áo khoác, lộ ra phong trần mệt mỏi. Mà Lê Phỉ khuôn mặt tái nhận, tóc tóc đuôi ngựa bịn, có túi du lịch, một cái tay khác lôi kéo dương nhỏ, xuyên giả rạn, còn như ngày xưa đồng dạng xinh đẹp. Ta giấu ở tiểu ba đằng sau. Túi đầu tâm loạn như ma, ta không biết mình cái dạng này Lê Phỉ sẽ không sẽ nhận ra được. Ta không biết mình làm như thế nào đối mặt hiện thực này. Lê Phỉ cùng La Ninh từ xuất chạm miệng xét vẽ ra, La Ninh lộ ra phi thường có lễ phép, "Địch lão bản, làm phiền ngươi." "Là tiên sinh khách khí như vậy, Địch lão bản cười nói. Các ngươi đều là gia đại nghiệp đại gia đình giàu có, có thể ngủ lại đến chúng ta nhà khách. Chúng ta thật sự là bồng tất sinh huy a tiểu vương, tiểu ba, giúp đỡ cầm đồ vật. Tiểu ba đi lên trước đón lấy Lan Ninh trong tay cái dương, hắn đây là vì ta tốt, Lan Ninh cái dương tương đối chìm tương đối lớn, hắn cố ý đem Lê phỉ dương tiểu nhường cho ta. Ta âm thầm tiêu khổ, túi đầu khập khiễng đi đến Lê Phỉ phía sau, từ trong tay nàng tiếp nhận cái dương. Ta không dám đi tại trước mặt của nàng, sợ nàng nhận ra, Lê Phỉ bỗng nhiên nói, điện thoại di động ta còn đang trong giường, chờ ta lấy ra. Ta cúi thấp đầu hỗ trợ đỡ cái giường, nàng mở ra chút mợ không biết làm sao luống cuống tay chân, trong dương đồ vật tung ra tới, ta vội vàng ngồi xổm trên mặt đất giúp đỡ dọn dẹp. Địch lão bản nhíu mày, ngươi làm sao khiến cho chân tay lóng nóng. Lê Phỉ ngồi xổm ở ta bên cạnh, đột nhiên nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt bên trong là không che giấu được kinh hỉ, nàng giống như nhận ra ta. Thân ta phanh phanh ra tốc, tranh thủ thời gian túi đầu. Lê Phỉ nhẹ giọng hỏi, "Tiểu sư phó, ngươi họ gì a?" Ta vội vàng dùng quê hương của chúng ta nông thôn khẩu ấm nói, "Họ Vương." Dung mạo ngươi có điểm giống ta trước kia một cái lão bằng hữu. Lê Phỉ nói, nhận là người, mới vào thành thời gian không dài. Ta vừa nói Đem cái dương dọn liệt tốt, khập khiễng đi lên phía trước. Ta vụng trộm bên mặt đi xem, Lê Phỉ nhìn chằm chằm bóng lưng của ta, vài mắt đỏ lên. "Tiểu Phỉ, người thế nào?" Lan Ninh khoác vai của nàng bàng. Lê Phỉ giống như là người gỗ đồng dạng, mặc cho Han ôm lau lau con mắt nói, "Không, có việc gì? Nhớ tới chuyện lúc trước. Sự tình qua đi liền đi qua, đừng nghĩ nhiều như vậy." Lan Ninh quên. "Chúng ta đến trước xe, ta cùng Tiểu Ba đem hành lý bỏ vào dương phía sau, chờ Lê Phỉ cùng Lan Ninh lên xe, trong xe đã không có địa phương. Địch lão bản để cho ta cùng Tiểu Ba đi bộ trở về, nàng lái xe đi trước. Chờ xe mở ra." Tiểu ba hùng hùng hổ hổ ngập lấy điếu thuốc đến quán nhỏ trước mua hai cái thịt xiên, đưa cho ta một cái nói cho ta không vội mà trở về trở về cũng đã làm sống ta cũng không muốn trở về ta không biết như thế nào đối mặt Lê Phỉ càng không muốn để nàng nhận ra ta qua đi mấy ngày ta một mực nốt ở phía sau chủ không có ra ngoài liều mạng làm việc muốn quên rơi trước kia chuyện phát sinh ngay nọ buổi chiều qua giờ cơm tạm thời không có sống mọi người lại tụ cùng một chỗ đánh bại bổ kẻ đánh bạc chỉ có thừa dịp lúc này ta mới có thể mang thức ăn lên án luyện một chút trước kia đau công hiện trên tay đã khôi phục khí lực đau công không đáng kể Ta chính cầm một cái đại la bạc cắt tia thời điểm, nghe được bọn hắn đánh bạc cổ nào, phi thường náo nhiệt. Ta để dao xuống tiến tới nhìn, Nguyên Lai Vương Đức Hoan cược mắt đỏ, đem một tháng tiền lương đều đặt lên, trên bàn một đống màu đỏ tờ. Đối diện Phùng Ngọc Cường một mặt giả quyệt, cố ý làm ra vẻ khó khăn, "Lão Vương, ngươi đừng cược như thế lớn, chúng ta chính là đánh cược nhỏ di tình." Tháng thua cười ha ha một tiếng, "Ngươi chơi như thế tập thể nhóm cũng không dám cùng." Vương Đức Hoan thật sự là mắt đỏ, "Ngươi nói à, các ngươi không dám cùng, trên bàn tiền đều là của ta." Nói, hắn liền muốn phủi đi trên bàn tiền. Phùng Ngọc Cường một tay nhấn xuống tay của hắn, "Nghĩ như thế lấy đi, lợi cho ngươi quá rồi đi, có dám hay không ta hôm nay đều muốn cùng ngươi một lần, để ngươi như thế càng rỡ." Bất nói nhảm, "Vậy liền cùng." Vương Đức Hoan Hô. Phùng Ngọc Cường đứng lên đi đến trong phòng bếp, lưng đối với chúng ta, đem bàn tay tiến trong đũng quần móc. "Tiểu Ba ở phía sau ổ nào, Phùng ca, ngươi đây là đem tiền giấu ở quần quộc bên trong." Ta chậm rãi dùng ra thần thức, lan tràn đến Phùng Ngọc Cường trên thân. Phát hiện hắn đưa lưng về phía đám người là có nguyên nhân, hắn bắt đầu trong tay áo dấu bãi. Một hồi lâu, Phùng Ngọc Cường quay người trở về. Trong tay nhiều một sấp tiền mặt, ném ở két bia bên trên, chỉ nhiều không ít, ta cũng không điểm rồi. Dù sao ngươi đều muốn bại bởi ta. Vương Đức Hoan hàm răng ngửa, "Tiểu tử, được, thật sự là càng dở." "Tẩy bài." Tiểu Ba cất lời, "Ta đến tẩy, ta đến tẩy." Tiểu Ba là xem náo nhiệt, hắn chủ động tẩy bài mọi người cũng không có ý kiến. Tiểu Ba tay chân vụng về đem bài tẩy mấy lần, sau đó xếp xong. Mấy người bắt đầu bắt bài. Vương Đức Hoan một bên lý bài một bên nhắc tới, "Lão Thiên gia, Thượng đế, Ma Dìa, thanh này nhất định phải làm cho ta thắng, bằng không thắng này tiền lương liền không có, vợ con đều phải uống tây bắc." 5 chấp 7, mấy người la lối ong xòm đánh nhau, đánh tới cuối cùng chỉ còn lại mấy cây bài, Vương Đức Quan trên mặt nọn nhạo ý cười, bài của hắn mặt tương đối tốt, nhất định có thể thu màn mượn. Hắn cười ha ha, không có ý tứ các vị, nói liền muốn ngạ bài. Phùng Ngọc cường nói, chậm rãi, ngươi lúc này mới cái nào đến đó, không có ý tứ, ta trước ngạ bài đi. Thân trí của ta nhìn chằm chằm vào, nhìn thấy hắn bắt đầu hắn đổi trong tay hào dấu bài. Liền trong nháy mắt này, ta bất động thanh sắc một thanh ngậm lấy cổ tay của hắn. Phùng Ngọc cường chính hết sức chăm chú đổi bài, không nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy, doà đến sắc mặt trắng bệch, chờ thấy là ta Giận tím mặt, ngươi làm gì? Ta lột mở tay háo của hắn, tại tất cả mọi người trước mắt bao người, một chương bài từ bên trong rơi ra tới. Vương Đức quan sắc mặt biến thành màu tím sẫm, "Ta tạo Ni mã phù màu cường, ngươi nha đùa nghịch gian lận bài bạc." Phùng Ngọc Cường kinh phấn đan sen, hắn giọng so với ai khác đều lớn, "Đùa nghịch cái giám gian lận bài bạc. Ai biết cái này vương người thật muốn làm gì?" Hắn không đợi người khác nói chuyện, đột nhiên một cái miệng rộng đập tới đến, "Ta hiện tại thần thức hoàn toàn biến mất, thiên cương bộ cũng không dùng được, bị hắn đánh rắn rắn chắc, chắc Ngọc Cường cầm lấy bài trong tay tất cả đều đè trên mặt của ta, bài bổ kẻ tản ta một thân. Sau đó hắn đối ta quyền đấm tứ đá. Ta ôm ở đầu, cô lại trên mặt đất, không rên một tiếng. Tất cả mọi người nhìn ngộm, Phùng Ngọc Cường ra tay là thật hung ác, cơ hồ hạ tử thủ. Hắn đến một màn như thế, ngược lại trấn nhiếp người khác, ai cũng không dám truy cứu vừa rồi gian lận bài bạc sự tình. Vương Đức Hoan giữ chặt hắn, đi lão phùng, đừng đánh hỏng. Sau đó hắn nhẹ nhàng dùng chân đá ta một chút, nhẹ nói, tranh thủ thời gian về ký túc xá. Ta mặt mũi bầm dập miễn cưỡng từ dưới đất bò đảo đi ra ngoài, Phùng Ngọc Cường mẹ ra Vương Đức Hoan, đối ta phía sau lưng chính là một cước, đem ta từ sau chủ đạp đến phía trước. Chương 601: Vũ đạo phòng học. Ta bị Phùng Ngọc Cường một cước đá ra ngoài. Tiểu tử này giống như là như bị điên, chính thoát tất cả mọi người ngăn cản sông đi ra bên ngoài, đối trên mặt đất ta quyền đấm cước đá. Bên ngoài là ăn cơm phòng ăn, mặc dù là buổi chiều, qua giờ cơm, nhưng cũng có lệ thẻ mấy khách người. Ta ôm đầu co lại trên mặt đất, mặc cho hắn đánh. Đầu vang long long, cảm giác được rất nhiều người tại lôi kéo Phùng Ngọc Cường, lúc này có người nghiêm nghị hô một tiếng, "Đừng đánh nữa. Khi dễ người sao?" Ta nghe được thanh âm, trong lòng rung động, là Lê Phi. Phùng Ngọc Cường hùng hùng hổ hổ lại bếp sau đi, ta nằm trên mặt đất. Toàn thân đau nhức nửa ngày không có. Một cái tay nhỏ vỗ vỗ trên vai của ta cho, người không sao chứ?" Ta Miễn cưỡng ngẩng đầu, thấy được Lê Phỉ mắt ân cẩn thận. Cách đó không xa trong gương ta nhìn thấy mình đánh cho mặt mũi bầm dập hoàn toàn thay đổi, cũng tốt, nàng không nhận ra ta. Ta bày xua tay cho biết không có việc gì, Miễn cưỡng từ dưới đất bỏ dậy. Lê Phỉ chăm chú nhìn ta, vành mắt có chút phát nhiệt. Không đành lòng lại nhìn ta, quay đầu đối bên cạnh Lan Ninh nói, người đem ví tiền của ta lấy ra." Lan Ninh trầm mặc rất nghe nàng, đem tiền bao đưa cho nàng, Lê Phỉ mở ra túi tiền, đem tiền bên trong đều lấy ra, thật dày một xấp. Nói khẽ với ta nói, Cầm, ta lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp đưa tới tay, ta cảm thấy mình biểu hiện ra tham tài, khả năng nàng sẽ thất vọng, liền sẽ xem thường ta. Về sau cũng sẽ không tới tìm ta. Lê Phỉ để Lan Ninh đi trước mở, nàng nhìn thấy Lan Ninh đi xa, thấp giọng nói, ngươi có biết hay không một cái gọi tệ trấn tâm người. Ta lúc đầu, dùng nông thôn tiếng địa phương nói, không biết. Lê Phỉ gật gật đầu, tốt à, nếu như ngươi ngày sau có cơ hội gặp được người như vậy, mời chuyển đạt ta, ta tìm hắn 2 tháng, 2 tháng. Hắn sống chết không rõ, ta bị trong nhà buộc đính hôn. Ngươi nói cho biết, Lê Phỉ có chút nghẹn nào, ta hắn Cả một đời đều sẽ không quên hắn. Ta đem tiền nhét vào quần trong túi, túi đầu nói, "Cảm ơn lão bản." Sau đó xoay người, khập khiễng về sau chủ đi, ta biết, ta cùng Lê Phỉ duyên phận đã lấy hết. Ăn cơm tối xong, địch lão bản tới, mở một cái giải sẻ, trong buổi họp đem Phùng Ngọc Cường mang một trận, nói nếu như hắn về sau tại như thế khi dễ đồng nghiệp mới tới, lập tức quấn cứ gói rời đi. Nàng con để Phùng Ngọc Cường nói xin lỗi ta. Phùng Ngọc Cường treo hai nịch ngậm cho ta o vương người thọ, "Thần xin lỗi a, về sau ta cũng không tiếp tục đánh ngươi." Bất quá ngươi cũng là đủ tiện, còn hám hại ta chơi bẩn. Ta người này hận nhất chính là chơi bài chơi bẩn lúc ấy ôm không được lửa không đánh ngươi ta toàn thân ngướng ấy lại nói ngươi chịu bỗng nhiên đánh nhưng là kia phú bà kín đáo đưa cho ngươi một thanh tiền ngươi cũng không lỗ địch lao bản cũng không có quá mức để cho ta cũng nói hai câu ta nhìn Phùng Ngọc Cường đang muốn nói chuyện sẽ phát hiện ánh mắt của hắn không thích hợp hắn nhìn xem ánh mắt của ta rất tâm độc trong lòng ta không thoải mái cái này Phùng Ngọc Cường tuyệt đối là tiểu nhân có thủ ta báo về sau thật đúng là cẩn thận một chút ta nói ra Phùng ca là ta làm việc không trải qua cân nhắc Phu Ngọc cười lớn vữ ngườiọ người ngươi đi biết nói chuyện cho cái bậc thang liền xuống Về sau còn có tiến bộ. Tan họp, Địch Lao bản nhìn ta bị đánh mặt mũi bầm dập, nàng có chút không đành lòng, "Bếp sau ngươi không ở lại được nữa, như vậy đi, ngươi đến nhà khách đi làm điểm việc vặt. Ta từ sau chủ điều ra tới." Đến phòng giặt quần áo công việc, mỗi ngày giúp dơ các đại thẩm tháo giặt ga giường cái chăn. Bên người đều là lao nữ môn, ngoại trừ chuyển cái bát quái nói không phải là, đến cũng không ai khi dễ ta. Mỗi ngày làm việc lượng rất lớn, ngoại trừ tẩy cái chăn tử, ta còn muốn đi theo các phục vụ viên đi quét dọn khách nhân sau khi đi ra phòng. Ngày này, ta vừa tới nhà khách Hành Lang, liền thấy Lê Phỉ cùng Lan Ninh muốn trả phòng ta cắn răng trốn ở trong thang lầu bên trong, những ngày này bọn hắn mở chính là một cái phòng, vừa nghĩ đến điểm này ta liền tim như bị đau cắt, đúng vợ ơi à, bọn hắn đã là vợ chồng, có ngủ hay không cùng một chỗ cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Chờ bọn hắn đi, ta đi theo phục vụ viên đi dọn dẹp tờ phòng ở, lúc này bên ngoài có người hô, "Vương tưởng, đến sân khấu." Ta sững sốt, khập khiễng đến sân khấu. Sân khấu nữ phục vụ viên đưa cho ta một cái phong thư, đây là vừa rồi kia đối tiểu phu thê trước khi đi. Kia nữ lưu lại cho ngươi." Phong thư không có phong kiến, ta mở ra nhìn xem, bên trong là một tờ giấy, chung quanh nữ phục vụ viên đều lại gần nhìn. Ta đem tờ giấy đổ ra, phía trên chữ gì đều không có, chỉ có một hàng con số, viết 51020. Những cái kia nữ hải kỳ kỳ cha cha nói, đây là ý gì? Còn có người trêu ghẹo ta, đây có phải hay không là ngân hàng mật mã. Ta cầm tờ giấy tự mình một người đi vào cuối hành lang nhỏ nhà kho, đóng cửa lại, không gian thu hẹp bên trong chỉ có chúng ta. Ta đem duy nhất một chiếc đèn đóng lại. Nắm vút tờ giấy ngồi trong bóng đêm, cứ như vậy không nhúc nhích ngây người thời gian rất lâu. Đợi đến chạng vạng tối thời điểm mới ra nhỏ nhà kho, ta từng bước một đi ra ngoài, trên chân giống như là rót chỉ, đến nhân viên nhà ăn đơn giản ăn một chút cơm liền nghĩ đi về nghỉ. Lúc này Địch lão bản mang theo một cái giữ ấm thùng tiến đến, "Tiểu Vương A, giúp ta chạy lộ chân chứ sao?" Người nói, ta sát lao miệng tranh thủ thời gian đứng lên. Muội muội ta hải tử tại đứng trước một cái tư nhân trong trường học học khiêu vũ, muộn ngay lập tức tan lớp, các nàng hai mẹ con đoán chừng còn chưa ăn cơm, người giúp ta đem cơm mang hộ quá khứ." Nói, nàng cho ta một tờ giấy, trên đó viết địa chỉ của trường học. Ta cầm qua tờ giấy nhìn xem thăm dò tại trong túi, nhấc lên giữ ấm thùng thuận miệng hỏi, "Lão bản, mội mội của ngươi gọi cái gì tên, làm sao tìm được nàng?" Người đến lầu 3 vũ đạo phòng học liền có thể nhìn thấy Nàng gọi địch Vũ dai. Địch lão bản nói: "Ta nghe xong sự suốt, nàng kêu cái gì? Địch Vũ dai. Nàng lại lặp lại một lần. Ta phủ bụi ký ức bị mở ra, chu tước trước khi chết từng trịnh trọng cùng ta tán gẫu qua, hắn nói đời này của hắn không thẹn lương tâm, chỉ có một người không bỏ xuống được, đó chính là hắn mối tình đầu tử nhân, tên là địch Vũ dai. Chẳng lẽ là địch lão bản muội muội? Tâm ta hạ cảm khái, dẫn theo dư âm thùng đến đi ra bên ngoài, căn cứ địa chỉ làm theo y trang thật vất và tìm được nhà kia trường học. Nhà ga nơi này xem như tắc đất tất vàng, trường học diện tích cũng không lớn, lầu nhỏ 4 tầng. Ta sau khi đi vào Cùng cổng lão đại gia nghe ngóng hắn nói cho ta vũ đạo phòng học tại lầu 3 cuối hành lang ta dẫn theo giữ ấm thùng khập khiến gian nan bỏ tới lầu 3, đi vào cuối hành lang nơi này quả nhiên có một gian vũ đạo phòng học xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy một người nữ lao sư chính mang theo 10 cái tiểu nữ hài làm mở rộng thư giãn vận động chắc là giảng bài đã kết thúc hiện tại là khóa sau bông lòng giai đoạn ta không dám vào đi ở bên ngoài nhìn trong chốc lát bất chi bất giác trong hành lang nhiều rất nhiều người đều tại cách cửa sổ đi đến nhìn có thể là những ngày tiểu nữ hài ra thuộc nữ lao sư vô vô tay gia hiệu tan học Vũ đạo thất cửa mở trong hành lang các gia thuộc nhóm nhau nhau đi vào phòng học. Ta không biết địch Vũ dai, lường trước nếu như nàng là địch lão bản muội muội, phải cùng nàng giống nhau đến mấy phần đi. Ta ngay tại tìm được, đột nhiên có người đem ta phi thường không lệ phép đẩy ra, ta lảo đảo mấy bước kém chút đem giữ ấm thùng nã, quay đầu nhìn, là cái bóng loáng mặt phấn tiểu tử, đầu nhỏ hình loe hay đến sáng bóng, nhọn cái cằm, làn da trắng nón, dáng dấp cũng xem là tốt. Tiểu tử hướng về phía nơi hẻo lánh một nữ nhân hô, "Giai giai, giai giai, ta xem qua đi." Nữ nhân này cùng địch lão bản có chỗ tương tự, bên người nàng có cái tiểu nữ hài, đại khái 6 tuổi. Xuyên Vũ đạo áo phi thường nhu thuận, an tĩnh ngồi ở trong góc. Ta nghe Chu Tức nói qua, Địch Vũ giai ly hôn còn mang đứa bé, xem ra những chi tiết này đều có thể phù hợp bên trên. Địch Vũ giai đường nhìn đã thành vợ người, dáng dấp rất trẻ, mà lại sắc thực xinh đẹp, rất có điểm tài trí mùi vị của nữ nhân. Tiểu tử kia đi vào trước mặt của nàng, hí hí cười, dai dai. ta ở bên ngoài cũng chờ cả buổi, làm sao mới tan học à? Đi, ban đêm ta mang hai mẹ con nhà ngươi đi ăn cơm." Địch Vũ dai sắc mặt rất lạnh, căn bản không để ý hắn, phối hợp cho nữ nhi xuyên áo ngoài. Tiểu nữ rất nghe lời, tùy ý mụ mụ lộc lấy Tiểu hỏa tử trên mặt không nhịn được, bắt đầu trêu đùa tiểu nữ hải. "Ta khập khiễng đi qua, ngươi tốt, ngươi là địch vũ giai sao?" Tiểu hỏa tử nhìn ta, trong mắt trợn tròn, "Ngươi là ai? Dai dai, hắn là ai?" Địch Vũ dai không có phản ứng hắn, nhìn ta quẻ chân. Hiên Lánh nói, "Đúng là ta, ngươi là vị nào?" "Ta là tỷ tỷ của ngươi nhà khách nhân viên, nàng nói các ngươi ban đêm mới tan học, không kịp văn cơm. Để cho ta đưa qua một chút tới." Ta đem giữ ấm thùng đưa cho nàng. Địch Vũ giai nhận lấy mở ra, bên trong là nóng hầm hập canh gà, còn có chút thức ăn. Phía dưới là cơm trắng. Nàng nói với ta tiếng cảm ơn. Chỉ tới mấy cái, cái ghế nhỏ lâm thời dựng thành bàn ăn, cùng nữ nhi bắt đầu ăn. Tiểu Hỏa Tử không cam tâm, dai dai, ta mang các ngươi ra ngoài ăn thịt đi." Địch Vũ Giai bình lòng yên lặng khí xem hắn, "Phan Thắng, ta nói qua chúng ta không thể nào, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi." "Ngươi đẹp trai như vậy Tiểu Hỏa Tử, không cần đến trông coi ta cái này hoàng kiệt bà, ta đã ly hôn còn mang theo Hải Tử, đừng ảnh hưởng tới tiền đồ của ngươi." "Giai dai, cái này gọi Phan Thắng còn muốn tiếp tục nói cái gì, Địch Vũ Giai căn bản không để ý tới hắn, quay lưng lại, cho Hải Tử múc canh gà uống." "Giai Giai Phan Thắng nói, ngươi lại cho ta một cơ hội chứ sao?" Địch Vũ giai căn bản không để ý tới hắn, ta có thể cảm giác ra cái này Phan Thắng cắn răng nghiến lợi, đã mang theo uy hiếp lưu vị. Sự kiên nhẫn của hắn sử dụng hết, ngươi cũng đừng hối hận. Địch Vũ dai nhìn hắn cười cười, không nói chuyện, tiếp tục hầu hạ hài tử ăn cơm. Phan Thắng quay người muốn đi, ngay lúc này, ta nhướng mày, nhìn thấy hắn làm ra một cái phi thường động tác thật nhỏ. Hắn không dễ dàng phát giác tại Địch Vũ dai sau lưng điểm một cái, lấy tốc độ cực nhanh rút ra hai cây tóc đen. Trong lòng ta giật mình, hắn đây là ý gì? Ta đi ha. Phan Thắng nói, đem tóc đen tay giấu ở quần áo trong túi, quay người đi ra ngoài. Ta mí một cái bằng ta kinh nghiệm giang hồ cảm thấy không thích hợp, nhìn hắn ra phòng học, ta vội vàng cùng Địch Vũ giai cáo biệt, nói muốn trở về làm việc. Địch Vũ giai đối ta hiền lành cười cười, để cho ta chú ý an toàn, nàng cười rất có sức cuốn hút. Khó trách Chu Tức cao nhân như vậy đối với nữ nhân này nhớ mãi không quên, nàng xác thực có mị lực địa phương. Ta tử phòng học ra, thuận hành lang đi xuống, dưới, thấy được Phan Thắng bóng lưng. Phan Thắng ngay tại hành lang chỗ ngoặt không biết cho ai gọi điện thoại. Đúng, ta lấy được nàng vật phẩm tùy thân, có được không? Được a. Đêm nay có thể hay không để cho ta chiếm hữu nàng? Chương 602, mèo đen Ta nghe xong lời này trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền biết tiểu tử này lén lén lút lút không có tổn lấy cái gì hảo tâm. Ta giấu ở phía sau bất động thanh sắc, nghe được cái này gọi Phan Thắng một bên gọi điện thoại một bên cười phóng đãng, cuối cùng nói, chỉ cần có thể để cho ta lên cái này tiểu nữ môn, ngươi mở bao nhiêu tiền đều được. Ta không quan tâm tiền, cũng không quan tâm nữ nhân, chính là cái này kỉnh không qua được, không lên nàng ta liền nháo tâm, liền ngủ không yên. Nói hắn đi ra trường học, ta đi theo ra, tiểu tử này đi vào đường vừa lái xe, nhìn thấy xe của mình bị dừng xe ngăn chặn, chửi ầm lên, một bộ bát phụ bộ dáng cùng vừa rồi mềm giọng thì thầm đối địch vũ dai như vậy ôn nhu quả thực cách biệt một trời. Thừa dịp hắn tìm chủ xe chuyển xe thời điểm, ta âm thầm tại ven đường gọi xe, nói cho tài xế xe taxi nhìn chằm chằm chiếc xe này. Hắn đi đâu ta đi đâu? Tài xế xe taxi nhìn ta, thế nào đây là? Hắn là tỷ phu của ta, hoài nghi ở bên ngoài tìm cái tiểu tam, ta thay tỷ tỷ đi nhìn chằm chằm hắn. Ta nói. Tài xế xe taxi nói, tiểu bạch kiểm nhất là không có lương tâm, yên tâm đi huynh đệ, ngươi cũng không dễ dàng. Hắn qua ta quẻ chân. Lúc này bức tượng kia xe chủ xe tới, đem xe dịch chuyển khỏi. Phan Thắng lái xe ra, từ đường nhỏ ngoặt ra ngoài, lên đường cái. Xe taxi lạng yên không một tiếng động ở phía sau đi theo, xe taxi sư phó tuyệt đối là lao tài xế, lái xe tính mình tí mắng, hôn tại muộn bên trên ngựa xe như nước bên trong, căn bản không dễ dàng phát giác là đang theo dõi. Ước chừng hơn một giờ, Phan Thắng xe dừng ở một chỗ cũ nát cư dân trước lầu, hắn gật gù đắc ý từ trong xe xuống tới, khẽ hát đi lên. Ta ngồi tại trong xe taxi, xuyên thấu qua cửa sổ xe giám thị, nhìn thấy từng tầng từng tầng lâu đèn cảm ứng sáng lên, hắn cuối cùng đi đến lầu 4, đèn tắt cũng không tiếp tục sáng. Ta đổi đi xe taxi, ẩn ta núp xuống tới lặng lẽ cũng tới lầu 4. Vừa tới lầu 4, đèn cảm ứng liền sáng lên, ta không nhúc nhích địa phương, ngừng một hồi đèn lặng yên không một tiếng động, nhiệt diện, bốn phía tối tăm rầm rầm rạp. Ta nhẹ nhàng ngồi xổm trên mặt đất, cả người như là đêm nằm nhào đen. Lầu 4 tầng này hết thể có 4 gia đình, không rõ ràng Phan thắng tiến chính là cái nào cái căn phòng. Ta âm thầm lững thần, sử xuất duy nhất một tia thần thức, căn này thần thức nói đến so cộng tóc như vậy mạnh, làm đường không được, dò xét cái đường cái gì còn không có vấn đề. Ta dùng ra thần thức, căn này tinh tế tia trên mặt đất uốn trước vào bên trái kia một nhà, thần thức quá yếu xuyên bất quá vật chất thực thể, miễn cưỡng từ môn hạ mặt khe hở kéo dài đi vào. Tiến về sau nhìn thấy trong phòng không có điểm đen, tựa hồ không có M2, hẳn không phải là nơi này. Ta để thần thức lui ra ngoài, trán buốc lên mồ hôi, trước kia đỉnh phong thời kỳ cái nào về phần giống bây giờ lao lực như vậy. Lại mệt mỏi cũng phải cắn răng kiên trì, không nói đến Phan Thắng tiểu tử này rất có thể muốn làm điều phi pháp, càng quan trọng hơn là hắn muốn thương tổn người, là Chu tất cả đời yêu nhất. Trong lòng ta cười lạnh, nếu như Chu tức còn sống, nghe nói dạng này sự tình đoán chừng có thể đem Phan Thắng tiểu tử này nhét hầm cầu bên trong trực tiếp dùng nước trôi, còn có thể để dạng này đạo trích chuột nhắt ngủ nhảy nhót. Ta lại một lần nữa dùng ra thần thức, thăm dò ở giữa hai gia đình. Một hộ là một nhà ba người đang nhìn bạn tin thời sự, một hộ là bốn nam nhân tại la lối ầm ĩ trời mặt trưa. Đều không phải, còn đưa lại sau cùng mặt phải người ta. Ta có chút không kiên trì nổi, cắn răng lại dùng suất thần biết, thò vào mặt phải gian phòng. Sau khi đi vào, liền phát hiện không hợp lý. Trong phòng khách tối tăm rậm rạp, không có điểm đèn lớn, mà là mở ra một chiếc nhỏ đèn bàn. Có hai người chính đang nói chuyện. Bên trong một cái chính là Phan Thắng, còn có một cái là xuyên áo khoác da nam nhân, giống như là nhà máy công nhân, mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, trên tay cũng là vết chai. Ta hiện tại thần thức nghe không được thanh âm, chỉ có thể cảm giác được hình ảnh. Hình ảnh là không có sát thái, giống như là bệnh mù màu nhìn thấy thế giới. Miễn cưỡng nhìn thấy hai người đảm đặc biệt vui vẻ, Phan Thắng một mặt đều là cười phóng đãng, thử lấy răng không ngừng nuốt nước bọt, trên tay vẫn còn so sánh vạch động tác hạ lưu. Cái kia giống công nhân nam nhân làm cái tiền động tác, Phan Thắng từ trong túi lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, thuận bản trà đưa tới. Công nhân nhìn một chút, cầm điện thoại di động lên phát thông điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Phan Thắng ma quyền sát trưởng, hầu đầu trên dưới nhảy lên động. Lúc này đến ta dùng ra thần thức cực hạn, mau thức lui về đến, ta mệt mỏi đặt ngồi dưới đất. Đầu đầy đều là đổ mồ hôi, toàn thân vừa mệt vừa đuối. Ta cắn răng nghiến nghĩ, hiện tại còn không thể đi, nhất định phải nhìn bọn hắn chằm chằm, buổi tối hôm nay rất có thể xảy ra đại sự. Đêm xuống lâu động rất lạnh, ta đang ngồi ở trong hành lang quanh tay, đột nhiên phía dưới chuyển đến một tiếng bén nhọn tiếng thắng xe. Ta đứng lên, đi cả nhát xuyên thấu qua lâu cửa sổ nhìn ra phía ngoài, phía dưới ra một cốm màu đen dừng xe. Phía trước cửa xe vừa mở ra, hạ đến một người mặc quần áo bó màu đen bệnh tóc đại cô nương, nàng đi đến đằng sau toa xe đem cửa mở ra, thời gian không dài bên trong đi ra một cái quá nhân. Người này bọc lấy một thân trường bả màu đen, khăn đen quấn đầu, toàn thân cao thấp che phải là cực kỳ chắc chắn. Quái dị nhất chính là trong tay ôm một con to lớn đại ham miêu. Bởi vì là trời tối, tăng thêm đèn đường cũng ậm, ta ngay từ đầu không nhận ra là thứ độ gì, liền thấy đen xì một đại đoàn, sợ dĩ có thể cuối cùng nhận ra là con mèo, ngay tại ở nó hai con mắt. Cái này mèo đen hai mắt xanh biếc, ban đêm xa xa nhìn qua liền cùng ngọc lục bảo không sai biệt lắm, tạo ra cực kỳ tia sáng yêu dị. Không biết tại sao, ta nhìn thấy cái này ôm mèo người háo đen khá quen cảm giác, cảm giác này để cho ta phạm tướng. Bằng trực giác, hai người này hẳn là Thắng bọn hắn gọi tới, vừa rồi trong phòng kia công nhân gọi điện thoại, hẳn là chính là cho bọn hắn đánh Ta nghe đến phía dưới tiếng bước chân dần dần tiến lâu, từng bước một phi thường chậm rãi đi lên. Không biết tại sao, liền cảm giác được tựa hồ là một mảng lớn mây đen từ phía dưới bốc hơi đi lên, ta tóc gáy đều dựng lên, loại kia cảm giác xấu lại dâng lên. Ta mau từ lầu 4 bỏ tới lầu 5, cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy đầu nhìn xuống. Phía dưới đèn cảm ứng từng tầng từng tầng sáng lên, hai người kia đi rất chậm, có tiếp tấu, nhưng chậm chạp đến ly kỳ, tại ta nghe tới, lộ ra phá lệ chói tai. Lúc này, bóng người dần dần kéo dài. Hai người kia đi tới. Đèn cảm ứng sáng lên, ta ngừng thở nhìn xuống cho nhìn cho kỹ hơi hồi hộp một chút, còn tưởng rằng kia đâm bím tóc chính là đại cô nương, nguyên lai là cái tiểu hòa tử. Tiểu tử này dáng dấp yêu bên trong yêu khí, trên mặt toa lấy phấn, nhìn qua âm lu khí chất đặc biệt nồng, nhưng không là đơn thuần nương nương hàng, hình dung không được kia quái kỉnh. Hắn đỡ lấy bên cạnh ôm mèo đen áo đen quái nhân. Quái nhân kia toàn thân cao thấp một điểm không loạn, thấy không rõ nam nữ. Hai người vừa đến lầu 4, đèn cảm ứng bóng đèn vờ ơ y mà t t lặp lặp hai tiếng. Lập tức mở tối không ý, hai người cái bóng kéo đến thật dài, cả yêu phân chi khí. Tâm ta thẳng thắn ngày, đang muốn nhìn cái cẩn thận Đột nhiên quái nhân trong ngực mèo đen meo meo vài tiếng, đột nhiên ngẩng đầu. Dâu dữa run rẩy, tựa hồ nhìn về phía ta vị trí này. Ta dọa ra đầu đều nổ, toàn thân nổi da gà, vội vàng rụt đầu trở về dấu trong góc. Phía dưới hơn nửa ngày không có động tính, không biết bọn hắn có hay không phát giác. Đợi một hồi lâu, ta sát xoa mồ hôi trên đầu, lại thăm dò đi xem, hai người kia đã tung tích không gặp. Ai ra, hai người lai là gì, khí chàng cũng lắp bắp điểm. Không biết làm sao vậy, lẽ ra ta cũng coi như trải qua giang hồ lão nhân, nhưng từ khi thần thông hoàn toàn biến mất về sau, cũng không có cái gì lực lượng, hiện tại hoàn toàn dựa vào tín niệm tại chèo chống. Ta rón rén đi vào lầu 4, đèn cảm ứng thoáng chốc sáng lên, ta dọa khẽ rụt dậy, sợ người phát giác, hơn nửa ngày không có động tĩnh. Đèn lại diệt. Trong tay của ta lau một vệ mồ hôi, bình tâm tích khí, rút ra kia một cây tinh tế thần thức. Thần thức chi tia uốn khúc về Phan thắng Trô gian phòng bên trong, trong phòng khách vợ ơ im mà không có người, tắt đèn xung quanh đèn sì. Ta buồn mực, người đều đi đâu rồi? Ta khẽ cắn môi, dùng thần thức chi tiêu tiếp tục đi đến thăm dò, mắt nhìn thấy nhanh đến cực hạn thời điểm, phát hiện bên trái cửa phòng ngủ phía dưới lộ ra một tia sáng. Thân thức chi tia thuận môn khe hở chui vào, trong phòng tình hình nhìn không quá cẩn thận, nhưng cũng có thể nhìn cái đại khái. Trong phòng đèn sáng, mấy người kia đều tại, người áo đen quả nhiên cùng Phan Thắng bọn hắn cùng một chỗ. Lúc này, Phan Thắng lột sạch quần áo nằm ở trên giường, cái kia bệnh tóc tiểu hòa tử đang dùng một loại rất đặc thú bút lông, dính màu đỏ thuốc màu tại Phan Thắng trên thân vết bựa. Con kia mèo đen co quắp tại Phan Thắng hướng trên đỉnh đầu, Phan Thắng dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám, biểu lộ lại khoa vừa buồn cười. Công nhân cùng quỷ bảo quái nhân ở nói cái gì lời nói? Công nhân đem tấm chi phiếu kia thẻ cho quái nhân, quái nhân gật gật đầu. Ta đại khái thấy rõ là chuyện gì xảy ra bọn hắn hẳn là tại làm một loại pháp thuật loại pháp thuật này có thể làm cho Phan thắng tối nay địch Vũ dai mà pháp thuật môi giới chính là địch Vũ giai tóc cái này công nhân hẳn là làm ai đám kia hắn giúp đưa Phan Thắng cùng hai cái này người áo đen dựng vào cầu phụ lên tuyến loại này nàytà dâm đến cực điểm pháp thuật tuyệt đối là công thuật nhưng hôm nay trong giang hồ môn phái khó khăn bên trong hao tổn nghiêm trọng lại kinh lịch nương tử miếu cùng hôi giới hai sự kiện lớn sớm đã không còn năm đó vi Quang hiện tại ôngmọcùi cũng không ai có thể đến quả quảnọc lấy áo bảo đen quái nhân thu tiền về sau bắt đầu vây quanhường đi nói là bẩ Hai tay càng không ngừng tại Phan Thắng trên thân khoa tay lấy cái gì? Phan Thắng dọa đến ngũ quan vật mèo, khổ không thể tả, kia công nhân một mực tại an ủi hắn. Lúc này, đột nhiên đầu giường mèo đen Lặng Yên không một tiếng động đứng lên, nó lúc đầu cuộn lại thân thể năm sấp, như thế một chạm toàn thân lông đen run run, đây là một chỉ tương đối lớn mèo già. Xanh biết trong hai mắt thế lương chi sắc phi thường giỏi người. Áo đen pháp sư dừng lại pháp thuật, trong phòng tựa hồ xa vào đến quỷ dị tĩnh lặng bên trong. Con mèo kia hé miệng, hẳn là kêu một tiếng, đột nhiên vượt qua Phan Thắng, từ trên giường nhảy xuống, tốc độ cực nhanh đi vào cạnh cửa. Trong lòng ta cuồn loạn, Trong dạng giày quần quần kém chút không có phun ra, nó phát hiện được ta thần thức. Mèo đen quái thiếu, nhè răng niết miệng liền chạy tới. Chương 603, sinh tử cần nhờ. Ta vội vàng thu trở về thân thức, ngay tại thần thức chi tia rời khỏi môn khe hở trong nếp mắt, vút mèo chính trục trên sàn nhà. Sàn nhà bị bắt một đạo thật sâu vết tích. Ta bỗng nhiên toát ra không thể tưởng tượng suy nghĩ, con mèo này chẳng những có thể nhìn thấy thân thức, hơn nữa còn có thể công kích đến, thật muốn mới vừa rồi bị nó bắt một chút, đoán chừng ta cuối cùng này thần thức chi tia cũng có thể mất. Thần thức nhanh chóng trở lại trong thân thể của ta, ta đã bại lộ mình, nhanh chân liền chạy. Chạy đến lầu 3 thời điểm, nghe được phía trên lầu 4 cửa mở, nhưng là không có nghe được tiếng bước chân, tựa hồ không có người ra. Ta tránh trong bóng đêm không có động tác, nghe phía trên động tính, nhưng tim đập rộn lên, cái gì đều nghe không rõ ràng. Đúng lúc này, đột nhiên điện thoại bạ hưởng, tại hắc ám trong hành lang cực kỳ trói thai, ta trái tim kèm chút không có nhảy ra ngoài. Túi đầu đi xem, là địch lão bản gọi điện thoại tới. Lúc này, trên lầu tựa hồ chuyển đến tiếng bước chân, có người đi xuống. Điện thoại ta đều không có nhận, khập từ lầu bên trong đi ra ngoài, đến đường lớn bên trên trận chiếc xe taxi, để lái xe đi nhanh lên. Chờ rời đi con đường này, Ta mới thở phào một hơi, toàn thân đều ướt đẫm. Ta cho địch lão bản về gọi điện thoại, ngữ khí của nàng phi thường nghiêm khắc: "Tiểu Vương, ngươi đưa xong cơm chạy đi đâu rồi? Đi đâu đi chơi? Có phải là đi quán net chơi game rồi?" Ta miệng đắng lưỡi khô giải thích: "Lão bản, ta bên này có chút việc gấp, lập tức trở lại." "Đúng, ngươi để muội muội của ngươi cũng tới." "Chuyện gì? Ngươi đến cùng ở nơi nào?" Địch lão bản tức giận: "Tiểu Vương, ta là thụ ủy thác chăm sóc ngươi, ngươi muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn ta làm sao cùng ngươi bàn giao, tranh thủ thời gian trở về. Tìm cái gì muội muội ta? Ta nghĩ thầm trước trở về rồi hay nói đi." Ban đêm còn tốt, không thế nào kẹt xe, thời gian không dài đến nhà khách, ta để lái xe mở đến đằng sau hẻm, nơi này có nhân viên hướng cửa sau có thể đi vào. Ta vừa từ trên xe bước xuống, khi thấy Phùng Ngọc Cường cùng tiểu ba tại đậu rác. Bọn hắn nhìn ta cực kỳ kinh ngạc, tiểu ba nói, "Vương tưởng, ngươi có đủ tiền, đi ra ngoài còn đón xe." Phùng Ngọc Cường hơn đến ông ta, vương người thọt ta nghe ngóng ngươi chút chuyện. Ta cách trứng hắn, lay nói, "Đừng làm ồn, ta còn phải tìm lão bản báo cáo công việc. Ta liền hỏi ngươi một chuyện." Hắn cưỡng ép đem ta kéo qua một bên, tiểu ba cũng muốn cùng tới, bị hắn vừa trừng mắt đi. Phùng Ngọc Cường từ trong túi lấy ra hai điếu thuốc đưa cho ta, ta bất động thanh sắc nhận lấy, hắn đánh bóng cái bật lửa cho ta đốt. "Vương người họ, lần trước chơi bận sự tình nguyên là thế nào phát hiện?" Hắn thẳng hắn một cái nhìn ta. Ta cười cười không nói chuyện. Người không nói coi như xong." Phùng Ngọc Cường nhìn ta, "Ta nhìn ngươi cũng là có cô sự người, lần trước kia tiểu nương môn nhận biết ngươi đi, nàng là làm cái gì? Vì cái gì cho ngươi một số tiền lớn? Với ngươi không quan hệ đi." Ta đẩy hắn ra đi ra ngoài. "Ngươi bị đánh còn không có chịu đủ." Phùng Ngọc Cường nói, "Ngươi cảm thấy ta là chịu một trận đánh liền có thể cái gì đều hướng bên ngoài nói người sao?" Ta còn có việc có thời gian trò chuyện tiếp đi ta khập khiến thuận cửa sau đi vào Phu Ngọc Cường ở phía sau hồ Vương người chọn ngươi đừng tưởng rằng như thế liền xong rồi ngươi chờ xem ta thuận cửa sau đi vào đến lầu 2 quản lý văn phòng gõ cửa đi vào địch lao bàg ngay tại đối khoản nhìn cũng không nhìn ta cùng kế toán tiếp tục thương lượng cái gì ta xem một chút biểu hiện tại là trong đêm hơn 8 giờ căn cứ kinh nghiệm của di Vãng càng đến gần nửa đêm ta thuận pháp lực tăng mạnh nói các khácan thắngg bên kia thận nghĩ đêm nay đối địch Vũ dai làm cái gì lời nói thời gian đã rất khẩn cấp Ta nhìn địch lao bản, nàng cố ý cùng kế toán lẳng nhà lẩm nhẩm, nhưng thật ra là tại phơi ta. Ta là làm cái gì? Trước kia cũng tại cỡ lớn quản linh cứu và mai táng công ty làm qua, chút tiểu thủ đoạn này trong mắt ta liền cùng hãi tử bảy bắt bắt không sai bị lắm. Ta xem một chút biểu biết không thể đợi. Đi qua đối kế toán nói, "Lại tỷ, có chuyện gì ngày mai lại nói, ta có chút sự tình cùng địch lao bản cần giảng." Kế toán đại tỷ ngạc nhiên nhìn ta, không nghĩ tới ta to gan như vậy, thế mà đánh gãy lao bản công việc. Địch lao bản một mặt sắc lạnh. Đối kế toán gật gật đầu ra hiệu đi ra ngoài trước, trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta. Tiểu Vương Ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không không muốn làm?" Địch lao bản lạnh lùng nói. "Ta xem một chút biểu," lao chùi đi mà nói, "Lão bản, khỏi phải quản ngươi có đúng hay không muốn khai trừ ta, nhưng có chuyện gì ngươi nhất định phải biết. Muội muội của ngươi Địch Vũ dai, hiện tại đứng trước rất lớn nguy hiểm. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Địch lao bản liền treo xương lạnh. Lao bản, ngươi tin hay không trên thế giới có pháp thuật vật như vậy?" Ta nói. Nàng nhíu mày, "Ngươi có lời gì cứ nói, đừng giả thần giả quỷ. Có người muốn dùng yêu pháp tà thuật đối phó mội mội của ngươi." Ta nói, "Rất có thể ngay hôm nay ban đêm." Địch lão bản nhị ta, trong phòng chỉ có hai người chúng ta, hô hấp đều có thể nghe thấy. Trong phòng bóng đèn không biết làm sao loẽ hai tránh, có thể nhìn ra Địch lão bản sắc mặt biến hóa, nàng nhị ta, ngươi chớ có nói hiệu nói vẩn à? Ta có chứng cứ xác thực. Ta nói, hôm nay đưa cơm thời điểm, ta nhìn thấy muội muội của ngươi có cái người theo đuổi gọi Phan Thắng, hắn trộm muội muội của ngươi trên thân hai sợi tóc, ta vẫn theo dõi hắn. Không đợi ta nói xong, Địch lão bản không kiên nhẫn, hai sợi tóc chính là pháp thuật. Tiểu Vương ngươi thế nào? Ta cho ngươi biết, ngươi tổng dạng này ta chỗ này liền không thể muốn ngươi. Không phải, lão bản, ngươi nhất định phải hãy nghe ta nói hết. Ta nói, ta theo dõi cái này Phan Thắng đến một hộ cư dân lâu, hắn xin pháp sư tới. Ngươi khả năng không hiểu rõ bên trong huyền cơ, có không ít tà thuật chỉ cần thu được hình của ngươi. Ngươi tùy thân móng tay rồi ta, tốt nhất còn có sinh mệnh này, phối hợp lại cùng nhau liền có thể đi yêu pháp. Kia Phan Thắng không phải vật gì tốt, lúc hắn gọi điện thoại để cho ta nghe trộm được, hắn nói đêm nay liền muốn. Liền muốn cái gì? Địch lao bản nhìn ta. Muốn làm muội muội của ngươi. Địch lao bản sắc mặt đỏ lên, hắn dám. Nàng đứng lên đi hai vòng, cầm điện thoại di động lên đợi tới, hẳn là gọi cho Địch Vũ trai. Hai tỉ muội giao thông không phải rất thông thuận, Địch lao bản có ý tứ là muốn để địch Vũ giai đêm nay tới, nhưng bên kia khó chơi, nói đơn giản hai câu liền đem điện thoại treo chết rồi. Như thế rẩy vào chính là hơn 9 giờ, thời gian cấp bách, ta thực sự không có cách nào liền nói, Địch lão bản, ngươi biết muội muội của ngươi gia đình địa chỉ đi, hiện tại mang theo ta đi tìm nàng. Địch lão bản nhìn ta, Tiểu Vương, ngươi có phải hay không cố ý nói láo? Để cho ta mang theo ngươi đi tìm Vũ tốt, ngươi có phải hay không có cái gì khác tiểu tâm tư? Ta gấp miệng đều nhanh ngồi bóng, Địch bản, ngươi liền tin ta một lần đi. Đêm nay thật sự có người muốn dùng yêu pháp đối phó người muội muội, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Người cùng ta muội muội bèo nước gặp nhau, Địch lao bản nói, cho dù có người muốn mưu đồ làm loạn. Người làm gì gấp gấp như vậy đâu?" Nàng ánh mắt sáng ngời phân tích. "Ta thở dài, tốt ta, ta cho người biết đi, Địch Vũ gia trước kia có cái tình nhân cũ, kia là ta huynh đệ sinh tử, hắn trước khi Lâm Trung lưu lại gi ngôn để cho ta chiếu cố thật tốt nàng." Địch lao bản lúc đầu bừng trạc và uống một ngụm, nghe nói như thế, thổi phù một tiếng cười, một ngụm nước phun ra ngoài. Ta đi đứng không lưu loát, tăng cường tránh không có né tránh, phun ra một thân, cái này xấu hổ. Tiểu Vương Ngươi có phải hay không đến chứng vọng tự rồi? Địch lao bản lao lao miệng, "Tốt tốt, ta không so đo ngươi những chuyện này, về sau ngươi cũng đừng đi ra đưa cơm cái gì, thật muốn gây ra chuyện gì đến lúc đó không tốt kết thúc. Hôm nay ta coi như ngươi không hiểu chuyện, ta đầu đầy là mồ hôi." Quẹ lấy chân đi đến trước bàn làm việc, "Địch lao bản, ngươi rằng này, cho ta một cơ hội cuối cùng, ta tự mình cùng muội muội của ngươi thông điện thoại. Nếu như nàng cứ tuyệt, ta không có hai lời. Ngày mai ta liền quấn gói chạy quần cổ trứng." Địch lão bản nhìn ta thời gian rất lâu, gật, gật đầu, dùng điện thoại di động của mình gọi số, nàng ở bên thai nghe ngóng. Trợ tiếp thông đem điện thoại đưa cho ta. Ta tại nàng nhìn trong chú giới, chầm rãi cầm điện thoại lên, bên trong chuyển tới một rất tài trí thanh âm nữ nhân, "Tỷ, thì thế nào?" "Tốt tỷ, ta không biết xưng hô như thế nào với Địch Vũ Dai, nàng số tuổi lớn hơn ta." Còn mang đứa bé." Thế một tiếng tỷ tỷ cũng không lỗ. "Ta là tỷ tỷ của người đơn vị nhân viên, ban đêm đưa cơm cho ngươi cái kia người thoại, ta họ Vương." Ta nói, "Có chuyện gì?" Nàng hỏi. "Là như thế này, hôm nay tới gặp ngươi nam nhân kia, gọi Phan Thắng." "Đúng, thế nào?" Nàng hỏi lại ta. Ta nói, "Người này là cái đạo trích chi đồ." Ta phát hiện hắn trong âm thầm hái được ngươi hai sợi tóc. Có thể cảm giác được bên đầu điện thoại kia cảm xúc, Địch Vũ giai cực kỳ chán ghét, không muốn xách hắn, vừa nôn. Ngươi nghe ta nói, ta nói, hắn xin pháp sư cách làm, đêm nay có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. A, lời nói vô căn cứ. Bên kia đang muốn cuộc điện thoại. Chờ một chút, ta nói ra, ngươi có thể không tin ta, nhưng có người ngươi khẳng định sẽ tin tưởng. Ta từng chịu qua hắn uy thác, ta đáp ứng hắn muốn bảo hộ ngươi an toàn. Ai? Địch Vũ giai hỏi. Ta trầm mặc một chút nói, chú tước. Hai chữ này vừa ra, bên kia thời gian rất lâu không có âm thanh. Ta biết nàng cũng không có quả điệu, mà là tại tiêu hóa cái tên này. Ngươi, ngươi gặp qua hắn? Nàng run rẩy thanh ấm hỏi. Đầu chỉ gặp qua. Ta nói, sinh tử cần nhớ. Hắn, hắn chết. Địch Vũ giai rất gian nan gạt ra mấy chữ này. Ta không có trả lời nàng vấn đề này, mà là nói ra, tốt tỉ, xin ngươi tin tưởng ta. Nếu như ngươi thật muốn bị đạo trích cho ô, ta sẽ thẹn với chu tước, thẹn với ta hứa hẹn đối với hắn. Ngươi có thể đến chỗ của ta sao? Địch Vũ giai nói. Ta biểu thị có thể. Địch Vũ giai ở trong điện thoại nói cho ta một chỗ địa chỉ. Ta cúp điện thoại, đem địa chỉ cho địch lao bản nhìn, địch lao bản, ngươi phải tin ta đây, liền đưa ta tới. Nếu như ngươi không tin đâu, chính ngươi lưu tại nhà khách, ta đón xe tới. Địch lao bản nhìn ta ánh mắt cũng thay đổi, nàng xương sờ nhìn ta chằm chằm, ngươi có thể hay không hãy nói một chút câu nói mới vừa rồi kia. Câu nào? Đâu chỉ gặp qua, sinh tử cần nhờ. Nàng nói. Ta xem một chút nàng, đem câu nói này lại lặp lại một lần. Địch lao bản nói, vương tường, ngươi là người có lai lịch, vì sao lại hạ mình tại ta chỗ này